Quy 1 chương 915, Tô, hắn ở đe dọa người. Tô Đông lần nữa thấy cờ lốt, là ở tranh tài trước cầu thủ lối đi cửa vào. Hai chi đội bóng cầu thủ xếp hai đội, đến từ bị trọng tài chính giờ giăng đức bờ lách Lôi mang theo trợ thủ cửa cũng đều chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể đi vào sân bóng. Tô Đông làm đội bóng đội trưởng, đứng ở đội ngũ trước nhất đầu, đúng lúc là ở lối đi. Cửa lốt muốn đi vào sân bóng, vừa đúng muốn từ Tô Đông bên người trải qua, hai người gặp mặt lúc, Tô Đông đều có chút không lớn biết. Cái này thường ngày luôn là đầy mặt dâu quái nón, lỗ ra lôi toilet hết nước Đức Đại Hàn, tối nay lại hiếm thấy phá dâu, mặc vào tây trang Cả người đơn giản giống như là sáng sủa hẳn lên, hay cùng biến thành người khác vậy. Thế nào? Không nhận biết. Cloe nhếch môi cười hỏi. Tô Đông thấy được hắn kia bởi vì hút thuốc mà ố vàng hàm răng, lại người được trên người kia cổ mùi thuốc lá, hắn lúc này liền hiểu. Quả nhiên là Cờ lốt. Đối với cái này đã từng thiếu chút nữa ở bên hợp tác nước nước huấn luyện viên trưởng, Tô Đông ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu, bởi vì hắn làm huấn luyện viên hạ mà cũng đắc mến, cũng gọi người rất khó quên, phong cách cũng đều phi thường đặc biệt. Là thiếu chút nữa không nhận ra ngươi. Tô Đông cười đưa tay ra. Cloe dùng sức nắm Tô Đông tay, tối nay ngươi cẩn thận một chút. Tô Đông gật đầu. Cờ Lốt quất tay một cái coi như là tạm biệt, đi thẳng ra khỏi cầu thủ lối đi đi. Nhìn hắn kia vĩ ngạn bóng lưng, Tô Đông thật đúng là muốn cùng hắn thật tốt nói một chút, tốt nhất nhanh đi làm một làm hầm răng, trắng đẹp một cái. Nói thế nào cũng là Bundesliga danh xoái, liền không thể cố kỵ một cái hình tượng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ hắn là cố ý giữ vững loại này giơ giấy đại thuốc hình tượng, tiến tới tranh thủ một ít loại khác độ quan tâm. Tô, hắn ở đe dọa ngươi. Bên cạnh tiểu cầu đồng phúc trèo lên đẩy mặt chê bai nhìn đã ở cầu thủ lối đi không thấy hơi Cờ Lốt, nói: "Sau đó thì sao?" Tô Đông cười lên, dạy hắn. Hung hăng dạy dỗ hắn, Phúc Trèo lên nhỏ tay so với một băng động tác. "A, không ngờ, tiểu tử này thật đúng là cái thủ đoạn độc ác ra họa." Ta nhưng đánh không lại hắn, ngươi nhìn một chút hắn kia chiều cao, khối kia đầu, nhìn giống như cái tay quần anh, anh, trước kia là trong đó vệ. Phúc Trèo lên ngẩn đầu lên, ngẩn đầu nhìn Tô Đông, hỏi: "Ngươi không phải là đặc biệt ngược những thứ kia chung vệ sao?" Tô Đông bị chọc cười, cũng không biết thế nào đi xuống tiếp. Ngay vào lúc này, hắn trong lúc bất chợt nhớ tới một chuyện. "Ta phát hiện, ngươi gần đây thế nào lao ở ta nơi này bên?" Tô Đông có chút buồn bực. Phúc lên vừa nghe, nhất thời lúng túng đưa tay bắt đầu ở bên cạnh hắn một cái khác tiểu cầu đồng lúc này liền hô, hắn dùng tiền xài vặt hối lộ chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy, hắn đáp ứng mời chúng ta uống đồ uống, chúng ta mới để cho cho hắn. Phi, ngươi cũng không thể nuốt lời nha. Trẻn ít một cái động, nhất thời rối rít ồn ào lên. Phúc Trèo lên rất xấu hổ, lúc này liền khoát tay một cái, thỏ ý những thứ này các đồng đội cũng im tiếng. Biết, ồn ào gì thế? Khoan hay nói, tiểu tử này đoán chừng ở đội thanh niên trong sống được còn rất tốt, hắn một thều, những người khác vẫn thật là không dám nói thêm nữa. Tô Đông đưa tay đi gãi gãi Phúc lên đầu, cảm thấy tiểu tử này nhỏ đầu mà mãnh, rất có ý tứ. Thì thực Manchester City đào tạo trẻ hay là làm rất tốt, trước liền tham gia thanh niên Champions League giải đấu, thành tích cũng còn có thể, lấy Sterling, Walker ấn đám người cầm đầu một nhóm trẻ tuổi tiểu tướng, tương lai nhất định có thể nhận lấy đội bóng băng. Càng quan trọng hơn là Manchester City một mực đang gia tăng đầu nhập lực độ. Phần cứng phương diện, ở vào Manchester trung tâm thành phố trụ sở huấn luyện đang độc công, phần mềm phương diện, những năm này vẫn luôn ở tiến từ cao trình độ đào tạo trẻ chuyên gia, gia tăng đối đào tạo trẻ coi trọng lực độ cùng đầu nhập, mà cầu thủ phương diện, đội bóng cũng đang khắp nơi vơ vét trẻ tuổi tuấn, phong phú câu lạc bộ đào tạo trẻ. Soji A nổ cùng bởi ghi gì sở kẹn cũng là phi thường hiệu cầu tầng quản lý, có Abu giả bị tập đoàn tài chính tiền bạc làm hậu thuẫn, bọn họ hoàn toàn có thể thỏa sức tung hành. Mà đào tạo trẻ chính là Manchester City tương lai. Ở phờ răng Đức bởi Leklois suất lĩnh hạng, hai đội lục tục đi đi vào sân bóng. Tối nay Manchester City như trước vẫn là lấy 4-3-3 suất chiến. Thủ môn là Kutoa, tuyến phòng ngự là Marcelo, Pepe, Kompani cùng dạ bạ lì tạ, chung lùi sâu là Buket, David Silva cùng Tony Croso trước toàn bộ chủ lực cơ bản đều là Manchester City thường quy đội hình ra sân, tương đối đặc biệt chính là Cu Toa thay thế Zohát đội hình chính. Ở ở rổ tiền sút Potter cột về sau, bên ngoài truyền ra không ít thanh âm, nhất là ở Zohát biểu hiện hỏng bét thời điểm, ở đội tuyển quốc gia tranh tài cũng không có đá tốt, đưa đến bên ngoài đối tiếng chất vấn của hắn cũng là càng ngày càng lớn. Guardiola đã sớm đối Zohát có chút bất mãn, lần này đối mặt Dortmund mấu chốt đánh một trận, hắn dứt khoát trực tiếp liền đem Cu Toa đỡ thứ để cho Zohat ngồi ở trên băng ghế, thái độ đã là lộ rõ ra. Từ mua bóng sơ đến bây giờ, hai tên thủ môn các đá một trận đấu, từ biểu hiện đến xem Cu toa xác thực muốn hơn một chút, hơn nữa biểu hiện hiện lên toàn thân lên cao su thế, dô hát mặc dù cũng rốc sức nhưng trung quy cũng không phải quá thích đứng. Tối nay, đối cu toa mà nói, cũng là một đại khảo nghiệm. Cho nên, ở trên trận sau, Tô Đông cùng toàn bộ các đồng đội một vỗ tay một cái, cho khích lệ lúc, đặc biệt vỗ một cái cu toa bạ vai, tỏ y hắn muốn thêm một hơi, nhưng không cần có áp lực, hết sức phát huy là đủ. Đót thời là chọn lựa 4 một trận hình. Thủ môn là lấy đèn phèo Lờ, tuyến phòng ngự là sơ mẹn Đội tiền vệ trụ là Serge Bendner cùng đội trưởng Ketsu, phía trước là Gherzold Cazul, Shinji Kagawa cùng Gorterze, đơn tiền phong là Lewandowski. Klopp phi thường coi trọng đội dự bị bị đặt ở trên ghế dự bị, còn có năm nay mùa hè dẫn vào khoảng độ án, trận này cũng không có đội hình chính, hiện nhiên còn đang cho bọn họ thời gian chờ giúp bọn họ dung nhập vào đội bóng. Manchester City mùa giải trước cùng Balancosta Latt đá qua ở rổ đỉnh cột, chi này đội bóng thực lực rất mạnh, thậm chí lực gấp Juventus qua vòng loại. Mà lúc đó rất nhiều người ở phân tích chi này đội bóng lúc cũng đã nói, nếu như không phải trung phong chủ lực Lewandowski rời đội vậy, Hogwarts lẽ thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lewandowski chuyển nhượng chính là Dortmund. Tuy nói mùa giải trước biểu hiện không tốt, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Đoán bên thời điểm, Dortmund lựa chọn ưu tiên phạt bóng. Lewandowski cùng Gorterze đứng ở vòng tròn giữa sân phạt bóng điểm, Mato đồng thời là thoát tới vòng tròn giữa sân bên phải. Trọng tài chính Đức Bờlck lôi không ngừng nhìn thời gian. Một tiếng thanh thúy còi vang về sau, trận tài chính thức bắt đầu. Dopman giao bóng về sau, Götze trước tiên đưa bóng chuyển về cho trung vệ thủ Bodip. Tô Đông cũng trước tiên đi phía trước ép, ở thủ Bodip nhận banh lúc, hắn đã vọt tới phụ cận. Gözüci ở trung vệ lựa chọn đưa bóng phân đến bên phải, giao cho hợp tác xản Santana. Lúc này, Dopman hai tên hậu vệ biên đều đã ở đi phía trước ép. Santana bị Gimaji ở trên ép, trực tiếp một chân to đi phía trước đá, mong muốn chuyển tới bên phải phía trước đi tìm Götze, nhưng Marcelo cướp trước một bước đưa bóng đỉnh trở lại. David Siva lui về nhận sau đó xoay người, dẫn bóng đi phía trước tới, kết quả Dopman kịp thời lấy David Siva. Từ trên lạ đà hạ, cứ là đem David Silva đến mất đi thăng bằng, ngã trên mặt đất. Cầu ném đi, cướp được quyền kiểm soát bóng về sau, Dortmund liên tục một cước chuyền lại. Sơ van Bèn đỡ chuyền cho Götze cơ rút giữ, người sau chuyền ngang cho Silva cả gã bạn. Tên này tức hiệu châu Á sủ bà xã Nhật Bản cầu thủ dẫn bóng xông về phía trước, hấp dẫn Busquets sự chú ý về sau, chuyển ngang cho Götze. Götze không dừng bóng, trực tiếp đưa bóng đẩy về phía trước, nhét vào vòng cấm điện. Lewandowski sờ ki tránh dưa, quả quyết đánh ra. Vọt thẳng đến bên ti điểm phụ cận, ngã xuống đất đưa bóng ông lấy, để cho Lewandowski muộn một bước, Ba Lan trung phong bất đắc dĩ nhảy vọt qua Cutoà, thất vọng mà về. Tuy nói chẳng qua là một lần nhanh chóng phản kích, nhưng rất có thể nhìn ra độc khó dày giữa chỗ. Phòng thủ thời điểm, chi này đội bóng bất kể là tự dệ xỉn tầm cao trên ép, hay là từ triển lẫn đả, hoặc là rơi vị phòng thủ, cũng rất thấy công lực, 10 phần có chướng pháp, mà một khi bị cấp hạ cầu về sau, bọn họ phản kích tốc độ thật nhanh, cầu thủ giữa lẫn nhau phối hợp 10 phần ngắn gọn mà nhanh chóng, rất dễ bị đánh một tướng phó không kịp. Guardiola sớm tại tranh tài trước, liền dặn dò qua đội bóng Vô luận như thế nào cũng muốn bảo trì lại kiên nhẫn, không thể gấp, muốn không chế được quyền kiểm soát bóng, không chế được tiết tấu, không thể bị Dottmann nắm mũi dẫn đi. Mà toàn trường Manchester City người hâm mộ cũng đối quả quyết đánh ra cu toa ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tên này bị thủ môn đang đang từng bước thắng được Manchester City cầu thủ cùng người hâm mộ tín nhiệm. Tranh tải sau khi bắt đầu, hai đội cơ bản cũng không có cách giữ, liệu đến 10 phần bị liệt. Dottmann lối đá phi thường gồm có xâm lược tính. Tỷ như sạn tạ nạ có thể ở phía trước cắm, cùng Gmajia tranh đoạt đánh đầu thời điểm, trực tiếp đẩy ra Gmajia Toni Kroos có thể ở mới vừa dừng lại cầu lúc, liền bị sở vấn Bendtner sèn té xuống đất, Tô Đông càng là không ít bị đối thủ xâm phạm. Cho mờ ám rất nhiều, nhưng vừa đúng chừng mực, chủ yếu vẫn là lấy quái giày làm chủ, hơn nữa cờ lốp xâm lược tính chiến thuật, Dortmund ở khai cuộc sau, tuy nói là lấy thủ làm chủ, nhưng cùng Manchester City cũng đấu là lực lượng ngang nhau, vậy mà không chút kém cạnh. Tô Đông có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng hắn 2 năm trước ở Bundesliga gặp phải chi tiêu Dortmund so sánh, trước mắt chi này ong vàng rõ ràng muốn càng thêm thủ. cầu thủ phối hợp lại cũng càng có ấn ý, clop chiến thuật rõ ràng đã mài thành hình. Chi này đội bóng thực lực tổng hợp nếu so với hắn ban đầu làm huấn luyện viên mà tăng thêm một bậc. Nhưng hôm nay chi này Manchester City thực lực cũng đồng dạng không kém. Còn lại là ở Manchester City bản thân sân nhà. Tuy nói mở màn sau đớp môn đá 10 phút tích cực chủ động, nhưng Manchester City cũng rất có kiên nhẫn, không nhanh không chậm, thông thả ung dung khống chế quyền kiểm soát bóng, chờ đợi cơ hội. Một khi bắt được chỗ sơ hở, lập tức liền triển khai phản kích. Trong cải tiến hành đến phút thứ tư lúc, Manchester City trùng chẳng cắt bóng về sau, David đi phía trước mang theo một bước, không đợi phòng thủ cầu thủ gần người, chân trái đưa ra một cái qua đỉnh chuyền bóng trực tiếp chuyển hướng vòng cấm địa. Tô Đông nhanh chóng chen vào, Sanjana một tốc cũng không rời theo sát phía sau, song song đuổi theo quả bóng đi. Quy 1 chương 916, suốt đời hợp đồng, đối mặt Tô Đông thời điểm, bất kỳ một kẻ trung vệ đều là lời bà lợi bẩy, như đi trên băng mỏng. Làm Tô Đông còn hiệu lực với Burn Unit thời điểm, Sanjana liền ăn không ít qua Tô Đông thua thiệt, điều này làm cho hắn thay đổi đến mức dị thường cẩn thận. David Siva đột nhiên đưa ra một cú dài, đem quả bóng đưa đến cấm địa liền lấy Đông, đi theo hắn một đường trở về đuổi, cũng sao cắm ở Tô Đông mong muốn ở hắn lên chân dứt điểm lúc, có thể trước tiên song tới che kín. Nhưng như vậy vừa đến, cũng liền trở lại bên trái không gian. Hai người gần như đồng thời vọt tới vòng cấm địa tuyến đấu, Tô Đông kẹp lại vị trí, ở quả bóng lúc rơi xuống đất, không nhảy lấy đá trực tiếp một pha không chiến. Quả bóng bị Tô Đông đỉnh hướng ngoài vòng cấm địa vây bên trái, tịt lệch sau lưng. Đánh đầu đỉnh sau khi đi, Tô Đông lại đột nhiên dừng lại, hướng về phía Như Lâm đại địch sạn tạ nạ nhếch mép cười một tiếng. Lúc này, Jimaji đột nhiên bỏ rơi dạy, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên băng lên. Sang sợ tái mặt, nơi nào còn nhớ được Tô Đông, trước tiên liền hướng bên trái nào qua. Như sợ Jimiji ạ hướng mặt vào trong. Nhưng vào lúc này, Tô Đông lại khởi động, cắm xiên sạn tạ nạ sau lưng không thành trước điểm. Jimiji ạ mới vừa đuổi theo cầu về sau, chuyến một cước, chân trái nhanh chóng thấp phản cầu tác động, đưa bóng đưa đến trước điểm. Cầu đến, người đến. Tô Đông cấp ở xu độ tí trước, ra chân đưa bóng đâm vào góc môn không thành dưới góc trái. Người đèn pẹo lờ đối mặt loại này gần trong gang tấp phập bán, mặc dù đã trước tiên ra chân, nhưng vẫn vậy không cách nào ngăn cản. Quả bóng ứng tiếng lưới, 10. Gỗ ổn. Ở bị trọng tài chính ghi bản hữu hiệu tiếng còi vang lên đồng thời. Cả tòa sân bóng cũng chuyển ra Manchester City người hâm mộ điên cuồng tiếng hoan hô. Toàn bộ người hâm mộ cũng dối rít vọt ra khỏi chỗ ngồi, toàn đều điên cuồng hướng về phía dưới khán đài, sân bóng bên trong, kích động chạy như bay tô đông hô hào. 10. Đây là Manchester City trong lịch sử cái đầu tiên tranh tỷ -Ti on league tranh tài đi bán. Phát sinh ở tranh tài phút thứ tư, từ tô đông tự mình chủ tính, cũng đánh vào một cước này mang tính then chốt ghi bàn. Này lại là một viên ghi vào Manchester City sử sách ghi bàn, nó là câu lạc bộ trong lịch sử một tiệm phần mới bắt đầu. Để cho chúng ta theo trực tiếp truyền hình ống kính Nhìn một chút hiện trường Manchester City người hâm mộ điên cuồng, mặc dù là cách ống kính cùng màn ảnh, nhưng chúng ta vẫn vậy có thể rõ ràng cảm nhận được trong bọn họ tâm phấn chấn cùng kích động. Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League, chỉ 4 phút liền đánh vào ghi bàn. Càng quan trọng hơn là, đối thủ hay là Bundesliga đội mạnh bắc môn. Tô Đông cuối cùng gọi tới phạt góc khu đứng, hướng trên khán đài toàn bộ người hâm mộ giang hai cánh tay, phảng phất là mong muốn ôm bọn họ. Cuối cùng, hắn nặng nề hôn lấy tay trái mình bên trên trước nhẫn, cùng xa xa chỉ hướng khán đài. Hô hoán Tô tiếng sóng càng ngày càng lớn, thật lâu không ngừng. Manchester City cầu thủ cũng đều rối rít chạy đến, cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Cái này khai cuộc đá rất tốt. Guardiola ở Tô Đông ghi bàn trong mắt, cả người cũng đều nhảy lên, hoan hô ăn mừng ghi bàn. Zes, Zes. Guardiola kích động nắm quyền hô. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên trận đấu Champions League, có thể bắt lại trạng thắng lợi này, đối hắn mà nói có không phải tầm thường ý nghĩa trong đại. Tô Đông ghi bàn không thể nghi ngờ cũng coi là vì Manchester City mở một rất tốt cục. Guardiola kích động cùng trung quanh trợ thủ cửa nhất, nhất ông, cũng xa xa hướng Tô ngón tay cái lên. Tô Đông thời là giơ lên nắm quyền tay phải co như là đối hắn một loại đáp lại. Ổn định. Ổn định tiết tấu. Ổn định quyền kiểm soát bóng. Không nên gấp, giữ vững tính nhấn lại. Guardiola đi tới bên sân, hướng đi trở về cầu thủ Manchester City cầu thủ la lên. Manchester City chuyển không chế bóng năng lực chiếm cư ưu thế, Dortmund ám hiệu nhất chính là tranh chấp trên ép. Đây chính là hai đội một loại đỏ sức, liền thấy là Manchester City đem quyền kiểm soát bóng khống chế được, đem tiết tấu kéo xuống, hay là Dortmund thành công mang theo Manchester City chạy. Từ trình độ nào đó mà nói, Manchester City vẫn rất có ưu thế. Không chỉ là cầu thủ trên thực lực, còn có sân nhà ưu thế cỡ thời là lộ ra so Guardiola muốn kích động rất nhiều. Khi nhìn đến mất bóng sau, hắn liền trực tiếp vọt tới bên sân, hướng về phía sai lầm cầu thủ phát ra gầm thét cùng giống giận. Hắn không chút nào che giấu bản thân đối cầu thủ biểu hiện bất mãn, nhất là mới vừa rồi cái này mất bóng, quá nói nhảm. Tìm mỉ chuẩn bị thời gian dài như vậy, mở màn 4 phút liền mất bóng. Bất quá, cỡ hay là rất nhanh bình phục tâm tình, lập tức tỏ ý đội bóng phải chú ý điểm phòng thủ. Vì thực tối nay hắn không có an bài cử đồ án ra sân, mà là để cho Sở Vân Bễn đỡ cùng kẹt hai tên phòng thủ hình trung trạm, liên thủ hợp tác đôi tiền vệ trụ, dụng ý đã là hết sức rõ ràng, đó chính là muốn đem hết toàn lực trước bảo đảm đội bóng phòng thủ vững chắc. Nhưng kết quả mới vừa rồi, hắn không có trước tiên theo vào David Shiva, cho hắn chuyền bóng qua đầu cơ hội, mà Tô Đông, cái đầu kia cầu chuyền nối cũng phi thường có ý tưởng, có thể nói là rất thông minh. Về phân nói, Jimiji ạ, sau đó chen vào tác động, cái này cũng đã coi như là thưởng quy thao tác. Nếu như lúc ấy Tô Đông lựa chọn bóng, sáng là có thể trước tiên cuốn lấy hắn. Hơn nữa thủ đột tiếp, cùng với trở về thủ sở vấn bện cùng kết tử, Manchester City ghi bàn thành bản khả năng không lớn. Nhưng Tô Đông ở trong khoảnh khắc lựa chọn ra một cái đi thông không thành lối đi, hoàn toàn quy tội Đotman hậu vệ, kỳ thực cũng có chút làm người khác khó chịu. CLB rõ ràng ý thức được, Đotman nên càng coi trọng hơn phòng thủ. Thì giống như AC Milan 22 ở Nu kem cầm hòa 3 ca tranh tài như vậy. Ác đội bóng chính là tinh chuẩn cầm chắc lấy 3 k chỗ yếu, cho nên mới đi nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, thông qua mở màn sau tổ ghi bàn, nắm giữ nhất định thế. Sau đó liền ném hai cầu, nhưng ở giai đoạn sau cùng rựợ vào Gia va ghi bàn. Lần nữa gỡ hòa tỷ số. Trang diện bên trên đúng là phi thường khó coi, Không chế bóng suất là 75 so 25, AC Milan cũng chỉ có 3k1/3, suất gol số lần càng là chỉ có 3k1/4, nhưng từ kết quả đến xem, AC Milan ít nhất từ sân kem toàn thân trở lui. Đây cũng là bên ngoài đối như thế nào khắc chế 3k1 nhận thức chung. Mong muốn giống như ở rổ tiền sút Potter của bên trên Manchester City cái loại đó lối đánh, cùng 3k chơi đối công, kia phải có Manchester City người như vậy viên phối trí cùng chuyển không chế bóng thực lực, cùng với Manchester City một bộ này kỹ chiến thuật lối đánh. Nếu không, hay là ngoan ngoãn phòng thủ đi. Từ chính độ nào đó, Manchester City kỳ thực cũng chính là ngoài ra một chi 3 Mong muốn khắc chế Manchester City, vẫn phải là dựa theo khắc chế 3K kia một bộ lối đánh tới an bài mới được. Theo Dortmund từ từ tăng cường đối phòng thủ coi trọng, tranh tài từ từ trở lại thế cân bằng. Manchester City không chế quyền kiểm soát bóng, Dortmund liều mạng tranh chấp chén ép, chẳng qua là đôi tiền vệ trụ cơ bản cũng giữ vững đối phòng tuyến bảo vệ, hai tên hậu vệ biển cũng giảm bớt sau chen vào số lần, điều này làm cho Dortmund phòng thủ lấy được vững chắc. Tranh tài b Nhưng Manchester City một cầu dẫn trước, từ đầu tới cuối duy trì ưu thế, hơn nữa thuận lợi khống chế được quyền kiểm soát bóng. Trên khán đài Manchester City chủ tịch Mù Bạ Giác, cùng với Sổ cùng gì sở gì ạ nổ cùng bở gì gì sở tẹn trở quản lý cấp cao cũng phi thường kích động, hiển nhiên đối với trận đấu khai cuộc cũng hết sức hài lòng. Tôi nhất định sẽ trở thành Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ." Mù Bạ Giác 10 phần đoán chắc nói. Cứ việc Tô Đông mới gia nhập đội bóng thời gian hơn một năm, nhưng cơ bản đã không có ai sẽ nghi ngờ đây hết thảy. "Đúng vậy à, hắn sẽ ở Manchester City hoàn thành năm đó Maradona ở Napoli, không Thậm chí so năm đó vừa bóng đá ở Napoli thành liền càng thêm vĩ đại kỳ tích, ta không nghi ngờ chút nào, hắn có thể dẫn đội bóng bắt lại Champions League, thời gian vấn đề sớm hay muộn. Sozi đoán chắc nói, "Vở gì dịt sợ tển phi thường công nhận, ở đương kim tại ngũ cầu thủ bên trong, Tô Đông thực lực độc đáo nhất, thậm chí so Messi cùng Certoitano Ronaldo còn phải vượt qua đường ăn, hắn là chân chính sống truyền kỳ." Nhìn ra được, ba đầu sỏ đối Tô Đông gia nhập Manchester City sau biểu hiện cũng cực kỳ hài lòng, thậm chí đều có thể nói, Tô Đông là Manchester City từ trước tới nay thành công nhất chuyển nhượng chiêu mộ cầu thủ. 27 tuổi. Các người vẫn là phải chuẩn bị một chút, tranh thủ cùng hắn ký một bản suốt đời hợp đồng." Mู่ Bạ giật nói, "Điều này hiển nhiên không hề chỉ là mù Bạ giặc ý tưởng, còn có Saul lưng hẳn mạn sự, hắn vẫn luôn là Tô Đông người hâm mộ. Dựa theo trước mắt hợp đồng, Tô Đông muốn ở Manchester City hiệu lực đến 30 tuổi, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, lấy Tô Đông tự hạn chế, cùng với Saul lưng của hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, này lại cực lớn kéo dài nghề nghiệp của hắn đời sống. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, hắn nhất định có thể đá phải 40 tuổi, thì giống như năm đó Madini, Cescà cụ tạ đám người ở AC Milan thành tựu vậy." Thậm chí Tô Đông so với bọn họ tất cả mọi người cũng muốn tự hạn chế, càng thêm cố gắng. Hiện nay Tô Đông là Manchester City hiện hách nhất biện chữ vàng. Câu lạc bộ ở nước Mỹ tham gia khiêu chiến thi đấu lúc, Tô Đông chính là thụ nhất phía chủ nhà cùng các nhà tài trợ theo đuổi đối tượng, thậm chí có người nói, phía chủ nhà cũng là bởi vì Tô Đông, cho nên mới phải phá lệ mời Manchester City. Như vậy có thể thấy được, Tô Đông đối bây giờ Manchester City tầm quan trọng, không chỉ là đội trưởng, không chỉ là thực lực hợp tác, không chỉ là số một chân sút, càng là trong phòng thay quần áo ảnh hưởng cực lớn linh hồn nòng cốt. Thời khắc ngấu chốt, Manchester City có thể nể trọng chỉ có Tô Đông. Có thể nói, Tô Đông chính là Manchester City nòng cốt sức chiến đấu. Một điểm này, Manchester City tầng quản lý, thậm chí phía sau màn ăn màn xưa, đem so với ai cũng rõ ràng. Cho nên, bọn họ đã bắt đầu không kịp chờ đợi mong muốn cùng Tô Đông ra hạn. Dùng Cang phong phu vô liếng, dùng tốt hơn đánh ngộ, dùng nhiều hơn tình cảm, lưu lại vị này chú định đem ghi vào câu lạc bộ sử sách chuyển kỳ đội trưởng. Xô Dì Án nổ cùng Bơ Gì gì sợ tẹn đối mụ bạ giặc vậy có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ trước cũng chưa lấy được thông báo, hơn nữa bây giờ liền gia hạn, thực tại cũng là có chút quá mức ruột. Nhưng bọn họ rất nhanh liền hiểu ăn màn xưa ý tứ. Abu Zaha bị tập đoàn tài chính không thiếu tiền, nhưng bây giờ châu Âu bóng đá quật khởi ngoài ra một chi càng thêm không thiếu tiền thổ hảo, đó chính là Kata tập đoàn tài chính sau lưng Paris Saint-Germain. Vì cho Kata hớt cục giúp thế, Kata tập đoàn tài chính quyết tâm bất kể chi phí vì Paris Saint-Germain chiêu mộ cầu thủ, mà số một mục tiêu chính là Tô Đông, thậm chí tuyên bố phải dùng 200 triệu Euro tiền cử Tô Đông, cũng cho phép lấy hàng năm 100 triệu Euro siêu cấp giá trên trời. Hàn Mãn sự rõ ràng cho thấy cảm nhận được áp lực, lúc này mới không kịp chờ đợi mong muốn cùng Tô Đông gia hạn. Lưu lại Tô Đông, Manchester City mới có lòng tin, quy 1 chương 917. Chặng kế tiếp môn thần. Hiệp đầu mang theo 10 dẫn trước kết thúc, nửa hiệp sau ngay từ đầu, Manchester City liền đánh ra một đợt nhanh tiết tấu thế công. Đầu tiên là cánh phải cắt bóng sau xuỗi dục phản kích, Džaka lị tạ ở cánh phải chuyền xéo đến vòng tròn giữa sân bên phải, Tony Caceros không dừng bóng trực tiếp chuyền một sau lưng cầu, Sanchez lấy cực nhanh tốc độ băng lên, được banh sau một đường đẩy tới đến vòng tấm địa bên phải, tác động đến cấm khu. Trước liên tiếp phối hợp cũng đánh phi thường xinh đẹp, nhưng chỉ là ở cuối cùng một cước này chuyền động trong, quá mức đến gần khung thành, vị thủ môn người ra, ở trước một bước, đưa bóng hai xuống. Bỏ lỡ thành bản cơ hội tốt sau. Dortmund nhanh chóng đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Trải qua liên tục truyền lại phối hợp về sau, Lewandowski lui về đến ngoài vòng cấm địa vây nhận banh về sau, thoát khỏi bứt kết, đưa ra một cú chọc khe, Grealish cơ giật cắm vào cấm khu sở phải, góc độ nhỏ lên chân dứt điểm. Thủ môn Cu trực tiếp một ngã xuống đất đưa bóng vững vàng ôm ở trong lực, chưa cho Dortmund cầu thủ chút nào cơ hội. Bị thủ môn từ dưới đất bò dậy, hai tay vẫn vậy vững vàng nắm quả bóng, chậm rãi đi về phía ngoài vòng cấm địa vây. Lúc này, Manchester City trận hình đang, đang nhanh chóng đi phía trước ép. Cu nhìn một cái phía trước, một cách tự nhiên rơi vào tô đông trên người. Mà Tô Đông hiển nhiên cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Bị thủ môn ở vòng cấm địa tuyến phụ cận trực tiếp một chân to, đưa bóng đi phía trước đá. Đắp môn 30 mét khu tuyển đấu, Tô Đông đang phán đoán quả bóng điểm rơi, tinh chuẩn kẹp lại vị trí, cấp trước một bước, nhảy lên thật cao, đánh đầu thoát tới thứ nhất điểm rơi, chuyển về cho phía sau chen vào tới Tony Ckoz. Nước Đức trung tràng dừng bóng, hướng bên phải ngoật lại, điều chỉnh sau chân phải lại chuyển. Hay là một cước cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc qua đỉnh chuyền xéo cầu. Sanchez một đường chạy như điên, lại một lần nữa ở tất cả mọi người trước, đuổi kịp Toni Ckoz bóng. Nhưng lần này Server men kịp thời trở lại vị trí phòng thủ của mình. Hai người một chọi một, Sanchez một nhanh nhẹn động tác giả, lừa gạt phòng thủ cầu thủ về sau, thẳng dốc biên tận động. Su bù cấp ở phía trước điểm, đánh đầu giải bay, định ra vòng cấm địa. Server Bender vừa muốn dừng bóng, liền bị Toni Cordozo lấy, giành trước đưa bóng cho gãy xuống. Cầu hay là ở Manchester City dưới chân, chuyền về cho Busquets lần nữa tổ chức Busquets đi phía trước chuyền cho David Silva, Tây Ban Nha trùng tràng dẫn bóng đi phía trước đẩy, đột nhiên lại đưa bóng phân đến bên trái. Marcelo hàng sau chen vào tới, nhận bóng lúc bỏ rơi một đường trở về đổi Götze, xiéo xuống ngoặt vào trong, hấp dẫn Sĩnh Dị cả gã họa sự chú ý về sau, lại đột nhiên đưa bóng trừ phía bên trái đường biên, cũng dẫn bóng đến bên trái về sau, lợi dụng Sĩnh Dị cả gã họa cùng Kế tứ giữa phòng thủ chỗ sơ hở, dẫn bóng cưỡng ép đột phá nhập vòng cấm địa về sau, chọc đồng đến phía sau. Đã sớm xúc thế đai phát fato đông tốc độ cao chen vào, cứng rắn lực ráp sủ đột đi, đánh đầu dứt điểm. Quả bóng bị trực tiếp đánh vào thành, 20. Đến từ Manchester City phối hợp, Marcelo xinh đẹp liên tục qua 3 người. Ông trời của ta, bờ ra dữ hậu vệ trái biểu hiện ra làm người ta khó có thể tin cước pháp, ba tên đốc môn phòng thủ cầu thủ cũng không đỡ nổi hắn đột phá, đơn giản gọi người chỉ nhìn mà than. Manchester City cầu thủ mỗi một cái cũng có không tầm thường dưới chân kỹ thuật, tinh xảo chuyền nhận ban phối hợp. Khi tất cả người cũng hướng đến bên sân, cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng ghi bàn lúc, Tô Đông không quên giơ lên thật cao Marcelo tay, ở nói cho toàn trưởng Manchester City người hâm mộ, cái này cầu số một công thần thật ra là bờ ra dữ hậu vệ trái. Vì vậy, toàn bộ cầu thủ cũng đều rối rít hướng Marcelo chúc mừng. Trên thực tế, Ở Manchester City nội bộ, tất cả mọi người cũng đã sớm biết, Marcelo có chút không thua với trong đội cái khác cầu thủ cấp pháp cùng tinh xảo kỹ thuật, đây cũng là Guardiola coi trọng hắn như vậy nguyên nhân. Đủ để sánh bằng tiền đạo cánh giới chân kỹ thuật hậu vệ biên, toàn thế giới có mấy cái. Theo Tô Đông lần nữa ghi bàn, Manchester City 20 lấy được dẫn trước. Cái này đối đối môn tạo thành sự đã kích không nhỏ. Sau đó, Manchester City tiếp tục khống chế chuyển khống chế bóng ưu thế, tiếp tục đối đối môn tổ chức lên từng lớp từng lớp tấn công. Phút thứ 60, lại là một lần hậu trường chuyền dài cầu. Tô đông lại một lần nữa cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh cho David Silva, người Tây Ban Nha một cước chuyển xéo sau lưng, Sanchez cắm xin vòng cấm địa sân phải, nhận được David Silva chuyền bóng lúc tạo thành thế một đối một, nhưng hắn mong muốn qua hết đánh ra lưới đèn chéo lở, kết quả không, có qua thành, cầu bị lấy đi. Bỏ lỡ rất giỏi phân cơ hội tốt về sau, Sanchez bản thân cũng là ảo não không thôi. Cờ lốp rất nhanh tiến hành thay đổi người, dùng Tự Dị xíp thay cho Gở Dụ cơ rút, dự, đồng thời dùng Đỗ Ảnh thay cho lão đội trưởng kết tử, đây là phi thường rõ ràng, tăng cường đội bóng tấn công tín hiệu. Dẫn trước hai bàn về sau, đối thủ liền đổi hai người. Manchester City thoáng ổn định tiết tấu, lấy ổn làm chủ, điều này làm cho Drobny phát khởi một đợt thế công, nhưng cũng không thể sáng tạo ra cơ hội. Ngược lại thì ở phút thứ 71 lúc, bị Manchester City lần nữa đánh ra một lần phản kích, Tô Đông tiếp đồng đội chuyền bóng, không dừng bóng chuyển xéo bên trái, Zimazi ạ lấy tốc độ nhanh nhất cắm vào cấm khu bên trái, dừng bóng lúc trừ qua sạn tạ nạ sau tạo thành thế một đối một, chân phải dứt điểm lúc không có đánh lên lực đạo, bị hỡi đen phèo lở trực tiếp nào ở. Liên tục bỏ lỡ hai lần thế một đối một, Manchester City hai tên tiền đạo cánh cũng hối ruột cũng thành. Mãi cho đến phút thứ 77, Manchester City mới tiến hành lần đầu tiên thay đổi người. Phút thứ 86, mắt thấy đại cục đã định lúc, Gadiola mới dùng rẽ cô thay cho Tô Đông. Giờ khắp này, cả tòa sân bóng hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ cũng dối rít đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhật liệt cùng tiếng hoan hô. Không biết có phải hay không là mất đi Tô Đông mang đến áp lực, Dortmund ở tranh tải phút quyết định cuối cùng, phát khởi một đợt cao hơn một đợt của manh thế công. Đầu tiên là ở phút thứ 87 bằng vào tợ dị xịp ở cánh trái sáng tạo phạt góc cơ hội, chế tạo Manchester City trong cấm khu một mảnh hỗn chiến, trong đám người, Su Bồ tiếc bén nhạy bắt được cơ hội, ở vòng 5m 50 tuyến bên trên lên chân sút gol. Giờ khắc này, Manchester City trên giới đều bị người đổ mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả ngồi ở trên ghế dự bị Tô Đông bọn người bị dọa sợ đến đứng lên. Thời khắc nổ chốt, Cutoa phản ứng kinh người, lấy gần như thần tốc ngã xuống đất càn phá, như kỳ tích đem nơi này gần trong gang tấp phá bắt buộc bàn. Cả vào bù giờ giai đoạn Đốt mấn hậu trường cắt bóng về sau, thủ bộ tiếp đưa ra một cước chuyền dài. Trước trận Lewandowski sờ ki đã ra Comany về sau, nhanh chóng sao trên vào, giành được một lần quý báo thế một đối một cơ hội. Nhưng đang ở ba Lan trung phong dẫn bóng tiến vào đến vòng cấm địa lúc, Couto đã sớm bỏ goal đánh ra, ở penalty điểm phụ cận, đang ở Lewandowski sờ ki mong muốn lên chân dứt điểm thời điểm, ỷ vào chiều cao tay dài, Couto trực tiếp một ngã xuống đất cản phá, đưa bóng phong đi ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tình thế bắt buộc tất ghi bàn cơ hội, một lần nữa bị Couto hóa giải. Câu cũng bị kịp thời trở về thủ PP1 chân to đánh ra biên giới. Senan ĩ tị hạt một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Đông ở ghế dự bị khu, từ đứng lên sau liền không có ngồi nữa trở về. Khi nhìn đến Ku Toa biểu hiện xuất sắc về sau, hắn cũng cùng toàn trưởng fan bóng đá vậy, dùng sức vỗ tay. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm thụ được, Cố Toa ở theo tham gia trận đấu số lần gia tăng, kinh nghiệm tích lũy về sau, đang trở nên càng ngày càng tự tin, cũng càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Ở Real hát biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng dưới tình huống, Ku Toa đang từ từ chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực. Nếu như nói, mùa bóng bắt đầu trước, hắn càng nhiều chỉ là lấy được Guardiola yêu gái, cũng không thể lệnh người tìm phục vậy. Như vậy trải qua một tháng này biểu hiện, Couto đã giao ra một phần làm người vừa lòng, thậm chí có thể nói là kinh diễm bại giải. bằng vào cái này phần biểu hiện, hắn đệ xuống Johat, bắt lại Manchester City vị trí chủ lực, đã đầy đủ lệnh người tin phục. Nhất là ở tối nay một trận chiến này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tối nay nên là từ Johat đội hình chính, nhưng ứng lần quốc môn lúc trước ở dồ tín suốt bằng tơ cục tròng, biểu hiện được quá mức suối sị, cho nên Guardiola tạm thời điều chỉnh làm Couto. Cái này kỳ thực cũng chính là tại phong thích một tín hiệu Đó chính là nếu như Ku Toa biểu hiện được tốt, hắn kế tiếp sẽ bị đến nhiều hơn tranh tài cơ hội, thậm chí trực tiếp chiếm giữ đội bóng vị trí chủ lực. Nếu như tối nay Ku Toa biểu hiện được không đủ lý tưởng, Tiezo Hat còn sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, Ku Toa đã không thể dùng rất tốt để hình dung, đơn giản có thể dùng không thành trước định Hải thần châm để hình dung, nào ra Đốc Môn mấy lần tất ghi bàn cơ hội. Phải biết, Đốc Môn đội hình thực lực mặc dù là không bằng Manchester City, nhưng đã trải qua mùa giải trước biểu hiện xuất sắc về sau, ông vàng cầu thủ trình độ cùng giá trị cũng tương đương không tầm thường. Tỷ như thiên tài trung chàng Götze, tên này tiểu tướng năm nay mùa hè bị Heger cắm rô, được khen là là toàn nước Đức yếu tú nhất trợ công tay, nguy hiểm nhất cầu thủ, mở màn thiếu chút nữa trợ công Lewandowski, đi bản, thực lực có thể thấy được chút ít. Vì lấy được hắn, Heger thậm chí không tiếc mở ra 40 triệu Euro giá trên trời đi đào người tên này thiên tài, nhưng bị Dortmund cự tuyệt. Còn có Szidi Cagawa, hắn là mùa giải trước Bundesliga nửa trình tốt nhất cầu thủ, giá trị cũng đạt tới 20 triệu Euro. Ngoài ra giống như gỡ rổ cỡ cùng Lewandowski, cái này hai tên cầu thủ giá trị cũng đều ở 10 triệu Euro trở lên. Nói cách khác, Rodman bộ này công kích tổ hợp giá trị cao tới 80 triệu euro, cho dù là doi mắt châu Âu bóng đá, trừ đứng đầu hàng môn ngoài, công kích như vậy tổ hợp kỳ thực đã coi như là tương đương xa hoa. Mà Manchester City tối nay có thể gánh vác Rodman phản kích khảo nghiệm, lấy PP cùng Company cầm đầu tuyến phòng ngự cầu thủ biểu hiện không tầm thương ngoại, cú phát huy cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không có hắn, tối nay Manchester City có thể hay không bắt được 3 điểm cũng còn là một không thể biết được. Cho nên, Tô Đông có thể rất đắn chắc, bắt lại tối nay sau trận chiến này, Cutoa ở Manchester City vị trí chủ lực coi như là đứng vững vàng chỉ cần hắn kế tiếp có thể giữ vững ổn định phát huy, không xuất hiện trọng đại sai lầm, hoặc là trạng thái đột nhiên trượt, Zhou Ha sợ là rất khó dao động vị trí của hắn. Ít nhất ở truyền bóng tỷ lệ thành công phương diện, Cú Toa mỗi một trận đều ở đây tiến bộ, bây giờ đã vượt qua 80%. Một điểm này nếu so với Zhou hát xuất sắc nhiều lắm. Tin tưởng tối nay đi qua, tất cả mọi người đối Cú Toa mong đợi cũng sẽ sớm hơn, xứng danh chạm kế tiếp môn thần. Quy một chương 918, vừa bóng đá xuống lại. Chelsea 11 bình. Arsenal 11 cũng bình. Quỷ đỏ mờ hay là 11 bình? Lam Cham Dion list vòng đấu bảng trận lượt đi đã xong, toàn bộ nước Anh cũng khiếp sợ phát hiện, ngoại hạng anh truyền thống 3 chi cường đội vậy mà tất cả đều bình, hơn nữa tỷ số vậy mà đều là quỷ dị 11. Đây có phải hay không là 3 chi đội bóng đã hẻ rồi? Hay hoặc là nói, phía sau màn có cái gì hắc thủ đang không chế kết quả trận đấu? Bằng không, giải thích như thế nào 3 trận 11 vậy mà đến mức như thế quỷ dị? Bất quá, âm lưu luận cuối cùng ở Manchester City 20 đánh bại Dortmund trong trận đấu tạm biến, nhưng thay vào đó là kinh ngạc luận. Mùa giải trước, Manchester City thay thế Liverpool, phá vỡ tứ đại gia tộc đối giải ngoại hạng anh lúng Cái này đã để người cảm thấy rất kinh ngạc, bây giờ tam đại truyền thống cường đội chủ khách trận tất cả đều là 11, ngược lại thì trong lịch sử lần đầu tiên xuất chính trang The Only Manchester City ở sân nhà 20 toàn thắng Dortmund, đây cũng quá làm người ta kinh ngạc. Là Manchester City đối thủ thực lực quá yếu? Rất rõ ràng không phải. Dortmund được công nhận cấp thứ tư đội bóng trong thực lực mạnh nhất đội bóng, so Arsenal gặp phải Napoli muốn càng thêm xuất sắc, càng không cần phải nói là MU gặp Benfica, hoặc Chelsea gặp phải Valencia. Bất kể là từ cầu thủ giá trị, hoặc là từ đội bóng qua lại thành tích đến xem Dortmund đều là cấp thứ tư đội bóng trong công nhận thứ nhất, dù sao đây chính là thiếu chút nữa liền đem Borussia Monchengladbach Bundesliga vương tọa Hàn dũng đội bóng, căn bản cũng không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng Manchester City hay là ở bản thân sân nhà, bằng vào đội bóng mạnh tự lực, tiêu diệt Dortmund. Toàn bộ xem qua trận đấu này người, cũng sẽ không hoài nghi Manchester City đánh áp chiến thực lực. Dortmund như trước vẫn là kiên trì bản thân âm hiểu nhất, cái loại đó như gió báo mưa rào cường mạnh lối đánh, phản quy, âm nhân các loại xâm lược tính chiến thuật vô cùng vô tận, đồng thời cũng phát huy ra bản thân sắc bén nhất nhanh chóng kích, nhưng ở sân Anfield, ông vàng như trước vẫn là nuốt hận mà về. Nước Anh đông đảo truyền thông đều cho rằng, Manchester City trận đấu này có thể bắt lại Dortmund, công thần có hai cái, một trước một sau. Phía trước là diễn ra lập cú đốt Tô Đông, hắn không chỉ có bản thân đánh vào hai cầu, còn vì đội bóng sáng tạo ra không ít cơ hội, trong đó cho Di ạ cũng san liền chuyển ra hai cái thế một đối một, nhưng đồng đội cũng xử lý không đủ lạnh ạ. Cuối cùng được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, Tô Đông có thể nói là xứng danh. Dortmund huấn luyện viên trưởng cờ lốt đang ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên biểu thị, Manchester City mở không bao lâu đi bán. Để cho Dortmund đá rất bị động, chúng ta giống như là mang theo gông xiềng và gông xiềng đang cùng đối thủ sinh tử vật lộn, điều này làm cho chúng ta bị cực lớn chói buộc, chúng ta căn bản không có phát huy ra bản thân phải có tiêu chuẩn. CLB cũng không nguyện ý thừa nhận, Manchester City chuyển khống chế bóng chiến thuật là vô giải, cũng không muốn thừa nhận Dortmund phát huy là bị đến Manchester City chuyển khống chế bóng chiến thuật hạn chế, nhưng hắn kiên trì cho là, ông vàng, cầu thủ biểu hiện được rất tuyệt, cơ bản phát huy ra tự thân đặc điểm, chẳng qua là Tô ghi bàn giải quyết trận Ta biết, rất nhiều người đều cho rằng Chúng ta ở trong trận đấu không chế bóng số liệu rất tệ, nhưng ta muốn nói, đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta nhất định phải phát huy đầy đủ ra cầu thủ ý chí phẩm chất, nhất là ở lâu dài không một lạc hậu dưới tình huống. Klopp bày tỏ, Dortmund là một chi đoàn kết đội bóng, một điểm này để cho hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Ở Manchester, mong muốn cùng Manchester City cấp khống chế cầu, đây tuyệt đối là ở người si nói ngọng, chúng ta phải dùng phương thức của mình đi thắng được tranh tài, mà không phải đi học tập đối thủ làm bản thân không am hiểu chuyện. Cơ lốt bày tỏ, bản thân tối nay trận đấu này có hai điểm yêu cầu, một là giành lại cầu về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới trước trận đi. Một chính là ở phòng thủ trong không phạm sai lầm. Trên thực tế, cầu thủ đối cái này hai đầu yêu cầu thi hành cũng 10 phần đến nơi, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta tối nay đối mặt chính là Tô Đông. Cờ lốt bày tỏ, Tô Đông chính là tại ngũ cầu thủ trong vua bóng đá Pele. Ta biết hắn rất nhiều năm, hắn tình trạng vẫn luôn giữ vững ở rất cao tiêu chuẩn, điều này cần thường ngày vô cùng vô cùng nhiều huấn luyện để tích lũy cùng duy trì, hắn có thể đã giống như châu Mỹ La Tinh, cầu thủ vậy gợi cảm, giống như nước Đức cầu thủ vậy cần cù, giống như Bắc Âu cầu thủ dạng kia cứng trắng, giống như Tây Ban Nha cầu thủ vậy linh hoạt, giống như lần cầu thủ vậy giàu có trùng tích lực. Hắn có thể làm được người đủ khả năng tưởng tượng được hết thảy, hắn giống như là một hoàn mỹ tấn công cơ khí, căn bản không ai biết nên phải đi thế nào phòng thủ hắn, hoặc giả có thể ngăn cản hắn tiếp tục ghi bàn, chỉ có thời gian. CLB còn nhắc tới Manchester City một gã khác cầu thủ, đó chính là Kouto. Bị thủ môn ở trận đấu này nhào ra đớp nhiều lần tất ghi bản cơ hội, điều này làm cho cờ lốp tức giận có bình. Ở buổi họp báo tin tức bên trên, hắn liền công khai bày tỏ, hàng đội bóng kỳ thực nên lấy được ghi bàn, thậm chí là so Manchester City nhiều hơn ghi bàn. Nhưng rất đáng tiếc, tối nay bọn họ cầu trước cửa đứng đấy lấp kín tưởng, chúng ta luôn là bị chặn ngoài cửa. Ta biết, ta cầu thủ đã tận lực, nhưng chúng ta thủy chung không có thể công phá tên này trẻ tuổi thủ môn canh giữ không thành. Có thể có được đến từ đối thủ huấn luyện viên trưởng khên ngợi, Tô Đông vẫn còn rất bình thường, nhưng có đồ vạn làm thủ môn, cái này nhưng cũng có chút khó khăn, nhất là đối với Manchester City mà nói. Mùa giải trước Manchester City nhưng là có tiếng thủ môn xu sị, Rúdy nói mất bóng rất ít, nhưng nhiều hơn hay là bởi vì tuyến phòng ngự mạnh mẽ, chính hắn sai lầm, kỳ thực rất nhiều, mà mùa giải này cho tới bây giờ, cú toa không thành còn không có bị người công phá qua. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người thất kinh. Năm đó Vanderson ở ngoại hạng ánh sáng tạo hơn 1300 phút không mất cầu kỷ lục, có thể nói là châu ngọc ở phía trước, Cutoa không mất cầu vừa mới bắt đầu, còn Sa không tới cùng tiền bối sánh bằng, thậm chí cùng xếp chờ môn thần so với, đều khó tránh khỏi hơi kém một chút, nhưng hắn mới 19 tuổi, còn vô cùng trẻ tuổi. Gadiola ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên cũng điểm danh biểu dương Cutoa, cho là hắn ở trận đấu này trong biểu hiện ra một kẻ cấp thế giới thủ môn tiêu chuẩn, giành được phòng thay đổi cùng tất cả mọi người công nhận. Ta biết, thần tượng của hắn là Vanderson, mà bây giờ, ta muốn nói cho hắn, hắn đang đi ở Vanderson đã từng đi qua trên đường. Ta hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ ở sau đó trong trận đấu, lấy ra tốt hơn biểu hiện. Không chỉ là Manchester City huấn luyện viên trưởng, nước Anh truyền thông cũng thay đổi trước đó thái độ đối với Cô Toa. Mọi người đều biết, toàn bộ quốc gia truyền thông đều là bao che, phàm là chỉ cần nước Anh buồn thủ cầu thủ hơi biểu hiện được khá một chút, truyền thông lập tức liền bắt đầu sôi trào, mỗi một người đều chuyển đi cũng cùng vua bóng đá sống lại bình thường, vô cùng kỳ diệu, nhưng cho đến hiện tại, ý lần trưởng thành cầu thủ bên trong, cũng không có có người nào có thể đạt tới năm đó dự chủ. Ở Real cùng Cu triển khai cạnh tranh thời điểm, England truyền thông là thuần một màu ủng hộ Zaha, cho là tên này uyển lẫn quốc môn lẽ đương nhiên nên trở thành Manchester City chủ lực, đây căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Thậm chí, lúc ấy Guardiola bởi vì chống đỡ Cu Toa mà nhận lấy áp lực, không ít bị truyền thông chỉ trích. Nhưng dần dần, theo hai tên cầu thủ cạnh tranh, Zaha cùng Cu Toa thay phiên ra sân. Tuy nói chẳng qua là mùa bóng khai cuộc, nhưng tất cả mọi người đều đã cơ bản thấy rõ ràng hai tên cầu thủ đặc điểm cũng khác biệt, Zoh Hat xác thực không thích thứ Manchester City một bộ này chiến thuật lối đánh, mà Ku Toa cũng xác thực biểu hiện được so Zoh càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm ổn định. Đến tối nay trước, Ku Toa thay thế Zoh Hat đội hình chính, nghi ngờ cùng chỉ trích thanh âm rõ ràng liền nhỏ rất nhiều, mà khi nhìn đến Ku Toa biểu hiện xuất sắc sau, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, truyền thông thanh âm rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí đã có truyền thông ở hỏi tham Guardiola, có hay không xác định Cutoa sẽ là Manchester City sau chủ lực thủ môn. Cái này rõ ràng đã rất vô lực. Tương đương với chính là ở hỏi Tam Gadiola, Zhohat còn có cơ hội không? Nếu như là trước kia, vua không ngai nước Anh truyền thông làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Sự thật chứng minh, bọn họ cơ bản đã công nhận Cú toa biểu hiện, nhưng vẫn ở chỗ cũ vì Zhohat tranh thủ cơ hội. Gadiola hồi phục cũng rất quan trọng, hắn bày tỏ Manchester City không có có cái gọi là chủ lực cùng dự bị phân chia, bất luận kẻ nào trạng thái tốt, biểu hiện xuất sắc, huấn luyện ra sức, liền có thể trận trước. Thủ môn vị trí sẽ tương đối đặc thù một ít, nhưng chúng ta cũng vẫn là sẽ tiến hành đổi phiên, lựa chọn trạng thái tốt nhất, thích hợp nhất cầu thủ đội hình chính và đảm đội bóng biểu hiện cùng thành tích ổn định. 20 sân nhà đánh bại bất giành được câu lạc bộ trong lịch sử trận đấu Champions League tranh tài thắng lợi. Manchester City ở sau trận đấu giành được truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán thưởng. Nước Pháp quyền uy truyền thông đội báo liền soạn văn bình luận bày tỏ, thứ việc đây là Manchester City trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League, nhưng không nghi ngờ chút nào là Guardiola đội bóng đã có được cùng châu Âu cao cấp nhất đội bóng thực lực cạnh tranh. Đội báo cho là Manchester City có ưu tú nhất luyện viên trưởng Guardiola, cũng có trên thế giới ưu tú nhất siêu sao tô còn có giống như Griezmann, Sanchez David Silva, Pep cùng bất cách chờ một nhóm siêu quần bật tụ ngôi sao bóng đá. Ăn mãn sự hùng mạnh tài lực, để cho Manchester City còn không có tham gia Champions League, liền đã có một nhóm siêu phàm ngôi sao bóng đá, đã có thiên phú thực lực, cũng có phong phú kinh nghiệm, ở cao nhất trình độ Champions League trên sàn thi đấu cũng có thể biểu hiện ổn định. Đội báo cho là, ở dù tin sút cơ cùng thắng lợi để cho Manchester City trên giới cũng thu hoạch lòng tin. Barca là quá khứ mấy năm châu Âu bóng đá tốt nhất đội bóng, bọn họ có tận xương tùy chuyển chế bóng gen, mà ở rất nhiều trong mắt người, Manchester City chính là Barca phục các bạn. Từ tầng quản lý đến huấn luyện viên trưởng, thậm chí đến cầu thủ phối trí đều là như vậy. Nhưng ở ở rổ tiền suất Barca, Manchester City dùng nhất 3 ca phương thức đánh bại 3K. Cứ việc Mujinho ở sau trận đấu biển sương, Barca chiến trường chính căn bản cũng không ở ở rổ tiền suất Barca, bọn họ cũng không đem ở ở rổ tiền suất Barca đặt ở ghế đầu, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chẳng qua là thua hết tranh tài sau an ủi lý do của mình. Ở đánh bại 3K sau, Manchester City có được cùng Champions League trong bất kỳ một chi đội bóng đấu thực lực, bất kể là ở hay là ở ngoài hàng Anh, Manchester City biểu hiện đều làm người dân mình Đội báo lần nữa nhắc lại Tô Đông đối Manchester City tầm quan trọng, thậm chí trích dẫn Guardiola phản phục nói qua rất nhiều lần một câu nói: "Vô luận là ở phương diện tinh thần hay là ở cạnh kỹ tâm diện, Tô Đông đều là đội bóng không có thể thay thế lãnh tụ." Quy 1 chương 919, đều là Tô Đông gây họa, đã xong đốc môn 3 ngày sau, đội bóng xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến tùn hẹp. Đây là mùa giải này ngoại hạng Anh vòng thứ 5 trên tải. Tuy nói đánh xong đốc môn về sau, cu biểu hiện xuất được nhất trí tán thưởng, nhưng Guardiola cùng sợ tẹn đám người trại qua nghiên cứu quyết định, như trước vẫn là để cho hát đội hình chính đã trận này. Một mặt là vì đội phiền, mặt khác cũng là vì trấn an cầu thủ cùng người hâm mộ. Bất kể nói thế nào, Zhohat đều là ưng lần quốc môn, mấy trận đấu liền quyết định hắn mất đi vị trí chủ lực, thực tại cũng là có chút điểm không nói được, hơn nữa buồn thổ người hâm mộ tâm tình cũng là đội bóng cần trọng điểm suy tính. Trải qua câu thông hiệp điều về sau, cuối cùng vẫn quyết định để cho Zhohat đội hình chính. Đã song trang Dion League đối trận Dortmund sau cuộc tranh tài, đội bóng tiêu hao rất lớn, cho nên Guardiola quyết định ở trận đấu này trong tiến hành lực độ khá lớn đội phiền, thậm chí ở phía trước trận ra há cô cùng Agüero đỉnh ba tổ hợp, để cho Du ngồi ở trên dự bị. Giống vậy ngồi ở trên ghế dự bị còn có Tô Đông, hắn ở đối trận Doc trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, chàng này tiến hành nổi phiên. Ở cơ dạ vẫn có tờ tạ, Manchester City vẫn vậy kiên trì lấy 4-3-3 trận hình lên chiến. Thủ môn là Jorginho, tuyến phòng ngự theo thứ tự là L'eoter Tomlinson, Savi Martinez, David Luiz cùng Zaba Alita, trung trảng là Busquets lùi sâu, mũi cùng Toni Cearzo trước, trước trận đỉnh ba là Házert, Geko cùng Agirzo tổ hợp. Toni Cearzo phi thường bị Guardiola trọng dụng, đã liên tục ra sân nhiều lần, điều này cũng làm cho người nhìn ra Guardiola đối tên này nước Đức trung trảng cầu thủ này trọng Mà Tony Cierzos biểu hiện cũng càng ngày càng ổn định, trở thành Manchester City trong đội không thể thiếu trọng yếu chân chuyền. Căn cứ truyền thông thống kê, Tony Cierzos cùng Busquets đều là mùa giải này giải ngoại hạng Anh chuyền bóng số lần nhiều nhất, tỷ lệ thành công cao nhất cầu thủ, cho dù là ở ngũ đại giải đấu, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ bãi bởi Barca Xavi, cùng Iniesta cùng Messi đều không khác mấy. Tô Đông ngồi ở đội khách ghế dự bị trong, chuyên chú nhìn tranh tài, phân tích hai phe địch ta trạng thái. Manchester City ngay từ đầu liền ồ à tấp lên, đối phồn tạo thành áp chế, dựa vào thành thạo chuyền không chế bóng, vững vàng khóa được tranh tài quyền chủ động cũng liên tiếp sáng tạo ra uy hiếp, liên tục sáng tạo ra mấy lần đánh vào vòng cấm địa sút gol cơ hội. Đội chủ nhà phùn hẹp mãi cho đến phút thứ 15 mới từ đệm sỉ hoàn thành cú thứ nhất sút gol, đến từ cấm khu bên trái sút ra. Rôhat lần này biểu hiện được rất ổn, vững vàng đưa bóng tiếp lấy. Chỉ 2 phút đồng hồ sau, Tony cỡ cấm khu tuyến đầu đưa ra một cú chọc khe, Modrić nổ penalty điểm phụ cận đẩy tới cánh phải, Agüero chạy ra quen người, nhận banh sau tạo thành thế một đối một, thủ, vì Manchester City mở số 10. Tô Đông cùng toàn bộ ghế dự bị cầu thủ cùng nhau cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Vì Agüero ghi bàn đưa lên tiếng vô tay. Gia nhập Manchester City tới nay, Agüero ghi bản còn chưa phải ít, thậm chí ghi bản hiệu suất nếu so với ở Atletico Madrid thời điểm cao hơn, biểu hiện ra thực lực cũng tăng mạnh, điều này làm cho hắn giành được càng ngày càng nhiều công nhận. Hắn lão nhạc phụ vua bóng đá Maradona liền bày tỏ, Agüero ở Manchester City lấy được nhiều hơn trống đỡ, nhưng cũng không thể không đành phải ở Tô Đông phía dưới, y nói ít nhiều có chút ngẫm, nên là cảm thấy, con rể của mình không hề so Tô Đông trên lệnh. Vì chuyện này, Agüero còn đặc âm thầm cùng Tô Đông giải thích mấy câu, Tô Đông thật cũng không để ở trong lòng. Đối với Agüero, Tô Đông vẫn là vô cùng thưởng thức. Ai bảo hai người bọn họ cũng có chung một cái trí hữu đâu. Ghi bàn sau, Fuhlheim một lần nếm thử phản pháo. Martin Jol là Hà Lan tịch trọng tài chính, trong xương vẫn tương đối nghiêng về tấn công. Nhưng Manchester City rất nhanh thông qua một lần nhanh chóng phản kích, từ hạ giật ở bên trái được banh về sau, cưỡng ép được phá, hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ sự chú ý, mới chuyển cho Sauchen vào lừa tợ Tomlinson, người sau một cú sút xa, thoáng cao hơn khung thành. Không có ghi bàn, nhưng sao sân chấn hốt, như trước vẫn là để cho Fuhlheim hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Manchester City tiếp tục ổn định thế cuộc, đối phồn hẹp chọn lửa cao áp chiến thuật, liên tiếp làm áp lực, chế tạo ra uy hiếp. Phồn hẹp ở trong áp phía dưới, tuy nói rất là chất vấn, nhưng cũng ở đây kiên nhận chờ cơ hội phát động phản tháo, bất quá càng nhiều chỉ có thể thông qua suốt xa tới uy hiếp Manchester City không thành. Rô hát tối nay biểu hiện vẫn tương đối ổn định, cũng không có cho đối thủ cơ hội, chưa từng xuất hiện sai lầm. Hiệp đầu cuối cùng là lấy Manchester City mới lấy được dẫn trước. Mà trung chàng nghỉ ngơi đi qua, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp, chỉ 10 phút, trước trận giao bóng sau chuyền về đến trường, Savi Martinez phân đến cánh trái, lợi tự tổng Benz một cước dài. Dễ cô đánh đầu chuyển nối, định cho Agüero, người Argentina đưa bóng tháo xuống về sau, dẫn bóng vọt tới ngoài vòng cấm địa vây, đột nhiên lên chân lạnh bắn. Một cước này suốt गोल đánh vừa nhanh vừa nội, thủ môn sợ hãi dè tuy nói làm ra cản phá, nhưng không có thể ngăn cản, quả bóng ứng tiếng nhập lưới. 20. Liên nhập hai cầu sau, tất cả mọi người cũng đều cơ bản cho là Manchester City là đại cục đã định. Ngay cả Guardiola cũng đều ở tỏ ý trên sân cầu thủ muốn thoáng ổn định một ít, ngược lại thì phun hẹp, ở thua hai bàn lúc, ngược lại càng phải mãi, liên tiếp xuối kích, hơn nữa đang phản kích lúc đầu nhập cũng càng thêm kiên quyết. Cái này cũng cơ bản phù hợp tờ giờ Mi ở lịch đá thủ. Khách trận đấu có thể thua, nhưng ở sân nhà, nhất là ở sân nhà người hâm mộ trước mặt, vô luận như thế nào cũng muốn biểu hiện ra trị tiến thủ cùng thủ thắng dục vọng, nếu không, làm sao thuyết phục sân nhà người hâm mộ tiếp tục mua vé ra trận chúng đỡ. Ở Fulham càng ngày càng lớn lực phản kích độ hạ, Manchester City ở phút thứ 55 lúc không thành tuyên cáo thất thủ. Một lần hậu trường cắt bóng về sau, đẹp lệ cùng Dembélé hai tên cầu thủ liên tục một cước chuyển lại, sẽ ra Manchester City phòng tuyến, dã mô dã ở trong cấm khu dùng thân thể ngăn trở Savi Martinez xoay người cưỡng ép lên chân dứt điểm, vì phùn hẹp đánh vào một cầu. 12. Viên này ghi bàn có thể nói là đánh ra phùn hẹp sít khí. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, lại là một lần vòng tròn giữa sân truyền dài, đẹp sỉ tốc độ cao tiến vào vòng cấm địa, tính toán trực tiếp lên chân dứt điểm. Thời khắc nỗ chốt, đeo trên sân đội trưởng phù hiệu dạ bạ lỷ tạ kịp thời trở về thủ, che kín đẹp sỉ xuất गोल, hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng sau đó phùn hẹp càng đá càng có lực, liên tiếp phát động phản kích, cầu thủ cũng chịu ảnh hưởng, biểu hiện được càng phát ra tích cực. Điều này làm cho Manchester City chuyển khống chế bóng bắt đầu xuất hiện sai lầm, mà Fulham hẻm thời là phát khởi lần lượt phản kích. Guardiola quả quyết tiến hành thay đổi người, dùng Gazeebà gì thay cho Modinho, hiển nhiên cũng là muốn tăng cường trùng trạng phòng thủ lực độ, mau sớm ngăn chặn lại Fulham phản áo. Nhưng ở phút thứ 68 chính là ngẫu, Sidéo một lần chuyền bóng, Modri ở bên ngoài vùng cấm trực tiếp nhấc chân dứt bắn, cầu bay vào vòng cấm địa lúc, đánh vào David Luiz trên đùi biến hướng tiến đụng vào Manchester City không thành. Jô ở không thành tuyến bên trên ngây người như phỗng. "Quá, thậm chí ngay cả vậy cũng được." Trọng tài chính lập tức thổi còi to ý ghi bàn hữu hiệu, nhưng không tính bàn phản lưới nhà, mà là mủ phỉ suốt xa ghi bàn. Lần này Manchester City tình cảnh coi như lung túng. João Hazard buồn bực phải đơn giản hận không thể đem trước mắt không thành phá hủy. Tối nay biểu hiện của hắn cũng không tính chênh lệnh, thậm chí có thể nói còn rất tốt, nhưng kết quả vẫn bị ghi bàn, vừa vào còn tiến hai. Cái định mệnh, không đợi người khi dễ như vậy được không? Hắn bây giờ chính là cùng cu toa tranh đoạt chủ lực thủ môn thời khắc nấu chốt, vậy mà lúc này chơi loại trò chơi này. Đơn giản liền ông trời già cũng đang nói đùa hắn A. Tô Đông tại chỗ bên, nhìn tận mắt đội bóng từ 20 giây trước, bị phủn hẻm đuổi hai cầu. Hai cái này ghi bàn thật không thể trách hát. Cái đầu tiên ghi bàn vấn đề là Savi Martinez không phải trung vệ xuất thân, trung chẳng cầu thủ ở phòng thủ thời điểm, cân nhắc vấn đề góc độ cùng trung vệ là bất đồng, bởi vì hắn sau lưng còn có hậu vệ. Có thể chúng vệ liền không giống nhau, bị đối thủ xoay người lại, trực tiếp lên chân dứt điểm, kia là phi thường muốn chết. Savi Martinez phòng thủ thói quen tạo thành cái đầu tiên mất bóng, cái này kỳ thực thật muốn trách, chỉ có thể trách Guardiola, tại sao phải nhường Savi Martinez đá trung vệ đâu. Về phần nói thứ hai mất bóng, cái này thuần túy chính là vấn đề vật khí. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy thì giống như mụ phụ một cước kia suốt xa, nếu như David Luiz không đi ngăn cản, không đi đụng kia một cái, hắn chưa chắc có thể tiến, nhưng vừa đúng chính là David Luiz đụng lần này, đưa đến đường bóng biến hướng, cho nên vào rồi. Tô Đông thấy được, Gaudio là rõ ràng phi thường buồn bực, tại chỗ bên tức giận tới mức lắc đầu, hiển nhiên đối cái kết quả này cũng là phi thường không hài lòng. Đổi ai cũng cùng dạng, từ 20 đến 22, ai có thể tiếp nhận. Sợ rằng cao hứng nhất chính là hiện trường mấy chục ngàn tên người hâm mộ, cùng với phùn hè người. Thậm chí, bọn họ đã càng thêm có lực, đơn giản giống như là muốn ở hiện trường đem Manchester City cho nghịch chuyển bệ nhất là đến phút thứ 74 lúc lại là mũ phỉ sau trên bào, ở bên ngoài vùng cấm giả thoáng một thương về sau, đột nhiên chuyển thẳng cấm khu, trợ công gì sợ ở trong cấm khu lên chân dứt điểm, nhưng thoáng cao hơn. Phun kèm thật sự là càng đá càng mạnh hơn, Manchester City thời là có vẻ hơi hoàn loạn. Guardiola cũng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lúc này liền làm ra thay đổi người điều chỉnh. Tô, chúng ta cần ngươi. Guardiola mặt nghiêm nghị đi tới ghế dự bị trước, hướng Tô đông hồ. Hiện trường tiếng sóng quá lớn, nếu như hắn không kêu lớn tiếng ít, hắn sợ Tô đông không nghe được. Tô đông từ trên ghế dự bị đứng lên, gật gật đầu nói, tâm, không có chuyện gì. Sau khi nói xong, Tô Đông chạy ra ngoài nóng người trong một giây lát, lại chạy về đến ghế huấn luyện. Lúc này, phụ trách huấn luyện viên trưởng Martin Zorn đã chú ý tới Manchester City động tĩnh bên này, nhất là thấy được Tô Đông ở nóng người, hắn lúc này khẩn trương nhắc nhở bản thân cầu thủ phải chú ý, nhất là hẹn giờ lén. Nhưng hắn tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, lúc này nhìn về phía ghế dự bị. Vào giờ phút này, năm nay mùa hè từ Arsenal thuê tới Thụy Sĩ trung vệ Phệ Lệ Vệ Sen Đở Rột đang ngồi ở trên ghế dự bị, lưu ý đến huấn viên trưởng nhìn đến ánh mắt, trong đầu không lý do chính là giun lên. Nhất là cảm nhận được Martin ánh mắt nóng bỏng lúc Hắn vậy mà không tự chủ được nhìn về chỗ khác. Mắt Martin Dồn thấy, lúc này trong lòng một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Năm đó tốt bao nhiêu một kẻ trung vệ bại hoại, làm sao lại cứng rắn bị Tô Đông ngược ra ám ảnh tâm lý. Đây là một đoạn dường nào thê thảm bi thương câu chuyện a, Quy 1 chương 920, ngươi xem ta như thế nào tu tập hắn. Phún hẹp ghế dựa bị trong, xe dở dột cảm nhận được huấn luyện viên trưởng Martin Dồn đem tầm mắt lần nữa thả lại đến sân bóng bên trên, hắn mới một lần nữa xoay đầu lại, nhưng trong lòng vô cùng xấu hổ, rõ ràng không ai lưu ý đến hắn dị trạng, nhưng vẫn là cảm giác có vô số đạo ánh mắt như là thép nguội không ngừng dim trên mặt của hắn. Kỳ thực Hắn cũng không thể nào tiếp thu được như vậy bản thân, nhưng hắn thật không có biện pháp. Không biết vì sao, mỗi lần đụng phải Tô Đông, hắn đều trong lòngớ lạnh, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí cả người phát run. Đó là người yếu mặt đối không thể chiến thắng cường giả lúc một loại hèn mọn tâm tính. Hắn rất không thích, hắn càng thích năm đó cái đó không sợ hãi, cho dù là chảy máu cũng muốn ở sân bóng bên trên liều mạng chính mình. Đây mới thực sự là Felipe Senderos. Nhưng hắn thật không cách nào khống chế. Tô Đông giống như là một tận dấu ở nội tâm hắn nhất thân ở ác ngộng. mỗi lần nhắc tới, cũng sẽ cắn nuốt linh hồn của hắn, để cho hắn cả người tay chân run. Phản vật thân ở ngày tận thế bình thường, thậm chí tình cờ nửa đêm ngộng trở về, hắn làm ác mộng lúc, cũng sẽ không nhịn được mơ thấy ban đầu bị Tô Đông lập tức đánh bay tình huống bi thảm. Đó là đời này của hắn mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ác mộng, cho đến hắn giải nghệ. Tô Đông rất nhanh liền bị thay thế ra sân, hắn thay cho cô. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này lần đầu tiên cùng Agüero hợp tác. Tại chỗ bên cùng cô ôm về sau, Tô Đông một vọt lên, vọt thẳng đi vào sân bóng, lại hướng Daga ba lì tạ khoát tay một cái. Argentina hậu vệ muốn đem đội trưởng phù hiệu giao cho Tô Đông, nhưng Tô Đông cảm thấy không cần thiết. Hắn ở Manchester City địa vị Có hay không cái này quả đội trưởng phù hiệu, không có chút nào trọng yếu. Bất kể là GaZ Magi hay là Tony Kozos, hoặc là Házert, cũng chủ động chạy tới cùng Tô Đông vô tay. Ta khống chế được hai tên trung vệ, các người nhiều hướng ta bên này chuyền bóng. Tô Đông không cần suy nghĩ nói. Házert, Tony Kozos, thậm chí là Agizo, cũng rối rít gật đầu, bày tỏ bản thân nghe được. Nhiều chú ý cái đó Házert lèn. Agizo lại gần, nhắc nhở. Hẹn giờ lèn danh tiếng cũng không tính lớn, nhưng ở giải ngoại hạng Anh, biểu hiện của hắn vẫn luôn phi thường xuất sắc. Thân cao 1.95m, Na Uy trung vệ có người Bắc Âu rắn thân thể cùng lực lượng. Phòng thủ cũng rất ổn, có thể nói là phù hợp tuyển phòng ngự định Hải thần châm. Arsenal ở tiến, cử Mertens ra cờ trước, một lần cùng phù hợp tiếp xúc, hiệp đàm tiến, cử Hẹn giờ lên chuyện, lúc ấy phù hợp mở ra giá vị là 10 triệu bảng Anh. Tinh minh Heger sau đó làm so sánh, lựa chọn càng thêm tiện nghi Mertens ra cờ, nhưng Hẹn giờ lện thực lực không thể nghi ngờ. Lúc trước trong trận đấu, hắn vẫn luôn hạn chế cô, trừ cho Agüero lần đó đánh đầu chuyển nối, Règo cả trận đấu cũng không có từ trên người Hẹn giờ Lẹn đòi đến bất kỳ tiền nghi, phòng thủ thực lực có thể thấy được chút ít. Đông hiểu, Aguizu nhắc nhở mình là lòng tốt, lúc này cười một tiếng. Vô vô Agizo bà vai. Không có sao, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn? Agizo có chút mắt trợn tròn. Liền, như vậy. Tự tin. Nhưng ở tranh tài sau khi bắt đầu, Agizo cũng xác thực cảm nhận được Tô Đông mang đến biến hóa. Rất rõ ràng, hắn đối mặt phòng thủ áp lực nhỏ rất nhiều. Mới vừa rồi rẽ cô ở thời điểm, Agizo muốn lưng đeo không ít áp lực, hiển nhiên phုန် hẹp các hậu vệ ở phòng thủ rẽ cô sau, còn có dư lực đi ứng phó Agizo, nhưng ở Tô Đông gia sân sau, phုန် hẹp hậu vệ bất kể là ở vào phòng ngựa hay là Tô Đông thiết thật mang đến áp lực, đưa đến bọn họ cũng không dành quan tâm chuyện khác. Agüero biểu hiện sung động, Manchester City tấn công cũng có khởi sắc. Truyền không chế bóng chiếm cứ ưu thế, tuyến tiền đạo lại để lại phù hẻm tuyến phòng ngự, Manchester City ở sân bóng bên trên bắt đầu chiếm cư ưu thế áp đảo, cái này cùng mới vừa rồi rẽ cô ở thời điểm, có hết sức rõ ràng phân biệt. Mới vừa rồi Manchester City là chiếm cứ ưu thế, nhưng phù hẻm còn có thể nhúc nhích phản kháng, thậm chí liên tiếp phản kích. Nhưng bây giờ phù hẻm là thật chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Coi như là như vậy, ở phút thứ 87 lúc, phù hẻm phòng thủ hay là xuất hiện vấn đề. Agüero ở cánh phải tấn công bị nhục về sau, truyền về cho Tony Cros Nước Đức trung tràng ở trung lộ phụ cận dừng bóng về sau, đưa ra một cước qua đỉnh sau lưng chuyển xéo, cho đến vòng cấm địa bên trái phòng tuyến sau lưng. Phún Hèm phòng tuyến bị Tô Đông lôi kéo, Hã Dật nhẹ nhõm sau chân vào, ra chân đưa bóng từ giữa không trung tháo xuống. Sơ tí phần Keolly trước tiên lui về đến nội chắc tiến hành chặt đường, nhưng há Dật dừng lại cầu về sau, một động tác giả muốn dốc biết lúc, đột nhiên đưa bóng trừ trở lại, chuyển ngang cho đến bên penalty điểm. Tô Đông nguyên bản ở penalty điểm bên phải, đứng quay lưng về phía khung thành, dùng thân thể ngăn trở Hẹnzerland, thấy được cầu khi đi tới, trước tiên lên đón, cũng bày làm ra một bộ muốn trực tiếp lên chân dứt điểm thế đấu. Lấy lúc ấy thế cuộc, Tô Đông là hoàn toàn có thể trực tiếp lên chân. Cho nên, Phùn Hẹp hai tên trung vệ bại cùng Hẹn giờ Lẹn đồng thời chặn đường, giống như là hai cánh cổng lớn đóng cửa đứng lên, phong tỏa ngăn cản Tô Đông toàn bộ suốt gôn góc độ. Nhưng khiến bọn họ không có nghĩ tới là, Tô Đông đuổi theo về sau, cũng không có trực tiếp lên chân, mà chỉ là một động tác giả, lừa gạt hai người sau, đột nhiên đưa bóng phát hướng bên phải, bản thân cũng linh hoạt xoay người. Xoay người về sau, chân phải đưa bóng hướng bên phải lôi kéo, từ trên người Hẹn Giở Lẹn kéo ra khỏi một cái khe, lên chân giật bắn. Cầu như như tháo, thật nhanh xuất vào Phùn Hẹp khung thành dưới góc phải. 32 ổn. Thời khác mấu chốt, lại là Tô Đông đi bàn. 32, Manchester City lại một lần nữa đem tỷ số vượt qua. Nhìn một chút pha quay chậm thả về, đây chính là siêu sao hàng đầu thế giới thực lực. Nếu như lúc ấy hắn trực tiếp lên chân, cũng là có cơ hội đi bàn, nhưng Hẹn giờ lén cùng bài đã ngăn lại suốt gol cấp độ, miễn cưỡng lên chân bị đỡ được sát suất rất lớn, mà giống như Tô Đông cấp bậc này siêu sao, hắn liền là có thể căn cứ sân bóng bên trên tuấn tức vạn biến thế cuộc tới thay đổi sách lược của mình. Mới vừa rồi lần này sút gol đánh phi thường xinh đẹp, hoàn toàn biểu hiện ra Tô Đông năng lực cá nhân, cùng với hắn đối Manchester City giá trị Giống nhau cơ hội, bất kể là Zeco hay là Agrizo, cũng rất khó giống như Tô Đông như vậy nắm chặt. Tô Đông ở ghi bàn sau, kích động vọt ra khỏi sân bóng. Agrizo si sau đổi ở sau lưng, đầy lòng đều là bội phục. Hắn bây giờ có chút hiểu Messi, vì sao mỗi lần nhắc tới Tô Đông lúc, cũng sẽ là cái loại đó đã khâm phục lại buồn bực phức tạp nét mặt. Khâm phục là bởi vì Tô Đông thực lực xác thực làm người ta bội phục, nhất là đều là đứng đầu bóng đá chuyên nghiệp vận động viên, bọn họ so với ai khác cũng phải rõ ràng Tô Đông thực lực cùng giá trị, cho nên bọn họ phi Âu dài khâm phục. Nhưng buồn bực cũng đồng dạng là bởi vì Tô Đông thực lực quá mạnh, đưa đến cùng hắn làm đồng đội. Mại mãi cũng chỉ có thể sinh hoạt ở hắn bóng tối dưới. Trước kia Messi, bây giờ Agüero, không không như thế, nhưng Tô Đông sức hấp dẫn ngay tại ở, người rất khó đối hắn sinh ra ghen ghét team. Không chỉ là bởi vì hắn quá mạnh, cũng bởi vì hắn quá biết là người. Manchester City cuối cùng bằng vào Tô Đông thời khắc mấu chốt tuyệt sát, 32 đánh bại phù hẹp, bắt lại 5 tháng liên tiếp. Sau trận đấu, truyền thông thảo luận phải nhiều nhất là Tô Đông ghi bàn, đồng thời còn có Zaha xui xẻo. Hai cái mất bóng cùng hắn quan hệ cũng không lớn, cũng đều phát sinh ở hắn ra sân thời điểm, cái này không thể không nói là có vấn đề. Một bên là Cutoa càng ngày càng ổn định, càng ngày càng xuất sắc, bên kia là Zohad liên tiếp mất bóng, bây giờ liền nước Anh truyền thống cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Luôn không khả năng bọn họ thủy chung mặt dày ở bên kia lung túng thổi Zohada. Từ biểu hiện đến xem, England quốc môn toàn thân sắc thực không bằng Cutoa, mẫu chút là, từ mất bóng đến bên trên, hai bên chiến lệch liền càng thêm rõ ràng, Cutoa mùa giải này cho tới bây giờ thủy chung đều là không mất bóng. Zohad có thể nói xui xẻo, có thể vận khí lưng, có thể tìm ra một đống lớn lý do, nhưng ở tàn khốc bóng đá cạnh tranh bên trong, mất bóng nhiều chính là nhiều, nhiều hơn nữa giải thích đều không hữu dụng. Cho tới liền đều cho rằng, Zohad hoặc giản nên nghỉ ngơi một chút. Tỉnh táo một chút, tìm một chút nguyên nhân, một lần nữa lên đường, hy vọng có thể thắng trở về vị trí chủ lực. Đúng vậy, theo thông rõ ràng đã cho là, Rojo mất đi vị trí chủ lực, cụ toa thay vào đó. 3 ngày sau, Manchester City trấn giữ sân nhà nên đón mùa giải này trận đầu League Cup tranh tài. Đây là League Cup thứ 3 vòng đấu loại, Manchester City rút tham vận khí không tệ, rút được sân nhà, đối thủ là đến từ champion ship Birmingham. Tuy nói là League Cup, nhưng Manchester City hay là tiến hành diện rộng đội phiên, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, thủ môn an bài lao tướng ra đội hình chính, đây là hắn mùa giải này lần đầu tiên ra sân. Về phần những vị trí khác, cơ bản tất cả đều là dự bị cùng trẻ tuổi tiểu tướng tổ hợp. Nhưng cho dù là như vậy, Manchester City như trước vẫn là bằng vào sân nhà ưu thế cùng chỉnh thể chiến thuật, áp chế bẩm Mi Ngạm, chiếm đoạt quyền chủ động, cũng thành công ở phút thứ 17 lấy được dẫn trước. Gazé Di lợi dụng một trận hỗn chiến, ở cấm khu tuyến đầu một cú sút xa, xuyên thủng bẩm Mi Ngạm công thành, vì Manchester City mở tỷ số. Phút thứ 38, lệ trợ tổng Benz cánh trái đưa ra chuyền bóng, Neuner chuyển vào cấm khu, bộ ngực dừng bóng sau đó xoay người hành tựa mẹ trung, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, tiến một bước mở rộng tỷ số, 20 Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City tiếp tục phát động tấn công. Đến phút thứ 60, ba tên 16 tuổi tiểu tướng phân biệt dự bị ra sân, theo thứ tự là cánh Sterling cùng tuyến phòng nữ Bălădin cùng Zeki. Sterling cùng Bălădin ở Manchester City đào tạo trẻ trong biểu hiện được tương đương xuất sắc, ở an bài Bălădin ra sân về sau, chính thì ở bị đổi vị đến tiền vệ trụ vị trí, đem thì Agogo đẩy lên phía trước đi. Đây cũng là Guardiola đặc điểm, hắn rất thích căn cứ cầu thủ đặc biệt đi cải tạo bọn họ. Dễ kỳ là U17 ở trụ tiền thủ cục vô địch đội chủ lực hậu vệ, biểu hiện không tầm thường, Manchester City cũng đang cho hắn một ít đăng trạng cơ hội. Toàn bộ châu Âu đội bóng đều là như vậy, một khi đội thanh niên trẻ tuổi tài tuấn cửa không thấy được ló đầu hy vọng, bọn họ nặng thì tiến bộ bị nhục, nhẹ thì rời đội đi, tất cả đội bóng đều là như vậy. Ba tên trẻ tuổi tiểu tướng ra sân sau, Manchester City biểu hiện được đánh chắc tiến chắc. Phút thứ 79 lúc, chính là bợ lờ ỉn cùng Sterling ở cánh phối hợp, Sterling dẫn vào khu sau bị đối thủ phạm quy xuống đất, sáng tạo một cơ hội, cô tỉnh táo chủ phạt mệnh chung. Vì Manchester City xuống lần nữa một thành 30. Manchester City cuối cùng bằng vào rẽ cô lập cú đút, cùng với Ga Z bạ dị ri bản, 30 đánh bại bở mì ngảm, thuận lợi thăng cấp giải đấu vòng kế tiếp. Nhưng trọng yếu nhất là, Leeds Cup một trận chiến này, để cho toàn ngoại hạng Anh đều thấy được Manchester City ngày càng hùng hậu băng ghế độ dài Quy 1 chương 921, Ferguson chiến thương. Ngày 23 tháng 9 giữa trưa, ngoại hạng Anh thứ 6 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến với Everton. Guardiola tung ra mạnh nhất sát trận, yên lặng chờ đợi mới S đội bóng đại giá quang lâm. Thủ môn là Cutoa Trên phòng ngự là Luttertammens, Pep, company cùng dã bạ Lita, trung trảng lùi sâu là Beckett, David Silva cùng Tony Caceros trước, trước trận đinh ba là Hà Tô Đông cùng Sanchez tổ hợp. Tranh tài bắt đầu về sau, Manchester City liền lợi dụng sân nhà ưu thế, cùng với đội bóng thực lực tổng hợp ưu thế, đối Everton phát khởi mãnh liệt tấn công, nhất là cánh trái Luttertammens, đối mặt ông chủ cũ biểu hiện được dị thường phấn khởi, liên tiếp chế tạo ra nguy hiệp. Đầu tiên là trợ công Tony Caceros một xa lệch ra, tiếp theo lại ở khu tuyến đầu, tiếp Hà chuyển về lên chân bán, thoáng ra, vì Manchester City giáng đòn phủ đầu. Phút thứ 8 lại là lật tở tổng bên sở cánh trái chuyền đồng, trung vệ gia yẻ e cả cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng ở chuyển về cho thủ môn Everton lúc xuất hiện sai lầm, bị Tô Đông nhanh chóng sau chen vào, cướp trước một bước đưa bóng phạt qua đánh ra thủ môn về sau, nhẹ nhóm đệm chân gol chống đất thủ, 10. Tô Đông ghi bàn sau, tốc độ không giảm, thẳng sông về bên sân, cười không ngầm được miệng. Cũng đúng, cho dù ai đều đột nhiên nhặt được như vậy một món hời lớn, ai mất hứng. Everton, huấn luyện viên trưởng thời là tại chỗ bên đến Kêu la như sấm, thế nào cũng không thể nào tiếp thu được bản thân trung vệ lại đang tiến phòng ngự, còn lại là đang đối mặt Manchester City thời điểm, như vậy mù quáng khinh suất đổ lửa. Lần này được rồi, đốt mình tay. Mất bóng sau, Everton bắt đầu càng coi trọng hơn phòng thủ, Manchester City thời là kiên nhận khống chế quyền kiểm soát bóng. Phút thứ 35, há dợt cánh trái cưỡng ép đột phá sáng tạo phạt góc cơ hội. David Silva nhanh chóng phạt ra phạt góc, chế tạo trong cấm khu hỗn loạn tương mừng, bị giải vây ra vòng cấm địa. Dza Mbili ta ở bên ngoài vùng cấm bên phải cướp được điểm rơi về sau, làm sơ điều chỉnh, lần nữa chuyển về đến trong cấm khu. Dza Ie ca cướp được điểm rơi, lần nữa đánh đầu giải vây, tới bên trái. Marcelo theo kịp, lần nữa cướp được điểm rơi, dừng lại Nhìn một cái cấm khu về sau, chân trái chuyển xéo đến cấm khu không thành bên phải. Chỉ thấy trong cấm khu đám người hỗn loạn trong, Tô Đông nhanh chóng tuân ra, cấp ở tất cả người trước, ở thủ môn Hà Guot đánh ra đến nơi trước, ra chân đón Marcelo chuyển xéo cầu chính là một đệm. Cầu bị Tô Đông đệm tiến Everton không thành, 20. Sau, Tô Đông còn có một cước 30m ngoài bàn lén, thiếu chút xíu nữa liền xuyên thủng Everton không thành, nhưng Ha Guot lần này biểu hiện phi thường xuất sắc, một phi thân bên nào, một tay đem Tô Đông sút xa trò đánh ra ngoài, hóa giải một lần ghi bàn nguy cơ. Hiệp đầu không có thể diễn ra hạt Đông không cam lòng. Lượt hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hắn vẫn vậy biểu hiện được 10 phần thần dũng, nhưng thủy chung khoảng cách ghi bàn thiếu chút xíu nữa. Phút thứ 68, chính là Tô Đông ở phía trước trận bên phải, tiếp san Sanchez chuyển bóng về sau, xoay người dẫn bóng ngang ngặt vào trong, một đường từ cấm khu bên phải góc dẫn tới cung đỉnh khu, lại dòm chuẩn cơ lại đột nhiên cắt vào vòng cấm địa, hoàn toàn quay Joe Everton phòng tuyến. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Everton hỗn loạn tương bừng, Tô Đông đưa bóng trở về làm, Tony Cordo theo kịp tay chân, cầu chui thẳng thành dưới góc phải, 30. Sau đó Tô Đông liền bị thay xuống. Bởi vì đội bóng trong tuần muốn ứng phó Champions League vòng đấu bảng hiệp 2 tranh tài, sân khách khiêu chiến Inter Milan. Tô Đông kết quả sau, Manchester City hay là đang không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Nhất là ở phút thứ 89, trước khi cầu thủ giờ dạn thở chuyền bóng sai lầm, bị David Silva đột nhiên cướp bóng, cũng nhanh chóng đưa ra một cước chuyền thẳng cầu. Sanchez cắm siêu căng cụ, tỉnh táo nắm chặt cơ hội, chân phải đệm chân đi bản, 40. Trận chiến này sau khi đã xong, ngoại hạng Anh thế cuộc rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Manchester City 6 trận chiến 6 nhanh, một đường chạy đầu, làm cho tất cả mọi người cũng lần nữa cảm nhận được chi này thủ hào đội bóng. Ở Kim Nguyên Chi phiếu dưới tác dụng, nhanh chóng xây dựng thực lực cường đại. Mà MU thời là ở cái này vòng sân khách 11 đá đều sở tốc City, dù vì đội nhà gỡ hòa tỷ số. Như vậy vừa đến, ngoại hạng Anh từ Manchester song hùng tề đầu tích tiến, biến thành Manchester City một chi siêu quần suất chúng. Cũng chỉ có 2 phần, nhưng cũng coi là dẫn trước ưu thế. Cùng ES ở sau trận đấu phá vanh mình hai tên hậu vệ đùa lửa, đưa đến đội bóng gặp được một trận tan tác vậy. Ferguson cũng ở đây sau trận đấu chỉ trích MU cầu thủ thiếu hỗ trí tiền thủ, không có thể ở trong trận đấu gánh vác áp lực, lúc này mới bị sở tốc City đội cầm hòa. Hai tên người sở Scotland cũng đối với mình đội bóng lượt này biểu hiện rất không hài lòng. Ferguson càng là đối với Manchester City hạ một phần chiến thư, bay tỏ MU sẽ ở thứ 9 vòng lội ngược dòng Manchester City lên đỉnh. Bởi vì ở giải đấu thứ 9 vòng, Manchester City đem làm khách sân đầu Trafford. Mùa giải trước trận kia căng tác, đến nay còn khắc sâu ấn tượng, Ferguson quyết tâm muốn rửa sạch lục nhã, cũng ở bảng điểm bên trên lịch tập. Một món khác chuyện thú vị chính là, Cú trận đấu này gần như nắm thắng. Everton trận đấu này chỉ có 2 lần sút chúng cũng thành, cũng không có tạo thành nghi hiệp, dễ dàng hóa giải, một lần nữa linh phong đối thủ. Điều này làm cho nước Anh truyền thông cũng đều mười phần cảm khái. Rốt cuộc là cu toa vận khí quá tốt. Hay là dô hát thực tại quá xui xẻo. Bằng không, giải thích như thế nào loại hiện tượng này đâu. Tô Đông Ngược lại cho là, cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị. Bóng đá tranh tài hết thể tình cờ cũng lộ ra tất nhiên. Cu toa nhìn như nằm thắng, nhưng trên thực tế cũng là hắn cùng tuyến phòng ngự giữa lắm mật phối hợp thoát không ra quan hệ. Một điểm này dô hát xác thực làm được không bằng cu toa. Từ ngày 24 tháng 6 nhậm trước đến ngày 21 tháng 9 bị xào. Làm huấn luyện viên cũng chỉ có 90 ngày, điều này làm cho gã sọ trở thành mồ dạ tỷ chấp trưởng Inter Milan trong lúc thứ 3 vấn số huấn luyện viên trưởng. Đuổi cổ thành tích không tốt gã sọ về sau, Inter Milan hỏa tốc đối soát, nên đón Italy danh xoái, trợ hẳn Gemini ở đi. Đối như lở đau, thừa bị sau, Inter Milan lập tức ở sân khách 31 đánh bại Bologna Tena. Trong tuần, nên đón Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 2 trên tải. Ở vòng đầu tiên sân khách bại bởi Villa về sau, sân nhà nên chiến Manchester City tranh tài liền lộ ra đặc biệt trong yếu. Manchester City thực lực như thế nào Đây đã là không cần nhiều lời, Inter Milan trên dưới cũng đều phi thường rõ ràng. Zeny Erdhi trước trận đấu liền bày tỏ, hắn sẽ hút lấy AC Milan đối trận 3K trận đấu kia kinh nghiệm, hắn cho là, đối mặt 3K cùng Manchester City như vậy không chế bóng hình đội bóng, nhất định không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng, mà là muốn phát huy sở trường của mình. Thợ hàn bày tỏ, hắn không cho là Inter Milan bây giờ có năng lực đi theo Manchester City đấu sống chết. Mọi người đều biết, bọn họ là châu Âu trên sàn thi đấu thực lực mạnh nhất đội bóng một trong, chúng ta nhất định phải tìm được bọn họ chỗ yếu cùng chỗ sơ hở, cũng tăng thêm đà kích, mà không phải một mực mong muốn áp đảo bọn họ. Vì tốt hơn khắc chế Manchester City Jenny ở gì chọn lựa Italy truyền thống 442 trận hình cũng an bài từ bờ chuyển lượng mà tới trung vệ Lucio, hợp tác Samuel, liên thủ đối phó T đông thợ hàng chọn lựa nghiêm phòng tử thủ xét lực trước mặt để cho bắt gì nhỉ cùng Mỹ tổ hai tên tiên phong tiến hành tranh chấp cùng phản kích bộ này lối đánh ở sân Mỹ ác, cho Manchester City mang đến lớn vô cùng phiền toái cùng áp lực hai bên ai đều không thể ghi bàn thành bàn, nhất là Manchester City không chế bóng ưu thế hết sức rõ ràng nhưng thủy Trung không có, có thể tìm tới hữu hiệu công phá intermi lan phòng tuyến biện pháp Tô Đông ở lụ Sỉ ổ cùng Samu N2 tên cấp thế giới trung vệ liên thủ hạn chế hạ, cũng giống vậy gặp phải phiền toái, điều này làm cho Manchester City tấn công thủy trung rất khó đánh ra uy hiếp. Phá giày đặc, đây là toàn thế giới tất cả đội bóng vấn đề khó khăn. Mà đối với Manchester City mà nói, ở Tô Đông bị hạn chế lại lúc, như thế nào phá giày đặc cũng đồng dạng là cái phiền toái lớn. Cứ như vậy, tranh tài rằng có gần 80 phút. Mãi cho đến phút thứ 78 lúc, Tô Đông một lần lui về tiếp ứng ngủ tỷ nhỏ chuyền bóng lúc, xoay người dẫn bóng muốn khởi động, đáp lên cấp Samu vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính đưa cho Manchester City một lần vòng cấm điệu tuyển đầu, khoảng cách khung thành 24m đá phạt. Điều này làm cho bên sân Gen Yi ở thì rất là nổi gấu, cũng để cho Inter Milan trên giới đều như lâm đại địch. Ai cũng biết, Tô Đông đá phạt có nhiều sắc bén. Tô Đông không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng, từ dưới đất bỏ dậy về sau, xách theo bóng đá liền đi tới phạt bóng điểm. Lúc này, Inter Milan đã bày ra bức từng người, năm cá nhân. Hơn nữa trong đội cao nhất luật sư Ổ cũng ở bên trong, có thể thấy được sẽ xạ đối Tô Đông chủ phạt có bao nhiêu khẩn trương. Bất kỳ đối mặt Manchester City đội bóng Vấn luyện viên trưởng trước trận đấu cũng nhất định sẽ dặn đi dặn lại, tất lực đừng ở bên ngoài vùng cấm phạm quy. Từ chính độ nào đó, cái này cũng coi như là đang vì Manchester City trợ công. Dọn xong cầu về sau, Tô Đông chậm rãi lui về phía sau, hai tay chống lạnh, chờ đối thủ hàng ra bước từ người. Hắn bây giờ cho ta cảm giác là phi thường tự tin, liền Phảng Phất đang nhìn bức tường người nói bài đi, lại dọn xong điểm, tùy các người bày, phải không đi vào coi như ta thua, cái này chắc cũng là bây giờ Rennie ở chuyện lo lắm nhất. Toàn bộ đối mặt Tô Đông đội bóng cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Làm ngươi dùng hết toàn bộ thủ đoạn đi hạn chế hắn cùng phòng thủ hắn lúc. Mới đầu lại ngươi sẽ phát hiện, hắn còn có một chút ngươi căn bản liền không cách nào ngăn cản thủ đoạn đi rê bàn, đây là tương đương với gọi người đưa đám, đồng thời cũng là đả kích sĩ khí chuyện. Inter Milan tối nay thủ phải phi thường xuất sắc, cứ việc ở khống chế bóng xuất phương diện chỉ có 26%, thậm chí có 3 cơ sút gol, nhưng ít ra bọn họ thành công giữ được 0-0 tỷ số. Nhưng bây giờ, Tô Đông hay là vì Manchester City tìm được một lần cực kỳ tốt ghi bản cơ hội, liền nhìn lần này đá phạt. Theo trọng tài chính đẩy ra, một tiếng còi vang về sau, tỏ ý Tô Đông có thể chủ phạt. Tô Đông nhìn Inter Milan bước từ người, trong lòng đại khái có tính toán. Nhanh chóng đi phía trước chạy đà về sau, đi tới quả bóng trước, chân phải nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu. Chỉ thấy quả bóng lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, từ lùi sĩ ở phụ cận lướt qua, vừa đúng lúc qua bức tường người đỉnh đầu, sau đó cấp tốc hạ xuống, còn mang theo rõ ràng mà quỷ dị biến hướng, điều này làm cho thủ môn sẽ xạ xuất hiện phán đòn sai. Đợi đến bờ ra dư thủ môn phán đoán ra đường bóng, cả người né người bay nhào ra lúc, quả bóng đã cấp trước một bước, chui vào Inter Milan cung thành. Xệ xạ vô hụt, cả người nặng nề ngã ở trên cỏ, dẫn đến dùng sức mãnh nện thời là đã kích động phi thần xông về bên sân, một đường chạy như điên, không ngừng la lên. An mừng ghi bản. Manchester City trên dưới cũng đều cực kỳ kích động. Công 80 phút, Thủy Trung không có thể công phá sắt thép pháo đài, rốt cục vẫn phải bị Tô Đông cho đánh hạ đến, đến rồi. Quy một chương 922, Tô Đông quả bóng vàng hành trình, 10 tháng nhẹ Inter Milan, để cho Manchester City bắt lại hai tháng liên tiếp, đồng thời cũng tổ a qua vòng loại cạnh tranh bên trong, cướp được có lực vị trí, bởi vì vòng đầu tiên đánh bại Inter Milan vì ở vòng thứ 2 sân khách bại bởi Dortmund. Cở lốt đội bóng ở bản thân sân nhà đá ra ong vàng cứng mãnh, dùng 20 thắng lợi bảo vệ bản thân sân nhà. Hai đợt vòng đấu bảng đã xong, Kết quả làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt, Inter Milan vậy mà lấy hai liên tiếp bại lục đấy. Italy truyền thông là một mảnh tiêu rên. Sớm tại mùa giải trước Champions League trên sàn thi đấu, tất cả mọi người liền cũng cảm nhận được Inter Milan đổi thế, mại còn bị ra Z3 làm nằm xuống, tuy nói là chiến thuật cùng hoàn cảnh gây ra, nhưng thực ra cũng trở thành một loại dấu hiệu. Nhất là mấy năm này, theo Juventus trỗi dậy, AC Milan tụt hưng, Inter Milan từ từ qua thời đỉnh cao, bắt đầu ở đi xuống dốc, mà ông chủ mộ dạ tỷ kỳ thực cũng không có quá nhiều tiền bạc có thể tiếp tục đầu nhập. Vì vậy liền biến thành như bây giờ. Mùa giải này thậm chí mới đá mấy trận liền đem huấn luyện viên trưởng cho đổi. Genny Eze tức hiệu trợ hàn, năng lực là không thể nghi ngờ, nhưng sợ rằng đạo diễn không tốt Inter Milan mùa giải này cái này ra kịp bản. Về phần Manchester City, kia khỏi cần nói, lần nữa giành được một mảnh khen ngợi, nhất là đánh vào duy nhất một viên ghi bàn Tô Đông. Ngay cả Genny Eze đều ở đây sau trận đấu buổi họp báo tin tức đã nói, Tô Đông đánh cắp chúng ta nhất định phải được thắng lợi. Ý nói phản phất giống như là đang nói, nếu là Tô Đông không ghi bàn, Inter Milan thật là có, có thể ghi bàn thành bàn. Nhưng bất kể nói thế nào, hết thẻ đều quá khứ. Đã xong Inter Milan về sau, Manchester City trở lại ngoại hạng Anh nên đón vòng thứ 7 tranh tài. Hay là sân khách, bắt bên trên khiêu chiến bạo lực bờ. Bực lệch vợ cùng Manchester City ân oán Gut Max khá sâu, nhưng lần này Guardiola cũng không có an bài tô đông chờ cầu thủ đội hình chính, mà là diện rộng đội phiên, dù sao bọn họ mới vừa ở trang tí on trên sàn thi đấu đấu sống chết Inter Milan, lại là lặn lội buồn bà viện chinh Italy, tiêu hao rất lớn. Càng quan trọng hơn là, đã xong vòng thứ 7 về sau, cầu thủ lại đem trở về nước Cần Vương, nên đón đội tuyển quốc gia so tài. Cu toa tiếp tục thay thế Johat đội hình chính. Cũng trước kịch bản không giống nhau lắm chính là, lần này Manchester City biểu hiện phi thường vượt vàng. Hiệp đầu hai bên là 0-0 bắt tay giảng hòa. Trước mắt hãm sâu xuống cấp khu bợ lệch bờ ở sân nhà biểu hiện được 10 phần mã cường, cố gắng cầm hòa Manchester City. Manchester City hay là chọn lựa bản thân am hiểu nhất chuyển không chế bóng đối đánh, không nhanh không chậm cùng đối thủ hao tổn, nhìn lúc nào đã tiêu hao hết đối thủ thể năng về sau, liền biến thành cho lấy cho đoạt cục diện. Quả nhiên, tiến vào nửa hiệp sau, còn chưa tới 60 phút, bợ lệch bờ, bờ liền theo không kịp Manchester City tiết tố. Đầu tiên là Du Lac Costa đánh vào gia nhập Manchester City sau thứ nhất viên giải ngoại hạng Anh ghi bàn, vì Manchester City mở tỷ số. Sau 3 phút há giỡn trợ công Agüero ghi bàn thành bàn, theo sát phía sau, David Silva cùng há giỡn hoàn thành một lần cấm khu tuyến đầu bên trái tinh diệu hai qua một phối hợp, há giỡn tỉnh táo đệm chân ghi bàn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 30. Cuối cùng là ở phút thứ 87 lúc, bằng vào một quả phạt góc cơ hội, David Silva tinh chuẩn đưa vào cấm khu, Savi Martinez đánh đầu ghi bàn, đây cũng là hắn ở Manchester City thứ nhất viên ngoại hạng Anh ghi bàn. 40. Manchester City hoàn thành một lần sân khách tàn sát. Có ý tứ chính là, cu toa ngoại hạng Anh không mất cầu kỷ lục vẫn còn tiếp tục. Mà bởi vì Manchester City nửa hiệp sau đá phi thường tội lợi, đưa đến Tô Đông ở trên ghế dự bị ngồi chơi 90 phút, vậy mà không có mở được một ra sân cơ hội, cho tới Guardiola ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên mở lên Tô Đông đùa giỡn. Trở lại Manchester về sau, ta phải tranh thủ thời gian mời hắn ăn một bữa cơm, bởi vì ta để cho hắn tổn thất một khoản khả quan lệ phí di chuyển. Ý nói là, Tô Đông tiến vào ghế dự bị, kết quả vậy mà không có ra sân. Tôi Đông thời là ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đáp lại, bày tỏ Guardiola thiếu không ít, có chút thậm chí đã quên. Ta biết, ở Manchester City trong phòng thay quần áo, hắn từ trước đến giờ nói 102, nói lời giữ lời, nhưng thẳng thắn nói, ở chỗ này của ta, tín dụng của hắn đáng giá đang không ngừng trưởng, ta đoán chừng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị ta liệt vào thất tín danh sách. Hai người cách không giao chiến, ngược lại để người thấy được giữa bọn họ giao tình thâm hậu. Guardiola là huấn luyện viên trường, hay là Tô Đông ra sức ủng hộ huấn luyện viên trưởng, mà càng là Guardiola nể trọng nhất lòng cốt chủ tướng, hai người kề vai chiến đấu hơn 1 năm, kết làm thâm hậu hữu nghị. Ít nhất, Tô Đông rất nhiều kỹ chiến thuật tư tưởng cũng rất được Guardiola ảnh hưởng. Từ Bernite đến hình Kích, lại đến bây giờ Guardiola, trung gian còn bao gồm giống như Cờ Dũ Íp, Van Gaan, Ferguson, Weger, Ancelotti, thậm chí là Mugino chờ danh xoái, Tô Đông cũng không thiếu theo chân bọn họ tiếp xúc cùng trò chuyện. Thông qua loại phương thức này, hắn đang từng bước hoàn thiện chiến thuật của mình tư tưởng cùng bóng đá lý niệm. Nhất là ở Manchester City đảm nhiệm đội trưởng sau, hắn lại tiếp xúc rất nhiều bóng đá trở ra, đội bóng hành chính cùng với phòng thay đổi quản lý công tác, những thứ này cũng làm cho hắn đang trở nên càng ngày càng trọng yếu, đã sớm không chỉ có chẳng qua là một kẻ bóng đá vận động viên. Mấy năm gần đây, theo tô Đông ở thế giới bóng đá địa vị càng ngày càng cao, ở châu Âu bóng đá biểu hiện càng ngày càng tốt, trên người hắn chỗ buộc chặt nhãn hiệu cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó không chỉ có những thư kia quốc tế nhãn hiệu, cũng tương tự không thiếu trong nước rất có danh tiếng nhãn hiệu. Hơn nữa ngoại hạng anh, Champions League cùng Manchester City từng cái tầng cấp nhà tài trợ, khiến cho tô Đông trên người chỗ liên lụy tới lợi ích cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. May mắn tô Đông sớm có thấy xa Từ năm đó cùng một ít nhãn hiệu hiệp đạm tài trở lúc, Từ Vương Quang đáng tự mình phát thảo một ít đặc thù điều khoản bắt đầu, những năm gần đây, Tô Đông ký mỗi một phần hợp đồng trong cũng sẽ xuất hiện đặc thù điều khoản, trong đó liền bao gồm không cho phép những thứ này nhãn hiệu xuất hiện tổn thương quốc nhân tình cảm ngôn luận, nếu không, Tô Đông có quyền chức hạn ngưng hẳn hợp đồng, thậm chí sẽ thường. Vừa mới bắt đầu, không ít nhãn hiệu cũng khá có tranh cãi, nhưng theo một ít quốc tế nhãn hiệu cũng ngầm cho phép cũng ký, dần dần bọn họ cũng đều theo vào. Tô Đông cũng giống vậy ký không ít trong nước thường nổi danh nhãn hiệu cùng xí nghiệp, thậm chí so sánh với nước ngoài hiệu, Tô Đông rõ ràng nói cho Mã Đại vĩ cho trong nước nhãn hiệu ra giá nếu so với nước ngoài nhãn hiệu thấp rất nhiều, nhất là một ít chỉ ở khai thác hải ngoại thị trường trong nước chứ danh nhãn hiệu, điều này cũng làm cho Tô Đông càng thêm tiếng lành đồn xa. Theo trên người nhãn hiệu càng ngày càng nhiều, các nhà tài trợ đã bắt đầu không chỉ có chẳng qua là thỏa mãn với truyền thống đại diện cùng phổ biến phương thức, bọn họ hy vọng có thể tìm được cao hơn quy cách hợp tác. Tô Đông quả bóng vàng hành trình thế giới tuần triển liền ứng vận sinh ra. Đây là từ Tô Đông muốn bán đoàn đội dẫn đầu, liên một ít cảm giác hứng thú nhà tài trợ. Ở các nơi trên thế giới tiến hành lưu động thi triển, mà đầu tiên chính là ở trong nước, bởi vì sớm nhất chính là do mã đại vi cùng trong nước mấy nhà hạng nặng sĩ nghiệp chung nhau lập ra phương án, trước mắt quyết định chính là trong nước mấy cái thành phố lớn cùng vùng hổng cậu nờ Mã Cảo Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cùng với các châu Á trọng yếu thành phố cũng đều ở tích cực liên hệ, thành hàng. Có khả năng phi thường lớn. Tuần phát triển nòng cốt chính là Tô Đông, trừ biểu diễn Tô Đông trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tới nay chỗ bắt được các giải thưởng lớn cùng cup vô địch ngoài, còn có hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành câu chuyện cùng với hắn một mình xông xáo hô lục trải qua, bao gồm hắn chuyên nghiệp đời sống trong phát sinh mỗi một cái sự kiện trọng đại cùng kinh tâm động phép lóe sáng thời khắc. Trong đó còn sẽ có phi thường nhiều, lần đầu đối ngoại tiết lộ bí mật, cùng với Tô Đông coi trọng nhất đồ cắt giữ. Ngoại hạng Anh liên minh cùng Manchester City cũng chỉ ở khai phát châu Á thị trường, ở lấy được tin tức này về sau, cảm thấy hứng thú vô cùng, không chỉ có quan phương cho chống đỡ cùng hợp tác, ngay cả ngoại hạng Anh quan phương tài trợ, truyền hình trực tiếp thương cùng với Manchester City các nhà tài trợ cũng đều rối rít tham dự trong đó. Trận đấu tuần triển liền bị an bài ở Tô Đông trở về nước lúc ở Thượng Hải thành, địa điểm liền bị an bài ở có thể chứa 80000 người Thượng Hải thành sân vận động, trận thứ 2 thời là bị đặt ở thủ đô, địa điểm càng là có thể chứa 100 mấy 10000 người sân vận động Bắc Kinh. Từ tại quá khứ một đoạn thời gian, phía chủ nhà, nhà tài trợ cùng với các phe tài nguyên đầu nhập, nhanh chóng ở trong ngoài nước đưa tới kịch liệt hiệu ứng, mà dựa theo Tô Đông yêu cầu, ở trong nước mấy trận tuần triển toàn bộ miễn phí, Tô Đông ở trong nước quan phương người hâm mộ sẽ có thể ưu tiên thông qua người hâm mộ sẽ đường dây xin phép đến vé vào cửa. Tuy nói là miễn phí cung cấp, nhưng mỗi một trận tuần triển vẹn vẹn chỉ duy trì 3 ngày. Phía chủ nhà cũng nghiêm khắc khống chế tham gia triển lãm nhân số, trừ quan phương người hâm mộ sẽ người hâm mộ ngoài, trong nước cái khác người hâm mộ cũng đều phi thường nô nước xin phép, có thể nói là một phiếu khó cầu. Phía chủ nhà cùng các lớn nhà tài trợ cũng đều rối rít mỗi người có mưu riêng, kết hợp bản thân xí nghiệp sản phẩm cùng lý niệm, vì tất cả tham gia triển lãm người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông cung cấp các loại các dạng thể nghiệm cùng phục vụ, tỉ như có xí nghiệp đặc biệt thiết kế một cái cầu thủ lối đi, mô phỏng cầu thủ đi qua cầu thủ lối đi lúc loại cảm giác đó. Từ bốn phía giống như thật phung mãn, đến hiện trường rung trời tiếng sóng. Để cho toàn bộ trải qua cái lối đi này, người cũng cảm nhận được một loại thân lâm kỳ cảnh vậy thể nghiệm, Phàn Phất bạn thân hóa thân làm cầu thủ, sắp đi lên sân bóng. Còn có một sự nghiệp dùng bản thân tân tiến nhất máy chiếu 3D kỹ thuật, vì tất cả đi tới hiện trường người hâm mộ cung cấp một trận bóng đá thí nghiệm, Phàn Phất bạn thân liền đứng ở trên sân, quan sát Tô Đông chuyên nghiệp đời sống cho tới bây giờ toàn bộ đặc sắc trong ngay mắt. Mà nhất có nhất hạng nặng ý nghĩa là ở tuần phát triển ngày thứ 3, phía chủ nhà tỷ mị chế tạo một trận được đặt tên là quả bóng vàng hành trình của hoàn đêm chủ đề hoạt động, không chỉ có mời ngoại hạng anh CEO, châu Á cùng châu Á truyền hình trực tiếp đời nhà thương hiệu cùng với Manchester City CEO Gigi cùng giám đốc kỹ thuật Bờ Gỉ Giịt Sở Tẹn Suất Tịch. Hiện trường còn mời được rất nhiều nhà tài trợ đại biểu, bọn họ cùng nhau vì tất cả tham gia hoạt động, trên khán đài 80.000 tên người hâm mộ chuẩn bị một trận cuồng hoan hoạt động, đem hiện trường không khí đẩy tới cao chiều Làm hiện trường toàn bộ ánh đèn cũng tập trung đến cầu thủ lối đi, làm Tô Đông dắt vị hôn thê Vương Quang nắm tay, đột nhiên xuất hiện ở sân bóng bên trong, từ cầu thủ lối đi chậm rãi đi ra lúc, hiện trường toàn bộ người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông đều gần như lâm vào điên Bọn họ trước đó cũng không có thu được bất kỳ thông báo, cũng không biết Tô Đông lại đột nhiên xuất hiện. Cả tòa sân bóng không khí trở nên tương đương bốc lửa, thậm chí là điên cuồng. Tô Đông cũng dựa theo phía chủ nhà bố trí tiết mục, ở hiện trường thỏa mãn toàn bộ người hâm mộ yêu cầu, để cho hiện trường toàn bộ người hâm mộ cũng rất là hài lòng, nhất là hắn ở phát biểu lời cảm tường lúc, cảm tạ toàn bộ trong nước người hâm mộ nhiều năm qua đối hắn ủng hộ, từng cái một khán đài đổi cái khu vực đi túi người chào trí tại lúc, không khí của hiện trường trở nên vô cùng cảm động. Hiện trường có người hâm mộ đại biểu lên tiếng, hy vọng Tô Đông có thể lại đá 10 năm cầu. Khi đó, Tô Đông đã 37 tuổi. Nhưng Tô Đông vẫn vậy hết sức chăm chú cam kết, ta nhất định sẽ tiếp tục đá xuống đi, cho đến ta đá bất động thì ngưng. Quy mô chương 923, cái gì là sức sáng tạo. Kỳ hạn 3 ngày Tô Đông quả bóng vàng hành trình thế giới tuần triển chẳng đầu, có thể nói là đạt được thành công lớn, thậm chí xuất hiện ở trong nước các quyền to uy truyền thông cung ép hoặc tổ trọng yếu trên trang địa, hấp dẫn trong ngoài nước người hâm mộ mãnh liệt chú ý. Đã bắt đầu có rất nhiều dân mạng đều ở đây tư vấn, kế tiếp còn sẽ ở trong nước cái nào thành phố thi triển. Thủ đô đứng cũng là càng phát ra hấp dẫn người hâm mộ nhiệt tình. Tô Đông ở tuần triển cùng ngày, cùng người hâm mộ hỗ động đến rất khuyê, ngày kế sáng sớm, lại tranh thủ tham gia đài truyền hình quốc gia một cuộc phỏng vấn tiếp mục tu, thu hiện trường lại tiếp nhận không ít truyền thông cùng người hâm mộ hỏi thăm. Người hâm mộ cùng đại đa số phóng viên truyền thông chú ý đề tài cũng không bé nọn, đều là một ít cùng Tô Đông có liên quan, hoặc là cùng trong nước bóng đá có liên quan. Tô Đông cũng sớm đã ứng phó phải không chút phí sức, trả lời nữa cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đến hắn cái này tăng cấp, hắn rất rõ ràng nên muốn trả lời thế nào tới làm cho tất cả mọi người hài lòng, cùng với lần tránh những thứ kia cấm địa mất cảm. Nhưng cũng không thiếu một ít ở không đi gây sự phóng viên truyền thông, tỉ như thì có một nhà phóng viên truyền thông chất vấn Tô Đông, vì sao phải đảm nhiệm trong nước mỗi tổng đại toàn cầu đại ngôn nhân, toàn lực thúc đẩy ba z mạng xây dựng. Tô tiến sinh, ngươi vẫn luôn ở châu Âu, tin tưởng nguyên nên phi thường rõ ràng. Châu Âu ba cái mạng bảng số bán đấu giá chi phí phi thường cao, cho đến nay, rất nhiều lão bài điện tín công ty cũng nguyên khí thương nặng, thì như bờ tỉ như bợ gì tịt tệ lệ cuồn, căn cứ nước Anh nhà kinh tế học thống kê, toàn cầu 3 cái đầu nhập đem cao tới 300 tỷ đô la, toàn bộ điện tín công ty cũng nợ nần chồng chất, căn bản không thể nào thực hiện lợi nhuận. Người phóng viên này giới thiệu không ít bối cảnh, sau đó trở lại trong nước rất nhiều người cũng chú ý nhất vấn đề, đó chính là rốt cuộc có cần thiết hay không vì cái gọi là 3 cái mà đầu nhập nhiều như vậy tiền bạc. Nó trừ tốc độ đường truyền mau một chút, lại có cái gì cái khác chỗ dùng? Thậm chí còn thượng cương thượng tiến chất vấn Tô Đông, vì sao phải tiếp nhận phần này đại diện hợp đồng? Người đây là đang trợ trụ vi ngược, ngươi biết không? Ngươi xứng đáng với những thứ kia ủng hộ ngươi người hâm mộ sao? Thu không khí của hiện trường trở nên 10 phần cổ quái, đài truyền hình quốc gia cùng hiện trường tất cả mọi người cũng hiển nhiên không ngờ rằng, người phóng viên này lại đột nhiên nổi gióa, thậm chí hắn đang hỏi xong vấn đề sau, đã làm tốt nếu bị đổi ra hiện trường chuẩn bị tâm tư. Tô Đông đưa tay ngăn cản những thứ kia muốn đuổi người công nhân viên, tỏ ý hiện trường dẫn truyền mình có thể ứng phó, thu không cần ngượng, sau đó mỉm cười xa xa mọi vị phóng viên này ngồi xuống. Nước Anh truyền thông được xưng là đội săn ảnh tổ tông, Tô Đông cứ việc mới đến ngoại hạng Anh hơn một năm, nhưng hắn hiểu rất rõ những thứ này phóng viên truyền thông tí mự muốn nói thủ đoạn chơi, vị này chỉ ở nói lời kinh người phóng viên hiển nhiên quá gượng gạo chút, thủ đoạn hơi lộ ra non nớt. Nếu như bây giờ đem hắn đổi ra ngoài, đây chẳng phải là tiến hơn một bước giúp tăng hắn khí diễm. Kế tiếp hắn nhất định sẽ tránh trận tuyển nhiễm bản thân bị Tô Đông ác ý chen ép cùng khi dễ nhân vật, thậm chí vì vậy chói chói lại Tô Đông. Cái này nhưng đều là đội săn ảnh lúc nào cũng linh ký lưỡng. Đợi đến không khí hiện trường làm yên lòng, tất cả mọi người nhất thời đều sẽ sự chú ý lần nữa tụ tập đến Tô Đông trên người. Thậm chí ngay cả người dẫn chương trình cũng âm thầm vì Tô Đông Bác một cái mồ hôi lạnh. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, trả lời tốt, đó là đương nhiên là tốt, chỉ khi nào trả lời không tốt, hoặc không lý tưởng, không chỉ có Tô Đông sẽ bị tổn thất, ngay cả bị phóng viên điểm danh tổng đài cũng giống vậy sẽ phải chịu liên lụy. Không thể không nói, người phóng viên này dùng tâm sát thực đủ hung ác. Quay đầu nhất định phải trang một chút, xem rốt cục là ai đem người phóng viên này mời đi theo. Dẫn truyền bá cũng liên tiếp hướng Tô Đông nháy mắt ra dấu, tỏ ý hắn yên tâm, thực tại không được, quay đầu liền đem đoạn này cho cắt bỏ. Bất quá, Tô Đông nhìn người phóng viên kia không có sợ hãi bộ dáng tin tưởng hắn đã sớm lưu có hậu thủ, nói không chừng hắn đang ở ghi âm. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, những năm gần đây, hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua. Không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này hốt hoảng. Hắn cầm ống nói đứng lên, chậm rãi đi tới hiện trường khách mời cửa trước mặt, nhất là đến người phóng viên này trước mặt, cắn chữ vô cùng rõ ràng trước tiên là nói về mấy câu nói đùa, hóa giải một cái không khí. Đầu tiên, ta phải thừa nhận, đối với hai J cùng 3J, ta cùng ở đây đại đa số người, cùng với phần lớn phi hành nghề người vậy, ta hiểu cũng không chuyên nghiệp, chỉ biết là 3J càng thêm tiến tiến, nhanh hơn, dĩ nhiên, đầu nhập cũng lớn hơn. Nhưng là có hay không lao dân tương tài, cái này không phải ta lại phán định, ta cũng không am hiểu làm những thứ này, ta chính là cái đá bóng. Nhưng làm một cầu thủ, ta cảm thấy ta có thể cầm một ít ta chuyên nghiệp lĩnh vực chuyện mà nói cho đại gia nghe một chút. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay, nhưng rất nhanh liền bị Tô Đông vất tay cho lắng lại. Chúng ta đều biết, rất nhiều người hâm mộ, rất nhiều truyền thông đều ở đây nhấn mạnh trí tuệ bóng đá, đều ở đây nhấn mạnh sức sáng tạo, bọn họ sẽ cảm thấy, mộ mộ cầu thủ đã rất có sức sáng tạo, mộ mộ huấn luyện viên trưởng mang đội bóng đá rất có sáng tạo tính, mỗi lần cũng sẽ có chút tinh diệu phối hợp, lệnh người không tưởng tượng được hiện trường phát huy. Như vậy, cái gì là sức sáng tạo? Tô Đông vấn đề để cho hiện trường tất cả mọi người cũng trầm mặt lại. Cái gì là sức sáng tạo? Ai lại có thể nói rõ ràng được, giải thích được hiểu đâu? Cá nhân ta cảm thấy, thử lỗi chính là sức sáng tạo trọng yếu tạo thành bộ phận, bởi vì sáng tạo sáng tạo chính là đang mạo hiểm, một cước tỷ lệ thành công không cao truyền bóng, chuyền đi, chính là sức sáng tạo, chuyển không đi qua chính là sai lầm, liệu có chuyền hay không? Đây là một trận mạo hiểm. Có huấn luyện viên trưởng có cầu thủ trời sinh không thích mạo hiểm, cho nên bọn họ sẽ nói, đường chuyền, nhưng có luyện viên trưởng cùng cầu thủ liền loại này mạo hiểm. Cho nên bọn họ sẽ cho truyền, thích mạo hiểm, cái này một bộ phận cầu thủ bên trong có số rất ít một bộ phận thực lực siêu quần, bọn họ có thể đem nguy hiểm ép đến tập nhất, tỉ như David Shiva, Iniesta, Xavi chờ chút. Chúng ta thích sức sáng tạo, vậy thì phải tiếp nhận nó là một loại mạo hiểm, thích nó thành công mang đến vui thai vui mắt, kia đồng thời cũng phải tiếp nhận nó sau khi thất bại mang đến tổn thất, trên cái thế giới này không có chuyện gì là chỉ có chỗ tốt, không, có có tổn thất, đúng hay không? Tô Đông nói đến đơn giản rõ ràng, tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ ràng tấu triệt. Thậm chí rất nhiều có lịch người cũng đã bắt đầu hiểu, Tô Đông mong muốn nói như gì? Trên sân bóng đạo lý này, thả vào chúng ta hiện thực này trong xã hội cũng là làm được. Chúng ta tôn sùng sáng tạo, chúng ta nghiên cứu công nghệ cao, cái này giống như là trên sân bóng sức sáng tạo. Nếu như là lạc hậu giai đoạn, chúng ta có thể học người khác, nhưng nếu như chúng ta đổi kịp đối thủ cạnh tranh, đã không có học không có chép, làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào bản thân đi sáng tạo sáng tạo cùng nghiên cứu. Ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng ta cảm thấy mỗi một cái sáng tạo sáng tạo nghiên cứu khoa học hạng mục đều giống như trên sân bóng một cước kia bóng, chúng ta muốn xem đến nó thành công mang đến tiền lời. Đầu tiên liền nếu có thể tiếp nhận nó thất bại mang đến tổn thất, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, mỗi một chân chuyển bóng cũng sẽ thành công tới mục đích. Đạo lý giống nhau, ai cũng không thể bảo đảm, mỗi một hạng công nghệ cao hạng mục đều có thể lấy được theo dữ liệu thành quả, cho nên chúng ta phải học được tiếp nhận chuyển bóng sai lầm, cũng phải học được tiếp nhận sáng tạo thất bại. Hiện trường lần nữa vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả người dẫn chương trình, dẫn truyền bá cùng với hiện trường công nhân viên cũng dối rít vỗ tay lên, người phóng viên kia thời là vừa xấu hổ vừa cáo, nếu như không phải là bị công nhân viên nhìn chằm chằm, hắn đoán sớm liền thoát đi hiện trường. Hắn cũng không ngờ Câu đông vậy hay cùng hắn đá ra cầu vậy, không phòng được ra. 3G sẽ hay không trở thành mở ra thời đại mới hạng mục cùng sản nghiệp, chúng ta cũng không biết, có lẽ nó chẳng qua là so 2G mau một chút, có lẽ nó sẽ còn phát triển đưa ra hắn diễn sinh hạng mục cùng sản nghiệp, ta thậm chí cũng không cách nào tưởng tượng sau này 4G cùng 5G sẽ là cái dặn gì, nhưng ta biết, nếu như chúng ta chân này cầu không chuyển ra ngoài, vậy chúng ta mãi mãi cũng không cách nào dẫn trước đối thủ. Coi như lần này chúng ta chuyển đi về sau. Thất bại, chúng ta gặp tổn thất, chỉ cần sẽ không đưa đến chúng ta thua hết trận đấu này, vậy chúng ta liền còn có tiếp theo chân chuyền bóng, chúng ta liền còn có cơ hội lại chuyền, luôn sẽ có một cước chuyển bóng chuyển tới đồng đội dưới chân, tiến tới tạo thành trợ công, lấy được ghi bản. Đây chính là ta cho trả lời của ngươi." Sau khi nói xong, Tô Đông xoay người đi về chỗ ngồi vị. Toàn bộ hiện trường đóng phim một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người cũng rối rít vì Tô Đông lời nói này vỗ tay. Tô Đông đã biết từ lâu, liên quan tới trong nước là có đen hay không quy mô lớn thúc đẩy ba chế mạng xây dựng, mạng cùng dân gian tranh cãi đặc biệt lớn, rất khó nói ai đúng ai sai. Hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng hắn cảm thấy, bất kể nói thế nào, dũng cảm bước ra bước này, đuổi theo bản thân đối thủ cạnh tranh, luôn là một chuyện tốt. Thất bại, chỉ cần bất tử, liền còn có tái chiến cơ hội. Nếu như mãi mãi cũng như vậy sợ đầu sợ đuôi, không dám đi ra bước này, chỉ dám đi theo người khác phía sau diệp bộ Diệp Xu, kia mãi mãi cũng là người đời sau một bước, cái này còn nói gì sáng tạo cùng sáng tạo. Mới vừa rồi ngươi kia tịch lời nói quá tốt rồi, nói đúng vương cũng nghẹn lời không nói, quá tuyệt vời. Thu xong tiết mục về sau, Tô Đông cùng tiết mục tổ người phụ trách ngầm trao đổi lúc, đối phương hiển nhiên hết sức thở phào nhẹ nhõm bảy tọa đoạn này đặc sắc hồi phục nhất định sẽ bị hắn kéo đi vào, không sót một chữ, tránh khỏi bị người cắt văn lấy nĩa. Không có, đối với hắn vấn đề, ta xác thực không chuyên nghiệp, ta nói chẳng qua là bóng đá, ta chỉ am hiểu trò chuyện bóng đá." Tô Đông cười nói. Đối phương hơi sững sờ về sau, lúc này liền hiểu Tô Đông ý tứ, cười ha hả, gật đầu nói bản thân hiểu. Hắn coi như là thấy rõ, Tô Đông cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ. Tiết mục tổ mời Tô Đông lưu lại cùng nhau ăn cơm, nhưng bị Tô Đông cho khéo léo từ chối. Lang giải trí cùng truyền hình điện ảnh vòng cũng quá nguy hiểm, Tô Đông vẫn cảm thấy nên vội vàng trở về bản thân trên sao hòa đi. Như vậy sẽ tương đối an toàn chút, hơn nữa hắn tối nay đúng là ước hẹn. Tô Đông nói một cái ước hẹn, đối phương lập tức liền bừng tỉnh ngộ đi qua. Hẹn Vương tổng ăn cơm đi. Ta hiểu, hiểu. Đối phương có ý riêng cười ha ha nói, hắn có thể hẹn đến Tô Đông chuyên phóng, vậy hay là đi Vương Thanh Suối môn lộ, bằng không, qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu truyền thông cùng đài truyền hình cũng muốn hẹn Tô Đông chuyên phóng, có thể hẹn đến có mấy nhà. Nhất là lần này trở về nước, Tô Đông nguyên bản liền định chi phí trùng suốt hành, thuận tiện nghỉ mấy ngày nghỉ, cũng không nguyện ý bị người quấy rầy. Tô Đông cũng không có giải thích thêm, cùng hiện trường đám người cáo biệt một tiếng về sau, Trực tiếp rời đi hiện trường đóng phim. Vương Quang Đãng vẫn luôn ở hiện trường đóng phim chờ, chẳng qua là không có lộ diện. Hai người đụng đầu sau, từ nàng lái xe tiếp Tô Đông rời đi, trực tiếp tiến về ra trưởng hai bên hẹn sòng quần ăn. Lúc này, đặc biệt từ lao ra chạy tới Tô Đông cha mẹ, cùng với Vương Quang Đãng cha mẹ đã trò chuyện một buổi chiều. Bốn vị trưởng bối cũng luôn miệng thở dài, cuối cùng là chống được, Quy một chương 924, hắn có phải là ngươi hay không? ruột? Không được, tuyệt đối không được. Làm Tô Đông cùng Vương Quang Đãng thân mật dắt tay, sóng vai đi tới cửa bao lúc, liền nghe đến đóng chặt riêng truyền thân Tô Văn Tập mang theo rõ ràng thanh âm bất mãn. Điều này làm cho hai người đều có chút ngoài ý muốn. Muốn nói hai nhà người thường ngày quan hệ đó là thật tốt, dù sao đều là con một, càng khó hơn chính là Tô Văn Tập cùng Vương Thanh Suối hai người đều là người hâm mộ, tiếng nói chung rất nhiều, kể từ hai người xác lập quan hệ về sau, hai nhà người đó là tốt cùng người một nhà vậy. Thế nào hôm nay lại cai vã? Chẳng lẽ là bởi vì trong truyền thuyết lễ hỏi vấn đề? Không đến nội à, Tô Đông nhớ, trước cha mẹ còn nói, hết thảy tuân theo Vương ra ý tứ đi làm, bọn họ không có ý kiến. Chuyện gì xảy ra? Vương Quang đã dùng sức thật chặt Tô Đông tay, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Tô Đông cũng luống cuống. Lắc đầu bày tỏ bản thân cũng không rõ ràng lắm. Lao Vương, ta như vậy cùng ngươi nói, ngươi bộ dáng này cũng quá qua loa, kết hôn là chuyện lớn trong đời, không thể chiếu ngươi nói. Như vậy qua loa phụ họa, mỗi cô gái cũng muốn có một giấc mộng huyễn hôn lễ, ngươi chính là cái cầu thả các lao ra, không hiểu." Lao Tô, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe, đó là con gái của ta, ta từ nhỏ đến lớn cũng đem nàng phụng trong lòng bàn tay, che chở trong bể, ngươi nói ta có thể không hiểu rõ nàng, không thương nàng." Loại này rườm chuyện liền nên đơn giản hóa xử lý, hai chúng ta nhà bản thân thương lượng làm, không cần làm vô lãng phí. "Đúng." là con gái ngươi, chúng ta cũng xem nàng như nữ nhi nhìn, nhìn, tương lai là chúng ta tứ phụ, nhắc tới, chúng ta quan hệ còn gần hơn. Lão Tô, ngươi cái này liền có chút không dạng đạo lý. Ta cũng không dạng đạo lý, thế nào đi? Kia thẳng khốn tiếp gọi điện thoại cho ta thời điểm, liền bị ta mắng tối tăm mặt mũi, có như vậy cầu hồn sao? A, tùy tùy tiện tiện ăn bữa cơm, vừa muốn đem kết hôn rồi. Có chuyện tiện nghi như vậy sao? Cái này bọn họ hai người trẻ tuổi thương lượng kết quả. Ngươi tán nhảm, ta đã nói với ngươi, tiểu tình chính là tính tình quá thuận, bị kia thằng khốn tiếp lửa. Khô khụ, lão Tô, ngươi phải hãy tôn trọng một chút. Đó là ta có ơn rẻ. Hắn hay là ta nhi từ đâu? Ngươi, ngươi, cùng ngươi chính là nói không thông. Nói không thông là được rồi, nghe ta, hai đứa bé bên kia ta đi nói. Nói xong, liền nghe đến Tô Văn Tập họa phong biến đổi, cười hắc hắc hai tiếng, "Tới, lão Vương, ta cho ngươi giúp đẩy, ngươi liền nghe ta không sai, kia thằng khốn kiếp liền không hiểu được đau la bà, ta thu thập hắn." Hắn rốt cuộc là có phải hay không ngươi ruột? Ngươi chỉ toàn tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Nói nhảm. Kia tiểu tình lại có phải là ngươi hay không ruột? Được rồi, được rồi, hai người các ngươi chờ ồn nào, cũng không sợ người nghe chuyện tiểu lông. Tô Đông Mỗ thân lên tiếng. "Đúng đấy, mấy chục tuổi người, tính khí còn như thế lớn." Vương Quang Đãng Mỗ thân cũng cười. "Ta đoán chừng a, hai người bọn họ so vợ chồng son còn phần trương, cái này còn không có thời gian dài như vậy chuẩn bị sao? Gấp thành như vậy, thật là rất nhanh." Bên trong bao xương không khí lại nhiệt liệt. Ngoài cửa Tô Đông cau mày, ở trong trước, vào giờ phút này mình rốt cuộc có thích hợp hay không đi vào đâu? Có thể hay không bị cha rút ra đâu? "Chờ một chút cha ta dạy dỗ ta, ngươi nhưng phải giúp ta cản trở." Tô Đông nghiêm trang nhìn lão bà nói. Vương Quang Đãng nở nụ cười xinh đẹp, đập hắn một cái về sau, đẩy hắn liền đi vào thực, nàng thật sự có thể cảm thụ được, Tô Đông cha mẹ là thật xuất phát từ nội tâm thích nàng, thậm chí so cha mẹ nàng còn phải thương nàng, mỗi lần có chuyện gì, rõ ràng là Vương Quang đãng vấn đề, cái đầu tiên xui xẻo nhất định là Tô Đông. Tỉ như đoạn thời gian trước, bọn họ đi du lịch ở Fort, đến Vương Quang đãng nhà trọ, sau khi xem, Tô Văn tập tại chỗ liền cho Tô Đông gọi điện thoại, hung hăng dạy dạy Dô hắn một trận, chất vấn hắn, chính là như vậy đau lá bà. Chuyện như vậy không biết có bao nhiêu, thật để cho Tô Đông hoài nghi, Vương Quang đãng mới là nữ nhi của bọn họ, mình chính là cái con rể tới nhà. Có ý tứ chính là, đến nhà phụ nhà, tình huống liền thay đổi hoàn toàn. Vương Thanh Suối vợ chồng sẽ để cho Vương Quang Đãng đi hỗ trợ nấu cơm làm việc nhà sống, Tô Đông đâu, liền trực tiếp bị cung. Vương Quang Đãng nếu là ở trong lúc Lơ Đãng oan trách Tô Đông một câu, rõ ràng là vợ chồng son đã tình mặn tiểu tiết mục, đều sẽ bị cha mẹ dạy dỗ một trận. Liền nói ộp phộp nhà trợ chuyện kia, Vương Thanh Suối vợ chồng liền ủng hộ Tô Đông, phản mà chỉ trích nữ nhi không có kịp thời giải thích do, cái này mới đưa đến Tô Đông bị mắng, đây cũng để cho Vương Quang Đãng rất là một trận oan trách. Vì vậy, Tô Đông cùng Vương thưởng cùng âm thầm trách, hai người cảm giác bây giờ là trao đổi gia đình xuất thân. Có thể nói tới đây là thú vị, cũng là bởi vì có loại này xung đột phương thức. Hai nhà người quan hệ tốt hãy cùng người một nhà vậy, chuyện gì cũng thương lượng đi, với nhau cũng thẳng thắn, cũng không có mâu thuẫn gì. Tô Đông nhà giống như thương nữ như vậy tương chiều Vương Quảng Đãng, Vương Quảng Đãng nhà giống như đau con trai bảo bối vậy thương yêu Tô Đông. Thật thật liền lững một câu kia, nhà cùng bạn sự hưng. Khi thấy Tô Đông cùng Vương Quảng Đãng mười ngón đan xen đi tiến phòng riêng lúc, hai bên cha mẹ cũng đều vội vào ngưng chiến. Cái này cũng là bọn họ giữa một loại ăn ý. Dùng thế hệ trước cái nói, rất nhiều chuyện thế hệ trẻ tôi biết, ngược lại dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Đề tài từ Tô Đông tới bắt đầu, hắn bày tỏ bản thân tính toán muốn cùng Vương Quảng Đãng kết hôn. Hai người ở chung một chỗ cũng mấy năm, thực tại cũng không thể kéo dài nữa. VV cùng Marcelo Hải Tử đều có thể đá bóng, Tô Đông bây giờ liền cưới cũng còn không có kết. Bóng đá chuyên nghiệp vận động viên đều có tảo hôn đặc điểm, có thậm chí ở chừng 20 tuổi liền kết hôn, Tô Đông bây giờ 27, ở cầu thủ chuyên nghiệp trong đá coi như là tương đối chế. Dĩ nhiên, còn có một loại tình huống chính là trước có hải tử lại kết hôn, nhưng Tô Đông cùng Vương Quang Đãng đều thuộc về cái loại đó tương đối truyền thống người, không thể nào tiếp thu được loại chuyện như vậy, cho nên quyết định muốn làm một trận chính thức hôn lễ. Vương Quang Đãng thời là Tô Tập, bày tỏ hôn lễ đúng là nàng đề nghị không hy vọng làm động tĩnh quá lớn. Kỳ thực, làm sao lại không lớn đâu. Tô Đông bây giờ lương đeo quá nhiều ích lợi, các loại nhà tài trợ cũng trực thuộc ở trên người hắn, nếu như hắn muốn kết hôn, nhất định là muốn trước hạn thông báo các lớn nhà tài trợ, cũng theo chân bọn họ làm xong các loại câu thông công tác, sớm chuẩn bị một ý chuyện. Thậm chí không loại bỏ có nhà tài trợ sẽ mượn Tô Đông chuyện kết hôn tới chủ tính một đợt tuyên truyền hoạt động. Lấy giờ này ngày này Tô Đông địa vị, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý những thứ này, nhưng bất kể là đoàn đội hay là Vương Quang Đảng, cũng đề nghị hắn vẫn là phải trước hạn câu thông đến nơi, nhất là liên lụy tới tài trợ hợp đồng. Chính là bởi vì một điểm này Hơn nữa giải ngoại hạng Anh lịch đấu phi thường kích hào, cho nên Tô Đông, Vương Quang đã cùng đoàn đội đoán sơ qua, kết hôn sẽ phải là qua sang năm mùa bóng sau khi kết thúc, năm 2012 giải Euro trước sau. Biết Tô Đông muốn kết hôn, Cafe cũng cao hứng vô cùng, tỷ như Manchester City ông chủ án mạn sủa liền buông lời, đề nghị Tô Đông đem hôn lễ an bài ở UAE cử hành, hắn có thể giúp Tô Đông trực tiếp an bài một tòa nghỉ phép đảo nhỏ, đặc biệt cung cấp cho Tô Đông cùng hắn các khách khứa, toàn bộ chi phí tất tật cũng từ hắn tới phụ trách. Vậy cũng tính là vô cùng tốt ông chủ. Tô Đông ở thế giới bóng đá bạn bè rất nhiều. Đến lúc đó mọi khách khứa nhất định là quan hệ thân thiết nhất những thứ kia, nhưng cũng không ít, hơn nữa trong nước hai bên thân Hữu coi như làm hết sức đơn giản, kỳ thực quy mô hay là sẽ rất lớn. Đây là từ Tô Đông ở thế giới bóng đá địa vị chốt quyết định, hoặc là không làm, muốn làm liền đơn giản không được. Nghe Tô Đông giới thiệu sau, Tô Văn tập lúc này mới hài lòng gật đầu, quan điểm của hắn cho tới nay chính là hôn lễ không thể đơn giản. Dĩ nhiên, cái này trong xương bao nhiêu vẫn có chút tự thân tình kết ở quay phá, hắn tổng không hy vọng đối đãi lạnh nhạt Vương Quân Đảng. Vương Thanh Suối cũng hiểu Tô Đông tình huống, cảm thấy nếu quả thật đi mượn cái nghỉ phép đạo nhỏ làm hôn lễ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, coi như là điều hòa phương án, dù sao lấy Tô Đông sức ảnh hưởng, hắn chuyện kết hôn nhất định sẽ tạo thành ảnh động. Từ Tô Đông cái này một lời nói, bọn họ cũng đều có thể cảm thụ được, kỳ thực hai người bọn họ đã mình làm trọn vẹn chuẩn bị, cái này phản cũng có vẻ bọn họ mới vừa rồi tranh luận có chút lo bò trắng răng. Vì vậy, Vương Thanh Suối chủ động tìm Tô Văn Tập đụng cái ly, mỗi người cũng cảm thấy buồn cười. Sau khi kết hôn, Tô Đông ở Manchester, Vương Quang đặng cũng sẽ ở lại nước Anh công tác, có thể là ở London, bất quá đến lúc đó thời gian chỉ biết tự do rất nhiều. Tô đông ở trẻ xài nhà lại ở sân bay Manchester phụ cận giao thông 10 phần tiện lợi kỹ thực nếu như dựa theo hai bên ý tưởng của cha mẹ Vương Quang đã không cần thiết gấp gáp như vậy ra làm việc mà là nên tranh thủ thời gian thừa dịp bây giờ còn trẻ vội vàng sinh con hai bên cha mẹ cũng đã tính xong tốt nhất là một năm 1 hoặc là 3 năm ông hai càng nhiều càng tốt như vậy bọn họ về hưu sau liền có thể vui lùa con cháu không đến nỗi nhàn dỗ không chuyện gì làm ta cảm thấy ít nhất nên muốn sinh hai thai, đến lúc đó một họ tô một họ Vươngô Văn tập đề nghị ý tưởng này Hiển nhiên hắn cũng là kế hoạch đã lâu Vương Thanh Suối hai vợ chồng nhất thời liền kích động. Tô Đông cùng Vương Quang đã đều là con một, nếu là thật có thể giống như Tô Văn Tập nói, sinh hai đứa bé, phân biệt họ Tô cùng họ Vương, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Dĩ nhiên, dựa theo hai bên cha mẹ ý kiến, hai tử vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể sinh một chi đội bóng. Bá phụ, đây có phải hay không là có chút? Vương Quang đã ngượng ngùng cười khổ, ngươi biết, bây giờ siêu sinh phạt phải đặc biệt nghiêm trọng, lấy chúng ta bây giờ năm thu nhập, nhất định là phạt một con số trên trời. Tô Văn Tập sững sờ, còn thật sự là như vậy? Đừng nói là sinh một chi đội bóng chỉ cần siêu sinh một, vậy thì có thể phạt ra một khoản ra trên trời. Thật ra thì vẫn là có một loại biện pháp, chính là Tô Đông bọn họ trực tiếp ở nước ngoài sinh, để cho hài tử nhập ngoại tịch, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải đám người có thể tiếp nhận. Dù sao Tô Đông nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đội tuyển quốc gia mời hắn nhập tịch tham gia hượt cụt, hắn cũng không chút lay động, hắn còn có thể để cho con của mình nhập ngoại tịch. Nếu là thật có một ngày kia, Đoàn Trường hắn tình nguyện bị phạt cư quản, cũng không muốn làm như vậy. Vương Thanh Suối ngược lại nghe được chút tin tức, bảo là muốn ra hai bên con 1 2 nhưng cụ thể lúc nào, tạm thời còn phải chờ chính sách công bố, nhưng tin tưởng đã sẽ không qua xa. Cái này không thể nghi ngờ trở thành hai bên cha mẹ bàn tán sôi nổi vậy để. Đến bọn họ cái tuổi này, quan tâm nhất không gì bằng nhi tôn. Bây giờ Tô Đông cùng Vương Quang đã muốn kết hồn, bọn họ dĩ nhiên là phải nhanh đem chuyện để con cho đăng lên để báo, nếu không, lấy hai người bọn họ cái này nhỏ dễ chịu tháng ngày qua, trời mới biết bọn họ sẽ chờ tới khi nào mới quyết định môn đứa bé. Thúc dục cưới sau thôi xanh, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Tô Đông cùng Vương Quang đã xem bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, không khỏi cũng không có cách nào lắc đầu. Bọn họ sớm biết có thể như vậy. Quy 1 chương 925, mới cũ đội trưởng đỏ sức kết thúc hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, cầu thủ lục tục trở về cả dì tỉnh tổng. Ở châu Âu đã tranh tài tuyển thủ quốc gia cửa sẽ sớm hơn một chút, châu Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia thời là kéo tới tranh tài một ngày trước mới đến. Cái này hay là bởi vì Manchester City đặc biệt máy bay thuê bao đưa đón diễn cử, nếu như là để cho bản thân họ đi máy bay, thời gian còn phải dài hơn. Đây cũng là đội tuyển quốc gia tranh tài mang đến vấn đề lớn nhất. Tranh tài bản thân thật không có gì đáng nói, chủ yếu nhất vẫn là lộ trình. Có chút tuyển thủ quốc gia thậm chí là bay trở về về sau, không có nghỉ dưỡng sức trực tiếp đá một trận đấu, sau trận đấu trực tiếp trở về. Cầu thủ toàn bộ tiêu hao gần như đều là hao phí ở lặn lội buôn ba bên trên. Đến tranh tài một ngày trước buổi chiều, đội bóng khóa huấn luyện sau khi kết thúc, Tô Đông đặc biệt đem đội một cầu thủ cũng lưu lại. Lúc này, công ty Mendes công nhân viên đã đưa tới Tô Đông tỉ mỉ vì các đồng đội chuẩn bị một phần phần lễ vật. Lấy Manchester City cầu thủ tiền lương hàng năm, cho dù là đội một trẻ tuổi tiểu tướng, thả vào trên xã hội, vậy cũng là thuộc về lương, cao giai tầng, căn bản không lạ gì lễ vật gì, mấu chốt là ở phần lễ vật này là ai đưa, cùng với vì sao mà đưa. Tô Đông lần này đưa tặng là một bộ áo mới đẩy ra ba kiện bộ, điện thoại di động, tấm bảng cùng laptop. Tất cả đều là cao nhất với trí, giá cả cũng đều không tiện nghi, đối với một ít thành danh ngôi sao bóng đá mà nói không tính là gì, nhưng đối với chỉ bất tỷ ở như vậy tiểu tương coi như tương đối hiếm. Tất cả mọi người cũng coi trọng một cái nguyên nhân là, lễ vật là Tô Đông đưa. "Đội trưởng, ngày lễ còn chưa tới, thế nào trong lúc bất chợt lại đưa chúng ta lễ vật?" David Louis cũng là ruột để ngoài ra hàng, nhận được lễ vật sau cười không ngầm được miệng, tò mò hỏi. Tô Đông cười một tiếng, cũng không che trước dấu sau, "Ta muốn kết hôn." "Kết hôn?" David Louis sửng sở, "Với ai Nói nhảm. Bên cạnh Marcelo hướng hắn cái hốt liền quạt một cái ngươi cho chúng ta đội trưởng là người nào? Chứ cùng người kia kết hôn, còn có thể với ai? David Louis lúc này bừng tỉnh ngộ, hắn cũng đang tụ hội trong thấy qua Vương Quang Đãng, xem như người trời. Đám người tất cả đều là một trận một người, cảm thấy hai cái này bở ra dư hoạt bảo thực tại cũng là thú vị. Thời gian định từ lúc nào? bạ gì càng thêm láo thành hỏi. Tạm thời còn không có xác định rõ thời gian, bước đầu dự tính là qua sang năm mùa bóng sau khi kết thúc. Mọi người nhất thời cũng cũng hiểu rõ ra. Khi thực đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, hai cái mùa bóng trung gian đoạn này nghỉ dưỡng sức kỳ vẫn luôn là kết hôn giờ cao điểm, gần như toàn bộ cầu thủ kết hôn đều là đổi ở đoạn thời gian này, có chút tham gia đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia, gặp đất cuộc cùng, cùng giải Euro như vậy giải đấu lớn, cũng muốn hy sinh mùa bóng trước tập vấn thời gian, xin nghỉ đi kết hôn, không phải không có thời gian. Tô Đông cùng cái khác cầu thủ bất đồng, hắn vẫn luôn không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, tự nhiên cũng không cần bận tâm, chỉ cần giải đấu ngừng, hắn có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị hôn lễ. Hắn bây giờ tuyên bố, kỳ thực cũng thì đồng nghĩa với Lạc Ở nói cho tất cả mọi người, đến lúc đó, trừ hắn 10 người ngoài, hắn cũng sẽ không lại cái khác thông báo, về phần hắn sẽ mời ai Câu trả lời cũng không cần nói nhiều. Như PP, David Silva, Marcelo cùng Toni Cordo đáng người, bọn họ đều là Tô Đông đồng đảng. Chỉ có quan hệ thân thiết nhất người mới có thể nhận được thiệp mời, về phần những người khác, hôm nay coi như là thông báo đến nơi. Đám người cũng đều lòng biết rõ một điểm này, cho nên dối rít đi tới cùng Tô Đông chúc mừng, chúc hạn chúc mừng hắn kết hôn. Vậy chúng ta mùa giải này mỗi người cũng thêm một hơi, tranh thủ cầm một phần thành tích tốt, chúc mừng Tô Tân hôn. PP đề nghị nói, còn cùng dạ bạ Lỹ hai tên đội phó cũng đều rối lên tiếng chống đỡ nghị. Vừa lấy được Tô Đông phần này hậu lễ, Các cầu thủ tự nhiên cũng đều hưởng. Càng quan trọng hơn là mùa giải này Manchester City xác thực biểu hiện được rất xuất sắc. Cho đến nay ở ngoại hạng Anh giữ vững 7 vòng toàn thắng chiến tích. Bất quá, hạ một vòng đấu, cũng chính là tối mai trận đấu này đối thủ, thực lực cũng không tầm thường. Cho tới bây giờ, ngoại hạng Anh đã 7 vòng, có 4 chi đội bóng không có thua qua cầu, theo thứ tự là đứng đầu bảng Manchester City, tên thứ 2 MU, lại sau này Newcastle cùng Aston Villa. Newcastle là 4 thắng 3 bình giữ cho không bị bại, trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh thứ tư, xem ra chim khách dường như muốn tập hợp lại. Vệ phân là mùa giải này lực lượng mới xuất hiện nổ một đợt, hay là thật có thể tìm về đến ngày xưa ngoại hạng Anh hào môn phong thái, cái này muốn nhìn lưu cá sổ kế tiếp biểu hiện. Về phần Aston Villa, thật ra thì vẫn là rất lúng túng, bởi vì ở phía trước 7 vòng đấu trong, bọn họ vẹn vẹn chỉ bắt được 2 fan thắng lợi, còn giữ lại 5 trận toàn bộ đều là huề, xếp hạng ngoại hạng Anh bảng điểm vị thứ 7. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Aston Villa thực lực chưa chắc có cỡ nào xuất sắc, nhưng phi thường khó dây dưa. Nếu như muốn nói trước 7 vòng nhất làm người ta ngã vỡ ánh mắt đội bóng, vậy tuyệt đối chính là Arsenal. Khi gần 7 vòng đấu đã xong, 2 tháng 1 bình bốn phụ, trước mắt xếp hạng người thứ 15, khoảng cách xuống cấp khu cũng chỉ có 2 phần. Nếu như không phải Eger ở The gần nờ địa vị tôn sùng lời, bình thường loại thời điểm này đều đã là muốn khởi động đổi soát. Sẽ không có người thật cho là Arsenal sẽ vì vậy trầm luân, nhưng nghe gần nờ trước 7 vòng đá nắpết, cái này cũng là sự thật. Mấu chốt liền nhìn Eger có thể hay không ở sau đó mấy trận đấu trong dẫn đội bóng thay đổi cục diện. Về phần Manchester City, kế tiếp lịch đấu áp lực cũng là đặc biệt lớn. Đã xong Aston Villa về sau, Champions vòng đấu bảng vòng thứ 3 liền nên đón Villarreal, cuối tuần chính là Manchester NBA. Mùa giải trước Manchester City ở sân đâu cha phót huyết tẩy MU, bây giờ Ferguson tuyên bố muốn ở sân nhà báo thủ. Một trận chiến này coi như là mùa giải này cho tới bây giờ, Manchester City trọng yếu nhất đánh một trận. Ngày 15 tháng 10 buổi chiều, ngoại hạng Anh vòng thứ 8, Manchester City sân nhà lên chiến Aston Villa. Bởi vì kế tiếp mùa giải tương đối nặng nhọc, cho nên hôm nay trận này, Guardiola hay là tiến hành đổi phiên. Toàn bộ lặn lội buôn ba trở về nước tham chiến, cùng với ở đội tuyển quốc gia trong cũng đã đầy toàn trường cầu thủ, đều ở đây một vòng đấu trong thay phiên nghỉ Điều này sẽ đưa đến Manchester City không thể không tống ra một độ nghiêm trọng không chọn vẹn đội hình. Thủ môn là Kutoa, tuyến phòng ngự là Lerttøtoms, Savi Martinez, PP cùng chịu trì ở, trung trảng lùi sâu là Thiago, đi phía trước làm nhũn nơ cùng Gazebadi, trước trận là há Tô Đông cùng Du Toàn bộ châu Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia tất cả đều bị loại bỏ ở danh sách đăng ký ra, Guardiola hiển nhiên càng hy vọng bọn họ lưu sức mạnh đá trang Tiolit. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Götleth thời là ở sân khách bày ra 4231 tiền vệ thuật, phòng thủ, cũng không tính cho Manchester City lưu lại chút nào chuyền bóng thẩm thấu còn trống. Trận tài bắt đầu về sau, thế cuộc cũng cơ bản như bên ngoài dự đoán như vậy, Manchester City mặc dù là lấy Müller cùng ga Z bạ gì tạo thành trung trảng, nhưng vẫn ở chỗ cũng chuyển khống chế bóng phương diện chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Khác nhau lớn nhất là Manchester City trung trảng vận chuyển kỳ thực không hề lưu loát, nhất là ở sáng tạo cơ hội phương diện. Nhưng cho dù là như vậy, Manchester City như trước vẫn là ở phút thứ 15 liền tóm lấy một cơ hội. Dudak Costa ở cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá, chuyển cho Müller, người sau đột nhập đến cấm khu bên phải, lại chuyển ngang đến penalty điểm, trung lộ theo vào Tô Đông tốc ngựa chạy tới, không dừng bóng trực tiếp một cú dứt Quả bóng gần như là dán bãi cỏ, nhanh chóng bay vào Aston Villa khung thành dưới góc phải, 10. Ghi bàn dẫn trước sau, Manchester City tiếp tục đối Aston Villa phát khởi từng đợt từng đợt tấn công. Phút thứ 28, hậu vệ trái Hủ tổng ở giữa bóng lúc gặp phải Manchester City tranh chấp trên ép, quả bóng bị hã giật cướp bóng về sau, người bị liền phát động phản kích, cũng dẫn bóng một đường sông vào đến Aston Villa cấm khu bên trái, tỉnh táo đệm chân góc xa đá thủ, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 20. Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City si khí đại trấn, mang theo dẫn trước hai bàn kết thúc hiệp đầu. Nửa hiệp sau mới vừa bắt đầu, chỉ 2 phút đồng hồ, Trịnh ở liền ở cánh phải dẫn bóng lên vào, vừa qua khỏi trung tuyến, hắn liền giọm chuẩn một cơ hội, chân phải đưa ra một cái nghiêng chuyền dài, trực tiếp đưa bóng đưa đến Aston Villa phòng tuyến trên đỉnh đầu. Tô Đông tốc độ cao sau trên vào, ở Manchester City tiền đội trưởng đùn trước mặt cấp trước một bước lên nhảy, đánh đầu định hướng phía trước của mình, sau khi hạ xuống lại nhanh chóng đuổi về phía trước, cấp ở một gã khác trung vệ cờ lật trước, đưa bóng đâm vào vòng cấm địa. Ở thủ môn đánh ra đến nơi trước, Tô Đông giành trước ra chân và bắn, đem quả bóng đưa vào sau lưng thành, 30. Lập Manchester City mới cũ hai đời đội trưởng trực tiếp đọ sức, đừng cầm Tô Đông là một chút tính khí cũng không có, chờ mắt nhìn hắn cướp được điểm rơi về sau, dương chân đi. Chúng ta không thể không cảm thán, Tô Đông bất kể là tố chất thân thể, bật nhảy năng lực hay là tốc độ cùng lực bộc phát, sát thực cũng càng thêm chắc tuyệt, ở cái này cái ghi bản trong thể hiện phải vô cùng tinh tế. 30, Manchester City cơ bản đã trước hạn bắt được thắng lợi. Chỉ sau 5 phút, Manchester City lần nữa sáng tạo ra nguy hiếp. Lần này làm Hübner ở bên ngoài vùng cấm đưa ra một cú chuyền thẳng cầu, tinh chuẩn cho đến trong cấm khu Tô Đông dưới chân. Tô Đông dùng thân thể đỡ ra đùn về sau, trực tiếp nhấc chân dận bán. Aston Villa thủ môn phản ứng chậm tốc, một gắng sức cản phá, đem tô đông sút goal ngăn cản đi ra. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng muốn thở pháo một cái thời điểm, Bạ Di đột nhiên xuất hiện ở trong cấm khu, chân trái đón bay tới bóng đá, trực tiếp một cước lăng không bộ lý, đem quả bóng rút ra tiến Aston Villa không thành. Ghi bàn sau, Bạ Gazebagi cũng không có ăn mừng. Hắn đến từ Aston Villa, lúc ấy hay là đội bóng đội trưởng, rất được Aston Villa người hâm mộ yêu thích. Bây giờ, hắn lấy Manchester City cầu thủ thân phận lên chiến Aston Villa, biểu hiện cũng là mười phần phấn khởi. Nhưng ghi bàn sau lại cũng không tính ăn mừng, mà là lặng lẽ đi trở về. Mặc dù như vậy, nhưng ga Z bạ dị cử động này cũng nhận được hiện trường Manchester City người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vô tay. Ở đại cục đã định dưới tình huống, Tô Đông bị rẽ cô thay xuống. Thú vị là, ở hắn kết quả chỉ sau 5 phút, rẽ cô một cú sút gol sáng tạo phạt góc cơ hội, PP tiếp đồng đội chuyền bóng, trong cấm khu đánh đầu dứt điểm mệnh trung, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 50. Đây cũng là toàn trận đấu cuối cùng một viên ghi bản. Manchester City cuối cùng ở sân nhà 50 toàn thắng Aston Villa, lần nữa bắt lại 3 điểm. 3 ngày sau đó, Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 3, Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến vi Mở màn chỉ 4 phút, David Luiz hậu trường dẫn bóng đột phá bị gãy, Italy tiền phong Jorgi ở ngay trước vòng 16m50 chỗ vô lý, bị đánh ra cú toa gắng sức nhào ra về sau, Kény đột nhập căng khu, tỉnh táo đệm chân gol chống đất thủ. 0-1. Manchester City mùa giải này lần đầu là hậu. Quy một chương 926, có tiền bị hứng, không có tiền chấp nhận. Cứ việc mở màn 4 phút liền mất bóng, nhưng đối với Manchester City mà nói, sĩ khí vẫn vậy không chịu bao lớn ảnh hưởng. Như trước vẫn là đối Villa la dự triển khai mãnh liệt tấn công, vẫn vậy vững vàng khống chế trên sân thế cuộc. Bây giờ Manchester City đã sớm không phải hơn một năm lấy trước kia trọng cổ chế lính đánh thuê. Bây giờ Manchester City là bắt lại tam quân vương, cũng ở ở dự ổn tín suất Potter có bên trên khuất lục trang T1 vô địch 3K Manchester City. Cho dù là ở trang T1 vòng đấu bảng bên trên, đối mặt Dortmund cùng Inter Milan như vậy hào môn đội mạnh, Manchester City cũng có thể đem đối phương chém xuống dưới ngựa, đội bóng lòng tin lấy được cực lớn tăng lên, không đến nỗi bị đối thủ một kích liền tan phần nói mới vừa rồi cái đó mất bóng. Nhiều hơn là David Luiz sai lầm, thủ môn Cu toa quả quyết đánh ra, đã nhào ra lần thứ nhất, thậm chí nào cái thứ hai thời vậy thiếu chút nữa là thành công, biểu hiện cũng là chấp nhận được. David Luiz vấn đề thời là ở ngoài dữ liệu của mọi người, hợp tình lý. Gabiola thích hắn dẫn bóng, chuyến bóng cùng sau chen vào năng lực, mà hắn kia hơi lộ ra mạo hiểm sai lầm, tự nhiên cũng bị cầu thủ chỗ quen thuộc, thậm chí rất nhiều lúc, cầu thủ cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở trong phòng thay quần áo, các đồng đội cũng không ít cầm những chuyện này mà nói hắn. Dĩ nhiên, cái này có một tiền đề, đó chính là đội bóng có thể lội có thể lội ngược dòng, đây chính là đẳng cấp, thua, vậy thì không giống nhau. Marcelo cùng David Luiz quan hệ không cạn, hai người đều là bờ ra giũ đội tuyển quốc gia chủ lực, thấy được David Luiz sai lầm đưa đến đội bóng mất bóng, Marcelo cũng biến thành kích động dị thường, biểu hiện được phi thường sinh mãnh. Phút thứ 12, Marcelo ở phía trước cắm đến Villa Jiu 30m khu vực lúc, tiếp bất kết một cước chuyền ngang, dừng bóng làm sơ điều chỉnh về sau, trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đã ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. Một cước này suốt xa đánh phi thường đột nhiên, trực tiếp phương hướng khung thành bên phải. Thủ môn Diego Lopez làm ra phi thân cắt phá, nhưng quả bóng váng qua cầu môn. Chỉ sau một phút lại là Marcelo dọc theo cánh trái nhanh chóng băng lên Tony rốt ở bên ngoài vùng cấm trung lộ đột nhiên đưa ra một cước nghiêng chuyển giải thẳng đưa bóng cho đến cấm khu bên trái Marcelo tốc độ cao chen vào tới vừa đúng cấp ở hậu vệ phải dạ bạ tạ trước được banh chân trái chuyển ngang nhập vòng cấm điệnma lấy tốc độ nhanh nhất cắm vào cấm khu sẽ phải không dừng bóng trực tiếp nhất chân bán kết quả không có thể ngăn trận cầu thế cao phút thứ 20 Sanchez ở phía trước trận cánh phải được mangh về sau hắt ra phòng thủ cầu thủ ngang ngặt vào trong bị hậu vệ trái cảạ kéo Phạm Huy Vì Manchester City giành được một lần khoảng cách khung thành gần 40m, vị trí đã nghiêng về bên trái đá phạt cơ hội. Tô Đông tự mình chủ phạt, chân trái túi một phi thường quỷ dị đường vòng cung, đem quả bóng trực tiếp treo hướng khung thành góc trên bên phải, kết quả không nở, Diego Lopez vậy mà phi thân nhảy một cái, trực tiếp một tay đưa bóng đánh ra. Sau đó phạt góc cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Manchester City liên tục tấn công cũng sáng tạo ra cơ hội, nhưng thủy Trung không có thể công phá Villa Diệu không thành. Sở tại Tô Đông còn hiệu lực với Valencia thời điểm, là hắn biết, Villa Diệu chủ tịch là chủ tịch Valencia em trai ruột, nhỏ dọ Nhỏ giấc kinh doanh Vila nhiều năm, dốc sức với nam mỹ phong cách, số tiền lớn tiến cử một nhóm hàng tốt giá rẻ nam mỹ cầu thủ, như Foa Lạn, gì chất mờ, Marco Sènna vân vân, những thứ này cầu thủ cũng mang đến cho Vila thực lực mạnh mẽ. Ở Chile công trình sư Peo Lgini làm huấn luyện viên trong lúc, Tàu ngầm vàng đạt tới được đỉnh phong, không chỉ có ở La Liga thành tích nổi bật, ở trang T trên sân thi đấu cũng không ngừng đá ra làm người ta kinh ngạc thành tích, giành được châu Âu bóng đá công nhận. Ở Peo Lgini đầu quân Madrid về sau, Tàu ngầm vàng mượi nhưng thành tích rất nguyên nhân rất đơn giản, vạn vợ lý niệm không cách nào dung nhập vào Vila làm huấn luyện viên trong lúc thậm chí gặp được 7 vòng không thắng. Đuổi cổ Vạn Vở về sau, nhỏ giọt bổ nhiệm hai đội huấn luyện viên trưởng Gà Đỏ đảm nhiệm đội bóng chủ soái, cái này ngừng Vila Jiu thế, cũng ở mùa giải trước bắt được La Liga thứ tư, lần nữa giết trở lại trang ti onlit giải đấu. Cái này phản phất để cho người thấy được Vila lần nữa trỗi dậy. Gà Đỏ có thể nói là từ đầu tới đôi, chính mắt thấy Vila Jiu trỗi dậy, cùng với Pel Ginny làm huấn luyện viên toàn bộ quá trình, hơn nữa hắn một mực đang phối hợp điều giáo ra La Liga xuất sắc nhất đào tạo trẻ. Ở lẽ 7 năm tiếp giữ hai đội chủ soái trước, hắn đã ở đội thanh niên trong công tác 9 năm. Đội một rất nhiều cầu thủ trẻ đều là ra từ hắn giới quyền, mà Gago đỏ làm huấn luyện viên đội thanh niên cũng vượt qua Ziu cùng Baca, trở thành Tây Ban Nha đào tạo trẻ có tiêu. Hắn có đủ lý do ở Vila lấy được thành công. Nhưng ở mùa giải trước lấy được xuất sắc thành tích về sau, bởi vì năm nay mùa hè, Malaga quật khởi mạnh mẽ, ở Tây Ban Nha phát khởi một vòng điên cuồng mua làn sóng, đưa đến lòng cốt cầu thủ Cazola rời đội, mà Vila lại không có có thể kịp thời ở thị trường chuyển ngượng bên trên bổ sung cường viện, đưa đến bọn họ bây giờ La Liga tình cảnh bất lợi. Đốt tiền có hiệu quả hay không? Mùa giải trước xếp hạng trong giải đấu hạ Ju Malaga, đốt 60 triệu Euro. Bây giờ xếp hạng vị thứ 6, mà bán đi nòng cốt cầu thủ Cazola, ở thị trường chuyển nhượng bên trên kiếm 10 triệu Euro vì từ thứ tư ngã xuống người thứ 11. Ngoài ra một chi bị đào tàn phế phê tình cảnh bết bắt hơn, trực tiếp hấp sát xuống các khu. Mà hết thể này sau lưng, nói cho cùng, đều là tiền ở quẩy phá. Vila tài lực chưa đủ, vậy cũng chỉ có thể nhiều kiếm tiền, Chamtie Honlit không thể nghi ngờ chính là mấu chốt. Dựa theo tầng quản lý cùng huấn luyện viên trưởng gã dịt đỏ lập ra xét lực, bọn họ mong muốn tranh thủ từ Chamtie Honlit vòng đấu bảng trong phá vòng này, tiến vào đấu loại trực tiếp. Thật không nghĩ đến chính là Bọn họ liền xui xẻo như vậy, cùng Inter Milan, Manchester City cùng Dortmund phân đến bảng tử thần. Không có biện pháp mong muốn thực hiện mùa bóng công lược, vậy cũng chỉ có thể liều mạng đấu sống chết. Vì vậy, bọn họ đấu sống chết Inter Milan, đấu sống chết Dortmund, bây giờ đấu sống chết Manchester City. Có tiền tùy hứng, không có tiền chỉ có thể chấp nhận. Làm sân bóng bên trên đội trưởng, Tô Đông đối La Liga, đối Villa hết sức quật thuộc. Hắn cho là, ở trên thực lực, Manchester City chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bây giờ Villa đã sớm không phải Peo Lorgini làm huấn luyện viên thời kỳ tàu ngầm vàng vàng. Joshi cùng phỏ lạng khác khá xa, kẻ ở nỉ cũng không phải gì trần mở cái loại đó kẻ hung ác, chung chàng thậm chí cũng thiếu hụt một mát cô sẹn nạ cấp bậc cầu thủ trấn giữ tuyến phòng ngự có tô đông người quen cũ mạ chế nạ, nhưng có một rất trí mạng chỗ yếu, chính là quá lùn. Mạ chế nạ cùng hợp tác gôn ra đều là chỉ có 1m82, trọn vẹn so tô đông lùn 13cm. Nhưng Manchester City không có rất tốt lợi dụng một điểm này. Vì vậy, tô đông khi nhìn đến đội bóng đánh lâu không xong về sau. Lúc này lấy trên sân đội trưởng thân phận, hiệu lệnh cầu thủ chậm lại tấn công tốc độ, từ từ mà đổ, thông qua kiên nhận chuyển khống chế bóng tới thẩm thấu cũng sẽ dạt Vila Dịu phòng tuyến. Cái này thay đổi không tới 10 phút liền lấy được hiệu quả. Đầu tiên là Tô Đông kéo đến bên phải, tiếp ứng một cái Sanchez. Lúc ấy Sanchez đã lâm vào trung đây, chạy qua Tô Đông cái này quá độ, Chile tiền đạo cánh lập tức dọc theo bên ngoài vùng cấm ngang dẫn bóng ngoặt vào trong, trước tìm Tony Cordo phối hợp, tiếp theo chuyền bóng cho David Silva. David Silva cho trong cấm khu Gimagia, nhưng người Argentina không có được cơ hội, lập tức trở về chuyền cho David Siva, lại chia đến cánh trái giao cho hàng sau chen vào tới Marcelo. Marcelo dừng bóng sau làm sơ điều chỉnh, không đợi dạ vạ tạ phụ cản tới, chân trái đưa bóng chọc động đến phía sau. Mới vừa rồi ở cấm khu bên phải tiếp ứng Tô Đông, lúc này nhanh chóng cắm vào phía sau, khoảng cách gần đánh đầu đỉnh một góc xa. Diego Lopez không kịp phản ứng, cầu hướng tiếng nhập lưới. Go ổn. Phút thứ 38, Manchester City rốt cuộc công phá Villa không thành, 11. Trên tài đá phi thường chất vấn, Villa Diệu biểu hiện được 10 phần mã cường, nhưng Manchester City như trước vẫn là bằng vào chuyển khống chế bóng cùng thực lực ưu thế, sẽ ra tàu ngầm vàng phòng tuyến. Marcelo cùng Tô Đông lần này khoảng cách xa liên tuyến, đánh phi thường xinh đẹp, mà trước Manchester City mấy tên cầu thủ qua lại chuyền lại, cũng giống vậy tương đương đẳng cấp, Manchester City bằng vào cái này đi bàn, thành công đổi ngang tỷ số. Tỷ số đổi ngang về sau, Manchester City cũng nếm được mùi ngọt. Tiếp tục dựa theo Tô Đông trước cán bài, kiên nhận chuyển khống chế bóng. Ngược lại thì Vila ở mất bóng sau, trận trên mặt có chút hỗn loạn, bị Manchester City bắt được một cơ hội, lần nữa đánh ra nhanh trong phản kích. Tony Cearo dẫn bóng đẩy tới qua trung tuyến, nhanh chóng giao cho Sanchez. Chí Lê tiền đạo cánh dọc theo bên phải đường dẫn bóng bao tác, đẩy tới đến Villa bên ngoài vùng cấm bên phải về sau, đột nhiên biến hướng mặc vào trong, cũng đưa bóng chuyển cho David Silva. Tây Ban Nha tiền đạo cánh trừ qua phòng thủ hắn cầu thủ về sau, chân trái đưa bóng chuyển xéo hướng trong cấm khu bên phải. Tô Đông vốn là ở cung đỉnh khu bên trái muốn tới tiếp ứng David Silva, nhưng đột nhiên quẹo cái phương hướng, biến hướng chạy hướng cấm khu bên phải, vừa đúng David Silva chuyền bóng đi tới Tô Đông trước mặt, sau chen vào nhận banh sau tạo thành thế một đối một. Thủ môn Diego Lopez thủ lại khung thành bên phải, làm hết sức tỏa Tô Đông sút goal góc độ. Nhưng Tô Đông đối tình cảnh như thế thật sự là quá có kinh nghiệm, một động tác giả lừa đi Diego Lopez làm ra cản phá về sau, ra chân đưa bóng lúc đồng. Quả bóng vượt qua Diego Lopez đi đầu, chậm rãi rơi vào sau lưng khung thành. 21. Liên nhập hai cầu lội ngược dòng sau, Manchester City mang theo 21 dẫn trước kết thúc hiệp đầu tranh tài. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp, chỉ qua hơn 1 phút đồng hồ, Manchester City liền cướp được cầu, phát khởi một đợt tấn công. David Silva ở bên ngoài vùng cấm ném thử chọc khe nhập cấm khu, bị mạ Trần nạ cướp trước một bước ngăn cản đi ra ngoài. Cầu rơi vào cấm khu bên phải, Džeko lị tạ theo kịp dừng bóng về sau làm sơ điều chỉnh, chuyển xéo đến tấm khu trước điểm. Tô Đông nhanh chóng chen vào, đón dạ bạ lị tại chuyển bóng, không dừng bóng trực tiếp lăng không để bóng, cầu một lần nữa bị Tô Đông đưa vào Villa Giu không thành. Hát 31. Manchester City càng đá càng thuận, sau đó Sanchez đánh vào qua một cầu, nhưng bị sự Việt vị ở phía trước, ghi bàn không có hiệu quả. Nhưng Manchester City như trước vẫn là đối Villa Giu phát khởi mãnh liệt tấn công. Mãi cho đến tranh tài gần tới kết thúc trước, dự bị Tô Đông ra sân Agüero lần nữa nắm chặt một lần cánh chuyền cơ hội, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 41. Cuối cùng Bằng vào tô đông hạt chiếc, cùng với Aguizhou ghi bản, Manchester City 41 nịch chuyển vi là bắt lại vòng đấu bảng 3 chiến thắng liên tiếp, uy 1 chương 927, M.U phiền lớn. M.U gặp phải phiền thoái. Đây là M.U 20 sân khách đánh bại ổ tệ lủn gạ lạ tì về sau, Ferguson thiết thân thể hội. Từ rời đi họt tờ lỗ sân bóng, ngồi lên đội bóng xe buýt, tiến về bụ trạ dẹt đi máy bay lúc, dọc theo đường đi Ferguson cũng đang suy tư cái vấn đề này, thậm chí hắn càng ngày càng ý thức được, cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề Cứ việc tranh tài cuối cùng là bằng vào Juni lập cú đút, sân khách đánh bại ổ tệ lùn Galatasaray, nhưng tranh tài quá trình lại phi thường chật vật, MU mãi cho đến phút thứ 64 mới bằng vào đối thủ trong cấm khu bằng ném, từ Juni chủ đá phạt đền dẫn đầu ghi bàn. Nhưng thiệt vui trong tàn, chỉ 2 phút đồng hồ sau, vài địp chuỗi bóng đối thủ, bị thẻ đỏ trực tiếp phá xuống. Thiếu một người MU mặc dù vẫn vậy không rơi xuống hạ phòng, nhưng càng thêm khó có thể mở ra cục diện, mãi cho đến tranh tài thu quan giai đoạn, Juni lại ở trong cấm khu bị chật thế, một lần nữa chủ đá phạt đền mệnh chung, 20. Hai cái ghi bàn, toàn bộ đều là penalty. Phương diện tấn công biểu hiện không tốt, Juni cùng hạt đậu nhỏ Hermanides đều không thể có rất tốt biểu hiện, cánh Valencia cùng Nani cũng không đạt tới dự trụ, Casip cùng Anderson trung trảng cũng không thể rất tốt bảo vệ phòng tuyến, điều này làm cho MU ở trận đấu này trong đá rất không có chơn pháp. Tấn công, trung trảng cùng phòng tuyến cũng là làm người lo hâu. Càng muốn chết chính là nguyên bản biểu hiện trở ổn vài điều cũng xuất hiện sơ sẩy. Vander Sar giải nghệ sau, Ferguson đối với Gerrard cũng là đặt vào hy vọng, nhưng cây ban nha thủ môn gia nhập MU tới nay liên tiếp xuất hiện sai lầm, cho tới trận đấu này Ferguson đã là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem hắn bấm ở trên dự bị. Để cho đệ gã à đội hình chính, đây cũng là đối rẻ ghi một loại canh cáo. Đều là trẻ tuổi tiểu tướng, nhưng cách vách dẫn vào khu toa tỏa sáng rực rỡ, rất có đuổi sắt Vander xa thế đầu, mà Ge ghi lại biểu hiện đêm mê, lỗ hồng trống trước, thật sự là cùng dự trụ khác khá xa. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Ferguson chỉ ra, đội bóng biểu hiện đêm mê nguyên nhân là lặn lội 43. Hắn liệt kê ra một phần số liệu. Từ Manchester máy bay thuê bao bay rồi màn lì a phụ trả rẹt, tốn thời gian hơn 3 giờ, cái này còn không có coi là tự trụ sở huấn luyện lên đường đến phi trường đoạn thời gian này, tính tới tính Louis nhất 4 giờ. Từ Bộ Trạ Dẹt phi trường đến chấn nhỏ Gặt Lạt hơn 200 cây số, vậy mà muốn chọn vẹn thời gian một tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, Gặt Lạt bất quá chỉ là Romania một tòa thị trấn nhỏ nơi bên dưới, mùa giải trước là bọn họ trong lịch sử lần đầu tiên bắt được Romania giải đấu vô địch, mà cầm vô địch về sau, mùa giải này thành tích xuống dốc không phanh. Bất kể là sân bóng thiết thi, nơi chốn điều kiện, hay là từ bù Trạ Dẹt đến Gặt Lạt đường xá, tất cả đều 10 phần học bết. Vì đá một trận đấu, MU ở trên đường hao phí tới tận thời gian tạm tiếng, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, cũng là phi thường to lớn tiêu hao. Đây là ở MU máy bay thuê bao dưới tình huống. Nếu như không máy bay thuê bao đâu, Manchester bay bổ trạ dẹt chỉ có một ban ở hơn 6 giờ sáng. Nếu như không theo Manchester bay, từ London hoặc những thành thị khác bay, thời gian hao phí muốn dài hơn, có thậm chí muốn ở trạm trung chuyển chờ thời gian một ngày. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Ferguson ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, đưa bóng đội biểu hiện không tốt tất cả vấn đề tất cả đều thoái thác cho lộ trình, cho là trên đường tiêu hao muốn xa so với khách trận đấu tiêu hao tới lớn hơn. Mà càng muốn chết chính là Đã xong tranh tài về sau, mờ nhất định phải cả đêm từ gạ lạ tỷ ngồi 4 giờ đường xe đến trụ trại Jet, lại ngồi máy bay thuê bao bay hơn 3 giờ trở về Manchester. Dự tính, trời sáng có thể đến Manchester. Nhưng như vậy vừa đến, ngày thứ 2 huấn luyện cơ bản không thể nào. Thứ 6 cùng thứ 7 nghỉ dưỡng sức, chủ nhật liền nên đón Manchester derby. Ferguson thật sự có loại mong muốn xúc động mà chửi thề. Khó khăn lắm mới một đường lắc lư đến trụ trại Jet, đang đợi lên máy bay thời điểm, Ferguson cũng nhận được đến từ Manchester tin tức, Manchester City 41 nghịch chuyển vị là gì? Đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Con mẹ nó Scotland lao xoáy đang nghe tin tức lúc, tức giận mắng một câu. Hắn rất nhanh hãy thu đến càng thêm cặn kẽ tình báo, nhất là Manchester City ở trận đấu này trong 7 binh bố trận, cùng với đội bóng chiến thuật lối đánh, còn có cầu thủ phát huy tình huống, hết thể tất cả cũng gợi đến Ferguson trước mặt. Chúng ta quá bị thua thiệt. Trợ lý huấn luyện viên cờ phệ làn cũng 10 phần căm tức. Kỳ thực Ferguson thật đúng là không có mánh lỗi, đá loại này Cham Tion Lee sân khách thật chính là mún mệ. Ai có thể tin tưởng, ở bây giờ trên cái thế giới này, lại vẫn muốn tiêu hao 8 giờ đi đá một sân khách, đơn giản không thể hiểu nổi. Càng quan trọng hơn là Gã lạ tỉ phú cận thậm chí ngay cả một phi trường cũng không có, chỉ có thể từ hơn 200 cây số ngoài bộ trả giện hạ xuống, lại đổi xe xe buýt, một đường lắc lư bất ổn giờ. Ferguson mắng một câu sau, liền không lại bàn trách. Hắn sợ dĩ ở buổi họp báo tin tức bên trên oan trách, nhiều hơn là vì nói sang chuyện khác, làm cho tất cả mọi người không nhìn đội bóng biểu hiện không tốt hiện trạng, mức độ lớn nhất giảm bất đội bóng áp lực. Nhưng trên thực tế, hắn rất rõ ràng, một mớ oan trách căn bản liền không giải quyết được vấn đề. Nếu như nói, mùa bóng sơ, MU hào lấy 6 tháng liên tiếp, đuổi sát Manchester City, thế như trẻ trẻ, một lần để cho người cho là Quỷ đỏ có được đánh vào giải đấu vô địch thực lực vậy, như vậy theo mùa bóng xâm nhập, ngắn ngủi 2 đợt sau, MU vấn đề đã là lộ rõ. Trên thực tế, sơ tại 6 tháng liên tiếp lúc liền bạo lộ ra. Bởi vì trang Champions League vòng đấu bảng trước 2 đợt, MU đều là huề. Dựa theo thế cục trước mắt, MU ở sau đó 3 vòng đấu trong, nhất định phải toàn bộ bắt lại đối thủ, mới có cơ hội đánh vào bảng đấu đầu danh, nếu không, rất có thể sẽ rơi rất người khác. MU vấn đề lớn nhất kỳ thực rất đơn giản, chính là cầu thủ thực lực không đủ, băng ghế độ dày chưa đủ. Từ nhà gỡ lạ giờ giờ đi nợ lần bắt đầu. MU đã có rất nhiều năm không có số tiền lớn đầu nhập, cái này đưa đến MU những năm này thuần túy chính là dựa vào Ferguson đang chống đỡ, đội bóng đội hình đã trở nên phi thường đơn bạc. Tuyến tiền đạo bên trên, mạt bạ tổ từ đầu đến cuối không có lấy ra ổn định biểu hiện, mà trẻ đã đám người lại không cách nào lệnh người tiến nghiệm, trước mắt duy nhất có thể để cho Ferguson điên tâm chính là Hermanedez cùng Rooney, nhưng cái này hai tên cầu thủ cũng không cao hiệu. Cánh Nani cùng Valencia biểu hiện cũng là lúc tốt lúc xấu, rất khó có ổn định phát huy. Trung trường càng là khu vực tai nạn nghiêm trọng. Mùa giải này chủ lực có 3 cái, Gazip, Anderson cùng Cờ lệ Verley. Casip đã 30 tuổi, ngày càng giảm mua hắn đã không có biện pháp lại như quá khứ như vậy mệt mỏi, Anderson cùng cỡ lẽ vợ ly lại chậm chạp không có thể một mình đảm đương một phía, mà lao tướng ZJJC không chỉ có giảm mua, càng là chịu đủ tỉnh sắt 2 tiếng có nhiêu, phần chờ ở mùa giải trước sinh bệnh lạ về sau, càng là đã không có đá chủ lực trình độ. Ở sờ côn lở giải ngày sau, MU trung chẳng đã rất khó chống đỡ thêm đội bóng trước mắt đa tuyến tác chiến của diện. Thì giống như lần này, đã tệ luôn gạ lạ để cho đội chính, đội bóng lật tiêu hao rất lớn, trở lại Manchester đá Manchester City lúc hắn có thể an bài ai bên trên. Cái nào đi lên, đúng phải Manchester City kia một bộ trung trảng, không phải là bị ngược. Phải biết, Guardiola gần đây hai trận đấu cũng đều là toàn viên đội phiên, tống ra hai ba bộ cường lực đội hình, đến lúc đó tùy ý chọn mấy cái đi ra, cũng có thể áp chế MU trung trảng. Một khi trung trảng thất thế, MU lấy cái gì đi ngăn trở Manchester City? Tuyến phòng ngự. Vài đi cùng Ferdinand là rất cường đại, nhưng cái này hai tên trung vệ cũng đã giả, gần đây thương bệnh cũng là càng ngày càng nhiều, Schärling, Phil Jones cùng đám người, đừng nói là Tô Đồng, coi như là Agüero cùng Zeco bọn họ đều chưa hẳn chống đỡ được. Nguyên bản còn có một cái thủ môn Vander chấn trấn giữ, thành đồng vết sắt, nhưng bây giờ được rồi, Vander giải nghệ, rẻ đi cùng Đệ Ga ạ, có ai có thể điển vào Vander Sa chống chỗ? Câu trả lời là, không có. Cái đó được hay là, nhất có cơ hội trở thành Vander Sa sau, ngoại hạng anh thứ nhất môn thần thủ môn ở kích vách. Ở bù trại dệt leo lên máy bay thuê bao về sau, Ferguson một mực khó có thể chìm vào giấc ngủ. Hắn đang suy tư đội bóng trước mắt hiện trạng, nhất là sau đó phải thế nào đi đối mặt Manchester City. Mùa giải trước bị đối thủ điển cuồng sát, trước hắn tràn đầy tự tin kêu muốn báo thủ. Nhưng mấy trận đấu quá khứ, hắn đột nhiên phát hiện mình đội bóng căn bản không có gì có thể lấy ra cùng Manchester City đấu sống chết. Vậy thì nghiêm phòng tự thủ. Vấn đề là, thủ được sao? Guardiola chuyển không chế bóng lối đánh năng lực thẩm thấu mạnh bao nhiêu, hắn là biết. Manchester City trong trước trận những thứ kia cầu thủ chuyển bóng năng lực có cỡ nào xuất sắc, hắn cũng hiểu rõ. Lấy mở U bây giờ trung tràn cùng tiến phòng ngự, phòng được sao? Không thủ được, vậy thì ép đi ra ngoài. Chớ có nói bừa. Thủ cũng không thủ được, ép đi ra ngoài, há không bị chết càng thảm. Ferguson đột nhiên có loại phi thường tuyệt vọng mất sức cảm giác. Hắn cảm thấy mặc kệ chính mình thế nào chọn, đều là sai, đều là đường chết. Hoặc giả, chúng ta nên đem tao gọi trở về. Ferguson đột nhiên tự lầm bẩm nói. Ngồi ở một bên trợ lý huấn luyện viên mặc cỡ phệ lặng nhất thời không có phản ứng kịp, a một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ferguson, lại phát hiện Ferguson tựa hồ cũng không tính cùng hắn giải thích cái gì, hắn lúc này liền bực bực. Tao? Mưu trong đội có tao sao? Chẳng lẽ là đội thanh niên cái đó bị Ferguson ca tụ là, tương lai có thể trở thành thế giới đỉnh cấp tràng nước pháp tiểu tướng, tao có 3. Ừm, hắn cũng 18 tuổi rồi, thực có thể tiến đội 1. Mới vừa đá xong một trận đấu, lại sóc nảy 4 giờ đường xe, cứ việc các cầu thủ đều là cả người đều mỏi mệt mỏi, nhưng ở trên máy bay, vậy mà không có một người có thể ngủ được. Ferguson càng là toàn trình cũng trận tròn mắt, ở bên kia suy tính vấn đề. Không ai biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết, hắn kia tiếp tính toán muốn giải quyết như thế nào trước mắt đội bóng gặp được hoàn cảnh, nhưng tất cả mọi người cũng tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ có biện pháp. Đây là MU trên giới tín nhiệm với hắn cùng lệ thuộc. Loại này tín nhiệm là xây dựng ở quá khứ trong mấy thập niên, Ferguson ở lấy được uy hoàng thành tựu cơ sở bên trên. Có căn lắm mới chịu đựng qua dài rằng hành trình, máy bay ở sân bay Manchester chậm rãi hạ xuống. Cầu thủ đi ra khoang lúc, bên ngoài đã là sáng sớm. Coi là giờ, bọn họ ở trên đường hao phí mười mấy giờ. Ferguson cũng là nặng nghề thở ra một hơi. Suy nghĩ suốt một đêm, hắn hay là không nghĩ rõ ràng. Sáng sớm Manchester nên đón một phi thường khó được khí trời tốt, nhưng tại Ferguson trong đầu, lại thủy trung vẫn là thật lạnh thật lạnh, cảm giác trời muốn mưa. Quy 1 chương 928, Guardiola đang giở trò quỷ gì? Cuối tuần Manchester Derby hấp dẫn toàn thế giới người hâm mộ chú ý. Một điểm này trước giờ đến cả dị tỉnh Tổng, xuất tịch trước trận đấu buổi họp báo tin tức phóng viên truyền thông nhân số liền có thể thấy được chút ít. trọn vẹn so bình thường nhiều hơn trên lửa. Rất rõ ràng, bọn họ tham gia xong mở U bên này buổi họp báo về sau, đi bộ là có thể đến đối diện Manchester City trụ sở huấn luyện đi tham gia tuyên bố của bọn họ biết, đây cũng là Ferguson cố ý an bài. Hắn liền là cố ý muốn cấp ở Manchester City trước, hắn mong muốn đối Manchester City gây một ít áp lực. Đội bóng 18 người danh sách đăng ký, kỳ thực cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn thậm chí Nếu như cân nhắc đến trong tuần trang tí onlit vòng đấu bảng lần lặn lỗi Bonba Bayo Mania mang đến tiêu hao, Ferguson đội hình ra sân cũng không phải đặc biệt khó đoán, có lẽ sẽ có suất gia nhập, nhưng vấn đề cơ bản sẽ không quá lớn. Dĩ nhiên, Ferguson cũng không thể nào trực tiếp nói cho người khác biết bản thân đội hình ra sân cùng chiến thuật là cái gì. Khi tiến vào tự do đặt câu hỏi trước, Ferguson chủ động nói tới mùa giải trước đội bóng ở sân Ultra Football trận kia tan tác. Kia một trận được khen là là hắn cuộc đời huấn luyện viên tới nay thê thảm nhất một trận thất lợi. rất rõ truyền thông tính cách, hắn biết, đây là một cái không tránh khỏi đề Nếu không tránh thoát, vì vậy hắn rất khoát chủ động nhắc tới, làm hết sức đạm hóa truyền thông đối mùa giải trước trận đấu kia lăng xê. Đang thảo luận trong, Ferguson dùng nhất định xuân thu bất pháp, đối Manchester City thực lực ưu thế cũng không có quá nhiều nói tới, chủ yếu hơn hay là nhắc tới MU bản thân tồn tại sai lầm, hắn thậm chí cho là, là MU tự thân sai lầm đưa đến kia một trận tắc tác, mà không phải là bởi vì Manchester City quá mức hùng mạnh. Phóng viên truyền thông cái gì chảng diện chưa thấy qua. Giống như Ferguson cách nói này, càng là bọn họ chơi được quen tay quen mẹ thủ pháp, cho nên bọn họ sau đó tự do đặt câu hỏi mắt xích. Không khách khí chút nào hỏi thamzer Ferguson, bên ngoài liên quan tới Manchester City là mùa giải này giải ngoại hạng Anh số 1 đoạt cúp nhiệt môn các nói, ở đá đều Liverpool sau, MU cũng ở đây bảng điểm bên trên lạc hậu Manchester City 4 phần, hắn có ý kiến gì? Ferguson bày tỏ, bây giờ nói cái này còn nói còn quá sớm. Ta làm huấn luyện viên MU đá mấy 10 năm ngoại hạng Anh, chúng ta trước sau trải qua rất nhiều đội bóng, từ Liverpool đến Arsenal đến Chelsea, mỗi một cái thời gian đoạn chúng ta cũng sẽ đối mặt bất đồng đội bóng khiêu chiến, bây giờ lại toát ra một Manchester City. Ferguson cười một tiếng, ngươi biết, cho dù là ở hai, 3 năm trước không có bất kỳ người nào sẽ chú ý tới Manchester City, chúng ta cũng quản chi này, đội bóng gọi là ổ nào hàng xóm, hàng năm Manchester City derby trừ náo nhiệt điểm, chế tạo điểm để tài ngoài, kết quả cũng không huyền niệm chút nào. Đúng vậy, gần đây cái này 2 3 năm, Manchester City thực lực đại tăng, đến từ ả dập tù trưởng dầu mỏ bảng Anh đưa bọn họ biến thành ngoài ra một chi đội bóng, lột xác đội bóng, đội hình phi thường hùng mạnh, thậm chí xem ra cũng 10 phần cường thế, nhưng ta muốn nói là, vẻn vẹn chỉ dựa vào những thứ này liền muốn khiêu chiến MU, đây là không đủ. Chúng ta gặp được rất nhiều đối thủ Tổng hội tồn tại các loại các dạng khiêu chiến, chúng ta thậm chí thua hết qua không ít vô địch, nhưng quá khứ mấy mươi năm đều ở đây phản phục chứng minh một chuyện, cười đến cuối cùng nhất định là MU. Từ Liverpool đến Arsenal đến Chelsea, lại cho tới bây giờ Manchester City, ta tin tưởng MU hay là sẽ tới đến cuối cùng. Ferguson có đủ tư lịch cùng lòng tin nói ra lời nói này, doi mắt toàn bộ thế giới bóng đá, cũng chỉ có hắn trải qua nhiều như vậy vương triều đổi thay, chỉ có MU thủy trung đứng vững vàng ở ngoại hạng Anh đỉnh. Cho nên, xem thường hắn cái này trong miệng hắn ồn ào hẳn xóm. Cụ thể đến trận đấu này, Ferguson cho là, lạc hậu 4 phần cũng không tính là gì liền trước mắt mà nói, chúng ta trong thời gian ngắn không thấy được trận đấu này ý nghĩa, có thể nó rất trọng yếu, nhưng cũng có thể không là, điều này cần đợi đến mùa bóng sau khi kết thúc trở lại tôi lại, nhưng có một chút là rất rõ ràng, trận đấu này thua cùng thắng, trên thực tế là giá trị 6 phần, vô luận là kêu một chi đội bóng chiến thắng, cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nhưng Ferguson cũng nói, trận đấu này dù rằng trọng yếu, nhưng đối MU mà nói, lại không phải trọng yếu như thế. Ở câu lạc bộ MU trong lịch sử, trải qua rất nhiều rất nhiều như vậy, thậm chí so trận đấu này càng trọng yếu hơn, càng tiềm gian nan trên tải, MU có thể đi tới hôm nay cũng là bởi vì bắt lại những thứ này tranh tài, mà tính toán là thua, cũng có thể rất nhanh từ trong khôi phục. Chúng ta không phải một chi thói quen đi theo người khác phía sau cái mông đội bóng, liền giống chúng ta đã từng lạc hậu hơn Arsenal cùng Chelsea, nhưng chúng ta cuối cùng cũng thực hiện đại ngự chuyện, đây mới là phong cách của chúng ta cùng truyền thống. Cuối cùng, Ferguson phản phục miên mạnh, MU cầu thủ muốn ở trong trận đấu biểu hiện ra càng thêm mãnh liệt thủ thắng dục vọng, phải kiên trì giữ gìn MU truyền thống cùng phong cách. Ta không cách nào suy đoán tranh tài đặc sắc trình độ, có thể sẽ có một ít lý bàn, nhưng có thể sẽ làm người ta thất vọng. Đây là một trận mâu chốt chiến, ở tranh tài như vậy trong rất ít xuất hiện đại lượng ghi bàn. Mùa giải trước trận kia, tin tưởng ta, kia chỉ bất quá là một lần hiếm có ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt sẽ không để cho giống nhau ngoại ý muốn xuất hiện lần thứ hai. Cùng Ferguson bên kia động tính so sánh, Manchester City động tính bên này sẽ phải nhỏ rất nhiều. Guardiola vẫn luôn là cái loại đó ôn tồn lễ độ hình tượng, rất ít ở buổi họp báo tin tức bên trên pháo quanh người khác, hắn nhiều hơn là công bố bản thân 18 người danh sách đăng ký, cùng với đối kế tiếp trận đấu này dự chủ. Hắn mong muốn lấy được cái này 3 điểm. Duy nhất so ra đặc biệt chính là Guardiola bày tỏ, Manchester City vẫn vậy sẽ chọn lựa mức độ lớn đối phiên. Trên thực tế, từ mùa giải trước phần sau trình, chúng ta đang ở kiên trì đội phiên, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng nổi hai bộ cao trình độ đội hình, cái này có thể giúp chúng ta ứng phó bất đồng mùa giải đồng thời cũng cho chúng ta cầu thủ đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi. Gadi Ola lời này ít nhiều có chút vờ xeo lẹn. Nhưng có một chút là tất cả mọi người cũng công nhận, đó chính là Manchester City thật có ngoại hạng Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá xa hoa nhất đội hình phối trí. Khỏi cần phải nói, Gazzet David Zeko, Aguizzo, Newner, Manchester City những thứ này cầu thủ có người nào không phải châu Âu cái khác đội bóng cũng thèm nhỏ dãi ngôi sao bóng đá. Nhưng bọn họ ở Manchester City đều chỉ có thể đá dự bị. Thậm chí có truyền thông cho là Manchester City cộng thêm đội thanh niên, hoàn toàn có thể xây dựng 3 bộ đội hình đi ứng phó ngoại hạng Anh, Champions League cùng trong nước đá cút. Đây nhất định có chút khoa trương, nhưng cũng có thể từ trong phản ứng ra Manchester City băng ghế độ dày. Abu dạ bị tập đoàn tài chính đầu nhập nhiều tiền như vậy, cơ bản cũng đều chuyển hóa thành Manchester City thực lực tổng hợp. Bất quá, Manchester City cũng giống vậy tồn tại một ít mầm họa. Tỷ như hậu vệ phải dạ bạ Lủy Tạ đã liên tục đá đẩy hai trận đấu, lợi trợ tổng bên cũng trong huấn luyện bị thương, có hay không muốn cho Marcelo tiếp tục kiên trì đá Manchester City derby. Guardiola không có rõ ràng trả lời, nhưng hắn bày tỏ, Manchester City hy vọng có thể đá ra một trận đặc sắc Manchester derby. Ý nói kỳ thực cũng chính là ở kích thích mở cùng Ferguson. Cái định mệnh, có bản lĩnh ta đường thủ, trực tiếp ép đi ra đối công a. Phía dưới phóng viên truyền thông mỗi một người đều hiểu ý cười một tiếng, Ferguson sẽ cùng Manchester City chơi đối công. hắn chẳng qua là lớn tuổi điểm, lại không đốc. Hai đại chủ soái trước trận đấu đấu pháp cũng không có đưa tới quá nhiều trên cãi. Guardiola ở đấu võ mồm phương diện, đập chết bốn thất ngựa cũng không đổi kịp Fred tự nhiên cũng sẽ không ở bản thân không am hiểu lĩnh vực cùng đối phương đọ sức, mà là lựa chọn kỹ tiếng. Truyền thông thời là ở phân tích cùng Lăng Xê chàng này ngoại hạng anh mấu chốt chiến. MU vấn đề không cần nhiều lời, xác thực rất nhiều, thậm chí không ít người đều cho rằng, ở Manchester City trước mặt, Quỷ Đỏ ba đầu tuyến cộng thêm thủ môn, tất cả đều tồn tại nguy hiểm, bởi vì cũng không bằng Manchester City. Nhưng MU cũng không phải không có phần thắng chút nào. Quỷ đỏ lớn nhất vốn liếng chính là bọn họ có Ferguson. Ferguson tổng là có thể ở đường người không tưởng tượng được thời điểm, chế tạo ra đầy đủ kinh người ngoài ý muốn, diễn ra kỳ tích. Manchester City thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ hơn, đội hình cũng càng hùng hậu, nhưng cũng không phải là không có chỗ yếu. Đầu tiên là hai tên hậu vệ biên, Zaba Ali Tạ vẫn luôn là chủ lực, nhưng chỉ vì ở tạm thời còn không đạt tới chủ lực cấp yêu cầu khác, nhất là để cho hắn ra hiện ở tranh tài như vậy, cái này rất dễ dàng đưa đến hắn xảy ra vấn đề. Dù sao lần này hắn phải đối mặt, nhưng là Valencia cùng Nani như vậy châu Âu một đường cường lực tiền đạo cánh. Nếu như không lên chỉ Dạ Bạt Lý Tạ liền phải tiếp tục đội hình chính, người Argentina có thể ăn được hay không phải tiêu. Còn có chính là hậu vệ trái, lệ Tợ Tông Benz cùng Marcelo đội phiên vẫn luôn tiến hành phải không sai, thậm chí Marcelo cùng há Dượn phối hợp cũng xuất hiện qua, có thể thấy được Manchester City ăn khớp đang rơi vào giai cảnh. Nhưng bây giờ Lợi Tợ Tông Benz bị thương trên người, có thể hay không đổi kịp trận đấu này. Dựa theo đội phiên chế độ, Manchester Derby chiến nên để cho há Dượn bên trên, nếu như Benz lên không được, Marcelo cùng Hã Dượn phối hợp có thể xuất hiện hay không vấn đề. Còn có một cái vấn đề là trung vệ, Savi Martinez đá trung vệ tới nay Đại đa số biểu hiện cũng không thể khiến người hài lòng, tình cờ có chút lóe sáng, nhưng bây giờ đối mặt MU, đối mặt Juni, bẹp bạ tổ chờ đứng đầu cầu thủ tấn công, Savi Martinez có thể gánh vác được sao? Ferguson nhất trồ thần kỳ ngay tại ở, hắn bén nhẹ chiến thuật khỉu giác luôn có thể bắt được người khác bắt không tới chiến cơ, tiến tới thông qua đả kích đối phương một điểm, tới tan rã đối phương toàn bộ công phòng hệ thống, lần lượt sáng tạo ra kinh điển thắng lợi. Bây giờ, Manchester City chiếm cư ưu thế, MU rơi vào hạ phòng, Ferguson có khả năng hay không lại dẫn mở ưu tập thủ thắng? Tam đại cá cược công ty lái ra tỷ lệ đặt cược cũng rất có ý tứ, Manchester City để cho MU nửa cầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng Manchester City là đại đứng đầu, có cơ hội thủ thắng, nhưng tương đối hợp lý tỷ số là thắng một cầu. Ngày 23 tháng 10 giữa trưa, Manchester sân đầu Trafford. Ngoại hạng Anh thứ 9 vòng, Manchester derby chiến, Manchester City sân khách khiêu chiến MU. Trước trận đấu, hai bên cũng bắt được với nhau đội hình ra sân danh sách. Sân nhà tắc chiến MU quả nhiên vẫn là chọn lựa đổi phiên chiến thuật, dù sao Viễn Trinh trận đấu kia đối MU mà nói, tiêu hao kinh người, không đội phiên. Ferguson cũng không dám hứa chắc cầu thủ chiến thuật lực chấp hành. Hắn chọn lựa tứ bình bắt ổn 442 chiến thuật, thủ môn là Gerry, tuyến phòng ngự là Eze, Evan, Ferdinand cùng Samuel Ling, chẳng là Ashley Young, Anderson, phạt trở cùng Nani, đôi tiền phong là Héubert hợp tác Juni. So sánh với trong tuần trang Diolit, Ferguson đội phiên lực độ cũng không nhỏ, có thể thấy được trận đấu kia đối mở hữu ảnh hưởng. Nhưng khi Ferguson bắt được Manchester City đội hình ra sân danh sách lúc, hắn kinh ngạc phải mất tiếng. Guardiola đang giở trò gì? Quy chương 929, có bên trong mùi. Couto, Company PP, Burkett, Sanchez, Tony Kroos, Tô Đông, David Siva, Zimazia, Hazard, Xavi Martíne. Ferguson nhìn trước mắt Manchester City ra sân danh sách, hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tuy nói trong danh sách không có hàng xuất chạm vị đồ, cũng không có cho mỗi tên cầu thủ tiến hành chiến thuật định vị. Nhưng lấy Ferguson đối Manchester City quen thuộc, hắn có thể lập tức phát hiện phần danh sách này ngoài ý một chỗ. Kia chính là không có hậu vệ biên. Marcelo cùng dạ bạ tạ cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân trong, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Thay vào đó là, PP cùng đồng thời đội hình chính Savi Martinez cũng ra sân. Dựa theo Guardiola mùa giải này đối Savi Martinez cách dùng, tên này Tây Ban Nha trung chẳng rõ ràng cho thấy nếu bị hắn cải tạo thành trung vệ, đây có phải hay không là nói, Manchester City trận đấu này muốn ăn bại ba tên trung vệ ra sân. Không có giới hạn hậu vệ, ba tên trung vệ, đây là muốn sao chép cờ du Juip cùng Van Gaal thời kỳ 3 hậu vệ hệ thống. Năm đó cờ du Juip cùng Van Gaal làm huấn luyện viên ba ca cùng Ajax trong lúc, cũng đã từng sử dụng qua ba hậu vệ, theo chiến thuật diễn biến, bộ này lối đánh từ, từ thất dụng, đã có thời gian mười mấy năm, không có lại nhìn thấy qua ba hậu vệ lối đánh đại hành kỳ dị. Lấy bây giờ tin tức hóa sự phát triển của thời đại tốc độ, bộ này lối đánh đều có thể bị đưa về thượng cổ kỳ trận. Ferguson trải qua cờ Ju-iip cùng Van Gaal thời đại, biết qua các chủng loại hình chiến thuật lối đánh, cho nên lập tức liền nhớ lại đến, đến rồi, mà hắn suy đoán, Guardiola là muốn dùng 3-4-3 trận hình. Nhưng cái này mang tới một cái vấn đề, Manchester City lúc nào chọn lựa qua loại này lối đánh? Ferguson đem cái vấn đề này đổ cho trợ lý huấn luyện viên Michael Félan, nhưng hắn cũng không lấy được qua tài liệu. Từ Savi Martinez nhập đội đến bây giờ, Manchester City không có đá qua ba hậu vệ. Michael Félan là một tấn trách trợ lý luyện viên nên chuẩn bị tài liệu hắn đều có, nếu không cũng sẽ không bị Ferguson để bạc làm trợ thủ đăng lực. Một bên Hà Lan tịch trợ lý huấn luyện viên Djen Mørnstein cũng là gật đầu liên tục, mặc dù hắn là phụ trách huấn luyện cùng kỹ thuật, nhưng trước trận đấu chuẩn bị cũng là hắn công tác một bộ phận, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Như vậy liền kỳ quái, thường ngày không có đá qua, hôm nay lại đột nhiên thay đổi trận. Ferguson có chút buồn bực, chẳng lẽ nói là bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, để cho Guardiola lo được lo mất, nghĩ phải mạo hiểm đánh cuộc một lần. Ferguson luyện viên nhiều năm như vậy, đối tình huống như vậy không có chút nào xa lạ. Rất nhiều lúc, người hâm mộ cùng truyền thông cũng sẽ chỉ trích một kẻ huấn luyện viên trưởng hiện trường thay đổi trận, thậm chí sẽ cảm thấy hắn rất ngu xuẩn các loại đông đảo, nhưng những thứ này đều là tay ngang cái nói, ở chuyên nghiệp huấn luyện viên trong vòng sẽ không có người thật như vậy nhìn. Có thể trở thành giải đấu cao nhất huấn luyện viên trưởng, không có một là kẻ ngu, cũng không có một là mềm yếu. Thì giống như vào giờ phút này Guardiola, hắn đột nhiên thay đổi trận, chỉ có hai nguyên nhân. Một là Manchester City trong đội phát sinh người ngoài không biết biến cố, khiến cho hắn không thể không cùng thay đổi trận, còn có một cái chính là hắn kỷ thực đã sớm đối với lần này chuẩn bị kỹ càng. Nhưng kết hợp quá khứ một đoạn thời gian đến xem, Guardiola cho tới bây giờ không có đá qua 3 hậu vệ, vậy thì rõ ràng không phải người sau, mà là người trước. Manchester City rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sẽ sẽ không trở thành cơ hội của MU. Kỳ thực, Manchester City cái gì cũng không có phát sinh. Guardiola lại đột nhiên mong muốn chọn lựa ba hậu vệ, thuần túy là bởi vì hắn xoắn suất hội chứng lại tái phát. Manchester City 3 hậu vệ kỳ thực đã ăn khớp rất lâu, nhưng chủ yếu đều là ở đội bóng huấn luyện thường ngày trong, cho tới bây giờ không có ở chính thức trong trận đấu dùng qua, cho nên bên ngoài tự nhiên cũng đều không thể nào biết được nhưng bộ này lối đánh là từ Guardiola quyết định muốn tiến cử Sa Vi Martinez thời điểm liền đã xác định. Manchester City thủy Trung kiên trì lấy quyền kiểm soát bóng lối đánh làm trụ cột, cho nên bất kể đội bóng chiến thuật thế nào thay đổi, trận hình thế nào điều chỉnh, cơ bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, thủy Trung đều là vây lượn quyền kiểm soát bóng lối đánh tới chiến hay. Chẳng qua là lần này đang đối mặt mờ u thời điểm, Guardiola đột nhiên quyết định chọn lựa bộ này lối đánh, thực tại cũng gọi là người cảm thấy ngoài ý mớ Xét cho cùng cùng đội bóng bây giờ hậu vệ biên nhân thủ thiếu thốn có liên quan. Böllin cùng Trippier ở còn hơi lộ ra liên tục đa tuyến tác chiến. Marcelo cũng là như vậy, lợi tờ tổng Benze bị thường trên người, cái này liền khiến cho Manchester City hậu vệ biên có chút cần trương. Guardiola cảm thấy, cùng này đem cánh bạo lộ ra cho đối thủ đi đánh, chẳng bằng dứt khoát chủ động thay đổi trận. Thay đổi trận có không có nguy hiểm? Ba hậu vệ lối đánh chẳng khác gì là đem cánh vị trí chống ra, đây nhất định sẽ để cho M.U. Asly dương cùng Nani lấy được nhiều hơn phát huy không gian, đồng thời cũng liền đối ba tên trung vệ nói lên cao hơn yêu cầu. Về phần nói xong chỗ, đó cũng là hết sức rõ ràng. Tuyến phòng ngự thiếu mất một người, trong trước trận liền thêm một người, cái này đối Manchester City chuyển khống chế bóng sẽ càng chiếm ưu thế. Nói đơn giản một chút, bộ này lối đánh càng thêm cái tiến, liền nhìn hiệu quả như thế nào. Lâm thượng trận trước, Tô Đông đứng ở trong phòng thay quần áo, tầm mắt chậm rãi trải qua chúng quanh mỗi một tên đồng đội. Trên mặt của mỗi người cũng biết đầy nghiêm trọng, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được trận đấu này phân lượng. Trước kia Manchester derby cũng không có bao nhiêu phân lượng, bởi vì Manchester City căn bản không có khiêu chiến MU ưu tư cách. Nhưng toàn bộ đây hết thảy, từ mùa giải trước trận kia đại đồ sát bắt đầu, liền hoàn toàn thay đổi. Trước kia, MU nhìn Manchester City tràn đầy không thèm, cảm thấy đây chính là một chi nào hàng xóm, nhưng bây giờ Bọn họ coi như là chân chính đem Manchester City xem như là giải đấu đối thủ cạnh tranh đối đãi. Bây giờ ngoại hạng Anh thế cuộc, Manchester City cùng MU cũng không thể buông tha cho chàng này đét bi chiến. Đúng như Ferguson tí nói, đây không phải là 3 điểm, mà là 6 phần. Các vị, Tô Đông trầm giọng hô, ta hy vọng tối nay đại gia có thể lấy ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ ở sân Old Trafford cho thêm MU một trận thệ thảm giải dỗ, như vậy vừa đến, ta tin tưởng, từ nay về sau, bọn họ cũng không dám lại coi thường chúng ta. Chúng ta lại dùng một trận tọa thích thắng lợi đi nói cho MU, nói cho tất cả mọi người, chúng ta không phải ồn ào hằng Chúng ta là MU tự định. Trong phòng thay quần áo cầu thủ cũng dối rít cùng kêu lên ken hay. Nương theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Welbeck đưa bóng đá cho Juninho, MU dẫn đầu ra bóng. Juninho được banh sau cũng không có chuyển về cho bản phương nửa trận, mà là dẫn bóng trực tiếp tiến vào Manchester City nửa trận, cố gắng áp sát Manchester City trận thế, nhưng nằm ở trong há trận trước tiên hướng Juninho ép tới. Íng lần tiên phong nhanh chóng đưa bóng đá phải bên mình cánh phải, giao cho Nani. Nani ở cánh dừng bóng, vừa muốn dẫn bóng đi phía trước lúc, phát hiện David Silva đã FD lên, cùng Griezmann hai người cùng nhau ở cánh vây Nani trực tiếp đưa bóng đá ra giới ngoại. Sở môn Sermonling tiến lên, ở cánh nhận lấy cầu về sau, hai tay dùng sức ném đi, đưa bóng đổ cho Fletcher. Fletcher dừng lại cầu, Jimiji đã đến hắn phụ cận, Manchester City ở trong trước trận tranh chấp lực độ rất lớn, khiến cho Fletcher không thể không đưa bóng chuyển về cho trung vệ Evan. Nhưng tại trung lộ, Tô Đông giống như một đạo đầu mũi tên, nhanh chóng áp sát Evan, khiến cho hắn chuyển về cho thủ môn Reggi. Evan chuyển về về sau, cố gắng tránh Tô Đông đi tiếp ứng Reggi, lập tức dọc theo vòng cấm địa tuyến Manchester City bên phải đường, cũng chính là bên mình cánh trái chạy đi, kéo ra hai tên trung vệ khoảng cách, tiện Reggi chuyền bóng. Tô Đông không có tiếp tục dây dưa với bàn, mà là đột nhiên tăng tốc độ, vọt thẳng hướng vòng cấm địa. Regi ở vòng 5m50 tuyến đầu bên trái nhận được gây van chuyển bóng, mới vừa ngừng, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tô Đông đột nhiên ra tốc xông tới mặt, điều này làm cho hắn sợ tái mặt, đưa bóng ngang đi phía trái bên mang theo 2 bước, chân trái trực tiếp chuyển hướng dài. Tô Đông ra chân cố gắng đón đỡ, nhưng chậm một nhịp, không có thể cướp được cầu, Tô Đông cũng không nản lòng, hướng về phía Regi mỉm mép cười một tiếng về sau, nhanh chóng chạy về. Hắn cũng không thể để cho mình ở vào vị, vị trí. Regi một này chuyền bóng ở Tô Đông quá nhiều hạ, cũng không có chuyền ra. Vẹn vẹn chỉ là rơi vào bên mình 30 mét khu vực vòng ngoài mở rộng, vừa đúng liền bị đuổi theo tới David Silva cho cướp vượt vạn. David Silva cướp được cầu về sau, lập tức đi phía trước màn, chờ chờ cùng Nani hai tên cầu thủ đồng thời hướng hắn áp sát. Jimizi thấy được Tô Đông ở bên trái, hắn lập tức hướng trung lộ chạy, mang mở phòng thủ cầu thủ, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng David Silva chuyền bóng, mà Tô Đông mới vừa chạy ra khỏi Việt vị vị trí, người đúng lúc là đứng ở vòng tấm địa góc trái, hắn lập tức đưa tay chỉ hướng trung lộ, chuẩn bị tiếp ứng David Silva bóng. Ở cùng Nani hai tên phòng thủ cầu thủ cùng phòng bị, David Silva mới vừa mang theo hai bước liền bị đội kịp, nhưng ở chuyến bóng trước, hắn thấy được Tô Đông dùng tay ra hiệu, lúc này liền đem cầu chuyển tới Tô Đông lập ra vòng cấm địa tuyến đầu bên trái. Chỉ thấy nguyên bản ở cấm khu góc trái Tô Đông đột nhiên bỏ rơi Sở Môn Linh, ngoặt lên, cấp ở trên cấp Ferdinand trước, ra chân đem Davidcy va chuyền bóng cho đâm hướng trung lộ. Cái này thoạt rất nhẹ, vừa đúng tránh qua Ferdinand đồng thời, cũng điều chỉnh cầu thế. Tô Đông dùng thân thể đỡ ra Ferdinand về sau, đuổi kịp ngay trước vòng 16m50 bên trái bóng đá, không dừng bóng, chân phải trực tiếp nhấc chân dứt bắn. ra một cú này sút về sau, Tô Đông cả người cũng bay lên không ra. Hắn gần như đem hết khí lực của toàn thân. Quả bóng lấy tốc độ nhanh như tia chớp, từ hê van bên người lướt qua, không đợi re ghi làm ra cái gì cản phá, thẳng chui vào mở ưu khung thành bên phải. Lúc này, khoảng cách tranh tài giao bóng chỉ 36 giây. Go ổn. Quá nhanh. Manchester City mở màn chỉ 36 giây liền công phá mở ưu khung thành. Lệ chúa tôi, điều này thật sự là quá gọi người khó có thể tin. 10. Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 36 giây thời gian liền công phá mở ưu khung thành, hắn để cho mọi người chúng ta cũng chỉ nhìn mà than Manchester City mở màn sau, đối MU chọn lựa từng bước ráp sát chiến thuật, mà Regi cũng ở đầy tô đông áp sát phía dưới, chuyển bóng xuất hiện sai lầm, trực tiếp đưa bóng chuyển cho David Silva, này mới khiến Manchester City có lần này nhanh trong cơ hội phản kích. Từng có lúc, thủ môn là MU vững chắc nhất vị trí, nhưng bây giờ, Regi đã trở thành MU đội hình trong nhất mỏng manh chỗ yếu, chúng ta thậm chí hoài nghi, Manchester City chính là đặc biệt nhằm vào Regi chế định tranh chấp chiến thuật, lúc này mới khiến cho Tây Ban Nha thủ môn phạm sai lầm, tiến tới cho Manchester City chế tạo ra ghi bàn cơ hội. MU mở màn không tới 1 phút liền mất bóng. Ferguson kế tiếp sẽ ứng đối như thế nào loại cục diện này? Manchester Derby chiến, rốt cuộc có bên trong mủi. Huy 1-0 930, đáng sợ Manchester City, đúng như Ferguson nói, MU vẫn luôn là phi thường tôn sùng tấn công đội bóng. Quỷ đỏ quỷ đỏ, không điên cuồng không sống. MU một mục chính là lấy bóng đá tấn công sừng, cho dù là ở một ít cường cường đối thoại bên trong, MU cũng đã tuyệt không bảo thủ, chính là đang đối mặt 3 k cùng Manchester City loại này chuyển không chế bóng lối đánh lúc, MU mới không thể không bị khúc cầu toàn. Ferguson rốt cuộc là cái chủ nghĩa thực dụng người. Nhưng ở tối nay, ở Manchester Derby trên trong, ở Manchester City mở màn không tới một phút liền ghi bản thành bàn lúc, MU trên giới hay là biểu hiện được phi thường có huyết tính, nhất là trong trước trận đám này trẻ tuổi các tiểu tử, càng là cố gắng phát khởi một vòng phản tháo. Có đôi lời nói thật hay, nhiệt huyết tiểu thanh niên, hoàn nên tới MU. Ferguson chính là thích giống như Phil Ashley Young cùng Nani loại này có năng nổ có sức sống cầu thủ trẻ. Tổ phản pháo MU chủ động tránh được Manchester City trung lộ, mà là nhiều hơn tụ hợp ở hai cánh. Ashley Young cùng Nani ở hai đầu cánh đá phi thường sống động, nhưng ở cấm khu đến 30m khu vực về sau, Bọn họ liền gặp phải vấn đề, đó chính là như thế nào đem cầu từ cánh chuyển tới chúc lộ. Áp dụng cánh tạt động. Nhớ vậy, đây đã là bị vô số đội bóng cung đào thải qua, lạc hậu chiến thuật, hiệu suất phi thường thấp. Welebet cùng Junyi cũng rất khó ở vòng cấm địa bên trong, ở PP, Company cùng Sa Vi trước mặt, cấp được ưu thế. Thời này, sườn tấn công mới là chủ lưu, cánh tạc động hiệu suất quá thấp. Đánh hai lần phản kích, chỉ ở cấm khu cánh phải sáng tạo một lần phản quy. Company kéo ra tới phòng thủ thời điểm, không cẩn thận động tác có chút lớn, chật chân mở U tiền vệ trái bị xử phạt một lần trước trận đá phạt, nhưng góc độ quá lệnh, chỉ có thể đánh gián tiếp phối hợp, bị toa chủ động đánh ra, cấp trước một bước đưa bóng từ không trung đem xuống. Tháo xuống cầu về sau, Cutoa không ngừng phát tay, tỏ ý đội bóng áp lên đi. Bị thủ môn thời là nhanh chóng chạy đến vòng cấm điệu tiến đầu, giòng chuẩn thời cơ, trực tiếp đưa bóng cho vứt ra ngoài. Tony Cazzos dùng chân đưa bóng dừng hướng trước người, nhìn một cái phía trước, nhanh chóng đưa ra một cú qua đỉnh chuyển giải. Nước đức trung sắc bén nhất, đồng thời cũng là nhất bị Guardiola cho coi trọng, chính là hắn một cước kia chuyền dài. Phi thường tinh chuẩn không nói, tốc độ bóng còn nhanh hơn, rời đi đứng lên phi thường chí mạng. Loại này chuyền dài có điểm giống vũ khí lạnh thời đại Kỷ binh, binh khí nóng thời đại máy bay thả dù, trực tiếp đem sắc bén nhất vũ khí chuyển tới đối thủ cho yếu nhất, nhất cổ tác khí, đánh sụp đối thủ phòng tuyến. Tony Cers một cước này chuyền dài chính là đang làm chuyện như vậy. Hắn trực tiếp đưa bóng chuyển tới MU phòng tuyến sau lưng, mà đồng thời là lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên về phía trước, cầu vừa đúng liền rơi vào hắn hất ra Ferdinand một khắc kia, vừa đúng để cho hắn có thể ra chân đưa bóng dừng hướng về phía trước mà không cần điều chỉnh. Đây là trùng hợp. Không, đối với đứng đầu chân chuyền mà nói, đây là bọn họ trải qua tinh vi tính toán qua. Chẳng qua là loại này tinh vi tính toán biến thành bọn họ một loại gần như bản năng phản ứng bất kể cái gì cầu cái gì hoàn cảnh chuyển cho ai chỉ cần là bọn họ quen thuộc có ăn ý đồng đội bọn họ cũng biết thế nào chuyển chuyển tới kia một cái chân cái nào điểm cho nên bình thường mà nói liền cần đối với mấy cái này chân chuyển tiến hành có nhiễu. chỉ cần có cái nhiễu bọn họ liền không có cách nào chuyển đi như vậy tinh chuẩn chuyểnến đi không tinh chuẩn kiêu nhận banh cầu thủ dừng bóng lúc liền cần điều chỉnh điều chỉnh thì đồng nghĩa với là làm phòng thủ cầu thủ sáng tạo nhiều thời gian hơn Nhưng rất đáng tiếc, MU không có kịp thời đối Tony Cazzos tiến hành truy nhiễu, mà là để cho nước Đức trung tràn thuận lợi chuyển giải. Câu cũng vừa đúng rơi vào Tô Đông bất đốn, để cho hắn trực tiếp dừng hướng phía trước, thế một đối một. Sancho Costa một lần nữa phát ra một chàng ô lên. Chỉ thấy Tô Đông giống như một đạo mũi tên nhọn xuyên thấu MU sau phòng tuyến, nhanh chóng dừng bóng chuyển nhập vòng cấm địa. Regi không do dự, quả quyết bỏ gol đánh ra, hướng Tô Đông đánh tới, cũng làm hết hai cánh tay. Nhưng khi Tô nhập vòng cấm địa về sau, cả người đột nhiên một dừng, hơn nữa đưa bóng cho khống chế. Cái này hoàn toàn ra Regi ngoài ý liệu. Hắn nguyên bản đã tính toán được rồi bản thân cùng Tô Đông khoảng cách cùng với nhau tốc độ, Tô Đông đột nhiên cái này ngừng, làm rối loạn bước chân của hắn cùng kế hoạch. Đợi đến hắn lại điều chỉnh xong lúc, Tô Đông đột nhiên khởi động, trực tiếp một động tác giả, làm bộ muốn hướng mặt vào trong, lại đột nhiên đưa bóng chuyến đi phía trái bên ranh giới cuối cùng. Reggie không có biện pháp đi phân biệt Tô Đông động tác cùng ý đồ, bị lạt một cái về sau, lại kịp phản ứng lúc, đã bị Tô Đông xông vỡ một cái khe, lại một chuyến, ra tốc, liền người dẫn bóng từ bên trái vào tới. Lắc qua thủ môn sau, đã không bị nhẹ cản, chân trái nhẹ nhõm chân. Cậu nhanh chóng lăn tiến mở không thành. Mà đợi đến bóng đá nhập lưới lúc, Evan từ một phóng sện, mong muốn đưa bóng cho sện đi ra ngoài, nhưng nơi nào còn kịp. Go hồn. 4 phút, Manchester City xuống lần nữa một thành, 20. Tô Đông diễn ra lập cú đút. Thượng đế, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, toàn bộ vọt lên quá trình, không có dù là một kẻ MU cầu thủ có thể theo kịp hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đột phá vào cầu. Nếu như nói, Tô Đông ghi bàn để cho ai cao hơn nhất, kia không gì bằng huấn luyện viên trưởng Guardiola. Hắn khi nhìn đến Tô Đông liên nhập hai cầu về sau, cả người cũng kích động đến tại chỗ nhảy lên, không ngừng gơ múa quả đấm thiếu chút nữa liền vọt ra khỏi đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu, bị công nhân viên cản lại về sau, vẫn vậy dơ cao hai tay, đều la ầm ầm. Hắn quá kích động, quá hưng phấn. Lần này chọn lựa 3-4-3 lối đánh, kỳ thực đội bóng nội bộ cũng không có thiếu nghi ngờ, dù sao tiếp tục chọn lựa 4-3-3, tuy nói có mầm họa có chỗ yếu, thế nhưng dù sao cũng là Manchester City càng thêm quen thuộc lối đánh, nguy hiểm tương đối cũng sẽ càng nhỏ một chút. Nhưng Guardiola cũng không thích loại này ổn thỏa, hắn cảm thấy nên nhân cơ hội này, chọn lựa một loại tương đối càng có sáng tạo tính, để cho đối thủ ứng phó không kịp chiến thuật. Đối mặt MU như vậy đội bóng đá 3-4-3 có một lớn vô cùng nguy hiểm, đó chính là cánh phòng thủ. Mới vừa rồi Company đối Asli rằng phạm quy chính là như vậy. Cho nên Manchester City mong muốn đá tốt 3-4-3, không chỉ có muốn phòng thủ cầu thủ nắm chắc phòng thủ, còn phải đội bóng toàn thân phòng thủ làm đến nơi đến chốn, càng quan trọng hơn là trong trước trận không chế bóng muốn giữ vững tốt. Chỉ cần đem mình không chế bóng thời gian kéo đến đủ dài, đem MU khống chế bóng thời gian áp xúc phải đủ đắn, kia MU liền không có nhiều thời gian như vậy ở cánh bên trên sáng tạo ra tấn công cơ hội, kia Manchester City lưng đeo phòng thủ áp lực cũng sẽ bị súc giảm đến nhỏ nhất. Ngược lại Nếu như Manchester City không chế bóng bị nhục, MU không chế bóng thời gian đủ nhiều, không ngừng đá ra nhanh chóng phản kích, thay nhau đánh vào Manchester City cánh, hơn nữa trận hình không tròn vẹn, kia sớm muộn cũng vẫn là muốn xảy ra vấn đề. Guardiola rất rõ ràng 3-4-3 thiên nhiên thiếu sót, nhưng hắn như trước vẫn là quyết định làm như vậy. Bây giờ, Tô Đông hai cái đi bàn, bảo đảm Manchester City ưu thế, cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là vì sao Bayern Munich ở mùa giải trước thua hết Champions League bán kết về sau, hình kết đã nói, Bayern tỉ lệ sai số hạ thấp rất nhiều. Có tu đông ghi bàn cùng sức hiệp, tỉ lệ sai số dĩ nhiên là cao, thậm chí huấn luyện viên trưởng tỉnh cờ sóng một làn sóng cũng không cần gấp. Mùa giải trước Real Hát sóng rơi nhiều như vậy mất bóng, Manchester City không phải cũng như cũ thắng trận. Ở Manchester City bộ này 3-4-3 trong trận hình, tuyến phòng ngự 3 tên trung vệ liền khỏi cần nói, Savi Martinez phụ trách lùi sâu, VVP cùng Kompany phụ trách nhào lên cướp, 3 tên cầu thủ phân công hợp tác, đạo cũng coi là nhịp nhàng thuận lợi. Nhưng Guardiola lại rõ ràng muốn chơi phải càng sóng. Hắn trực tiếp ở giữa sân tống ra nhỏ hình thoi chỗ đứng. Để cho bước kết lùi sâu, David Ziva cùng Tony Kershaw đứng hai bên, há giật đảm nhiệm đột chức tiền bệ công. Mà ở đội bóng giữ bóng thời điểm tiến công, toàn bộ trận hình thật ra là ép tới rất băng thẳng, vì vậy liền thường xuất hiện David Ziva, há Tony Kershaw, Zima Zia cùng Sanche chờ cầu thủ ở trên một đường thẳng, ai nắm lấy cơ hội ai chen vào đi. Manchester City cái này mấy tên cầu thủ đều có một rõ ràng đặc điểm, đó chính là phạm vi nhỏ phối hợp đánh rất trượt. Zima Zia cùng Sanche cũng không cần nói, đều là điển hình Nam Mỹ cầu thủ tiểu kỹ thuật trượt phải không cần không cần, mấu chốt là cái này hai tên cầu thủ đều có rất mạnh dẫn bóng đánh vào năng lực, đã có thể làm tiền đạo cánh hiến, cũng có thể chuyển bóng cùng ngạc vào trong. Gadiola nói, há giật rất giống Messi, cái này kỳ thực một chút cũng không sai. Vóc dáng, sự linh hoạt cùng đá bóng đặc điểm cũng giống vô cùng. Cho tới Gadiola cũng cảm thấy, đem hắn đặt ở tiền đạo cánh vị trí, kỳ thực có chút hy sinh năng lực của hắn cùng thiên phú. Vì vậy, vào ngày thường trong, hắn liền bắt đầu mong muốn nếm thử đánh há giật cùng Marcelo phối hợp, nói đơn giản một chút chính là, để cho há giật nhiều hơn hướng trung lộ dựa vào, đem cánh nhường lại cho Marcelo. Trên thực tế, ở đâu ngay trong lúc, Hả Dượn cũng đá qua tiền vệ công, biểu hiện còn phi thường xuất sắc. Mà bây giờ, đến Manchester City, ở Garcia Ola 343 trận chiến thuật bên trong, Hả Dượn liền đóng vai trung trảng nhỏ hình thoi đột trước kia cái nhân vật. Có thể tưởng tượng, hai đầu cánh có Griezmann cùng Sanchez, cái này hai tên cầu thủ cũng là phi thường chăm chỉ dốc sức, lại có thể chuyển có thể mang có thể đột kẻ húc, chúng lộ là Hả Dượn, David Silva, Tony Cearos cùng Buket, hơn nữa một có thể áp chế lại đối phương phòng tuyến tô đông. Manchester City ở trong trận đấu, gần như có thể nói là dễ dàng khống chế được quyền kiểm soát bóng, nghiền ép Sút xẹo quỷ đỏ mới vừa mở màn liền ném đi hai cái, thậm chí ngay cả phản pháo tâm tư cũng bị mất. Ngược lại không phải là bọn họ không nghĩ tới phải phản kích, mà là không có tấm lòng kia lực. Là Manchester City trực tiếp đem không chế bóng khu đẩy tới đến MU 30m khu vực, là Manchester City cái này mấy tên phạm vi nhỏ phối hợp đánh tặc lưu cầu thủ, ở MU phòng thủ khu vực trung tâm nhẹ bay màn múa, lui tới xuyên qua, chuyện phải không cần không cần, để cho MU phòng thủ cầu thủ đều chỉ có thể không ngừng trô đứng tới chờ đường, rất khó đổi kịp chuyền bóng lúc, bọn họ lấy cái gì đi phản pháo? Thượng đế, chúng ta vốn cho là Barca chuyển khống chế bóng đã đầy đủ xuất sắc, nhưng tối nay Manchester City để cho chúng ta thấy được một bộ khác không thua với 3K chuyển khống chế bóng lối đánh. À, không, ta thậm chí cho là Manchester City bộ này lối đánh nếu so với Barca càng thêm xuất sắc. MU ở Manchester City bộ này chuyển khống chế bóng lối đánh trước mặt, thậm chí ngay cả cướp được cầu cũng rất khó làm được, chỉ có thể bị buộc nghiêm phòng tử thủ, nhưng cho dù là như vậy, hãy để cho Manchester City liên tiếp đánh vào đến căng khu, chế tạo ra uy hiếp. Đây quả thực quá đáng sợ. Quy 1 chương 931, Manchester bầu trời thay đổi lam. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 35 thời điểm, Manchester City trung chẳng lần nữa tổ chức lên một đợt thẩm thấu tấn công. Gimazia, Håvard cùng David Silva ở cấm khu bên trái hẹp trong phạm vi nhỏ liên tục một cước chuyền lại, để cho mở ưu phòng thủ cầu thủ bị đùa bỡn choáng váng đâu góc, David Silva nhanh chóng đưa bóng chuyển ngang cho Toni Kroos. Nước Đức trung chẳng không ngừng bóng đưa ra chuyền thẳng, cho đến vòng cấm địa bên trong bên phải Sanchez, Chile tiền đạo cánh lựa chọn chuyền về đến Kun De Ku. Tô Đông ở cung đỉnh khu dừng lại cầu, trung quanh vậy mà không có phòng thủ cầu thủ. Nhìn một cái phía trước về sau, Tô Đông không chút nghĩ ngợi đánh ra một cái pháo hàn hạ. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ từ Tô Đông trấn phải bắn ra, xuyên qua cấm khu phòng thủ cầu thủ, ở vòng 5m 50 tuyến đầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, vượt qua De Gea giọ ra tay, tiến đụng vào sau lưng MU không thành. Gỗ ổn. Lại đi bàn. 30. Hiệp đầu đá 35 phút, Manchester City đã 30 1 trước. MU tối nay tranh tài thật sự là quá bị động, không chế bóng xuất lại vẫn không tới 25%, đây quả thực quá gọi người dẫn mình, chỉ có thể nói Manchester City toàn thân chuyển khống chế bóng ưu thế thực tại quá mức rõ ràng. Tô Đông trạng thái cũng là vô cùng tốt, 35 phút, bốn chân sút tiến ba cầu. Còn có so đây càng cố hiệu suất sao? Tô Đông ghi bàn sau, hưng phấn vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên. Cả tòa sân Ultra phát mở um người hâm mộ cũng đối hắn ôm lấy dập trời ngập đất hử thành, nhưng Tô Đông vẫn vậy không để ý, như cũ tại chỗ bên cùng chạy như bay đến đồng đội ăn mừng. Tuy nói đã ghi bàn tiến ma, nhưng mỗi lần ghi bàn, Tô Đông cũng vẫn cảm thấy hưng phấn, nhất là tiến mở ưu loại này hảo môn đội bóng cầu, nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy chán ghét, ngược lại tràn đầy năng nổ. Cái khác cầu thủ cũng đồng dạng là như vậy. Tô Đông ghi bàn, bọn họ cũng giống vậy lợi, tối thiểu còn có thắng trận tiền thưởng có thể cầm, không phải sao? Hơn nữa giống như Manchester Derby loại này trọng yếu tranh tài, tiền thưởng có thể so với cái khác số trận phải hơn rất nhiều, ai không muốn muốn. Về phần nói Tô Đông ghi bản thưởng cùng trợ công thưởng cái gì, vậy thì càng không cần phải nói. M.U. người hâm mộ trên khán đài điên cùng suyện, Manchester City cầu thủ nhưng ở bên sân điên cùng ăn mừng. Hiệp đầu không ba là hậu, trở lại trong phòng thay quần áo, M.U. trên giới cũng lộ ra thiếu hương thú, rõ ràng cũng thiếu hụt ý chí chiến đấu. Trên mặt của mỗi người cũng viết đầy hai chữ, đưa đám bọn họ bị Manchester City ngược phải hãy cùng chó nhà có tăng vậy, căn bản không có phản kháng khí lực, tình huống như vậy thậm chí so trận đánh lúc trước 3K thời điểm càng thêm hỏng bét, bởi vì nô đội bóng ở khống chế bóng phương diện thậm chí cũng không có Manchester City kinh khủng như vậy. Manchester City vốn là có không kém gì 3K, thậm chí so 3K càng thêm xuất sắc chuyển khống chế bóng năng lực, Ferguson cùng MU đối với lần này tất cả đều là sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng ai có thể nghĩ tới, Guardiola tối nay đột nhiên tổng ra 3-4-3 trận hình, vậy mà biểu hiện ra so theo dữ liệu càng thêm xuất sắc siêu cường chuyển khống năng lực. Dù là MU cầu thủ đã 10 phần ra sức, nhưng vẫn vậy bị Manchester City đùa bỡn xoay quanh. Càng muốn chết chính là, Ferguson đối với lần này không có chút nào biện pháp. Cho tới khi hắn đứng ở trong phòng thay quần áo, cảm nhận được chúng quanh MU cầu thủ đối hắn kia tràn đầy ký vọng khẩn cấp ánh mắt lúc, hắn đều có chút chênh né, bởi vì hắn cũng không bỏ ra nổi rất hữu hiệu biện pháp. Nửa hiệp sau chúng ta vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, trọng điểm chính là chúng ta trung lộ phòng thủ. Nói tới chỗ này, Ferguson tầm mắt rơi vào kể từ mùa giải trước hậu kỳ sinh trận kia bệnh lạ sau, vấn đề vẫn rất nghiêm trọng, bây giờ tuy nói có thể lên trận Nhưng biểu hiện cũng còn lâu mới có được ban đầu xuất sắc như vậy, thậm chí trình độ tuần xuống phải thật nhanh. Nhưng tên này cầu thủ có một cái khác cầu thủ không có được ưu điểm, đó chính là chiến thuật lực chấp hành cùng chạy không bóng. Là MU đào tạo trẻ hệ chính, Phần chờ đối Ferguson chiến thuật ý đồ lĩnh ngộ phải so với những người khác muốn càng thêm thấu triệt, đối MU cả bộ chạy không bóng hệ thống cũng quen thuộc, thi hành đứng lên càng thêm đến nơi. Đây cũng là Ferguson vì sao còn lựa chọn để cho hắn đội hình chính nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phật chờ hay là còn lâu mới có được đạt tới Ferguson yêu cầu. Ít nhất cả nửa trận, MU trung trảng phòng thủ đều gần như có cũng như không. Anderson tình huống cũng không ngoại lệ. Tên này bở ra giữa trung trảng là chống đỡ Zonal Dino hai thế hảo quang đi tới MU, nhưng ở Ferguson cải tạo phía dưới, hắn bây giờ đã từ từ biến thành một kẻ trung trảng công minh, cho nên hắn cũng không phải một nghiêm cận trung trảng phòng thủ cầu thủ. Ferguson trong lòng mình đầu cũng rõ ràng, phụ trợ cùng Anderson cũng tồn tại mầm họa, hắn cũng thật sự là không có biện pháp. Casip ra rồi, lại ở trong tuần đi Division League vòng đấu bảng trong lẫn lội 4-3, tiêu hao rất lớn, đội hình chính vậy sợ là rất khó phát huy ra trạng thái, G .G .G cũng đã giảm mùa, bây giờ trung trảng chính là thời rất hạt, căn bản không có người nào Nghĩ đến nơi này, Ferguson trong lòng âm thầm thở dài, nhìn về phía Welbeck. "Danny, chúng ta nửa hiệp sau cần tiến một bước tăng cường phòng thủ." Welbeck ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nhìn trong chú Ferguson, mấy giây sau mới không thể làm gì khác hơn gật đầu một cái, đứng dậy đi về phía phòng thay đồ phía sau đi tắm. Nửa hiệp sau tranh tài đã cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ferguson tỏ ý mắc cỡ phệ lẳng đi ra ngoài, đem Phil Jones cho Theo đi vào. Tên này đến từ bờ lệch bờ tiểu tướng là đá hậu vệ, có thể đảm nhiệm trung vệ cùng hậu vệ phải, nhưng cũng có thể vai diễn khách mời tiền vệ trụ. Ferguson hy vọng hắn ra sân, có thể tăng cường mờ trung chẳng chặn lại cùng phòng thủ, nhất là trung lộ. Đối mặt như vậy Manchester City, MU gần như không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể dựa vào thủ. Thủ được mới thủ, không thủ được vẫn là phải thủ. Ai bảo mờ U đụng phải như vậy một chi đáng chết đội bóng đâu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, chỉ có MU tiến hành thay đổi người, dùng Phil Jones cho Helbert. Đây là một lần tăng cường phòng thủ tín hiệu. Thay đổi người sau, MU chọn lựa 433 trận hình. Manchester City ở nửa hiệp sau bắt đầu về sau, lợi dụng giao bóng cơ hội, chủ động đánh ra cơ một đợt. Không thể không thừa nhận, Ferguson thay đổi người vẫn có nhất định hiệu quả, nhất là Phil Jones đá tiền vệ trụ, tên này buồn thổ tiểu tướng biểu hiện được phi thường tích cực, nhất là chạy, cả khuôn mặt liền đỏ bừng, xem ra có loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Phil Jones hợp tác thực trở cùng Anderson, hơn nữa Ashley rang, Nani cùng Rooney cũng tích cực trở về thủ, khiến cho Manchester City nửa hiệp sau khai cuộc cái này sóng tốc công không có thể có hiệu quả. Thăng tận khống chế bóng xuất, cũng sáng tạo được mấy lần uy hiếp, nhưng đều không thể tạo thành hữu hiệu ghi bàn cơ hội đi bàn. Công đại khái sau 10 phút Toàn đội liền tỏ ý đồng đội bắt đầu chậm lại tiết tấu, cũng chủ động lui về phía sau chút, cho MU một ít cơ hội thở dốc, đồng thời cũng đem Quỷ Đỏ cầu dẫn ra. Manchester City bây giờ là tay cầm 3 cái đỉ bàn, chiếm cứ quyền chủ động, hơn nữa có chuyển khống chế bóng ưu thế, không cần cùng MU quá mức liều mạng, mà là muốn thích hướng chậm lại tiết tấu, thông qua chuyển khống chế bóng tới điều động MU cầu thủ chạy, tiêu hao thể năng của bọn họ. Thể năng tiêu hao đến trình độ nhất định, cầu thủ nghĩ không phạm sai lầm cũng khó. Manchester City chính là ốp như vậy tâm tính, từ từ cùng, cùng thành tự định hao tổn. Mà MU cũng trước giờ đều không phải là một chi bảo thủ đội bóng. Thấy được Manchester City chủ động nhường ra một ít không gian, bọn họ bắt đầu cảm nhận được cơ hội, liền nếm thử mong muốn đánh ra một ít phản kích, tranh thủ ghi bàn. Ashley Young, Sermonling cùng Juni cũng trước sau thu được lên chân sút goal cơ hội. Ashley Young cùng Juni đều là ngoài vòng cấm địa vây suốt xa, Sermonling thời là bằng vào một lần phạt góc cơ hội của tranh bóng đồng, nhưng đều không thể sáng tạo ra uy hiếp. Nhưng ngay khi 61 phút lúc, Manchester City hậu trường hoàn thành một lần cơ bóng. Pep phi thường quả quyết giành lại Nani dưới chân cầu về sau, nhanh chóng giao cho Buket. Buket. chạy đến khoảng trống chỗ nhận banh về sau, xoay người đối mặt với tiến công phương hướng. Định Thần nhìn lại, nhanh chóng đưa ra một cước chuyền dài cầu, thẳng đem quả bóng mang đến MU vòng cấm địa phương hướng. Tô Đông nhanh chóng băng lên, cùng Evan cùng Ferdinand ở so đấu tốc độ, một người đơn đấu đối phương hai tên trung vệ. MU hai tên trung vệ một đường không ngừng theo sát, thậm chí dùng các loại bí ẩn cho mờ ám lôi kéo Tô Đông, để cho hắn không cách nào đem hết toàn lực vận lên, nhưng cuối cùng vẫn Tô Đông giành trước một bước, thẳng ra chân đưa bóng tròn cao. Bất quá, như vậy vừa đến, Tô Đông cũng bỏ lỡ trực tiếp cơ hội, ở quả bóng tròn cao sau, hắn lập tức xoay người, kịp lại thân vị, cho ngăn ở sau lưng, ra chân đem rơi xuống, cầu cho dừng lại về sau nhìn một cái phía trước, Sanchez, Zimazi cũng đuổi theo tới, mà Tô Đông trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hai tên tiền đạo cánh cách hắn có chút xa, mong muốn chuyền ngang vậy, rất có thể bị Evan cùng bóng, cho nên Tô Đông lựa chọn trở về làm cho Hả Bị đạo cánh càng vọt khu, liền thấy Tô Đông xoay lưng bóng sau nhẹ nhàng trở về làm, hắn vừa đúng liền có thể trực tiếp lên chân. Hả dĩ nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đá ra một cái giật bán, đem quả bóng đưa vào mờ không thành. 40. Hả Dượn ghi bàn sau, cả người rõ ràng cho thấy sự sửốt một cái, ngay sau đó liền hoàn hô phải nhảy lên xoay người nhanh chóng sông về bên sân, một đường kêu la ong ọt, phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Tô Đông cùng cái khác Manchester City cầu thủ cũng đều rối rít đuổi theo, vì Házert tan mừng hắn đi bàn. Làm tốt lắm. Tô Đông sờ Házert kia tóc có lớp, cười khen. 40 dẫn trước sau, Manchester City tiếp tục giữ vững đối MU tấn công trạng thái. Tô Đông ở phút thứ 67 bị Agüero thay xuống. Thay đổi người sau, Manchester City tiếp tục đối MU phát khởi tấn công, hơn nữa ở phút thứ 79, David Silva chuyền thẳng cho Házert, người bị phân phối bóng đến cánh phải dự bị ra sân Nunez ở cấm khu bên phải đưa ra một cú chuyển xéo. Agüero nhanh chóng theo chân vào, tiếp ở phía đôn trước, ở vòng cấm điệu bên trong đội kịp chân này chuyền bóng, cũng đưa nó đưa vào mở gần trong gang tấc không thành. 50. Nếu như nói, mới vừa rồi Ultra phát mở U người hâm mộ vẫn có thể phát ra hư thành, như vậy hiện tại, bọn họ đã không phát ra được âm thanh tới. Mùa giải trước trận kia còn sao nói là một trận tình cờ, nhưng mùa giải này lại một lần nữa thua thành lớn thảm bại, cái này còn có cái gì dễ nói. Mặc cho ai nói đều thấy được, Manchester City thực lực đã vượt qua MU thậm chí đã vượt xa MU, thành vì xứng danh ngoại hạng anh thứ nhất cường đội. Ít nhất, bây giờ MU là rất khó đổi kịp bây giờ Manchester City. Manchester bầu trời thay đổi màu lam, quy 1 chương 932, huyết tẩy Old Sau trận đấu, Snow Trafford đội chủ nhà trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ cầu thủ sau khi trở lại liền ngồi tại chỗ, cũng không dám tầm mạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn về phòng thay đổi lúc mới nhập môn. Mùa giải trước sân nhà gặp phải sự nhục tính thảm bại, Ferguson liền đã nổi trận lôi đình, bây giờ lại ở sân nhà gặp được một trận không năm, ai cũng không dám tưởng tượng, lao không ra chờ một chút sẽ thế nào đối bọn họ. Mở ra máy sấy tóc mô thức, hung hăng phun một trận nước miếng. Cái này cũng đã coi như là nhẹ. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, ngay cả thường ngày xem ra không sợ trời không sợ đất Vũ Dẫn, tự hồ cũng cảm nhận được trong phòng thay quần áo không khí đều là ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Rốt cuộc, cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài cho đẩy ra. Ngồi ở bên trong cầu thủ nhất thời cũng rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía lúc mới nhập môn, liền thấy Ferguson đẩy mặt xanh mét đi vào. Scotland lao đầu còn kém không nơi tay bên trên nắm một cái đồ đào, trên mặt liền viết đầy hai chữ, phẫn nộ. Thấy được Ferguson nổi giận đùng đùng đi tới, Cứ việc tất cả mọi người cũng sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là không khỏi giật mình trong lòng. Thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Cái định mệnh, đây là muốn giết người tiết tấu a. Chỉ thấy Ferguson đẩy cửa ra về sau, đi thẳng tới cầu thủ, càng đi càng gần, làm cho tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ ràng hắn tâm kia bởi vì phẫn nộ mà thay đổi phải mặt đỏ bừng, để cho đi theo phía sau hắn mắc cờ phệ lặn cũng rất lo lắng, muốn nhắc nhở hắn chú ý huyết áp, nhưng trợ lý huấn luyện viên cũng là bị dọa đến không dám lên tiếng. Ferguson đã nhịn rất lâu rồi, trung tràng lúc nghỉ ngơi hắn còn cố nén, bây giờ, ai tiến lên ai xui xẻo. Tất cả mọi người cứ như vậy ngẩng đầu lên, Nhìn về phía Ferguson, thậm chí có mấy tên cầu thủ cũng khẩn trương đến thiếu chút nữa liền đứng lên. Ferguson đi tới trước mặt mọi người, tầm mắt tuần tra qua tại chỗ mỗi người, cắn răng nghiến lợi nói một câu: "Các người đá hay cùng tức chó vậy?" Trong lòng mọi người thoát một cái, xong đời, vừa lên tới liền mở ra báo mô thức, tối nay không dễ chịu lắm. Kỳ thực, bây giờ mở ưu trong phòng thay quần áo đám này cầu thủ, trừ Jay-Z FC, Ferdinand chờ lao đứng ra, cho dù là Juni cùng váy đẹp, đối Ferguson hiểu cũng không nhiều, bởi vì đang cùng Beckham xích mít sau. Ferguson cũng đang không ngừng suy nghĩ lại bản thân, tính cách cùng làm huấn luyện viên đội bóng phong cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Tỷ như năm đó đối đại lứa 92, Ferguson giống như đối đãi con của mình vậy, tùy tiện mở ra mạnh mẽ mổ thức, đi lên liền một trận phun, mỗi một câu cũng mang theo đối cầu thủ trong nhà phái nữ trưởng đối thân thiết thăm hỏi, mỗi một câu đều mang một ít bị hài hòa thường dùng tử. Mà lúc đó cầu thủ bị phun tối tâm mặt mũi, đầy mặt và đầu cổ đều là nước bọn, ai dám nói gì? Beckham phản bác mấy câu, trực tiếp sẽ để cho ngươi nợ hòa. Nhưng ở tình như cha con Beckham đi xa giêu sau, Ferguson cũng ở đây suy nghĩ lại, đồng thời cũng bởi vì đội bóng tiến cử Juni, Czitiano Zonano chờ cầu thủ trẻ về sau, Ferguson cũng đang thay đổi bản thân quản lý mô thức, tính khí kỳ thực đã thu liễm rất nhiều rất nhiều. Thậm chí ở mùa giải trước, sân nhà bị Manchester City điên quảng tàn sát lúc, Ferguson cũng không giống tối nay như vậy tức giận. Làm Ferguson mở ra báo mô thức, mở ưu cầu thủ cũng chỉ có ngoan ngoan nghe dạy phần. Ai nói nhiều một câu, bất kể có đạo lý hay không, khẳng định trước xui xẻo. Đây chính là Ferguson cùng bảo sau xử sự, sự nguyên tắc Trước hung hang dậy dỗ một trận, đem ngươi đi qua một đoạn thời gian các loại cũng ngoi ra mắng một trận, kế tiếp, trở lại mở đầu, lần nữa lại mắng một trận. Về phân giảng đạo lý, nhờ cậy, kia là chuyện sau này. MU cầu thủ cũng đều rõ ràng hắn loại này nóng này, cho nên toàn cũng không dám lên tiếng. Ferguson kỳ thực cũng không phải không khác biệt quần quân, mà là chuyên chọn lão cầu thủ. Hiện nay cầu thủ trẻ, cái nào không phải khí đầu đáng nổi, thì giống như Phil nhìn hắn bộ dạng kia, hắn có thể ngoan ngoãn bị ngươi như vậy mắng, chớ có nói đùa. Cho nên, Ferguson hoặc là liền mắng toàn đội, hoặc là liền chọn lão cầu thủ đi ra nhóm điển hình. Tỷ Như Ferdina cùng ệ dạ, hai cái này thẳng xui xẻo liền bị Ferguson mắng té tơi tả, ép mở đầu hài hỏa từ đơn càng là không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, liền ngu ngốc đứa ngốc các loại từ hối cũng lần lượt bật tốt lên. Ferdina cùng ệ dạ cũng hết cách, chỉ có thể nhịn, ai bảo bọn họ tối nay sắc thực biểu hiện không tốt, không muốn bị đổ ập xuống phun mặt nước bọn, hai cái tay bặm ra trực tiếp túi đầu, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Cũng không biết Ferguson có hay không rõ ràng cái này hai tay bặm ra nhỏ mọn, ngược lại hắn chính là mắng, mắng, trong phòng thay quần áo một mảnh yên lặng như tờ, liền hô hấp đều là trọng, như sợ nhiều hít một hơi không khí. Mỗi cái đem trong đội mấy tên lão tư cách cầu thủ mắng một trận về sau, Ferguson vừa hung ác báo cho toàn bộ cầu thủ mấy câu, cuối cùng tầm mắt rơi vào vài địt trên người. Tên này CBA trung vệ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài lúc bị thương nhẹ, điều này làm cho Ferguson phi thường bất mãn. Nếu như trận này là vài địt cùng Ferdinand tác, tin tưởng mờ phòng thủ sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Đây là một cái đã có từ lâu vấn đề cũ. Sớm tại trước đây thật lâu, Ferguson mới đúng vài địt nói lên qua yêu cầu, hy vọng hắn có thể từ đội tuyển quốc gia giải nghệ, chuyên tâm vì hiệu lực, dù sao hắn đã 30 tuổi, nhưng một mực không có, có thể thuyết phục vài địt. Bây giờ Ferguson liền mặt tĩnh nộ gắt gao tập trung vào Vai Điệp, để cho CBA trung vệ không thể chèn né. "Nợn mạn dạ, bây giờ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn." Ferguson không cần suy nghĩ nói, "Hoặc là, ngươi liền cho ta từ ngươi cái kia đáng chết đội tuyển quốc gia giải nghệ, chuyên tâm cho chúng ta mở ưu hiệu lực, hoặc là, ngươi liền cho ta giao ra đội trưởng của ngươi phù hiệu." Vài Điệp kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Ferguson. Trong phòng thay quần áo cái khác cầu thủ tất cả đều là như vậy, cảm thấy giật mình, không ngờ Ferguson sẽ mượn cơ hội này nói lên yêu cầu như vậy. "Bắt đầu từ bây giờ, ta không nghĩ được nghe lại ngươi bất kỳ giải thích nào, ngươi chỉ cần trả lời ta." Đội tuyển quốc gia vẫn là đội trưởng phù hiệu, 2 một, sau 5 phút, ta muốn biết đáp án của ngươi. Sau khi nói xong, Ferguson xoay người rời đi. Manchester City sân khách 50 cùng thắng MU, liên tục hai cái mùa bóng ở sân Âu Ultraford điên cuồng tàn sát đối thủ, như vậy tin tức chú định sẽ thành toàn thế giới các tạp chí lớn tranh nhau báo cáo, ở người hâm mộ trong đưa tới bàn tán sôi nổi vậy để. Tô Đông Hạc Trịt dù rằng tin diễm, Manchester City toàn thân chuyển khống chế bóng lối đánh càng là bị người lưu lại khá sâu ấn tượng. Nhất là ở sa tây ban nhà cỡ íp, càng là trước tiên sáng tác chuyên mục, không vì Ga là Manchester City phất cờ Cờ ru cho là, Gadi Ola chẳng đầy trí tưởng tượng đem Savi Martini đặt ở hậu vệ phòng vị trí, không chỉ có tăng lên Manchester City tuyến phòng ngự ra cầu năng lực, đồng thời cũng tăng lên cực lớn Manchester City phòng thủ tầng thứ. Ở chuyên mục trong, cờ ru íp nói lên, Manchester City 3-4-3 trên thực tế có thể xem là ba cái hình thòi. Phía trước là Zimagia, Tô Đông, Há Giợt cùng Sanche, chung chẳng là David Silva, Há Giợt, cùng Tony Kroos, tuyến phòng ngự là Pepe, Burkett, Savi Martini cùng Còm Ani. Cái này mị cách cùng xa Savi Martinez vì trục Martine trung tâm, biến hóa đa đoan, nhất là làm đội bóng có tuyệt đối khống chế bóng ưu thế, toàn thân áp lên thời điểm, mỗi một cái hình toy cũng có thể ép tới rất bằng thẳng, nhưng lại phi thường có tầng thứ cảm giác, cầu thủ ở trong phạm vi nhỏ phối hợp thẩm thấu đánh phi thường thành thạo. Cả trận đấu, MU đều không cách nào đổi theo Manchester City tiết tấu cùng bước chân, chỉ có thể bị động cùng Manchester City tiết tấu ở đi. Cờ Ju íp cho là, thông qua trận đấu này, MU đã hiện lộ ra dàn mua hấp hối bồn chồn mà Manchester City thở là hiện lộ ra ngày càng đi lên cục diện. Bởi vì chi này đội bóng ít nhất còn có 5 năm tại hữu thời đỉnh cao. Đối với Guardiola chỗ áp dụng 3 lối đánh, Caju Yep cho là, cùng năm đó Barcelona 3 vẫn có chỗ phân biệt, xem ra càng có chút hơn giống như là B.N. làm huấn luyện viên hạ Argentina 3 hậu vệ chiến thuật biến chủng. Hắn giống như là một nhà triết học, không ngừng đang suy tư như thế nào sáng tạo cùng đọ phá, hắn ở phản phục hấp thu những thế giới khác danh xoáy chiến thuật chất dinh dưỡng, cũng dung nhập vào chiến thuật của mình hệ thống trong, đưa nó không ngừng hoàn thiện cùng điều chỉnh. Ở hung hăng khen một trận Guardiola về sau, Cazoriu ép một lần nữa đối lấy rủ sự cầm đầu 3K tầng quản lý tiến hành công kích, cho là chính là bọn họ ngu xuẩn, để cho chạy Tô Đông, bất kết cùng Guardiola đám người, lúc này mới tạo cho như vậy một chi thậm chí so 3K còn phải 3K chuyển khống chế bóng đội. Đây là đối toàn thế giới toàn bộ 3K người hâm mộ phản đối, càng là đối với 3K lịch sử truyền thống phản đối. Nếu như nói, Cazoriu ép còn có chút kẹp theo hàng lậu vậy, như vậy nước Anh truyền thông nhiều hơn là vì M.U suy bại mà cảm thấy ngoài ý phân tích cho là, đội hình đã sớm theo không kịp cùng thành tự định. Bất kể là ở tuyến tiền đạo, trung trảng, tuyến phòng ngự, Mùa giải này thậm chí ở thủ môn vị trí cũng lạc hậu hơn Manchester City. Van der Sar giải nghệ về sau, rẻ đi biểu hiện không yên, mà Manchester City bên này dùng Kou toa thay thế Rio Hát, vị thủ môn cho đến nay ở giải ngoại hạng Anh không có ném qua cầu, biểu hiện chấp nhận được. Càng quan trọng hơn là Guardiola đội bóng đá ra một loại làm người ta hoa cả mắt chuyển không chế bóng lối đánh, cái này ở ngoại hạng Anh trước tiên là trước đây chưa từng thấy, cho dù là mạnh như MU, đều ở đây sân nhà bị áp chế đến không cách nào nhúc nhích, toàn trường chỉ lấy đến đáng thương 23% khống chế bóng suất, đây là giường nào khó coi số liệu a. Nhưng có không có biện pháp? Khe Tam cho là Không có. Nếu như không nghiêm phòng tử thủ, Manchester City nói không chừng có thể tiến nhiều hơn cầu, mà nghiêm phòng tử thủ sau, cũng chỉ có thể ngồi xem Manchester City không chế bóng. Theo tham bày tỏ, đây chính là tự sát cùng mãn tính tự sát phân biệt. Cho đến hiện tại, còn không có kia một chi The Mi Elite, hoặc là mùa giải này còn không có kia một chi đội bóng, tìm được có thể hữu hiệu ác chế Manchester City chuyển không chế bóng chiến thuật, đồng thời cũng không có bất kỳ một chi đội bóng có thể ngăn cản tô đông đi bán. Theo tham giống như trước đây đưa cho tô đông cực cao đánh giá cho là Manchester City có thể đá ra như vậy chuyển khống chế bóng chiến thuật, có thể liên tục hai cái mùa bóng ở sân Old phát huyết tẩy cùng thành tựu địch, Tô Đông cũng không thể bỏ qua công lao. Càng quan trọng hơn là, đánh bại mở ưu sau, Manchester City đã bắt lại cửu lục thắng. Thử hỏi, đối mặt như vậy Tô Đông cùng Manchester City, ngoại hạng Anh còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? Quy 1 chương 933, Juni có phiền toái. Làm trên thế giới hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng là bị vô số người ca tụng là là từ trước tới nay cường đại nhất bóng đá vận động viên, Tô Đông toàn bộ chuyên nghiệp đời sống được khen là là khoa học luyện sách giáo khoa. Mỗi ngày đều có vô số phóng viên truyền thông, bóng đá hành nghề người cùng người hâm mộ đang chú ý Tô Đông Nội cử động, bao gồm ăn uống, tiêu tiểu ngủ. Bởi vì Tô Đông duyên cớ, hắn bốn tên tư nhân huấn luyện viên đều trở thành các lĩnh vực quyền uy. Luno cũng không cần nói, hắn là vận động phân tích lĩnh vực chuyên gia, người ý vị Tô tắc là trở thành toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp cũng khát vọng hợp tác đứng đầu tư nhân huấn luyện sư, nhân cách hiện lần dạn đạo lĩnh tắc là trở thành thế giới đứng đầu vận động khôi phục cùng vật lý trị liệu chuyên gia. Ngay cả danh tiếng nhất vang, chú ý phải ít nhất dinh dưỡng học chuyên gia tao giặc cả nội khoa đều trở thành vận động dinh dưỡng học lĩnh vực người xuất sắc, hắn ở Lisbon đại học chương trình học càng là bị toàn thế giới chuyên gia dinh dưỡng ưa chuộng. Quá khứ những năm này, theo Tô Đông chỗ dậy, kéo theo vận động khoa học lĩnh vực tốc độ cao phát triển, nhất là bị nhiều chỗ trường có tiếng học phủ coi trọng, nghiên cứu khoa học đầu nhập lực độ cũng là càng ngày càng lớn, trao đổi cũng càng ngày càng thường xuyên, toàn bộ ngành nghề phát triển được thật nhanh. Dưới mắt, gần như giải đấu cao nhất mỗi một chi đội bóng đều có trang bị nhiều tên chuyên gia dinh dưỡng, vận động khôi phục cùng vật lý trị liệu cũng nhận trước giờ chưa từng có coi trọng, vận động phân tích cùng dữ liệu lớn thống kê cũng trở thành các chi đội bóng đổ xô đến điểm nóng. Những thứ này không chỉ là ở đội một tình hành, thậm chí đã bắt đầu tiến vào đội thanh niên. Cũng chính bởi vì ngành nghề tốc độ cao phát triển cùng khoa học nghiên cứu, cho nên quá khứ rất nhiều quan niệm cũng tại phát sinh chuyển biến lớn. Đơn giản nhất một chút, thì giống như ăn uống. Trước kia rất nhiều bị nghiêm lệnh cấm chỉ thức ăn, bây giờ cũng từ từ được phép. Tỷ Như, đau dạ cả này khoa có thể tiếp nhận Tô Đông ăn gạo cơm, bởi vì hắn phát hiện, là một ăn gạo cơm lớn lên người Trung Quốc, ăn gạo cơm có trợ giúp Tô Đông giữ vững tốt hơn tâm tình trạng thái, mà tâm tình sẽ ảnh hưởng đến thân thể hắn trao đổi chất. Mấy ngày trước, Manchester nhiệt độ trở nên lạnh, có truyền thông đào ra tin tức nói Manchester City cầu thủ ăn ti giả cùng Embers, cái này lập tức ở truyền thông cùng người hâm mộ chính giữa vỡ tổ, đây không phải là tất cả mọi người trong miệng thực phẩm giác. Cầu thủ tại sao có thể dây vào những thứ đồ này? Vì vậy, Guardiola không thể không mau để cho câu lạc bộ chuyên gia dinh dưỡng ra mặt, giải thích những chuyện này, bày tỏ đây là câu lạc bộ chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt vì cầu thủ định chế ăn kiêng giả cùng Embers, toàn bộ thức ăn đều là trải qua chuyên gia dinh dưỡng cửa công nhận. Bọn họ cho là, thông qua khoa học hợp lý phối hợp, coi như là ăn kiêng giả cùng Embers, cũng có thể cung cấp cho cầu thủ cân đối dinh dưỡng. Đúng vậy, bây giờ vận động dinh dưỡng học đã sớm không còn là đơn giản có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, mà là nhấn mạnh cân đối dinh dưỡng, nhấn mạnh cầu thủ tư nhân định chế, vì bất đồng cầu thủ, bất đồng tố chất thân thể, bất đồng ăn uống thói quen, cung cấp bất đồng thức ăn, vì cầu thủ cung cấp cân đối dinh dưỡng, giữ vững tốt đẹp trạng thái tinh thần, ở sân bóng bên trên phát huy ra tốt hơn thực lực. Manchester City đối ngoại trong mắt cũng đưa tới nhất định tiếng vang, dù sao đây cũng là vì số không nhiều, câu lạc bộ hướng công chúng giới thiệu đội bóng nội bộ vận hành cơ mật một cơ hội. Nếu như nói, Manchester City cầu thủ đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, kia Tô Đông quý cách liền cao hơn. Tỷ như, mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ có đặt cung trái cây cùng rau củ đưa đến hắn trong trang viên. Hắn xính dụng đầu bếp sẽ đem trái cây cùng rau củ thanh tẩy sau cắt gọn cùng ép nước, cung cấp cho rèn luyện buổi sáng sau Tô Đông. Làm Tô Đông kết thúc rèn luyện buổi sáng sau đó đến phòng ăn, tươi ép nước cùng trái cây đều đã chuẩn bị xong. Đây là hắn một loại tập quán, dùng xong những thứ này về sau, bổ sung một cái thủy phân cùng dinh dưỡng, bữa ăn sáng phải đến, cả dì tỉnh tổng lại đi ăn. Manchester City đối với lần này có quy định nghiêm chỉnh. Gaddiola yêu cầu cầu thủ bữa ăn sáng cùng bữa chưa nhất định phải tại trụ sở huấn luyện ăn, bữa ăn tối có thể tại trụ sở huấn luyện ăn, cũng có thể bỏ bao về nhà ăn, cũng có thể về nhà bạn thân làm, xem cầu thủ mình thích. Tô Đông mới vừa ngồi xuống, Vương Quang đã liền từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay một xấp tờ báo, thả vào Tô Đông trước mặt. Ta nhìn một chút, có cả mấy phần tờ báo cũng không có cấp trên bản đầu đề. Tiểu cô nương không khỏi nhạo bán cười nói: "Không có." Tô Đông nhướng mày, còn có so trận đấu này càng quan trọng hơn sao? Vương Quang đã tiện tay ra đây limel, trang đầu đầu đề rõ ràng là Ferguson ở phòng thay đồ nổi trận lôi đình mãnh Ferguson sân này máy giấy tóc trực tiếp khởi động bão mô thức, còn kém không có đem sân Ultra Fast trấn nhà cho sốc. Bất quá cũng có trách, liên tục hai cái mùa bóng ở sân nhà gặp gỡ như vậy sỉ nhục tính thảm bại, Ferguson không nổi giận mới là lạ. Nhưng nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì. MU bây giờ vấn đề lớn nhất kỳ thực chính là cầu thủ thực lực chưa đủ. Theo lấy J.J.S.C cùng sở cầm đầu một nhóm lao tướng lục tục giải nghệ, MU cho đến bây giờ cũng không có bổ tiến cao trình độ cầu thủ, Ferguson số tiền lớn vào tới hạ cũng bởi vì bị thương mà không có thể đạt tới dự chủ. Dưới tình huống này, MU có thể có bao nhiêu thực lực? Nếu như không phải dựa vào Ferguson ở bên kia chống, MU thành tích có thể so với bây giờ càng thêm hạng bét. Hấp dẫn Tô Đông chú ý còn có đây Li Meo một cái khác tác bánh liệu. Ferguson hiếp bức vài điện từ đội tuyển quốc gia giải nghệ. Tiết lộ tiết lộ, Ferguson ở trong phòng thay quần áo đối vài điện hạ đạt thông điệp cuối cùng, ở đội tuyển quốc gia cùng mạng liên đội trưởng phù hiệu giữa 2 cho 1, sau đó vài điện liền thông qua mở ưu quan phương ép phát biểu thành mình, bày tỏ bản thân quyết định thối lui ra đội tuyển quốc gia. Có ý tứ chính là, CBA liên đoàn bóng đá phản ứng cũng rất nhanh, giống như trước đây quan phương cách nói, cống hiến các loại đông đảo, sau còn nói thêm một câu Tôn trọng vai điệu quyết định, nhưng Hoang Ninh hắn tùy thời trở lại đội tuyển quốc gia. Vai đi bất kể là ở M.U hay là đội tuyển quốc gia đều hứng chịu tới tranh cãi, mà ở M.U trang mạng chính thức phần này thanh minh trong, hắn tiết lộ mình là vi phạm câu lạc bộ đề nghị, tiến về đội tuyển quốc gia hiệu lực, có thể coi là như vậy, hay là bị chỉ trích, cho nên hắn rất khó chịu, quyết tâm từ đội tuyển quốc gia giải nghệ. Hắn rõ ràng cho thấy mang theo ván ký viết xuống phần này thanh minh. Làm luật sư, Vương Quang đã đối loại này chi tiết phi thường bén nhạy. Đông có thể hiểu vai khó xử, Ferguson xử lý cũng không phải lần đầu tiên, lại không biết là một lần cuối cùng. Câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia giữa xung đột trước giờ cũng không có ngừng nghĩ qua, dù là ở FIFA nguyện ý vì tuyển thủ quốc gia cựợ thanh toán chi phí về sau, đều không cách nào lãng lại câu lạc bộ lửa giận cùng bất mãn. Tin tưởng, Ferguson sớm liền muốn để cho vài điệp 2 trở một, chẳng qua là bây giờ bắt được một cơ hội. MU gặp gỡ như vậy tát tác, vài điệp nhưng không cách nào ra sân, chỉ có thể ở bên sân thờ ơ lại nhạt, nếu như hắn không đáp ứng Ferguson yêu cầu, vậy hắn sẽ là kết quả gì? Ngươi nhìn lại một chút phần này, với các ngươi có liên quan. Vương Quang đãng đưa lên một phần tờ báo. Đây là sáng sớm hôm nay Trang đầu đầu để đăng xuất một tấm hình. Juni ở một nhà phòng ngăn tàu cử hành sinh nhật tiến hội, mời khách 13 gồm GaZ bạ dị cùng Zhou H chờ Manchester City cầu thủ, cùng với giúp vợ chồng chờ một ít lần tuyển thủ quốc gia, liên hoan sau còn đi HK ra ok, không khí làm phi thường nhiệt liệt. Mà có ý tứ chính là, cũng là ở trang đầu đầu đề, Sun Lựu và bạn đồng thời đăng xuất mở sân nhà không năm thảm bại cho Manchester City tin tức. Hai đầu tin tức lúc lên lúc xuống, nhưng không khí hoàn toàn bất đồng, cái này hiện ra một loại phi thường quỷ dị của diện. Mở đương ra ngôi sao bóng đá Juni, ở đội bóng gặp được một trận lớn thảm bại sau, không chút nào chút xíu khổ sở cũng mất mát, trước tiên đi ngay tổ chức sinh nhật của mình nghiên hội, hơn nữa còn mời từ địch cầu thủ tham gia ăn mừng. Coi như là Tô Đông, lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này lúc, phản ứng đều là ba chữ, không thích hợp. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, nếu như mờ ưu người hâm mộ thấy được cái này bài báo cáo, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái định mệnh, đội bóng thảm bại liền hoàn toàn không bị ngươi để ở trong mắt. Cũng thua thành như vậy, ngươi còn có tâm tư đi ăn mừng sinh nhật. Cái này kỳ thực cũng là sun nụ mong muốn truyền ra ngoài tin tức chính là muốn để cho người hâm mộ đối Junyi tràn đầy oán hận, mà Sun Lựu bạ tợ liền nhân cơ hội đi ra chỉ trích Junyi, vì người hâm mộ phát tiết cố này đoán khí, thu gặt một đợt người hâm mộ độ thiện cảm. Như vậy thủ pháp cũng không xa lạ gì, nhưng mỗi lần dùng cũng phi thường có hiệu quả. Cũng không cần gấp gáp, tác dụng thực tế nhất. Junyi có phiền toái. Tô Đông lắc đầu cười khổ nói, cái này bài báo cáo vừa ra tới, khẳng định vỡ tổ. Thảm bại thời khắc, ai có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Buồn cười hơn là, Sun còn đặc biệt đem gazette bạ rỉ cùng Zhou đặt ở bắt mắt vị trí, chính là đang nhắc nhở M.U người hâm mộ nhìn. Juni cùng những thứ kia viết tẩy hô tra phốt từ địch đang ăn mừng sinh nhật. Tạo Tinh Hủy Tinh, truyền thông những thứ này cũ thủ đoạn luôn là lúc nào cũng linh. Là toàn thế giới đều ở đây bàn tán sôi nổi Manchester City lần thứ 2 viết tẩy sân đấu tra phốt thời điểm, Xuân Lựu vạm vỡ thời là ở trọng điểm báo cáo mở nội bộ mâu thuẫn, Juni càng bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Thậm chí ở tranh tài ngày kế, có mở người hâm mộ đang nhìn báo cáo sau, đặc biệt chạy đến cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đi, miệng mắng trận, cho là hắn dự giác, tranh tài thua thành như vậy, còn có tâm tư đi cử hành tiệc sinh nhật, còn có tâm tư đi hát karaoke. Okay. Hắn xứng đáng với bản thân nào đấu, xứng đáng với câu lạc bộ thanh toán tiền lương sao? Trước Juni nháo muốn tăng lương, đã để M.U người hâm mộ rất là bất mãn, bây giờ lại ra như vậy tin tức, càng là tiến một bước kích thích M.U người hâm mộ, hơn nữa truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, ngay cả M.U cùng Ferguson cũng không dám ra ngoài mặt giữ gìn. Manchester City cũng không phải tham dự cuộc phong ban này, chẳng qua là làm theo thông lệ hỏi thăm Gazzetta Zabbi cùng Joe Hawk, đối bọn họ tiến hành rượu cồn kiểm tra, xác định bọn họ không có uống rượu về sau, cũng không để ý nữa. Bây giờ cầu thủ ăn uống thói quen sắc thực muốn so với quá khứ phong phú rất nhiều, thậm chí mỗi một chi đội bóng đều có bản thân một ít yêu cầu, tỉ như có không thể ăn đi giả, có cấm hay bớt, nhưng có một chút là tất cả đội bóng cũng chung nhau tuân thủ. Đó chính là rượu cồn cùng axit cắt bộ nịp thức uống. Kể từ Guardiola cùng phòng thay đồ tuyên bố cấm rượu lệnh bắt đầu, Manchester City ở rượu cồn cùng axit cắt bộ nịp thức uống trên sự khống chế là càng ngày càng nghiêm khắc, cũng càng ngày càng quy phạm, ai phạm vào cấm lệnh cũng phải bị sự phạt. Gazebba lần này ngược lại không có có vi phạm, chính là đi ra ngoài Hatka ra ô lúc quá muộn về nhà. Nhưng đối với lần này, Guardiola cùng phòng thay đồ tất cả đều là mắt nhắm mắt mở, không nhìn thẳng rơi. Bất kể nói thế nào, không uống rượu cũng coi là một tiến bộ lớn. Thi đấu thể thao, món ăn là nguyên tội, chỉ cần thắng trận, chuyện gì cũng dễ nói. Quy 1 chương 934, gừng càng già càng cay. Cứ việc bên ngoài huyên náo rất hung, người hâm mộ tiếng kháng nghị rất lớn, nhưng mà U Thủy Trùng không đối Juni tiến hành xử lý. Juni cử hành tiệc sinh nhật nhất định là có cùng mở hữu thông báo một tiếng, lý do này cũng rất thỏa đáng, nếu không, hắn không thể nào sớm đi bao xuống phòng ăn cùng ba, chẳng qua là ai cũng không ngờ. MU sẽ ở sân nhà lần nữa bị cùng thành tựu địch với Tây. Có lúc chuyện chính là như vậy. Juni kỳ thực cũng thật khó khăn, khó khăn lắm mới qua cái sinh nhật, phòng ăn, ba cùng tiết mục tất cả an bài xong, khách cũng đều mời, lại cứ ở nơi này mấu chốt gặp gỡ như vậy một trận thảm bại, hủy bỏ vậy, mất hết thể diện không nói, cũng tổn thất không nhỏ, không hủy bỏ, lại bị truyền thông cùng người hâm mộ như vậy nhéo không thả, tình thế khó xử. MU thái độ thời là chọn lựa xử lý lạnh, đã không xử phạt, cũng không lên tiếng. Kỳ thực Ferguson bản thân cũng khó. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thì có truyền thông vỗ tới hắn mang theo huấn luyện viên tổ đi uống rượu, lập tức sẽ phải đến hắn làm huấn luyện viên mở ưu 25 chu niên, vào lúc này gặp gỡ thảm bại như vậy, phe trong đầu cũng là tương đương bực Dĩ nhiên, người hâm mộ cũng không sai. Mua vẽ ra trận nhìn trên tài, thường ngày lại chống đỡ đội bóng chống đỡ cầu thủ, người bây giờ thua khó nhìn như vậy, không mắng người mà hay. Người Juni cầm cao như vậy tiền lương, năm đó đội bóng vì lưu lại ngươi, hoa nhiều tiền như vậy, bây giờ ngươi không có cách nào dẫn đội thắng trận, vậy dĩ nhiên là muốn lưng trách nhiệm, bị mắng là chuyện đương nhiên. Từ chính độ nào đó, ngươi ngẩng cao tiền lương trong trí ít có một nửa là bị mắng tiền. Ở Manchester City derby sau cuộc chiến ngày thứ 3, cuối cùng là có người đứng ra cứu vớt MU cùng Juni. FIFA công bố ra ngoài 2011 năm FIFA quả bóng vàng 50 người danh sách đăng ký, bất kể là Ỉn lần cũng tốt, MU cũng tốt, cũng cũng chỉ có một cầu thủ nhập vây, đó chính là Juni. Làm thạc quả cận tồn đường ra ngôi sao bóng đá, từ Juni trên người cũng không khó coi ra Ỉn lần cùng MU bây giờ đổi thế. Còn có một cái chỉ có một người nhập vây 50 người danh sách đăng ký bóng đá cường quốc, đó chính là Italy, chỉ có Uln sẽ tiên phong di nạ tạ lệ chúng tuyển, liền tơ lô bọn người không có thể vào vây. Cái này cũng có thể nhìn ra Italy bóng đá bừng rụn. Ở câu lạc bộ phương diện, mới vừa bắt lại Tram Dionlitz vô địch 3K không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng, tổng cộng có 9 tên cầu thủ nhập vây, Bayern Munich theo sát phía sau, có chừng 7 tên cầu thủ trúng tuyển, rêu cũng có 5 tên cầu thủ nhập vây. Manchester City là ngoại hạng anh nhập vây nhiều nhất đội bóng, Tô Đông cũng không cần nói, David Silva, Sanche cùng Aguizzo cũng nhập vây quanh. Từ trước mắt đến xem, nhất có cơ hội bắt được FIFA quả bóng vàng, phải là 3K Messi. Phần này hậu tuyển danh sách vừa ra tới, nước Anh chuyển thông cùng người hâm mộ đối Juni tiếng mắng liền rõ ràng yếu bất rất nhiều. Hết cách rồi, ai để người ta lão ỉn lần cùng mở ưu độc nhiêu đâu. List cuộc tiến hành đến vòng thứ tư, trên căn bản đều đã là cường cường đối thoại, coi như là championship đội bóng, kia tất cả đều là giống như Southampton cùng cắt điệp như vậy championship đội mạnh. Manchester City lần này là sân khách khiêu chiến họ vợ Southampton. Chi này đội bóng mùa giải trước kinh nghiệm trụ hạng thành công, mùa giải này vẫn ở chỗ cũ trụ hạng danh giới bồi hồi. Guardiola thời là chọn lựa đội phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, hiển nhiên cũng là lấy luyện binh làm chủ. Zhou Hat rốt cuộc lần nữa nên đón đội hình chính thủ môn vị trí, Rẽ cô đảm nhiệm đội hình chính trung phong. Mở màn sau, Manchester City giống như trước đây khống chế quyền kiểm soát bóng, không hề đứt đoạn hướng đội chủ nhà làm áp lực, thay nhau ở phía trước trận sáng tạo ra cơ hội, nhưng ở phút thứ 18, họ vơ hẹp tấn một lần nhanh trong phản kích, trực tiếp đánh tới Manchester City cánh phải, chỉ ở sau lưng, cũng tạt đồng nhập vòng cấm địa. Manchester City trong cấm khu xuất hiện để lùa người, bị đối phương cầu thủ trước cướp được thứ nhất điểm rơi, dừng bóng cho sau chen vào đồng đội, ở penalty điểm cận một lần là xong, vì họ vơ hẹp tấn tỉ số. Cái này cầu kỳ thực cùng Joe Hart quan hệ không lớn, dù sao bị đối phương nắm lấy cơ hội, ở penalty điểm phụ cận lên chân, mất bóng thật sự không cách nào dễ nói, nhưng vấn đề là, kỳ lẫn quốc môn cũng sát thực quá xui xẻo. Mùa giải này đến bây giờ, hắn mỗi một lần đăng chẳng cũng sẽ mất bóng, đây rốt cuộc là hắn vấn đề, hay là đội bóng vấn đề? Ném đi một cầu, lại điên cùng tấn công mấy đợt về sau, bỏ lỡ mấy lần cơ hội, Manchester City rốt cuộc ở phút thứ 36 lật về một cầu. Đến từ cánh phải chỉ bẫy ở tác Đồng, rẽ cô chuyền về, Modrić băng lên đệm chân ghi bàn, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. Chỉ 2 phút đồng hồ sau, lại là Mộ tí Nhỏ ở cấm khu tuyến đầu đưa ra một cú chọc khe cầu, xé ra họ vợ hẻm tần phòng thủ, trợ công tiểu tướng Sterling đánh vào một cầu. 1 phút đồng hồ sau, hay là Mộ Tỷ Nhỏ chuyển đồng, chế tạo họ vợ hẻm tần trong cấm khu hỗn chiến, cho Rẽ Cô sáng tạo ra cơ hội, Butni A trùng phong vỗ lị mệnh trùng, đem tỷ số mở rộng đến 31. Tuy nói là mang theo 31 dẫn trước, nhưng Rẽ Cô hiệp đầu ít nhất bỏ lỡ 2 lần tất ghi bàn cơ hội. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là Rẽ Cô giãn biên hậu chuyền chồng, sau đó bở ra dự tiền đạo cánh tận đồng, nữa một thành. Manchester City 51 phòng tỏa thẳng cục. Nhưng ngay khi Manchester City đánh vào thứ 5 ghi bàn, thỏa thuê Man nguyện, cảm thấy đội bóng chiến thắng trong tầm tay thời điểm, họ vở hẹp tần đánh ra một lần cánh trái nhanh chóng phản kích, từ cánh trái chuyển ngang nhập cấm khu, sau đó lại thấp bình cầu chuyển tới trước cửa, từ mới vừa dự bị ra sân tiên phong ó hạ dạ đánh vào một cầu. 25. Sau, mặc cho Manchester City như thế nào tấn công, đều không thể lại công phá họ vợ hẹp tần không thành. Cuối cùng, bằng vào rẽ cô lập cú đút, Manchester City sân khách 52 đánh bại họ vở hẹp thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp. Manchester City thắng cũng lên cấp tứ kết, nhưng Zaha. Tên này xui xẻo yến lần quốc môn khó khăn lắm mới bắt được một lần đội hình chính ra sân cơ hội, cứ việc chẳng qua là lịch cột, nhưng đã đầy đủ để cho hắn quý trọng, nhất là ở khu toa biểu hiện được càng ngày càng ổn định, địa vị càng ngày càng vững chắc dưới tình huống. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lại ném đi hai quả cầu. Lần này ngay cả nước Anh truyền thông cũng không nhịn được ở án trách, Zaha làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Là thực lực của hắn vấn đề, hay là nguyên nhân khác? Trừ Manchester City ngoài, MU, Liverpool, Arsenal cùng Chelsea cũng đều tiến vào tứ kết, ngoài ra ba chi đội bóng theo thứ tự là đội tập cùng cỡ với Tottenham. Trải qua một vòng rút thăm sau, Manchester City rút được Arsenal, trận tại bị an bài ở sân khách. Chelsea thời là trấn giữ sân nhà nên chiến Liverpool. Có lúc không thể không bội phục Ferguson năng lực. Hoặc giả thủ đoạn là đơn giản thô bạo chút, nhưng hiệu quả là thật là khá. Ở một trận thảm bại sau, nội trận lôi đình cân giận, khiếp sợ trong đội toàn bộ cầu thủ, cũng ép buộc vái tuyệt đối lui ra đội tuyển quốc gia, MU phòng thay đồ cũng vì vậy đi ra khỏi thảm bại bóng tối, sau đó League Cup trong 30 đánh bại đối thủ, thuận lợi thăng cấp. Sau đó ngoại hạng Anh vòng thứ 10 trong trận đấu, MU sân khách 10 đánh bại Everton. Đánh vào tuyệt sát cầu chính là hạt đậu nhỏ Hernandez, nhưng toàn trường biểu hiện tốt nhất là MU hai tên trung vệ, Vardy cùng Phillips, cái này hai tên trung vệ tổ hợp toàn trường biểu hiện không tầm thường. Ai có thể nghĩ tới, bị Ferguson hung hăng dạy dỗ một trận sau, MU biểu hiện ngược lại tốt và go, nhất là Vardy. Cái này cũng không thể không để cho người bội phục Ferguson quản khống đội bóng thủ đoạn. Khỏi cần phải nói, không có Ferguson cao quý vi vọng, món này đổi ai tới chơi, đều phải chết hết sức thảm. Thì giống như ngoài ra một chi cường độ Chelsea. Huấn luyện viên trưởng Mourinho đã áp ra đặt vào hậu vọng tới, cũng vì hắn móc ra chế kỷ lục tiền phá vỡ hợp đồng muốn tiền cho tiền, yếu nhân cho người, có thể nói là đưa cho lớn vô cùng chống đỡ. Tên này bồ đào nha trẻ tuổi chủ xoái tựa hồ cũng khá có mù phong thái, vừa đến mặc cho liên quyết đoán muốn tiến hành trẻ trung hóa cải cách, mong muốn động trong đội một nhóm lao cầu thủ, đem giờ dô ba, Lam bắt cùng Pezi chờ một nhóm lao tướng tất thật bắt lại. Trong đó giờ ba là thảm nhất, trực tiếp bị loại bỏ ở danh sách đăng ký ra, Lam Bắt cùng Pezi cũng liên tiếp dự bị, điều này làm cho ba tên chiến công lao tướng cũng phi thường bất mãn. 13 bại bởi mở ưu tiên một trận bộ hạ càng là trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem phát thay cho điều này làm cho La phát ở sau trận đấu trực tiếp pháo danh bộ cho là hắn là đang trốn tránh trách nhiệm nhưng bộ chính là không cóù gì n kia cổ ngành khí ở chọc giận đám này lao tướng sau hắn bắt đầu có chút sợ vì vậy giờ bà La phát cùng chờ một nhóm lao tướng lại lần lươi trở lại đội hình ra sân trong huấn luyện viên trưởng uy tín không còn sót lại gì không nói trong phòng thay quần áo bộ cũng là lòng người bằngằngg tất cả mọi người đều biết bộ nghĩ muốn bắt lấy đám này lao tướng nhưng lại cứ bây giờ Chelsea lại cần để trọng đám này lao tướng Nút chết ngay tại ở, bộ ASTU mùa bóng ban đầu liền đều lên trẻ hơn hóa, muốn từ bỏ đám này lao tướng, hai bên mâu thuẫn đã không thể hóa giải, vì vậy bây giờ Chelsea nội bộ rất không ổn định. Bộ ASTU lịch không đủ, căn bản vô lực giải quyết trước mắt Chelsea vấn đề. Giải đấu vòng thứ 10, Chelsea chấn giữ sân sờ Kemford Berset, đối mặt Arsenal, theo lý thuyết nên rất có phần thắng, kết quả ở hai lần dẫn trước dưới tình huống, bị Arsenal 2 lần gỡ hòa tỷ số, sau đó lại bằng vào Vantersey cùng Vanquod, 50 bang lịch chuyển Chelsea, ở sân sờ Kem nhất là đến phút thứ 85, Mã Lũạ chuyển về lực độ quá lớn, đưa đến Keji không thể không cùng Van der đấu tốc độ, kết quả bị người Hà Lan bỏ lại đằng sau, thế một đối một ghi bàn thành bàn, đem tỷ số từ 33 viết lại vì 34. Keji dưới cơn nóng giận, hướng chuyển về sai lầm Mã Lũạ phát một trận tảng hỏa, mang một trận văn minh hài hòa tiêu ngữ, hai người thiếu chút nữa liền ở trên sân đánh nhau, cái này cho thấy Chelsea trước mắt trong phòng thay quần áo bộ không khí là tương đương Hở bét. Tất cả mọi người cũng coi như là đã nhìn ra, lấy mùa giải này trước mắt tình huống như vậy, Chelsea đừng nói là đánh vào vô địch Liền có thể giữ được hay không giải đấu trước 4 cũng quá sức, thậm chí có không ít người cũng hoài nghi, Boas không chống nổi kỳ nghỉ đông. So sánh Boas, nhìn lại một chút Ferguson, không thán phục không được một câu, gừng càng già càng cay. So sánh với Chelsea, Manchester City tiếp tục đánh chắc tiến chắc. Guardiola đội bóng ở cuối tuần nên đón lít cuộc đối thủ họ vờ tận, nhưng cùng trong tuần bất đồng chính là, lần này Manchester City nên đội hình chủ lực chấn giữ sân nhà nên chiến họ vờ tận, ở hiệp đầu liền thật sớm bằng vào tô đông lập cú đút, 30 lấy được dẫn trước Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Agrizo vì Manchester City xuống lần nữa một thành, trợ giúp đội bóng cuối cùng 40 đánh bại họ ở Hampton. Bắt lại giải đấu 10 thắng liên tiếp, Manchester City ở bảng điểm bên trên một đường dẫn trước, so xếp ở vị trí thứ 2 mở ưu chọn vẹn nhiều bảy phần. Xuất sắc thành tích cũng ngược lại, để cho Manchester City trong phòng thay quần áo bộ không khí trở nên càng tốt hơn. Nhưng làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông hay là cảm nhận được một tia không hòa hài khí tức. Quy 1 chương 935, cây chuyển chết, người chuyển sống. Thừa dịp một lần sáng sớm luyện nhưng kết thúc cơ hội, đem Zohat lưu lại, hai người tiến hành một phen nói chuyện lâu. Đối với Zhou trước mắt hiện trạng, Tô Đông là hiểu, biết ý lần quốc môn hiện tại tâm tình rất tồi tệ, bất kể là ai, gặp như vậy một chuyện bậy bạn, khẳng định đều trong lòng đầu khó chịu. Đường Đường đế quốc anh số một thủ môn, lại đang bản quốc giải đấu đội bóng trong đá không lên chủ lực, cái này không đùa giỡn hay sao? Nhưng Zhou Ha bây giờ gặp phải chính là loại này đùa giỡn. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, cứ đi hắn vị trí chủ lực lại là một không tới 20 tuổi trẻ tuổi thủ môn. Thử hỏi, có thể nhận sao? Tô Đông nghe Zhou không ít tiêu ca, hắn không phủ nhận chính mình vấn đề, nhưng cũng cảm thấy hắn đang ở trong một tuần hoàn ác tính trong, đó chính là hắn mất đi vị trí chủ lực. Gadiola chỉ an bài hắn ở một ít trong nước đá cúp ra sân, mà bình thường những thứ này đá cúp cũng sẽ không nhận quá nhiều coi trọng, đều là lấy đổi phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Nói cách khác, Manchester City xuất chiến đội hình khá yếu, đưa đến Rodri phát huy bị ảnh hưởng, tiến tới lại ảnh hưởng đến ở đội bóng bên trong địa vị, bị nhiều hơn nghi ngờ. Đây quả thật là cũng là rất thường gặp một loại hiện tượng, cho nên bình thường mà nói, cầu thủ cũng sẽ tìm kiếm chuyển nhượng. Chết chuyển chết, người chuyển sống. Chuyển nhượng đổi một hoàn cảnh, lần nữa lên đường, thường thường sẽ có hiệu quả không tưởng được. Nhưng Manchester City bây giờ là không thể nào cho phép Rodri chuyển nhượng. Ít nhất ở mùa giải này kết thúc trước, không thể nào. Tô Đông liền nói cho Zohad, hắn sẽ chủ động cùng Guardiola nói lên yêu cầu, vì Zohad tranh thủ đến nhiều hơn tranh tài, nhưng hắn cũng hy vọng Zohad có thể đủ lạnh nhạt đối đãi tình huống bây giờ, nhất là đối với mình ở đội bóng vị trí. Có thể nói, bây giờ Manchester City huấn luyện viên tổ đã không còn mong đợi với Zohad có thể chuyển hình, thế đứng Guardiola chiến thuật yêu cầu, càng nhiều hơn chính là hy vọng hắn có thể an an phận phận đã xong cái này mùa bóng, về phần mùa giải này sau khi đã xong, hắn là đi hay ở, đến lúc đó làm tiếp quyết đoán, nhưng ở mùa bóng nửa đường, hay là không, có ý nghĩ khác, nhất là người lại diện Lam Ing lần số 1 của môn, Zohhat không hề thiếu cảm giác hứng thú đội bóng. Trước thậm chí có tin đồn nói, Ferguson cùng Mở đang nghiên cứu từ Manchester City đảo người Zohhat tới chống đỡ thay Regi. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có có thể, dù sao Mở Vũ đối đãi bổn thổ cầu thủ vẫn có đặc thủ sở thích riêng. Làm cầu thủ, Tô Đông khẳng định càng nghiêng về phát huy ổn định cú nhưng làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông không thể không cân nhắc toàn cục, sẽ phải cố kỵ đến Zohhat cảm thụ, tận lực ổn định phòng thay đồ cục diện. Nếu như Zohhat thật đứng ra náo, đến cuối cùng bị tổn thương hay là Manchester City? Chelsea mùa giải này hỏng hết tình huống chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, bộ Ars cùng mấy tên láo tướng mâu thuẫn trực tiếp liền liên lụy Chelsea thành tích, đưa đến The Blue bây giờ liền giải đấu trước 4 cũng không vào được. Hung mạnh đến Manchester City, Chelsea cùng mở ưu như vậy tăng cấp, vấn đề thường thường nhiều hơn còn là tới từ tự thân, nhất là phòng thay đổi. Có thể nói, bây giờ ngoại hạng Anh có thể ngăn cản Manchester City, chỉ có Manchester City chính mình. Chỉ cần khống chế xong phòng thay đổi, chỉ cần giữ vững đội bóng toàn thân ổn định, ai đều không cách nào ngăn cản Manchester City bảo vệ chức vô địch ngoại hạng Anh vô địch. Khai cuộc 10 thắng liên tiếp chính là chứng minh tốt nhất cùng Zhou Ha trò chuyện sau một tiếng, Tô Đông mới đi về phía phòng ăn. Vừa đúng lại đụng phải thủ môn huấn luyện viên Hǔn Vũ, hắn mới vừa rồi xa xa liền thấy Tô Đông cùng Zhou Ha đang nói chuyện, lúc này tự nhiên cũng chủ động đụng lên tới hỏi thăm, nhìn hai người rốt cuộc trò chuyện chút gì. Tô Đông cũng không bàn lộn thị phi người, hắn chọn lấy một ít thực tế vấn đề đi ra, nói với Hǔn Vũ một cái. Đối với Zhou hát hiện trạng, huấn luyện viên tổ kỳ thực có bản thân một ít phán đoán. Hǔn Vũ liền cho là, Zhou Ha đang trở nên càng ngày càng không tự tin. Đây là một đoạn lâu giải thích lũy quá trình, nhưng ở khu toa đến sau, nhất là đến mùa giải này, hắn liền càng ngày càng cảm nhận được nguy cơ cũng biến thành càng ngày càng không tự tin. Tô Đông hiểu ửng dù ý tứ, toàn bộ cầu thủ, hoặc là tất cả mọi người cũng có thể như vậy. Thì giống như một người tài xế kỳ cựu, lâu dài không lái xe về sau, đột nhiên lái xe lên đường, tổng hội lo lắng đề phòng, đối kỹ thuật lái xe của mình không tự tin, trở nên càng cẩn thận kỹ càng, nhưng càng là như vậy, lại càng dễ dàng ở trên đường gặp phải một ít sự kiện bất ngờ. Năng lực của hắn thật sự là không có vấn đề. Tô Đông mười phần đoán chắc nói. Một điểm này cánh mắt, hắn tự hỏi vẫn có Tùng gật đầu một cái, năng lực xác thực rất mạnh, nhưng đúng như ngươi biết, hắn thật không cách nào thích hướng đội bóng chiến thuật, nhất là chuyến bóng, tỷ lệ thành công quá thấp, chỉ có một nửa, nghiêm trọng liên lụy đội bóng chân sau. Cái này kỳ thực mới là Guardiola Bung Tha cho Zho nguyên nhân chủ yếu. Giống như Zho ví dụ như vậy đâu đâu cũng có, cho nên rất nhiều lúc thủy hóa đổi một chi đội bóng là có thể luật sát. Tỉ như năm đó ở Mở hữu hiệu lực Uju tiên phong đi Ego phạo đi La Liga, lập tức liền biến thành thần phong. Là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hay là Ferguson Mở không hiểu được dùng người? Kỳ thực đều không phải là. Ferguson mua vào phòng loạn, chính là nhìn ra thực lực của hắn cùng tiềm lực, nhưng vấn đề là, hắn cùng ưu thật không thích hợp. José hát tình huống cũng là như vậy, chuyên bóng tỷ lệ thành công thấp như vậy, cái khác đội bóng hoặc giả cũng có thể tiếp nhận, nhưng Guardiola liền hết cách rồi, cho nên hắn sẽ phải đổi thủ môn, hơn nữa thái độ mười phần kiên quyết. Nếu như Guardiola ta lớp, đổi một huấn luyện viên trường tới, có lẽ chính là Cu Toa làm cái băng lạnh, José hát đảm nhận chủ lực, cho nên, rất nhiều lúc thật không phải cầu thủ thực lực vấn đề. Dĩ nhiên, cũng có một trường hợp chính là giống như Tô Đông, Messi cùng cỡ loại này siêu cấp siêu sao. Cấp bậc này cầu thủ thường thường cũng có siêu cường năng lực cá nhân, là đội bóng nòng cốt sức chiến đấu, cho nên bất kể huấn luyện viên trưởng thế nào đổi, bất kể trung quanh đồng đội là ai, đội bóng cũng sẽ vây lượn bọn họ tới chế tạo riêng chiến thuật, mục đích đúng là phát huy ra bọn họ lớn nhất uy hiệp. Cho nên, như vậy cầu thủ bất kể đi đến đó một chi đội bóng, cơ bản cũng không tồn tại cái gì thích hướng vấn đề. Nói đơn giản một chút, tuyệt đại đa số cầu thủ là muốn chủ động đi thích hướng huấn luyện viên trưởng chiến thuật, nhưng thực lực cưỡng hãn tới trình độ nhất định về sau, liền nên là huấn luyện viên trưởng chiến thuật ngược lại đi chủ động thích ứng cầu thủ. Kỳ thực, ngươi đã làm đủ nhiều, đừng cho mình quá nhiều áp lực. Ừ dù quên Tô Đông là một phi thường có lòng trách nhiệm người, làm đội trưởng này sau càng là tận tâm tận lực. Đây là một loại mỹ đức, làm người ta kính nể mỹ đức, nhưng cùng lúc cũng là nặng trình trị áp lực. Có rất nhiều cầu thủ cũng không thể thừa nhận áp lực như vậy, tỉ như Rio đội trưởng Rio, cho nên ở làm đội trưởng sau, Rio liền lại không có năm đó Tây Ban Nha cậu bé vàng cái loại đó linh tính cùng phong thái. Dưới so sánh, Tô Đông tính là phi thường làm có được. Lấy ra Diola ca tính, nếu như trong phòng thay quần áo không có Tô Đông chấn giữ, Manchester City còn không biết muốn loạn thành hình dáng gì. Nói không chừng, đã sớm tan rã. Tô Đông cười nhạt, không nói gì thêm nữa. Đã xong ngoại hạng Anh vòng thứ 10 về sau, Manchester City nên đón Tram Tihon League vòng đấu bảng vòng thứ 4 tranh tài. Cái này đồng thời cũng là vòng đấu bảng trong mấu chốt nhất một vòng. Dựa theo Manchester City trước 3 vòng chiến tích, trước sau đánh bại Dortmund, Inter Milan cùng Villarreal về sau, chỉ cần một tour này sân khách đánh bại Villarreal, kêu Manchester City là có thể trước hạn hai đợt thắng cấp. Cái này ở mùa giải này đánh trước, tuyệt đối là không người nào có thể nghĩ tới. Lúc ấy tất cả mọi người cũng cảm thấy, cái này bảng tử thần ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Xét cho cùng ngay tại ở Inter Milan thật sự là có chút xuôi xị, chi này Cearia Hào môn ở mùa giải trước liền chịu đủ Tottenham hỗn cửa tra đạp, mùa giải này ở vòng đấu bảng trong càng là biểu hiện không tốt, đưa đến hiện đang sợ là liền vượt qua vòng bảng quyền cũng rất khó giành được đến. Về phần nói Villaju, bây giờ La Liga giải đấu thành tích cũng không lý tưởng, đội bóng mục tiêu là tranh đoạt giải đấu trước 4, dưới so sánh, Champions League tranh đoạt phản cũng có vẻ thứ yếu. Sang cấp đấu loại trực tiếp, đối Villaju mà nói, bất quá là vài gầm thêm hoa, nhưng La Liga trước 4, bắt được mùa giải tiếp theo Champions từ cách dự thì đây mới là Villaju nhất ân cần, cần mục tiêu. Nếu như hai người chỉ có thể chọn một mà thôi tiêu tàu ngầm vàng khẳng định không chút do dự lựa chọn giữ được trong nước giải đấu loại này lựa chọn cũng không phải lần đầu tiên mùa giải trước ở rộ cụt, cột Villa không phải là ở loại này lựa chọn trong mới bị hot điên cùng tán sát sao bây giờ một lần nữa gặp lựa chọn như vậy đề, tàu ngầm vàng cũng vẫn không do dự chút nào lựa chọn la Liga giải đấu dù sao đã tiến vòng đấu bảng bọn họ là có thể phân đến một số lớn khả quan tiền bạc Dĩ nhiên lựa chọn la Liga không đại biểu Villa lển xe bbung tha Chambioli, cùng lắm chỉ có thể nói bọn họ sẽ không đem hết toàn lực đi theo Manchester City đấu xuống chết làm khách kéo mạ gì gạn, Manchester City thổi là dốc hết chủ lực. Guardiola hiển nhiên là muốn muốn một lần là xong, mau sớm xác định vượt qua vòng bảng quyền, có thể thích ứng hóa giải đội bóng đa tuyến tắc chiến áp lực, hơn nữa cũng có thể kéo dài đội bóng mùa giải này đến trước mắt tốt đẹp thế đầu. Hấp thụ hai bên trước trận đầu kinh nghiệm, lần này Manchester City vẫn vậy kiên quyết đá chuyển không chế bóng, lấy Tô Đông làm trụ cột tới tổ chức tấn công. Phút thứ 30, đến từ David Silva chuyền bóng, Tô Đông ở trong cấm khu làm tường, trở về làm cho Toni nước Đức trung tay hãm chân, công phá Vila không thành, mới. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, lại là tới từ Manchester City trùng chảng chuyền bóng, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu được banh về sau, đột nhiên khởi động, bỏ rơi Mir Sạt Chỉ ồ, dẫn bóng đột nhập cấm khu, tỉnh táo vụ Li mệnh trung, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông kéo đến cánh trái, tiếp ứng Di Mazi cùng Marcelo phối hợp chuyển bóng, ở cánh trái cương ép đột phá, dọc biên tạt bổng đến trước cửa, Sanchez quả quyết cắt vào, trước cửa nhẹ nhõm đệm chân mệnh trung, 30. Cuối cùng, Manchester City bằng vào Tô Đông một hai chuyền, 30 toàn thắng Villazil, lại mang chốt một phen thắng lợi. Trận đấu này sau khi đã xong, Manchester City liền lấy 4 thắng liên tiếp, lần đầu từ tiểu tổ thi đấu trong chức hạn thăng cấp, bắt được bảng đấu đầu danh. Theo sát phía sau Dortmund hơi chiếm ưu như thế, nhưng một thua này ở sân khách bại bởi Inter Milan, chống rông thêm mấy phần huyền niệm. Về phần nói Vila vượt qua vòng bảng có khả năng đã rất mong manh. Bảng đấu thứ hai nên là ở Inter Milan cùng Dortmund giữa sinh ra, liền xem ai ở sau đó hai đợt vòng đấu bảng trong phát huy phải tốt hơn rồi. Quy 1 chương 936, Hoàn Mỹ nữ thần. Ngày 5 tháng 11 muộn, London lở đường sân bóng. Ngoại hạng Anh thứ 11 vòng Manchester City sân khách khiêu chiến Quỷ Đắc dễn chờ. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, Tô Đông dự bị ra sân, thay cho Bootsni trùng phong rẻ cô. Phút thứ 86 lúc, lợi tợ Tông bên sở cánh trái một lần sau trên vào, nhận được đồng đội chuyển bóng về sau, thêm chút điều chỉnh, ở bên trái đưa ra một cước chuyển động, tinh chuẩn rơi vào penalty điểm vị trí. Vòng cấm địa bên trong, Tô Đông dùng thân thể đẩy ra phòng thủ hắn trung vệ Thu xếp Ferdina về sau, cả người đối mặt với tiếp bóng phương hướng, xoay người chân trái một cái lăng không Chỉ thấy quả bóng như một chiếc tên lửa vậy, ở giữa không chúng qua một đường vòng cung về sau, trui vào Quỷ Đắc dễn không thành một cú bàn thắng siêu kinh điển. Phút thứ 86, Manchester City đánh vào chí mạng Tuyết Cẩu. Đến từ dự bị ra sân Tô Đông một cú chân trái bàn thắng siêu kinh điển, 32. Cả tòa lò tập đường sân bóng cũng loạn thành một nồi cháo. Người hâm mộ có đang kinh ngạc tốt lên, có đưa ra hư thành, có ở khách ngợi, tràn diện mười phần hỗn loạn. Hay cùng sân bóng bên trong tình huống một cái. Manchester City cầu thủ cũng đều phi thường hỗn loạn, tất cả đều bao vây chặn đánh, muốn đem Tô Đông cho cản ở trên đường, nhưng Tô Đông hoạt như cũ tránh được đồng đội, vọt tới bên sân, hôn trên tay trái chấp nhẫn, ăn mừng bản thân mùa giải này thứ 23 cái ngoại hạng Anh bàn với một vòng tiến 23 cầu, số liệu này được rồi. Chúng ta không thể không đối hắn đưa lên căn ngợi. Nếu như ta không có nhớ lầm, ở trong tài liệu biểu hiện, hắn là một kẻ chân phải cầu thủ, nhưng từ hắn chuyên nghiệp đời sống số liệu, cùng với mới vừa rồi một cước này bàn thắng siêu kinh điển, chúng ta là có thể thấy được, chân trái của hắn không chút nào thua cho hắn chân phải. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông ở Manchester City có địa vị trí cao vô thượng. Chỉ cần hắn ở, Manchester City là có thể đi bàn, là có thể thắng. Trận đấu này Manchester City kỳ thực đá tuyệt không kém, toàn thân biểu hiện không tệ, nhưng chính là tuyến phòng ngự xuất hiện hai lần trọng đại sai lầm. Một lần là tới từ David Luiz Phạm Quy, cho quyền thác dẹn chờ một penalty, lần thứ hai tắc là tới từ Johat sai lầm, hắn đánh ra sau từ giữa không chung hái cầu, kết quả không cẩn thận lại đem cầu cho mất đi, đưa đến đối phương bắn vào goal chống đắc thủ. Nhưng Tô Đông ghi bàn lần nữa cứu vứt Manchester City, 32 tỷ số, để cho Manchester City bắt lại mùa giải này thứ 11 trận thắng liên tiếp. Ở ngoại hạng Anh trong lịch sử, giải nhất thắng liên tiếp kỷ lục là phát sinh ở năm 2002, từ Arsenal cho giữ vững 14 tháng liên tiếp. Bây giờ, Manchester City bắt lại 11 thắng liên tiếp. Khoảng cách Arsenal 14 tháng liên tiếp cũng, cũng chỉ có 3 trận đấu. Có ý tứ chính là, mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 14 vòng, Manchester City đem chấn giữ sân nhà lên chiến Arsenal, cái này không thể nghi ngờ đem là phi thường có ý tứ một trận đấu, nhìn EG đội bóng rốt cuộc có thể hay không thành công đánh lén Manchester City, khiến cho The City dần dừng lại bản thân giải đấu bước chân. Mà thứ 15 vòng, Manchester City đem lần nữa trở lại London, sân khách khiêu chiến Chelsea, cái này cũng sẽ là một trận thế giới chú ý tiêu điểm chiến. Đúng như The nói. Mùa giải này Manchester City có siêu cường định cấp đội hình, lại có tô đông như vậy siêu cấp siêu sao trấn giữ, điều này làm cho Manchester City có trước giờ chưa từng có sức cạnh tranh, cái khác đội bóng cũng rất khó đánh lén chi này đội bóng. Có thể ngăn cản Manchester City, có thể đánh bại Manchester City, chỉ có bản thân họ. London Cao phố. Cái này kỳ thực cũng không phải là một con đường, mà là một mảnh khu phố. Lấy bon phố cùng phố ở Phật làm chủ, được khen là là London, thậm chí còn toàn bộ nước Anh, thậm chí là toàn thế giới cũng nhất chứ danh mua đồ thiên đường, toàn thế giới các lớn xa xỉ phẩm bài cũng có thể ở chỗ này tìm được bóng người đo phố nhãn hiệu, cái này ở toàn thế giới xa xỉ phẩm trong thị trường cũng coi như là riêng một ngọn cờ tồn tại. Mỗi ngày cũng có vô số đến từ các nơi trên thế giới du khách, thậm chí là nước Anh buồn thổ nhân sĩ, đi vào mảnh này khu buôn bán. Cho nên ở chỗ này, có thể thấy được các loại màu da du khách, có thể thấy được muôn hình muôn vẻ lắm người, các loại kỳ trang dị phục ở chỗ này cũng lộ ra rất nhẹ nhõm bình thường, rất khó đưa tới người đi đường chú ý. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như cái này đối đeo kính đen, bọc khăn quàng cổ, dọc theo đường đi mười ngón đan sen, vừa nói vừa cười đi dạo phố nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ từ phố ở Phật Bon chạm xe lửa phụ cận, đi xuống một chiếc BMW màu đen, dọc theo khu phố đi dạo, dọc đường không ngừng hấp dẫn những người đi đường sự chú ý. Nữ tử vóc người mạn rượu, khí chất tuyệt hảo, dù rằng cho người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hai người chiều cao. Nam tử tuyệt đối vượt qua 1.9m, nữ tử cũng khẳng định vượt qua 1.8m, hai người tuy nói ăn mặc khá khoác, nhưng cái khó che này bất phàm khí chất. Bọn họ vừa đi vừa nói cười, dùng cũng không phải tiếng Anh, mà là một loại những người đi đường cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Điều này làm cho toàn bộ người tò mò đều chỉ có thể từ bọn họ ra vàng tới suy đoán. Bọn họ nên là đến từ châu Á, rất có thể là Trung Quốc. Cái này đôi nam nữ nên là lần đầu tiên tới cao phố, khó tránh khỏi nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Rất nhiều người đi đường cũng trong lòng thầm nghĩ. Nhưng bọn họ nơi nào biết, kỳ thực hai người là đang trò chuyện bây giờ cao phố, nơi nào nơi nào đã bị Trung Đông thổ hàm mùa, nơi nào nơi nào gần đây lại chuẩn bị ra tay bàn tháo, nơi nào nơi nào còn giống như rất có tiềm lực đầu tư. Nhưng bọn họ như vậy chỉ chỉ trò trò, rơi vào đường trong mắt người, nhưng thật giống như người nhà quê lên tỉnh. Mãi cho đến hai người sắp kẹo vào khác một con đường khu lúc, ở đầu đường cùng một kẻ người anh gặp thoáng qua lúc, đối phương nghe được đối thoại của hai người, đột nhiên dừng bước, không dám tin tưởng quay đầu nhìn hai người, mấy giây sau mới khôi phục lý trí, kêu một tiếng, "Tô." Nam nhân kia bản năng phản ứng quay đầu, nhìn trước mắt vị này xa lạ người anh. "Thật sự là ngươi, Tô." Người nọ mười phần khoa trương đội theo." Tô Đông vội Vàng đem tay phải tiến tới mép, thở dài một tiếng, tỏ ý hắn bình tĩnh, an tĩnh, không còn lớn tiếng hơn ồn nào. "Hiểu, hiểu." Người nọ vui cười hớn hở đáp ứng, "Kỳ thực, ta học qua tiếng Hoa." Tô Đông cùng Vương Quang đãng chiều cao cũng quá bắt mắt, nói lại là tiếng Hoa, bị người lập tức nhận ra cũng không kỳ lạ. Giá cao chính là ký tên trục trùng, sau đó đi nhanh lên người. Lưu lại vị kia nước anh người hâm mộ ở nguyên đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, say sưa ngon lành hồi vị lần này đột nhiên xuất hiện vô tình gặp được. Ngươi nhìn, đều nói ta tự mình tới được rồi, ngươi lệch muốn đi theo, bị người nhận ra a. Quẹo vào ngoài ra một con đường, Vương Quang đãng không khỏi hoán trách giận trách. Tô Đông cười ha ha, đưa tay nắm cả bà vai của nàng, nhận ra liền nhận ra thôi, ta lao bà chọn áo cưới, còn phạm pháp sao? Vương Quang đã nghe mặt một nửa, đưa tay nắm cả hắn kia hùng tráng lưng, hắn không thể ngán tiến trong ngực của hắn. Xôi Nam đi 2-300m, vừa đúng đến một chỗ ngã tư đường. Chính đối diện chính là một nhà kích thước không lớn xa xỉ phẩm cửa hàng, chiêu bài cũng không bắt mắt, trên lầu 3 tầng đều là gạch nung từ ngoài, xem ra rất là cổ hương cổ sắc, nếu như không phải người biết nhìn hàng, chợt nhìn chiêu bài này, còn thật không biết đây là một nhà đứng đầu áo cưới nhãn hiệu, hơn nữa người sáng lập kiêm thiết kế sư còn là một người hòa phải nữ. Đi tới cửa tiệm, Vương Quang đã đánh một thông điện thoại, sớm đang ở bên trong chờ người sáng lập Vương nữ sĩ liền ra đón. Hoan nghênh, hoan nên. Vương nữ Sĩ phi thường nhiệt tình cùng Tô Đông cùng Vương Quang Đãng bắt tay, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở bọn họ, đối diện có nàng an bài thời thượng phóng viên ở phố đập, bọn họ sẽ vô tới Tô Đông cùng Vương Quang Đãng Quang Lâm bọn họ cửa hàng này hình đồng phát bày ra đi. Đây là tài trợ hợp đồng một bộ phận. Nguyên bản Vương Quang Đãng chỉ tính toán đơn giản mua sắm một bộ áo cưới, cũng không tính làm rất xa xỉ, nhưng Tô Đông cùng Tô Văn Tập vợ chồng cũng cảm thấy, cả đời liền lần này, đương nhiên là chỉ có thể là theo đổi hoàn mỹ, cho nên sẽ để cho Tô Đông theo nàng đi ra chọn. Không biết là từ nơi nào nhận được tiếng gió, Vương nữ Sĩ chủ động liên lạc Tô Đông đoàn đội bảy tỏ nàng khối này nhãn hiệu tương lai mấy năm muốn ở thị trường quốc nội trắng trận khai thác, đang cần giống như Tô Đông như vậy có sức ảnh hưởng đại ngôn nhân, cho nên bọn họ chủ động nói lên tài trợ, trước cũng vẫn luôn là vương nữ sĩ đang cùng vương quang đảng liên hệ, cũng hẹn hôm nay gặp mặt. Vận động thể dục ngôi sao cùng ngôi sao giải trí kỳ thực có lớn vô cùng bất đồng, thậm chí có thể nói, cái này là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới doanh nhân, thể dục ngôi sao địa vị muốn vượt qua xa ngôi sao giải trí. Cho nên giống như Lưu Phi nhân hòa Diêu người khổng lồ loại này, đều là trong nước hoàn toàn xứng đáng cấp ngôi sao. Tu Đông liền càng không cần phải nói, hắn không chỉ có ở trong nước là đứng đầu nhất, coi như thả vào toàn thế giới, vậy cũng tuyệt đối là nhưu nhất. Cho nên lần này không chỉ là tài trợ áo cưới cùng lễ phục, đồng thời còn có toàn bộ hôn lễ hiện trường bố trí. Nghe nói hôn lễ sẽ ở vịnh tọa thị ẩn trên đảo nhỏ cử hành, Vương nữ sĩ cũng rất là thán phục, các nàng thật đúng là không có tổ chức qua như vậy hôn lễ, chẳng qua nếu như làm thành, đối bọn họ cũng là có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên bọn họ cũng là tận tâm tận lực. Cái này lần gặp gỡ chủ yếu là cụ thể đo lường thước, cùng với liền áo cưới thiết kế cùng định chế nói lên một ít cụ thể yêu cầu. Tô Đông lễ phục là tới từ ngoài ra một nhà Italy ta xa xỉ phẩm bài tài trợ, không chỉ có như vậy, đến lúc đó còn bao gồm cả phụ đoàn lễ phục, cũng tất cả đều là từ xa xỉ phẩm bài tài trợ, áo cưới cũng đồng dạng là như vậy. Hoàn Mỹ, mang theo nữ trợ thủ tự mình là vua quang đáng đo lường kích thước lúc, Vương nữ sĩ chậc chậc thở dài nói, "Vương tiểu thư, có thể lấy được ngươi mỹ nhân như vậy, thật là một loại may mắn. Quá khứ vài chục năm, ta vì vô số hảo môn danh viện thiết kế qua áo cưới, nhưng chưa từng có một vị có thể giống như, như vậy thoát tục, ta nhất định sẽ giúp ngươi thiết kế ra một cái đẹp nhất áo cưới, tôi đảm ra cái này hoàn mỹ người hòa thành nhã khí chất." để cho ngươi trở thành toàn thế giới mê người nhất cô dâu. Bị người khen xinh đẹp, Vương Quang Đãng cũng hết sức cao hứng, không quên quay đầu nhìn một cái ngồi ở phía xa Tô Đông, phát hiện hắn cũng là tập trung tinh thần mà nhìn mình, trong đầu nhất thời đẹp không sao tả xiết, cười càng thêm ngọt ngào. Đo xong kích thước về sau, đám người đang ở trong tiệm cà phê khu ngồi xuống uống ít đồ, chủ yếu là câu thông liên quan tới áo cưới cùng hôn lễ chuyện. Vương nữ sĩ nhãn hiệu lấy dạn lực cùng tưởng thức xưng, không có quá nhiều tô điểm cùng trang sức, đây là Vương Quang Đãng thích vô cùng, nhưng cũng nói lên yêu cầu, chính là hy vọng áo cưới cùng hôn lễ chủ đề có thể dung nhập vào nhiều hơn chúng quốc nguyên tố. Cái này đối thiết kế sư mà nói, sẽ là khiêu chiến không nhỏ. Bởi vì chú ý của hôn lễ này, khẳng định không chỉ có trong nước, còn có toàn thế giới. Như thế nào thiết kế ra gồm có Trung Quốc nguyên tố, đồng thời lại có thể lấy được toàn thế giới công nhận áo cưới, đây không phải là một chuyện dễ dàng. May mắn chính là, thời gian còn sớm, nàng còn có thể từ từ đi cấu tứ. Quy 1 chương 937, ngươi sẽ đến không? Tô Đông xuất hiện ở Luân Đôn cao phố mộ xa xỉ phẩm bài tiệm áo cưới hình bị truyền bên trên internet, cũng trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới, đưa tới đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Hắn muốn kết hôn rồi. Tất cả mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Dù sao Tô Đông đã đính hôn nhiều năm, kết hôn không cũng là chuyện đương nhiên sao? Kể từ hắn ở nước Đức cùng bạn gái xác lập quan hệ tới nay, tình cảm của hai người phi thường ổn định, bây giờ bước vào hôn nhân cung điện cũng là bình thường. Mà đối với Tô Đông bạn gái, kỳ thực bên ngoài hiểu không nhiều, hình phải không ít, nhưng nàng ở chính thức trường hợp ra mắt số lần không nhiều, ngay cả Manchester City một ít quan phương tụ hội, nàng đều không phải là rất thường xuất tịch, bởi vì nàng còn là một học sinh. Không chỉ có như vậy, nàng hay là ở Phật đại học sinh viên xuất sắc. Tuy nói không hiểu nhiều Nhưng tự hình cùng với Tô Đông mỗi lần ghi bàn cũng hôn chấp nhận đính hôn liền không khó coi ra, hai người phi thường ăn ái, có thể nói là bóng đá kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Tô Đông mang theo bạn gái đi dạo tiệm áo cưới, kết hôn câu trả lời đã hết sức rõ ràng. Dân mạng cùng người hâm mộ cũng đều dối rít chạy đến Tô Đông Twitter bên trên đưa chúc phúc, đồng thời rất nhiều người cũng đều dối rít nhắn lại, hy vọng hắn có thể mau sớm sinh ra đứa bé, bởi vì bọn họ đều có dự cảm, Tô Đông Hải Tử nhất định sẽ là một bóng đá thiên tài. Cũng có rất nhiều đi theo nhiều năm người hâm mộ cũng cảm thấy tổn thức, bởi vì Tô Đông đã 27 tuổi. Từng có lúc, bọn họ nhận biết Tô Đông lúc Hắn còn chỉ là một mới xuất đạo thiếu niên thiên tài, nhưng hôm nay đã là bóng đá lao đại. Tuy nói năm nay quả bóng vàng rơi rớt, nhưng cái này không có quan hệ gì với Tô Đông, bởi vì hắn năm vừa rồi biểu hiện, vẫn vậy làm người ta kinh diễm. Nói cho cùng, nếu như hắn không chuyển nhượng đến Manchester City vậy, đoán chừng 3K cũng rất khó đoạt, cút, mà Messi cũng sẽ không có cơ hội này. Đầu tiên là từ thời thượng truyền thông cung website chuyển ra, tiếp theo các lớn báo giấy dối rít theo vào, trở lại chính là đại truyền hình. Tô Đông muốn kết hôn tin tức không chân mà chạy, rất nhanh liền truyền khắp các cái lĩnh vực, cho tới làm Tô Đông trở lại Manchester. Tiến về cả dị tỉnh tổng tham gia tập huấn lúc, còn bị Manchester vệ vẹn mài Ủy Newser phóng viên cho trận, hỏi thăm hắn liên quan tới chuyện kết hôn. Đối với lần này Tô Đông Đảo cũng hào phóng, thẳng thắn mình quả thật sắp kết hôn, thời gian dự tính là ở mùa bóng sau khi kết thúc, nhưng tạm thời còn không có quyết định tới, muốn nhìn thấy thời điểm tiến triển tới định. Kỳ thực của hôn lễ này, Tô Đông bản thân cũng không cần bận tâm quá nhiều, bởi vì có nhà tài trợ còn có chuẩn bị hôn lễ cơ cấu đi phụ trách. Cho nên khi phóng viên hỏi hắn, nhức đầu nhất chuyện là cái gì lúc, Tô Đông suy nghĩ một chút về sau, ta nhức đầu nhất chính là rể phụ đoàn. Hắn mà tỏ vẻ Đây cũng là hắn vì sao thật sớm quyết định thời gian nguyên nhân, hắn mời giải phụ Đoàn khẳng định cũng là phi thường nổi danh, đồng thời lại là quan hệ cực kỳ tốt bạn bè, điều này cần trước hạn rất lâu hẹn trước thời gian. Về phân nói, Tô Đông sẽ mời ai tới làm giải phụ, hắn cười bày tỏ, muốn giữ bí mật. Cái này vốn chỉ là Tô Đông một câu nói đùa, thật không nghĩ đến, ở chuyện tốt truyền thông cùng hiếu kỳ người hâm mộ, đào sâu ba thước đào mắc hạ, lại đang toàn thế giới cũng đưa tới một trận nhiệt liệt thảo luận cùng dò tìm. Nếu là Tô Đông huấn lễ, vậy khẳng định không thiếu được bạn tốt nhất của hắn. Vì vậy thì có truyền thông chạy đến Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tập huấn nơi Phỏng vấn cờ đầu cùng PP hỏi thăm bọn họ liên quan tới Tô đông muốn chuyện kết hôn cái gì hắn muốn kết hôn ta không biết cờno bày tỏ bản thân không biết gì cả bất quá hắn cũng phi thường công nhận Tô đông quyết định đúng là nên kết hôn ta rất sớm đã đã nói với hắn nên sớm một chút kết hôn sớm một chút muốn đứa bé như vậy hai chúng ta Hải tử mới có thể đủ tiếp tục làm đồng đội cùng nhau đá bóng cùng nhau trưởng thành nhưng bây giờ hắn rõ ràng muốn chậm một chút không có thể cùng tô đông làm đồng đội đây là rõỉ trong lòng đau cho nên hắn đã từng nói với tô hôm qua Hy vọng hai người hài tử tương lai có thể trở thành đồng đội, tiếp tục ở sân bóng bên trên kệ vai chiến đấu. Về phần nói dệ phụ, người Bồ Đào nha nhếch môi cười một tiếng, rất là tự tin, thậm chí có chút bá đạo hỏi ngược một câu, "Ta huynh đệ tốt nhất kết hôn, ngươi nói, dệ phụ trong đoàn có thể không có ta sao?" VV ngược lại biết Tô Đông muốn kết hôn tin tức, bởi vì hai người ở hết sức ẩn, nhưng hắn không biết thời gian, cũng không biết mình là không phải dệ phụ, hắn luôn là sợ ta cướp hắn chú rể quan danh tiếng. Johnny ở một bên thiếu chút nữa không có một cước đạp chết hắn. "Chỉ ngươi bộ dáng kia, còn cướp người ta danh tiếng. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu?" Ta vợ con đều có, còn phải mặt làm gì?" PP ngược lại lý trực khí tráng đối trở về. Johnny nhất thời cảm thấy, tốt có đạo lý. Kết thúc phỏng vấn sau, hai người lập tức liền cho Tô Đông đánh một thông điện thoại. Ở trong điện thoại, mặc cho Tô Đông giải thích như thế nào, đều không cách nào lắng lại hai vị đồng đảng phẫn nộ, cuối cùng đáp ứng nhất định tận lực an bài xong thời gian, dịch ra giải đấu cùng đội tuyển quốc gia tranh tài. Johnny vẫn luôn mong muốn một tòa giải Euro, nếu như Tô Đông lựa chọn ở giải Euro trong lúc kết hôn, vậy hắn nhất định là không tới được, kia đến lúc đó khẳng định chỉ có thể là đệ mạng lại thấy. Người ở Argentina Messi cũng nhận được tin tức, nhưng hắn khước từ toàn bộ phỏng vấn, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Đông, hỏi thăm hắn muốn chuyện kết hôn, khi biết thời gian còn không có sớm như vậy lúc, Messi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng rất lo lắng cho mình bẻ buộn nhiều việc tranh tài, không đổi kịp Tô Đông hôn lễ. "Ừm, ngươi nói đúng, tốt nhất là an bài ở giải đấu cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ra thời gian, như vậy mọi người tương đối có thời gian, có thể tốt sung đợi, thuận tiện độ cái sung sướng ngày nghỉ." Tô Đông cười gật đầu ứng, "Đến lúc đó ngươi với người vợ còn phương cùng đi." Mặc dù biết Messi bạn gái gọi Anatole nệu lạ, Nhưng Tô Đông hay là thói quen âm thầm gọi nàng Tiểu Phương. Tiếng xưng hô này cũng chỉ có Messi, Iniesta chờ số rất ít trí hữu mới hiểu được, mỗi lần nghe được cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, coi như là ạn tổ nẹo là cũng đều hết sức cao hứng. Ngoài ra, Rio, ta muốn trước hạn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Điện thoại bên kia Messi hỏi. Nhưng rất nhanh, Messi liền ý thức được Tô Đông ý tứ. Năm nay quả bóng vàng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi xứng với phần vinh dự này, đây là ngươi nên được. thẳng thắn nói. Messi ừ một tiếng, trầm mặc 2 giây về sau, hỏi, ngươi sẽ đến không? Trong giọng nói của hắn lộ ra mất sức, rõ ràng cũng là thiếu hụt lòng tin. Tô Đông mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều biết, nhưng truyền thông tính bựa, tất cả mọi người cũng đều biết. Trước kia Tô Đông mạnh bao nhiêu, bây giờ liền có bao nhiêu truyền thông, bao nhiêu người hâm mộ đang chờ nhìn chuyện cười của hắn. Tô Đông có nguyện ý hay không đi hiện trường, nhìn Messi cầm thưởng. Đây cũng là bây giờ rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang thảo luận chuyện. Ban đầu đi Monaco gửi mạ đi hội nghị trung tâm, đây chính là xuất động tờ Latiny cùng bẻ kèn bổ ở mới nói phục Tô Đông, hiện tại hắn sẽ đi sao? Yên tâm, ngươi cầm thưởng, ta nhất định đi. Tô Đông ngược lại không chút do dự trả lời. Messi có chút không dám tin tưởng, thật. Ha ha, dĩ nhiên, kỳ thực cuối tháng 8 Monaco, có như không có tờ Latini cùng bẻ kèn bùa ở gọi điện thoại, ta cũng nhất định sẽ đi, cho nên ngươi yên tâm, ngươi cầm tưởng thời điểm, ta nhất định ở, ta cũng hy vọng nhìn tận mắt hảo hình đệ của mình đã giải, cái này không chỉ là ngươi vinh dự, cũng là của ta. Điện thoại bên kia Messi rõ ràng bị cảm động đến. Năm đó ở hắn chán nản nhất thời điểm, là Tô Đông ra tay giúp hắn, không chỉ có để cho hắn cùng huấn luyện, còn vì hắn tranh thủ đến cùng đội một hợp luyện cơ hội, thậm chí cũng là Tô Đông đề nghị dịch cắt để cho Messi ra sân. càng là Tô Đông thuyết phục Ronaldinho cùng nhau trợ giúp Messi ở đội một đứng vững gót chân. Có thể nói, Messi là Tô Đông một tay mang ra ngoài, ngay cả hắn bây giờ ở nhà, có một nửa đều là Tô Đông bán cho hắn, một nửa kia hay là Tô Đông năm đó cho hắn mượn tiền mua. Những năm gần đây, Messi dần dần cảm nhận được đứng ở bóng đá chuyên nghiệp chót đỉnh mang đến nguy hiểm, đó chính là vây lượn ở xung quanh hắn lợi ích càng ngày càng nhiều, một số thời khắc hắn thậm chí không thể không làm ra các loại thỏa hiệp. Có lúc hắn cũng rất sợ, sợ bản thân không cẩn thận lúc nào làm sai chuyện gì, mất đi Tô hữu nghị. Nhưng bây giờ nhìn, Tô còn là năm đó Tô Đông Nhớ, đến lúc đó ăn mặc xoải một chút, chớ để cho ta so không bằng." Tô Đông đùa dân nói. Messi vội gật đầu không ngừng, thì giống như năm đó ở 3K thời điểm như vậy. Tô Đông điện thoại thiếu chút nữa bị đánh tan. cờ Zidane, Ronaldo, Pep cùng Messi ngoài, Iniesta, David Silva, Marcelo, Nani, Tony Ckoz, thậm chí ngay cả Ronaldo, Zidane, Beckham, Ronaldinho chờ năm đó một đám bạn bè cũng rối rít gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm hắn muốn chuyện kết hôn, tự nhiên cũng không thiếu được giống như mẹ kèn bùa ở ở, hèn kịt chờ bạn vong niên. Bóng đá chuyên nghiệp hay là rất để ý thực lực. Hơn nữa ở rất nhiều đá bóng xuất thân ngôi sao bóng đá trong mắt, giống như Blatter như vậy chính khách, thật ra thì vẫn là rất không được ưa, bởi vì cuộc đời của hắn chưa từng có đã tham gia dù là một trận bóng đá chuyên nghiệp tranh tài, hắn căn bản là không có cách hiểu bóng đá tranh tài bản chất cùng tinh thần. Cho nên, những năm gần đây, Blatter mới cần kết giao các loại ngôi sao bóng đá, như Bẹ Kẻn Bùa ở ở, The Latini như vậy, bọn họ cũng đã từng là vĩ đại cầu thủ, ở bóng đá giới cũng là được người kính ngưỡng, Blatter cũng cần phải mượn bọn họ tới đầm chắc bản thân chấp chính cơ sở Tới giống như Tô Đông cấp bậc này, chú định sẽ thành chuyển kỳ ngôi sao bóng đá nhân vật, căn bản không cần đi để ý tới USFF hoặc FIFA, những thứ kia hoạt động hắn yêu đi thì đi, không thích đến liền không đi, ai có thể làm gì phải hắn. Ít nhất những năm này, Tô Đông ở bóng đá vòng bạn bè là thật nhiều, cái này cũng cùng hắn từ xưa tới nay hiệu lực với các đại hào môn đội bóng có liên quan. Từ Barcelona đến Munich, bây giờ đến Manchester City, dùng truyền thông vậy mà nói, Tô Đông đế tạo ra được hai cái vĩ đại vương triều thời đại, hơn nữa theo thứ tự là Tây Ban Nha cùng nước Đức bóng đá trong lịch sử tụt cùng nhất vương triều thời đại. Hiện nay, tất cả mọi người cũng đều mười phần mong đợi Tô Đông có thể ở ngoại hạng Anh, dẫn Manchester City chế tạo ra một lịch sử tột cùng vương triều. Đây tuyệt đối là có thể thực hiện. Dựa lưng vào Abu Dha bị tập đoàn tài chính hùng mạnh tài lực, Guardiola vượt mức quy định chiến thuật, hơn nữa đội bóng thực lực mạnh mẽ, cùng với Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân bảo giá hộ thống, những thứ này đều đủ để để cho Manchester City ở ngoại hạng Anh dựng nên ra một đoạn thuộc về mình vương triều thời đại. Thậm chí là vượt qua MU tột cùng vương triều, Quy 1 chương 938, một người Manchester City. Gia nhập Manchester City hơn 1 năm. Tổ đồng coi như là thiết thân cảm nhận được Guardiola bộ này chuyển không hệ thống cùng năm đó dịt cắt bộ kia chiến thuật lối đánh khác biệt lớn nhất. Ổn, thật sự là quá ổn. Vững như bàn thạch cái loại đó ổn. Phía ngoài truyền thông cùng người hâm mộ cũng chỉ có thấy được đội bóng chuyển không chế bóng hệ thống, nhưng ở đội bóng nội bộ, toàn bộ cầu thủ thấy được chính là từng bộ từng bộ cục bộ phối hợp thiết kế cùng tiếp, thông qua huấn luyện thường ngày phản phục diễn luyện, để cho mỗi một cầu thủ dung hội quán thông, rõ như lòng bàn tay, tiến tới ở sân bóng bên trên có thể căn cứ thế của phát huy được. Người trước giống như là một người, người sau chính là cái này bên trong cơ thể từng cây một mao mạch, mạch máu. Cuối cùng chắp vá thành chiến thuật chính là Manchester City cả bộ hệ thống. Guardiola bộ này lối đánh đối cầu thủ yêu cầu nói cao cũng cao, đó chính là vững chắc chuyển kỹ thuật điều khiển banh, chiến thuật xuất sắc lực chấp hành, xuất sắc thể năng cùng với thời khắc giữ vững đủ kiên nhẫn. Mùa giải trước Manchester City xem ra còn rất không ổn định, nhưng đến mùa giải này, theo băng ghế độ dày tăng cường, theo đội hình tăng lên, tất cả mọi người cũng phát hiện Manchester City trên căn bản cũng không phạm sai lầm. Dĩ nhiên, cái này kỳ thực cũng không kỳ quái. Nhìn một chút mùa giải này, Manchester City khống chế bóng xuất, kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng có 65%. Đây quả thực được không nào? Đối thủ cũng không lấy được quyền kiểm soát bóng, nhất là một ít thực lực yếu hơn đối thủ, liền cầu cũng không giành được, thế nào khiến cho Manchester City phạm sai lầm? Nếu như không phải tuyến phòng ngự có dô hắt cùng David Luiz như vậy hố trời, Manchester City đoán chừng liền mất bóng cũng có thể ít rất nhiều. Trừ cái đó ra, Gadiola còn có một cái phi thường đáng giá tuyên dương địa phương, đó chính là đối cầu thủ trẻ bồi dương cùng cải tạo. Savi Martini chỉ đá một trận 3 hậu vệ đứng giữa chung bệ, liền thắng tận cả sành đường ủng hộ. Dulac Costa ở Manchester City cánh biểu hiện cũng rất xuất sắc, chính là hơi có chút dính cầu rồi, tiểu tướng chỉ bắc tỉ ở càng là tiến bộ ổn định, mơ hồ có ở tương lai cùng dạ bạ lỷ tạ cạnh tranh hậu vệ phải địa bộ, Guardiola thậm chí còn thường trong huấn luyện để cho hắn vai diễn khách mời tiền vệ trụ. Ngoài ra giống như Sở Tơ in chờ tiểu tướng liền càng không cần phải nói, đều là bị Guardiola trọng điểm tài bồi đối tượng. Mà những thứ này cầu thủ đều là ở thấm nhuận Guardiola bộ này chiến thuật lối đánh đứng lên. Kế tiếp bọn họ sẽ lục tục tiến vào đội 1, chỉ cần biểu hiện xuất sắc là có thể trở thành đội 1 chủ lực. Cái này bảo đảm Guardiola bộ này chiến thuật lối đánh ở Manchester City kéo dài. Có thể nói, dùng ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, Guardiola ở Manchester City nặng tạo ra được một bộ ổn định chiến thuật lý niệm. Có lẽ rất nhiều năm sau, một bộ này lối đánh chính là Manchester City truyền thống. Thì giống như năm đó cờ du íp ở Barcelona chuyện làm vậy. Mà Manchester City loại này chuyển không chê bóng lối đánh. Ở câu đồng đánh đầu giải ngoại hạng anh cũng coi là riêng một mặt cờ phi thường bị người hâm ng Dù sao tất cả mọi người cũng thích đem cầu khống chế ở dưới chân của mình, để cho đối thủ không có cầu nhưng đá. Nhưng một bộ này lối đánh cũng không phải luôn có thể có hiệu quả, cũng sẽ gặp phải một chút phiền vãi. Thì giống như ngoại hạng anh thứ 12 vòng, Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến liệu cá sủ. Bị hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, Guardiola tiếp tục đối Manchester City tiến hành mức độ lớn đội phiên, toàn bộ tham gia châu Nam Mỹ đội tuyển quốc gia tranh tài tuyển thủ quốc gia tất cả đều bị đặt ở danh sách đăng ký ra. Cái này cũng không phải bởi vì trong tuần trang Tioley Manchester City vòng đấu bảng 4 thắng liên tiếp, đã trước hạn đoạn cút, còn giữ lại 2 đợt vòng đấu bảng nhưng thắng cũng không thắng, không có người quan tâm. Chân chính phiền thoái là kế tiếp 3 vòng thi đấu. 12 vòng là sân nhà đối trận Newcastle, thứ 13 vòng sân khách đối trận Liverpool, thứ 14 vòng sân nhà lên chiến Arsenal, thứ 15 vòng sân khách đối trận Chelsea, toàn bộ đều là ác chiến, mỗi một cái đối thủ cũng phi thường khó dây dưa. Đây mới là đối Manchester City lớn nhất khảo nghiệm Cho tới Newcastle huấn luyện viên trưởng Alan Bạc Điệu đang ở trước trận đấu phê bình Manchester City thời điểm bày tỏ kế tiếp ba lượt rất có thể quyết định mùa giải này ngoại hạng anh vô địch thuộc về, mà đánh với Manchester City chỉ có thể dựa vào phòng thủ, nhưng hắn không có 5 chắc đội bóng nhất định có thể thủ được. Manchester City nổi cốt là Tô Đông. Guardiola chiến thuật mang cho Manchester City siêu cường chuyển khống chế bóng cùng ổn định phát huy, nhưng Tô Đông thời là Manchester City mấu chốt sức chiến đấu, một mình hắn dẫn Manchester City đi về phía trước. Hạt cho là, đối trận Manchester City, liền không thể một mực đấu sống chết, mà là muốn chuyên chú vào phòng thủ, nhất là giam cầm Tô Đông. Chim khách huấn luyện viên trưởng là nói như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy. Màn diễn này cũng làm cho Newcastle ngăn trở Manchester City hơn nửa hiệp thi công. mãi cho đến hiệp đầu gần tới kết thúc trước. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 41 thời điểm, Manchester City ở Newcastle 30m khu vực phụ cận kiên nhẫn qua lại chuyền lại. Chim khách đối với lần này không thể làm gì, chỉ có thể chuyên trú nghiêm phòng tử thủ, để phòng Manchester City chuyển bóng thẩm thấu. Nhưng cánh trái vẫn bị Manchester City cho đánh ra một đạo lỗ hổng. Hãm giật được banh sau đột nhiên khởi động, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, bên trong cắt tới cấm khu tuyến đầu bên trái. Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, lập tức trở về rút lui, đến cung đỉnh khu. Đồng thời tay muốn băng. Hắn giật đưa bóng chuyển tới, Tô Đông dùng thân thể dựa vào cổ lọxini cùng sở tí phần Taylor, vững vàng đưa bóng cho dừng lại về sau, chuyển về cho David Silva, bản thân xoay người đi phía trước cắm. David Silva hiểu ý, không dừng bóng trực tiếp nhét một sau lưng cầu. Chỉ thấy Tô Đông xoay người bỏ rơi sở tí phần tay Taylor, nhanh chóng xông vào nữu cá sổ vòng cấm địa, dừng bóng đồng thời dùng thân thể đẩy ra cổ lọxini về sau, thêm chút điều chỉnh, trực tiếp lên chân dứt điểm. Đáng thương Argentina sư vương, bất kể là chiều cao hay là lực lượng đối kháng, đều ở tuyệt đối tình thế xấu, bị Tô Đông đẩy ra sau, hắn liền dụng cả tay chân cố gắng kéo Tô Đông, ngăn cản hắn ghi bàn thành bản, nhưng Tô Đông trực tiếp lên chân. Cầu tư lấy một đường thẳng, chui vào gôn dưới góc trái. Thủ môn cỡ dùn đối mặt gần trong gang tấc gôn, chỉ có thể là trông cầu than thở, không làm gì được. 10. Gỗ ổn. Tô Đông thẳng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, chạy đến chủ tịch dưới khán đài phương, dùng sức hôn trên tay trái chấp nhẫn, cũng cao giờ cao khỏi đỉnh đấu. Mà vào giờ phút này, cả tòa sân an ỉ tỉ hạt hơn 40 ngàn Manchester City người hâm mộ, tất cả đều đang hô hoán tên Tô Đông. Thậm chí có không ít người hâm mộ cũng đánh ra chúc mừng hắn kết hôn khẩu hiệu, bọn họ hiển nhiên đều đã từ truyền thông bên trên nhận được tin tức. Tô Đông Lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc lần đầu tiết lộ, hắn sẽ tại mùa bóng sau khi kết thúc lập gia đình. Ở hắn gia nhập Manchester City tới nay, vị hôn thê gần như xuất hiện ở Manchester City mỗi một cái đá sân nhà. Hai người bị Manchester City người hâm mộ ca tụng là là duyên trời tác hợp, cũng bị truyền thông cứ gọi đùa vì là Manchester City Beckham cùng Vitor Zia. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người không phục, bởi vì tô đông ký năng đá bóng nếu so với Beckham càng thêm xuất sắc, mà vị hôn thê của hắn là tới từ Ốc Phật Đại học Học viện luật sinh viên xuất sắc, bị đông đảo thế giới đứng đầu luật chỗ ưu hái, bất kể là tướng mạo hay là tài hoa, rõ ràng nếu so với Victor ạ càng thêm xuất sắc. Cho nên, chúng ta càng muốn thừa nhận, hắn là thuộc về Manchester City, ra cường phiên bản Beckham cùng Victor ạ Phá vỡ cục diện bế tắt sau chỉ không tới 4 phút, cũng chính là tranh tải mới vừa tiến vào bù giờ dai đó lúc. Manchester City một lần nữa phát động một đợt thế công, cánh phải Dulac Costa giữ bóng đẩy tới đến cấm khu bên phải góc về sau, bị đối phương bao vây chặt đánh. Tô Đông chạy tới tiếp ứng, được banh sau chuyển về cho Tony Carlos. Cầu như trước vẫn là ở Manchester City tổ chức phía dưới, nhưng đẩy tới đến vòng cấm địa tuyến đầu. Tony Carlos chuyển cho David Silva, người sau thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chuyển bóng cho từ bên phải hướng trung lộ chạy tới, đồng thời tay muốn banh Tô Đông. Tô Đông không dừng bóng trực tiếp ra tốc, tương lai cầu đi phía trước một chuyến. Vừa lúc sẽ dùng tốc độ song vỡ cổ lọ xin nhi phòng thủ, ở ngay trước vòng 16m50 bên phải, chân trái đưa ra một cái chuyền xéo, đưa bóng cho đến vòng cấm địa bên trong bên trái. Chỉ thấy Ha dượt từ sân phải cắm xiên căng cụ, dừng bóng lúc trừ qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải trực tiếp lại đánh. Cầu nhanh chóng chui vào lưới cá sồ không thành bên phải, 20. Bị tiên đạo cánh kích động đến cả người cũng tại chỗ nhảy lên, Têu La ong sỏm song về bên sân đi ăn mừng. Tô Đông cùng cái khác đồng đội cũng đều nhanh chóng đuổi theo, cười ha ha vì ăn mừng bàn. Không tới 5 phút thời gian, Manchester City liền nhập hai cầu. Ở phía trước khoảng 40 phút trong thời gian, Newcastle phòng thủ có thể nói là phi thường vững chắc, nhưng theo tranh tài đợi tới, tiêu hao càng ngày càng lớn, Newcastle cầu thủ cũng bắt đầu có chút theo không kịp Manchester City tiết đấu cùng bước chân, điều này làm cho bọn họ ở trong trận đấu chỗ đang bị động lạc hậu trạng thái. Manchester City đã phi thường có kiên nhẫn, vẫn luôn giữ vững bản thân quen thuộc nhất tiết đấu, không ngừng hướng Newcastle tổ chức cùng phát động thế công, cái này mới có giai đoạn sau cùng bùng nổ. Tô Đông một truyền một bán, lần nữa chứng minh mình là Manchester City tấn công trong không thể thiếu mấu chốt Bằng vào tô đông một chuyền một bán, Manchester City dẫn trước hai bản, kết thúc hơn nửa hiệp trên tại. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Newcastle khó khăn lắm mới thở trở về thở ra một hơi, lần nữa tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng thủ trận thế. Nhưng Manchester City như trước vẫn là thông thả ung dung khống chế quyền kiểm soát bóng cùng tiết ấu, cũng không nóng nảy cùng đối phương chém giết. Đây chính là Manchester City ổn định địa phương. Tay cầm vượt qua 75% không chế bóng xuất, từ từ cùng Newcastle tiến hành tiêu hao chiến, cuối cùng đánh không được nhất định là Newcastle, mà Manchester City th่อย là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 77, lại là David và một cú chọc khe cầu cho đến cánh phải, Luke Costa dẫn bóng đột nhập cấm khu, bị đối phương Phạm Quy Sau ngã xuống đất, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc xử đá phạt đền. Thay thế Tô Đông già sân Agüero một lần là xong, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 30. Đến lúc này, trọng tài đã hoàn toàn mất đi huyền nghiệp. Nhưng ở cuối cùng thu quan giai đoạn, Manchester City từng có một lần tấn công, Agüero thiếu chút nữa liền ghi bàn thành bạn, nhưng đáng tiếc thắng lợi. Manúca sở thời là bắt được Manchester City phòng thủ sơ sót, ở trong cấm khu chế tạo một lần lên chân cơ hội. Để bà ba nhanh chóng băng lên giận bản lúc, bị đánh ra thủ môn Cù Toa gắng sức nhào ra về sau, cầu rơi vào bên phải dự bị ra sân gột lỉnh dưới chân, mà cái sau lại dứt điểm lúc, bị ngã xuống đất mới lên thân lần nữa nhào ra Cù Toa một tay ngăn càng ra. Liên tục 2 lần cấp thế giới cả phá, Cù Toa cho thấy bản thân kinh người thực lực. Nhất là ở cả trận đấu cũng không bị đến bao nhiêu uy hiếp dưới tình huống, phút quyết định cuối cùng vẫn có thể làm ra loại này liên tục đỉnh cấp cả phá, liền càng lộ ra nhất là làm khó được. Ngay cả bên sân Gadiola cũng không nhịn được vì Cù Toa vỗ tay hoan hô. Bị thủ môn vị trí càng phát ra vững chắc. Quy chương 939, khổ chiến Manchester City 30 sân nhà đánh bại Newcastle, chịu đựng qua ma quỷ lịch đấu thứ một cửa ải. Cái này lần hai ngày trở thành các tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Ở trận đấu này trước, Newcastle Luka Parsenal, Chelsea, Liverpool cùng Tottenham hội của trợ đội bóng, xếp hạng ngoại hạng anh bảng điểm vị thứ ba, biểu hiện có thể nói là phi thường xuất sắc, giành được chim khách người hâm mộ nhất trí tản thưởng. Thậm chí có rất nhiều chim khách người hâm mộ đều cho rằng, Newcastle có sân khách bất ngờ cơ hội. Nhưng ở sân Anzhi Itahar, Newcastle từ đầu tới đuôi cũng không lấy được qua tranh tài quyền chủ động, chỉ có 23% khống chế bóng suất, để cho gạt điệu đội bóng bị thê thảm đả kích. Trchim khách huấn luyện viên trưởng ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên thẳng thán, Newcastle thực lực xác thực không bằng Manchester City. Một chi vĩ đại đội bóng luôn có thể tìm được hữu hiệu biện pháp đi ứng phó đối thủ bất đồng sách lực, vô luận là chọn lựa đối công chiến hay là đối mặt bền chắc không thể phá được tiết dũng trận, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, Manchester City chính là như vậy một chi đội bóng. Bạt điệu đối Guardiola đội bóng đưa lên cực cao đánh giá. Đồng thời cũng đúng được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ Tô Đông đưa lên bản thân tán thưởng, hắn cho là Tô Đông là Manchester City mấu chốt nhất nòng cốt cầu thủ. Trên thực tế, đối với Manchester City như vậy chuyển không hình đội bóng mà nói, kiến nhận phi thường trọng yếu, bọn họ có siêu cường chuyển khống chế bóng năng lực, đang tiêu hao đối thủ, cho đối thủ chế tạo áp lực đồng thời, cũng ở đây cho mình chế tạo cực lớn gánh nặng trong lòng. Đó chính là, nếu như ta nếu không công phá đối phương không thành, làm sao bây giờ? Có được nhiều như vậy khống chế bóng, lại chậm chạp không phá được không thành, vậy làm sao cũng không nói được. Phát biểu cho là Ở lẽ chín đến 10 mùa bóng Manchester City chính là gặp vấn đề như vậy, bọn họ tổng là có thể khống chế được quyền kiểm soát bóng, nhưng rất dễ dàng đá thiếu hụt kinh nhẫn, cái này đưa đến bọn họ ở rất nhiều không cần thiết số trận mất điểm. Nhưng loại hiện tượng này ở Tô Đông gia nhập sau, lấy được hoàn toàn thay đổi. Tô Đông là cái này cái hùng mạnh nhất thế giới đáng sợ nhất chấn suốt, đồng thời còn là hoàn mỹ nhất trung phong, sự tồn tại của hắn để cho Manchester City tất cả mọi người cũng thủy chung tin chắc, hắn có thể ghi bản. Đây không phải là dựa vào miệng nói, cũng không phải dựa vào huấn luyện viên trường cho, càng không phải là danh tiếng hoặc sức ảnh hưởng trao tặng, mà là Tô Đông thông qua một trận tiếp một trận chiến bại. Cái này tiếp theo cái kia ghi bàn, chuyển cho cầu thủ, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng hắn có thể làm lấy được. Cho nên, mỗi lần Tô Đông ra sân lúc, Manchester City cũng sẽ đá càng thêm thuận lợi, bởi vì bọn họ đã còn có kiên nhẫn càng thêm ung dung, điều này làm cho bọn họ không dễ dàng phạm sai lầm. Là một chi có siêu cường không chế bóng năng lực đội bóng tràn đầy kiên nhẫn cùng đối thủ Bính Tiêu Hao, hơn nữa bản thân từ không tùy tiện phạm sai lầm thời điểm, kia thường thường chính là đối thủ ở phạm sai lầm, mà Tô Đông có thể bén nhạy nắm chặt đối thủ sai lầm, cũng lấy được ghi bàn. cho là, đây là một bộ hỗ trợ lẫn nhau tốt tuần hoàn. Nếu như muốn chém đứt loại này tuần hoàn, hoặc là chính là Tô Đông xảy ra vấn đề, hoặc là chính là Manchester City chuyển không chế bóng hệ thống xảy ra vấn đề. Nhưng từ trước mắt đến xem, ở có thể đoán được ngắn hạn bên trong, trừ phi Manchester City tự thân xuất hiện nặng biến cố lớn, nếu không, cái khác đội bóng đối mặt Manchester City bộ này lối đánh cùng nhân viên vị trí, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Điều nói ra rất nhiều ngoại hạng Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá đội bóng tiếng lòng. Phải biết, Manchester City không chỉ là ở ngoại hạng Anh vô giải, ở Champions League trên sân thi đấu cũng đồng dạng là vô giải. 4 thắng liên tiếp Trước hạn hai đợt lấy bảng đấu đầu danh qua vòng loại thành tích như vậy thả vào cái khác bảng đấu đều là chói mắt càng không cần phải nói là bị thả vào bảng tử thần đây đối với trong lịch sử lần đầu tham gia trang League Manchester City mà nói tuyệt đối là kinh diễm nhất ở truyền thông một mảnh tán dương trong tiếng Manchester City rất nhanh nên đón trang vì Hon vòng đấu bảng vòng thứ 5 trên tài sân khách đối trận Bắc Mân, đối với đã trước hạn qua vòng loại Manchester City mà nói là khó được thở dốc cơ hội radiola thậm chí cũng không an bài đội hình chủ lực xuất chiến mà là lấy đội phiên thêm đội hình dự bị xuất chiến Nhiều hơn là vì cho chủ lực cầu thủ trở lại nhiều hơn thời gian chuẩn bị, ứng phó cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 13 vòng. Mà Manchester City cũng ở đây sân khách biểu hiện được không sai, Agüero ở phút thứ 42 vì Manchester City mà ở tỉ số, nhưng tại hạ nửa trận đấu phút quyết định cuối cùng, Lewandowski Kiriban, vì Dortmund lật về một cầu. Cuối cùng hai bên 11 bắt tay giảng hòa. Inter Milan ở sân nhà 31 đánh bại Villarreal. Đây cũng là cũng không gọi người bất ngờ, tàu ngầm vàng vượt qua vòng bảng khả năng không lớn, cho nên bọn họ dứt khoát bung tha cho Champions League giải đấu, chuyên chú vào đá trong nước giải đấu. Dĩ nhiên là để cho Inter Milan cướp được quý báo 3 điểm. Bằng vào cái này 3 điểm, Inter Milan lực cáp Dobson đứng hàng bảng đấu thứ hai. Như vậy vừa đến, hai bên cuối cùng đấu loại vòng tròn liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Manchester City sân nhà lên chiến Inter Milan, Dobson sân khách khiêu chiến vì Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có huyền niệm một vòng đấu. Chỉ là đối với Manchester City mà nói, bọn họ đã sớm không đem một tour này để ở trong mắt. Ngày 27 tháng 11, Liverpool Anfield. Ở 45000 tên cuồng nhiệt Liverpool người hâm mộ, kéo dài cả trận đấu tiếng sóng bên trong, Hồng Quân dự vào nghiêm phòng tử thủ cứ là gắt gao gánh vác Manchester City từng lớp từng lớp thế công. Đang list trước mắt xếp hạng bảng điểm vị thứ 6, xem ra cũng không xuất sắc, nhưng ở đối trận giải đấu trước 7 đội bóng tỷ số bên trong, Liverpool vẹn vẹn chỉ xếp hạng Manchester City cùng ở ưu sau, có thể nói là cường cường đối thoại làm mà biểu hiện tốt nhất tợ giờ mi ở Elite 1 trong. Cương cường trong đối thoại biểu hiện xuất sắc, đến từ Liverpool tự thân không tầm thường thực lực, nhất là đội bóng phòng thủ. Trước mặt 12 vòng đấu, Liverpool vẹn vẹn chỉ ném đi 11 cái cầu, ở giải ngoại hạng Anh bên trong, chỉ bại bởi Manchester City, cùng Newcastle sổ sấy bay, có thể nói là ngoại hạng Anh phòng thủ tốt nhất đội bóng. Đối mặt thế công hùng mạnh Manchester City, Đan Li San bài Dani ENG cùng sở gọi hai tên cường lực trung vệ, toàn chức theo kèm Tô Đông, đồng thời ở phòng tuyến trước, An Bài Lucas cùng Chatler Adam tạo thành đôi tiền vệ trụ. Chatler Adam danh tiếng không vang, nhưng dùng hiệu quả cũng rất không tệ, bị Đan Li tin nhiệm, ở trên một vòng Liverpool sân khách 21 đánh bại Chelsea trong trận đấu, Chatler Adam liền biểu hiện được phi thường thần dũng, bắt lại toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Lucas Neves và Alonso người nối nghiệp thân phận đi tới Liverpool, nhưng ở gia nhập Liverpool về sau, biểu hiện của hắn vẫn luôn không có đạt đến ngoại giới dự trụ. Không quá gần một đoạn thời gian tới nay, biểu hiện của hắn cho người cảm giác là từ từ khai thiếu. Bây giờ bờ ra dư trung tràng đã không phải là năm đó tổ chức hệ tầm, mà là từ từ biến thành phòng thủ hình tiền vệ trụ. Mùa giải này tới nay, Lucas là ngoại hạng anh chặn lại cấp bóng số lần nhiều nhất trung tràng cầu thủ, đồng thời cũng là chạy khoảng cách dài nhất cầu thủ một trong, có thể nói, hắn đã là một kẻ siêu quần bà tụy trung tràng người phòng thủ. Đây đúng là rất gọi người thổ thức. Năm đó tổ chức hình trung tràng biến thành bây giờ phòng thủ công binh, Lucas không là người thứ nhất, cũng không là người cuối cùng. Ferguson cải tạo Anderson, Mizuno cải cơ bản đều là giống nhau như lúc. Mà một trận chiến này, đã để cho Lucas cùng chấtler Adam hai tên cầu thủ tạo thành trung tràng đôi tiền vệ trụ, phía trước là Guardiola một lần xem trọng hẳn lần bốn thủ trung tràng Jordan Henderson. Liverpool mùa giải này phòng thủ phi thường xuất sắc, nhưng tấn công vấn đề rất lớn. Suarez biểu hiện đúng quy đúng cũ, không có ban đầu ở ý dễ đị vị gì lúc kinh diễm. cả dồn gia nhập Liverpool sau, cũng không phục chức ở Newcastle lúc dạng rỡ chói mắt, đạo đỉnh đi tới Liverpool sau liền bộc lộ ra thành bản năng lực không mạnh, một chọi một đan binh tắc chiến không đủ tự tin các loại vấn đề về phần Henderson, hắn cũng rất khó gánh vác lên đội bóng đi phía trước chuyển bóng trách nhiệm. Chính là bởi vì như vậy, khiến cho Liverpool phòng thủ mặc dù vững chắc, nhưng tấn công lại nắp bét, cho nên mới xếp hạng ngoại hạng Anh vị thứ 6. Nếu không, lấy Liverpool như vậy phòng thủ, chỉ muốn tấn công càng mạnh hơn một chút, hoàn toàn có thể đứng vào trước 4. Gặp yếu không thắng, cái này là vấn đề, nhưng ở gặp phải cường đội lúc, Liverpool liền hiện lộ ra uy lực. Ít nhất đang đối mặt Manchester City thời điểm, Hồng Quân liền thủ phải so Newcastle càng thêm vững chắc, cũng càng thêm xuất sắc. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Manchester City liền tổ chức lên từng đợt từng đợt thế công. Liverpool tuy nói là sân nhà tác chiến, nhưng không hề cùng Manchester City đấu sống chết, đánh chắc tiến chắc nắm chặt phòng thủ, cũng không so đo trên sân không gian được mất, mà là dốc sức với bảo đảm nhà mình không thành không mất. Ở Anfield điều giáo hạn, chi này Liverpool ba quân dụng mệnh, chiến thuật lực chấp hành phi thường cao, cầu thủ chạy cũng 10 phần tích cực, hơn nữa Dani Ang cũng sờ hụẹo đối tô đông một tập cũng không rời tiếp thân chiếu cố, để cho Manchester City tấn công bị ắt chế. Anfield rõ ràng hấp thụ nưu kinh nghiệm dạy dỗ, cho nên đá so chim khách càng thêm bảo thủ. Phải biết, người ta cá sổ nhưng là sân khách tác chiến, mà Liverpool là chấn cũng không quan hệ, đàn lì quyết tâm sẽ mà xuống, nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí sớm tại trước trận đấu, hắn liền phóng ra lời hăm dọa, chỉ muốn cầm tới một phần, hắn liền đủ hài lòng. Đây có lẽ là tâm lý chiến, nhưng chưa chắc không phải hắn suy nghĩ trong lòng. Dù sao đối mặt Manchester City, bắt được một điểm là khá khó khăn. Mùa giải này cho tới bây giờ, Manchester City 12 tháng liên tiếp cũng không phải là giả. Chính là ở loại này vụ thật bảo thủ tư tưởng hạng, Liverpool thông qua nghiêm phòng tử thủ, cầu thủ đồng tâm hiệp lực, cứ là ở Manchester City từng lớp từng lớp thế công hạng, bảo đảm khung thành không mất bóng. Từ khai cuộc đến hiệp đầu kết thúc, từ nửa hiệp sau khai cuộc đến thay đổi người, lại đến tranh tài tiến vào 80 phút, Liverpool thủy trung chưa cho Manchester City lưu lại rất tốt cơ hội đi bản. Tô Đông cũng sáng tạo ra qua suốt gol, nhưng đều không thể tạo thành uy hiếp. Daniel Nag cùng sở hữu hai tên trung vệ đều có chân đủ thân thể cường tráng, cùng với xuất sắc phối hợp ý thức, hơn nữa bọn họ toàn trưởng một tất cũng không rời theo sát Tô Đông, để cho hắn rất khó có cơ hội thi triển. Tranh tài cứ như vậy rằng có xuống. Thời gian ở một điểm một dọn trôi qua, Manchester City thủy không có thể phá vỡ cục diện bế tắc, mà Liverpool tắc tiếp tục nghiêm phòng tự thủ. Trên khán đài Liverpool người hâm mộ từ mở màn phút thứ nhất bắt đầu, liền không ngừng hát đội ca, không ngừng kêu gọi đội bóng, vì mình đội bóng góp phần trợ uy, thì giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi, bọn họ có thể hô đến sáng sớm ngày mai. Tô Đông cũng không nản lòng, vẫn ở chỗ cũ sân bóng bên trên tích cực chạy lôi kéo, không ngừng hô hắn, vì các đồng đội động viên cổ vũ. Hắn cũng không tin, coi như Liverpool thật thủ đến tranh tài một giây sau cùng, hắn cũng phải nghĩ hết biện pháp ghi bàn thành bản, quy 1 chương 940, áp chụp bản thắng siêu kinh điển. Mọi người đều biết, rất nhiều bóng đá vận động viên cũng thích đánh gol. Tỉ như Tô Đông thần tượng Ronaldo, Vừa bóng đá Maradona, từng lần tiên vương Beckham, ở bên thời kỳ đồng đội gắn, còn có Hà Lan truyền ân kỳ trung phong Van Basten, Diêu cầu thủ gù tỷ trở chút. Trong đó, liền lấy Ronaldo Gol đánh tốt nhất. Nhìn ra được, vở ra duy thiên tài bất kể là dùng chân hay là dùng tay, đều là tương đương lợi hại. Đã từng có một lần, hắn ở tán Tango thời điểm nói với Tô Đông một món chuyện rất thú vị. Hắn nói, ở Gol trong vòng lưu truyền một câu nói như vậy, nếu như người muốn thắng đối thủ, vậy thì ở giao bóng trước hắn, không hắn khen hắn, không khen hắn khác, liền khen hắn giao bóng khoảng cách xa. Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông là đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở bóng đá bên trên. Hắn liền gôn quy tắc cũng không rõ ràng, tự nhiên nghe không hiểu lời này rốt cuộc là ý gì. Jonah đâu cười giải thích, là người khen hắn giao bóng khoảng cách xa thời điểm, có lẽ hắn ngoài mặt sẽ là lạnh nhạt thông thường, nhưng sâu trong nội tâm sẽ có một cỗ sốt sao, ở giao bóng thời điểm, hắn sẽ trong tiềm thức suy nghĩ như thế nào đem cầu đánh xa hơn, vậy sẽ khiến hắn mất đi chơi bóng lúc chuyên chú lực, tiến tới tạo thành kích cầu phương hướng sai lệch. Người bờ ra dư cười đặc biệt bị ổi, hắn nói một chiêu này hắn là lúc nào cũng linh. Điều này làm cho Tô Đông quyết định, sau này vô luận như thế nào cũng không cùng người bờ ra dư học đánh bóng. Nhưng cái này cọ thú nói cũng để lại cho hắn 10 phần ấn tượng các sâu, cũng liên tưởng đến bóng đá. Đó chính là trước trận đấu đấu vô mồm. Rất nhiều lúc, huấn luyện viên trưởng ở trước trận đấu một trận manh khen đối thủ, trên thực tế cũng là muốn tê dại đối phương, tiến tới ở trong trận đấu xuất hiện sai lầm. Đây đã là thế giới bóng đá lúc nào cũng linh thủ đoạn, trong đó người xuất sắc chính là Fleur Hãy cùng Zonal đâu cách nói vậy, đấu vô mồm mục đích cũng phải cần để cho cầu thủ phân tâm, không cách nào giữ vững chuyên trú. Còn có một tình huống khác cũng sẽ để cho cầu thủ mất đi chuyên chú, đó chính là trong trận đấu thế đi. Thì giống như Manchester City làm khách án phụ trận đấu này, Liverpool buồn khai cuộc đến thu quan, từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối chưa chú, phòng thủ tóm đến phi thường xuất sắc, thậm chí cũng chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm, ngay cả Dani Ang cũng sợ hẹo cũng đối Tô Đông hoàn thành hạn chế. Điều này làm cho tranh tài từ đầu tới cuối duy trì không không tỷ số. Nhưng theo tranh tài gần tới, theo phòng thủ vững chắc hơn 80 phút về sau, bọn họ bắt đầu xuất hiện một ít mới ý tưởng. Dù sao cũng là sân nhà tác chiến, bọn họ có chút không thỏa mãn với không không tỷ số. Bây giờ Liverpool xếp hạng không hề dựa vào trước, nếu như có thể sân nhà bắt lại Manchester City Cái này không thể nghi ngờ vì bọn họ vọt vào giải đấu trước bốn đặt vững một phi thường vững chắc cơ sở, hơn nữa còn là sân nhà tác chiến, nói thế nào cũng không đến nỗi tử thủ không 0 tỷ số rốt của à. Hơn nữa, Manchester City đã công hơn 80 phút, còn không có công phá Liverpool cũng thành, điều này đại biểu cái gì? Tranh tài chỉ còn lại kia mấy phút, thêm một hơi, tranh thủ một đi bàn, cái này nên không quá mức à. Vì vậy, Liverpool trong đội liền bắt đầu có cầu thủ nếm thử mong muốn đánh ra phản kích. Có mấy tên cầu thủ mong muốn đánh ra phản kích, kia tự nhiên kéo theo toàn đội cầu thủ cũng cùng áp lên đi. Đúng như Ronaldo nói như vậy, là một bộ não người trong có cái khác dư thừa ý tưởng, cũng rất khó lại giữ vững chuyên chú. Đạo lý giống nhau, làm Liverpool cầu thủ bắt đầu suy nghĩ phải phản kích, muốn ghi bàn thời điểm, vậy bọn họ phòng thủ liền không khả năng chuyên chú, vì vậy đang ở tranh tại phút quyết định cuối cùng, rốt cuộc xuất hiện toàn trường lần đầu tiên trọng đại sai lầm. Đó là ở bù giờ phút thứ nhì thời điểm, Liverpool bắt được một lần cắt bóng đi sau lên nhanh chóng phản kích, nhưng đánh tới Manchester City cấm khu tuyến đầu lúc, bị VV cắt bóng thành công, liền chuyền giải phát động kích. Lúc này, Liverpool phòng tuyến ép tới có chút quá mức dự vào trước, đưa đến sau lưng xuất hiện khoảng trống. Tô Đông, Daniel AG cùng Sở Hự ẻo ba người đồng thời hướng cầu đuổi theo. Đầu tiên là Daniel AG đoán được cầu điểm rơi, mong muốn đưa nó khống chế được thời điểm. Tô Đông đi sau tới trước, đuổi theo sử dụng sau này thân thể trực tiếp đụng vỡ Daniel AG, cướp trước một bước đưa bóng cho dừng lại. AG trực tiếp bị Tô Đông đụng thu thế không được, chạy về phía trước, mất đi tốt nhất phòng thủ vị trí, nhưng Sở Hự ẻo trước tiên bộ tốc, nhanh chóng gần sát Tô Đông. Tô Đông đụng vỡ Daniel AG về sau, lập tức ra chân đưa bóng dừng lại, cũng xoay người ngăn trở sau lưng kết kết thật thật cản ly vỡ bung trung vệ một cái, khiến cho Sở buộc lòng phải sau lui ra một bước nhỏ chính là cái này một bước nhỏ, để cho Tô Đông bắt được cơ hội, dừng bóng xoay người, nhìn cũng không nhìn tấm khu một cái, trực tiếp chân trái nhấc chân giật bắn. Một cú sút गोल khoảng cách không thành có chừng hơn 20m xa. Tây Ban Nha thủ môn dị nạ ở Manchester City chuyển giải, Tô Đông phản kích lúc, hắn liền đứng tương đối rựi vào ngoài một ít, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Ở Tô Đông đẩy ra ạ g, dựa lưng vào sở gụẹo lúc, dị nạ cũng không có lui về, như sợ hai tên trung vệ bị Tô Đông đã cho, hơn nữa Tô Đông cũng là đưa lưng về phía tấn công phương hướng, khoảng cách lại quá xa, cho nên hắn tương đối yên tâm thà không nghĩ đến, Tô Đông dừng bóng sau đột nhiên xoay người, không chút do dự trực tiếp lên chân, loại cảm giác đó thì giống như hắn cái hót một mắt, có thể thấy rõ ràng Di Na Trô đứng vậy. Di nạ khi nhìn đến Tô Đông lên chân sau, lập tức liền đoán được câu thế, lúc này không ngừng lui về phía sau. Tô Đông một cước này sút goal tới thật nhanh, hắn tuyệt kỹ thành danh chính là loại này đột nhiên pháo hạng nặng cánh cửa, cho nên Di nạ ở không thể lui được nữa dưới tình huống, cả người cũng chỉ có thể lên nhảy, làm hết sức ngăn cản quá bóng. Nhưng hắn tay rốt cuộc hay là thấp ít. Bóng đá vượt qua hai tay của hắn, nhanh như tia chớp từ khung thành rũi vương, chui vào goal góc trên bên phải góc chiến, gỗ ổn. Tô Đông hoàn thành suốt gol sau, cả người liền mở ra hai tay, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thậm chí ngay cả chạy ra trận đi ăn mừng cũng không cần, trực tiếp đang ở bên sân An mừng. Cuối cùng, Tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn về ánh đèn chói mắt, cả người đều có loại thỏa thích lâm ly cảm giác. Trận đấu này đã quá khó. Manchester City cầu thủ cũng đều điên cuồng đuổi theo, đoàn đoàn đem hắn vây quanh, ăn mừng trận đấu này phút quyết định cuối cùng tuyệt sát ghi bàn. Tô Đông, hay là Tô Đông. Mỗi lần Manchester City đến thời khắc mấu chốt, đều là Tô Đông đứng ra, dùng hắn ghi bàn cùng biểu hiện cứu vớt đội bóng. Mọi người đều ở bình luận, ai ai ai là nòng cốt cầu thủ, ai ai ai không thể thiếu, nhưng chúng ta chỉ có thể nói, nhìn một chút Manchester City Tô Đông đi, hắn mới thật sự là nòng cốt, chân chính không thể thiếu. Phút thứ 92, Manchester City dùng Tô Đông một cú bản thắng siêu kinh điển, công phá Liverpool buồn thành. Đan Luis tại chỗ bên Teo La như sấm. Hắn mới vừa rồi đang ở phản phục nhắc nhở cầu thủ phải chú ý sau lưng, nhất là nhắc nhở tuyến phòng ngự, nhất định phải mật thiết chú ý vị trí, nhưng kết quả đâu? Hay là mùi quá áp lên, hay là đem sau lưng khoang trống cho bạo lộ ra. Cái này mất bóng trừ Tô thực tại quá mạnh ra. Còn có một bộ phận nguyên nhân là Liverpool tuyến phòng ngự ép tới quá mức dựa vào, cho Manchester City cơ hội phản kích, Tô Đông mới có thể đủ một 1 hai, từng cái một tiêu diệt Dani AG cùng Saul. Nếu như là ở phía trước hơn 80 phút trong, Tô Đông căn bản rất khó đạt được cơ hội như vậy. Danis có đủ lý do đối cái kết quả này bất mãn, nhưng hắn phải tiếp nhận, bởi vì Liverpool ở tranh tài cuối cùng mấy phút, sắp thực đã không đủ chuyên trú, bọn họ vì thế bỏ ra thế thảm nhất giá cao, để cho trước mặt 90 phút cố gắng cùng thủ vững, hoàn toàn tan thành bột nước. Đây chính là bóng đá tranh tài tan góc. Một trận 90 phút trên tài, ngươi nhất định phải từ đầu tới đuôi giữ vững tuyệt đối chưa chú, không thể có một tia một hào lơi biếng, bằng không đợi đợi ngươi, đúng là bị đánh bại số mạng. Dĩ nhiên, Manchester City người hâm mộ càng nên cảm tạ bọn họ đường ra ngôi sao bóng đá Tô Đông, nếu như không có Tô Đông kinh người phát huy, Manchester City tối nay là rất khó mang theo 3 tách ra sân Anfield. Tô Đông cứu vớt Manchester City 3 điểm, đồng thời cũng giữ được Manchester City cho đến bây giờ 13 chiến thắng liên tiếp. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, hiện trường vang lên Liverpool người hâm mộ tiếng hoan hô, cùng với kêu một bài lượn lờ lởn tiếng hát. Đây là Anfield người hâm mộ đưa cho chủ đội cầu thủ lễ vật. Bất kể là thắng hay thua, bọn họ cũng vui lở lở vở mặt tạ lớn. Tô Đông kỳ thực rất thích như vậy câu lạc bộ văn hóa, thật đặc biệt mê người, cho nên hắn tôn trọng Liverpool. Đối với Liverpool cầu thủ, Tô Đông cũng cho tôn trọng. Daniel Agger cùng sở hữu mua giải này biểu hiện được phi thường xuất sắc, cái này hai tên trung vệ liên thủ, thậm chí gần như đông lại Tô Đông, chẳng qua là ở tranh tại phút quyết định cuối cùng, bởi vì phòng tuyến áp lên, đưa đến bọn họ xuất hiện phòng thủ bên trên sai lầm. Nhưng toàn thân mà nói, biểu hiện của bọn họ là chấp nhận được. Lucas cùng chất lờ Adam cái này đối đôi tiền vệ trụ cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Trận đấu này Manchester City không chế bóng xuất là 70% nhiều, nhưng toàn bộ trung tràng lại rất khó có cơ hội về phía trước chuyền bóng, nguyên nhân chính là Liverpool đôi tiền vệ trụ biểu hiện được quá tốt rồi, ngăn cách Manchester City đi phía trước chuyển bóng lối đi. Cho nên, Lucas được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tô Đông trước giờ cũng sẽ không keo kiệt cho đối thủ của mình tán thưởng cùng khẳng định, cho nên hắn ở sau trận đấu liền từng cái một đi về phía Liverpool cầu thủ, nhất là cái này mấy tên hắn thưởng thức nhất cầu thủ. Theo chân bọn họ nhất nhất bắt tay cùng ông. Ngược lại thì Guardiola đã từng bổ nhiệm buồn thổ trung tràng Jordan Henderson, ở trận đấu này biểu hiện được rất dẻ mê, gần như không có sáng tạo ra bất cứ điều gì, làm người ta thất vọng. Cái này cũng từ một góc độ khác tới phản ứng ra ỉn lần buồn thổ cầu thủ bên cạnh. Cái đầu tiên chủ động cùng Tô Đông nói lên muốn trao đổi đầu đấu, rõ ràng là Uzu Gay tiền phòng, chính là cái đó cắn người Luis Suarez. Liverpool tấn công rất tệ, nhưng Suarez là một ngoại lệ, năng lực của hắn rất mạnh, biểu hiện cũng không tệ, chính là bị đội bóng liên lụy, nếu như cho hắn hợp với đủ tốt hợp tác, tin tưởng biểu hiện của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Su AZ thời là đối Tô Đông phút quyết định cuối cùng một cú cướp bàn thắng siêu kinh điển khen không dữ miệng, có thể ở áp trục giai đoạn, còn có thể nhanh chóng sau lên vào, dùng thân thể đụng vỡ Dani N'Ag cùng Saul, lại ở không quay đầu lại dưới tình huống, xoay người rút ra một cái bàn thắng siêu kinh điển, năng lực như thế, Su AZ tự hỏi mình là không làm được. Nhưng cũng bởi vì như vậy, để cho hắn đối Tô Đông càng thêm bội phục. Thật tốt cố lên. Tin tưởng ta, ngươi có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Trao đổi giao đấu thời điểm, Tô vai khích lại nói. Quy chương 941, Gangeger khủng sĩ sao? Tuy nói là sân nhà không một bãi bởi Manchester City, nhưng Liverpool biểu hiện hay là bị phi thường cao khẳng định. Lucas cùng chấtler Adam đôi tiền vệ trụ tổ hợp liên tục hai vòng thi đấu được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây cũng là đối đạn Leeds một bộ này lối đánh khẳng định, chẳng qua là đội bóng tấn công như trước vẫn là không có khởi sắc. Liverpool bao tiếng vang liên tiếp lộ, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong phòng thay quần áo, Đạn Leeds mới đúng đội bóng biểu hiện đưa cho phê mình, cho là cầu thủ ở tranh tài giai đoạn sau cùng, cũng không có thi hành sắp xếp của hắn, mà là có chút mạo hiểm kinh suất, tạo thành mất bóng. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Đan Lis cũng không hề đề cập tới Tô Đông biểu hiện, mà là cho là Liverpool ở toàn trận đấu trong một lần duy nhất sai lầm, bị đối thủ chộp lấy cơ hội lấy được ghi bàn, cái này nên đưa tới toàn đội cầu thủ coi trọng. Thông qua trận đấu này, ta tin tưởng mọi người chúng ta cũng nên tỉnh táo ý thức được, chúng ta là có đủ năng lực đi đóng băng ngoại hạng anh mạnh nhất đội bóng, chỉ là chúng ta thiếu sót một ít chuyên chú, nhất là tranh tải giai đoạn sau cùng chuyên chú. Đan Lis tỏ, hắn tin tưởng Liverpool đang đi ở một cái chính xác trên đường, đội bóng thành tích sẽ rất nhanh tăng lên. Đối với lần này môn bên ngoài truyền thông đánh giá là một nửa một nửa. Liverpool đúng là cả trận đấu trong cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí chưa cho Manchester City lưu lại quá nhiều tấn công cơ hội, chân chính coi như là sai lầm, chỉ có tranh tài áp trục giai đoạn một lần kia, phòng tuyến ép tới quá mức dựa vào, đưa đến hai tên trung vệ trực tiếp bại lộ ở Tô Đông trước mặt. Nhưng đối với lần này mất bóng, bao gồm Head Anh, Báo Balgadion, Sir Cesar Bot chờ quyền uy truyền thông, cơ bản đều cho rằng là Tô Đông năng lực cá nhân đưa đến kết quả, Liverpool hai tên trung vệ đều đã tận lực. Đúng như Báo Balgadion nói, ở lúc ấy như vậy dưới cục thế, bất kỳ hai tên phòng thủ cầu thủ muốn ngăn cản Đông ghi bàn cũng là phi thường khó khăn một chuyện, AG cùng sở gụẹo đều đã tận lực, bọn họ không nên bị chỉ trích. Sir cuối cùng cũng không có nhân vì cái này mất bóng mà cho Liverpool 2 tên trung vệ điểm thấp, ngược lại, ngoại hạng anh tiếp sóng thương cho là Liverpool 2 tên trung vệ ở cả trận đấu trong cũng hoàn mỹ đông lại tô đông, cái này là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không có phút quyết định cuối cùng mất bóng, bọn họ liền làm đến tới mấy năm, toàn bộ hậu vệ mong muốn làm, nhưng đều không thể làm được trắng cử, đó chính là đông lại tô đông. Có thể nói, đối với Liverpool sân nhà thất lợi, bất kể là truyền thông hay là người hâm mộ, phản ứng cũng vẫn là vô cùng tích cực ngay mặt. Manchester City 13 chiến thắng liên tiếp thời là cho người một loại lẽ đương nhiên cảm giác. Dùng sun nụ phạm tợ cách nói, mọi người cũng đã thành thói quen Manchester City thắng liên tiếp cùng thắng trận. Bọn họ luôn là ở thắng trận, thắng đã tê dần. Nhưng đối với kế tiếp tranh tài, bên ngoài dự chủ lại không lớn nhất trí. Manchester City trong tuần muốn đá League tứ kết đấu loại trực tiếp, sân khách khiêu chiến Arsenal, cuối tuần nên đón ngoại hạng Anh thứ 14 vòng, sân nhà lên chiến Arsenal, cái này phạm vật như là một trận đấu loại trực tiếp hai hiệp tranh tài, lại đồng thời quan hệ đến hai đầu chiến tuyến. League là đơn trận phân thắng thua. Ai thua ai liền bị đào thải xuất cục, mà ngoại hạng Anh thứ 14 vòng thời là quan hệ đến Manchester City thứ 14 trận thắng liên tiếp, có thể hay không đổi ngang Arsenal năm đó sáng tạo, ngoại hạng Anh lịch sử dài nhất thắng liên tiếp kỷ lục. Có thể nói, cái này hai trận đấu đối với Arsenal mà nói, đều có phi thường trọng đại ý nghĩa. Người trước quan hệ đến lịch cục thăng cấp quyền, ở Arsenal mùa giải này đã ngoại hạng Anh vô vọng dưới tình huống, cầm tòa tiếp theo đá cúp vô địch, không thể nghi ngờ là hóa giải lung túng trọng yếu phương thức, cho nên một trận chiến này Heger sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ về phần 14 trận thắng liên tiếp, tuy nói là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, thế nhưng cũng coi là một phần vinh dự. Nhưng muốn mạng chính là, ở ngoại hạng anh thứ 13 vòng, Arsenal sân nhà nên chiến phồn hẻm London Derby trên trong, bằng vào vợnượn hai cái đi bàn, Arsenal 11 đá đều phồn hẻm. Vân vân, vợnượn là Arsenal trung vệ, hắn tiến hai quả cầu, làm sao sẽ 11 đá đều đối thủ. Nhìn, người đây liền không hiểu được a. Từ đá xong phồn hẻm về sau, Wenger đang ở một lần lại một lần phản phục nghiên cứu Liverpool sân nhà lên chiến Manchester City trên Hắn ở phản phục quan sát cùng cân nhắc đạn lịch phòng thủ, nhất là nhằm vào Tô Đông phòng thủ. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng phản phục cân nhắc, Daniel Agger cùng Sërgeu Ioan liên thủ, thiếu chút xíu nữa liền đông lại Tô Đông, vậy nếu như là mẹ tỷ Mettiadze cờ liên thủ với vợ Mèo ở đâu? Có thể hay không cũng phát huy ra Daniel Agger cùng Sërgeu tương tự hiệu quả? Lamegger đem cái vấn đề này vứt cho huấn luyện viên tổ thời điểm, phản ứng cơ bản cũng tương đối bi quan, bởi vì Arsenal cùng Liverpool là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng, tư lý niệm bên trên liền xuất hiện cực lớn khác nhau. Lý niệm loại vật này giống như là một trận chạy đua điểm xuất phát, nếu như lý niệm bất động Vậy thì đồng nghĩa với là xuất phát chạy điểm bất đồng, kia còn có cái gì tham khảo ý nghĩa? Thì giống như trợ lý huấn luyện viên Pat Dossor đã nói, chúng ta tìm không ra giống như Lucas cùng Chatler Adam như vậy đôi tiền vệ trụ, à ệ tạ cùng Alexander xong tổ hợp, cũng không phát huy ra bọn họ hiệu quả như vậy. Không có Lucas cùng Chatler Adam đi áp chế Manchester City trùng chẳng, kia kết quả cuối cùng chính là Manchester City trùng chẳng không ngừng đi phía trước đưa ra chuyển bóng, vì Tô Đông sáng tạo ra cơ hội, kia lại vững chắc phòng thủ cũng rất khó thủ được Tô Đông, hắn sẽ ở một lần lại một lần đánh vào bên trong, nắm lấy cơ hội, chế tạo sát cơ. Nghe có biết, Patterson nói đến một điểm không sai. Mong muốn đông lại Tô Đông, không chỉ có chẳng qua là an bài hai người đi bảo vệ Tô Đông đơn giản như vậy, mà là chỉ có thể là chặt đức chuyển cho Tô Đông chuyển bóng, dạng bắt hắn giữ bóng số lần. Lấy Tô Đông thể năng cùng chạy không bóng năng lực, hắn luôn có thể xuất hiện ở khoảng trống chỗ tiếp ứng, muốn ngăn cản hắn giữ bóng, cái này căn bản là thực tế không lớn. Tại sao nói như vậy chứ? Thì giống như Mạt tí giả cờ, lấy chiều cao của hắn thể trọng, hắn có thể theo kịp Tô Đông chạy mới là lạ. Toàn thế giới có cái loại đó chiều cao cùng thể năng, vẫn có thể giống như Tô Đông như vậy chạy, độc nhất vô nhị. Kia để cho vợm ẩn đi theo. Có được hay không? Có thể, nhưng vợm ngẩn đi theo, Tô Đông biết dùng thân thể áp chế lại bị trung vệ. Đây mới là đóng băng Tô Đông phiền toái nhất địa phương. Liverpool chọn lựa sách lược chính là, ta biết Dani Njega cùng Serge Gnabry hai người không thủ được ngươi Tô Đông, cho nên ta không đem tất cả hy vọng gửi gắm trên người bọn họ, mà là trọng điểm lấy Lucas cùng Charles Adam làm chủ, áp chế lại Manchester City về phía trước chuyển bóng tiến đường, giảm bất Tô Đông giữ bóng số lần, lại để cho Dani Njega cùng Serge Gnabry đi theo phòng Tô Đông. Nhưng ở Arsenal trong đội, không tìm được Lucas cùng Charles Adam như vậy đôi tiền vệ trụ chúng ta tấn công sẽ còn có uy hiếp, có thể hay không thích hướng tăng cường thế công, hóa giải tuyến phòng ngự áp lực. Có người đề nghị. Wenger cùng Patrosser liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng thoáng qua phụ định ánh mắt. Cùng Liverpool so với, Gerrard, Van der cùng Aan Cout tạo thành tấn công sát thực càng thêm xuất sắc, hơn nữa Arsenal chủ chẳng, cho nên thẻ gần nở tấn công nếu so với Liverpool càng tốt hơn. Nhưng đối mặt Manchester City, Arsenal uy hiếp lớn nhất là tấn công bất lợi sao? Không phải vậy, là phòng thủ. Từ đối trận phồn hẹp tranh tài đến xem, chúng ta đội cũng rất có vấn đề. Patrosser nhắc nhở. 11 tỷ số. Phân kèm xem ra cũng không có ghi bản, nhưng trên thực tế Arsenal tấn công cũng rất có vấn đề. Trạc mặc không có trước đó gia nhập lúc kinh niệm, 30 tuổi ạ sạ nhìn xem ra cũng trượt phải hết sức rõ ràng, Jorginho, Bøllend, chẳng bother lần cùng các trưởng chờ cầu thủ, đều không thể rất tốt khơi mào đội bóng tấn công, hóa giải Van der áp lực. Lấy về phần hiện tại bên ngoài truyền thông cũng đang nói đùa nói, Arsenal là có Robin, nhưng không có người rơi. Thiếu hụt có lực đổi phiên dưới tình huống, Gaviinho cùng Ancot biểu hiện liền lúc tốt lúc xấu, chỉ có Van tương đối mà nói tương đối ổn định mỗi. Nghe gọi tới cái này, Liên vô cùng áo rước Manchester City Guardiola, hắn có xài không hết tiền giấy, thành lập nên một bộ phi thường hùng mạnh đội hình phối trí, thậm chí thành lập nên hai bộ cao trình độ đội hình, ở các điều trên chiến tuyến cạnh tranh, đội phiên cũng là sóng phải bay lên. Không có hùng mạnh đội hình làm hậu thuẫn, Guardiola đội phiên sớm đã bị người lập chết. Bây giờ, đặt ở Arsenal trước mặt, kỳ thực chính là một lưỡng nan lựa chọn. Thủ, không thích hợp khe gần nở truyền thống, đội hình phối trí cũng không thích hợp lắm, nhưng cẳng có cơ hội một ít, công, phù hợp khe gần nở truyền thống, đội hình phối trí cũng thích hợp hơn, nhưng cũng có thể bị chết rất thảm thì giống như mùa giải trước trận tiên sĩ nhục tính thảm bại. Thế nào chọn? Ngày 29 tháng 11 muộn, London EMI dị sở tại đi úm. Clip cuộc tứ kết đấu loại trực tiếp, Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal. Đoán bên thời điểm, Tô Đông vị Manchester City cấp được giao bóng cơ hội. Mà tranh tài ngay từ đầu, sân khách cắt chiến Manchester City liền thông thả ung dung khống chế được quyền kiểm soát bóng, kiên nhẫn đợi tới. Thời gian nhảy đến thứ 29 giây thời điểm, Tony Ckoz đưa ra một cú chuyền dài, tinh chuẩn cho đến khu tuyến đầu bên phải. đột khởi động, nhanh chóng cắm vào mệt ti ra cờ cùng vợ mèo ở giữa. Vệ gơ tốt hơn tổ chức phòng thủ, tốt hơn đóng băng Manchester City tấn công, đặc biệt tan bài 4 tên trung vệ tới tạo thành tuyến phòng ngự, hậu vệ trái chính là Vở Mèo ận. Nhưng Tô Đông đang cùng Mett tỷ Dạ Cở cùng Vở Mèo ận tranh đoạt bên trong, cấp trước một bước ra chân, đưa bóng đâm hướng trung lộ, rơi về phía mẹ tỷ giả cờ sau lưng, bản thân lập tức xoay người, lấy tay đỡ ra mẹ tỷ giả cờ dây dưa về sau, đổi hướng cung đỉnh khu bên phải. Cô Enmi cùng Alexander Song hai tên phòng thủ cầu thủ cũng đồng thời hướng Tô Đông tới, mong muốn thừa dịp hắn trong nháy mắt đem hắn bao ở, che kín hắn sút goal độ, khiến cho hắn chuyền về. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là Tô Đông bản thân chọc động cho 2 giây sau bản thân chuyển bóng lúc, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chân phải nhấc chân giật bắn, vậy mà trực tiếp đánh ra một cái lăng không vô ly. Cầu hay cùng như đạt tháo, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, xét qua một đường vòng cung về sau, tinh chuẩn xuất vào ASEAN không thành bên phải. Thủ môn Szletny cũng là bất ngờ, phi thân bên nào, nhưng nơi nào đáp đến. Cầu hưởng tiếng nhập lưới. Tô Đông kích động xoay người vọt ra khỏi sân bóng ăn mừng. Mà bên sân đội chủ nhà ghế huấn luyện trước Eger trợn không dám tin tưởng nhìn sân bóng bên trên phát sinh một màn này. Cái định mệnh, đối trận Liverpool thời điểm 90 phút không ghi bàn, bù giờ giai đoạn mới mở được một. Đối trận chúng ta Arsenal lúc mới 30 giây liền ghi bản, người là cô ý a. Ta Heger không sĩ diện sao, quy một chương 942, mới vậy ra. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 83 lúc, dự bị ra sân hai tên tiên phong sáng tạo ra sắc cơ, dễ cô đưa ra chọc khe cầu, Lucas Costa thuận thế nhẹ nhàng chuyền ngang, vòng cấm địa bên trong, Agüero nhanh nhẹ băng lên, cấp ở phòng thủ cầu thủ trước to bản, xuyên thùng Arsenal không thành, 20 EMI dịt sợ tạ đi ùng vang lên đi theo đội bóng đi tới sân khách Manchester City người hâm mộ tiếng hoan hô. Aguiro thời là vọt tới bên sân, không ngừng hôn tay trái trên cánh tay xa mình, nhưng rất nhanh bị Manchester City cầu thủ đoàn đoàn ôm lấy. Argentina tiên phong gia nhập Manchester City sau, tuy nói rất nhiều số trận đều là dự bị ra sân, nhưng ghi bàn hiệu suất rất cao. Theo mùa giải xâm nhập, hắn cũng ở đây từ từ trở thành tô đông sau, Manchester City lại một kẻ thành bản kiến tướng. Rẽ cô ở dự bị ra sân sau, biểu hiện cũng là chấp nhận được, hắn cũng ở đây từ từ thích bộ này chiến thuật hệ thống. Đội khách ghế dự bị trước Tô Đông bị thay xuống vậy sau, cũng không hề rời đi sân bóng, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Khi hắn thấy được các đồng đội ghi bàn lúc, cũng hết sức cao hứng đứng lên, vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Làm tốt lắm. Quay đầu lại, nhìn về phía đội khách ghế vấn luyện, Guardiola cũng đồng dạng là gương mặt hưng phấn tỉnh, mà đội chủ nhà ghế vấn luyện trước Eger liền lộ ra mười phần buồn bực, tràn đầy khẽ gương mặt dàn mùa kia bên trên viết đầy hai chữ, khó chịu. Arsenal tình cảnh càng cả ngày càng khó. Tô Đông hướng về phía giống vậy bị thay xuống Davis và nói, đồng dạng là thay đổi người. Manchester City thay rẽ cô cùng agri là có thể thay đổi thế cuộc chế tạo tạoghi bản Arsenal đổi lại ạvin cha mạng chờ cầu thủ đều không thể thay đổi trên sân thế cuộc nhất là cha mạc Tô đông nhưng là phi thường rõ ràng nhớ trả mạng gia nhập Arsenal lúc biểu hiện được tiêu là một xuất sắc được khen là là chế tạo đế luôn là đang vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội bị vô số người đặt vào hậu vọng ngay cả Heger chính mình cũng cảm thấy là một khoản siêu cấp lợi hơn giao dịch miễn phí thị trường đại đến bà bối nhưng kết quả đến mùa giải này vị này tự do chuyểnượng mà tới mổ rộng cô đội tuyển quốc gia đội trưởng biểu hiện được làm người ta thất vọng không gì sẽ được. kia vấn đề ở chỗ nào đâu? Kỳ thực rất đơn giản, Trạ Mạc thật không phải thủy hóa. Paris Saint-Germain bây giờ còn muốn lấy 10 triệu euro chuyển nhượng phí mua Trạ Mạc. 10 triệu euro, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, người pháp điên rồi sao? Hay là nói, Paris Saint-Germain sau lưng kata tập đoàn tài chính người ngu nhiều tiền. Đều không phải là, mà là Trạ Mạc xác thực có thực lực. Vấn đề nằm ở chỗ Heger cùng Arsenal trên người, là bọn họ vấn đề đưa đến trả Mạc biểu hiện không tốt. Mua dài trước, Arsenal trung chẳng có Faga, hủy cải như vậy cầu thủ trấn giữ sức sáng tạo 10 phần, chủ yếu chính là trung lộ truyền bóng tầm sâu, điều này làm cho Trạ Mạc phát huy ra tự thân đặc điểm, hơn nữa phát huy phải hết sức xuất sắc, giành được chế tạo để tiếng khen, giành được công nhận của tất cả mọi người. Theo Pha Zerga đi xa ba ca, Arsenal trùng chạng lần nữa xả bài, hữu cái mùa bóng thanh toán, đưa đến Arsenal trùng chạng bây giờ là GMC cùng AE tại như vậy cầu thủ trấn giữ. Không phải nói những thứ này cầu thủ không có thực lực, mà là đặc điểm căn bản không giống nhau, bọn họ liền chơi không nổi trung lộ tầm sâu, chỉ có thể đi cánh tấn công, nhưng ai cũng biết, Trạ không am hiểu cấp vị trí. Vì vậy, mâu thuẫn điểm liền đi ra Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, Tàn Khốc cạnh tranh căn bản liền chưa cho Trạ Mạc lần nữa thích hứng cơ hội. VanTorsi không có thương không có bệnh, biểu hiện ổn định về sau, vững vàng khóa được vị trí chủ lực, Trạ Mạc chỉ có thể khô ăn không ngồi chờ, Weaver cũng không thể là vì một tự do chuyển nhượng mà tới cầu thủ mà lạnh nhạt trạng thái không sai VanTorsi. Cái này tạo thành một loại tuần hoàn đã tính. Tranh tài càng ít, Trạ Mạc thích hứng phải lại càng kém, thích hứng phải càng kém, biểu hiện lại càng hỏng bét, càng hỏng bét lại càng không chiếm được cơ hội. Dưới tình huống này, Trạ kỳ thực nên quả quyết đi. Tây chuyển chết, người chuyển sống, đổi một hoàn cảnh, lần nữa lên đường. Hắn còn có cơ hội. Nhưng có lúc người chính là như vậy, luôn cảm thấy không cam lòng, không muốn buông tha cho hết thẻ tới tay. Cuối cùng một hơi cũng mau muốn nuốt xuống, còn cảm thấy mình có thể lại cứu. Đá bóng thời gian càng dài, trải qua càng phong phú, tô đông lại càng sẽ không đi xem thường ai, hoặc chê bai ai. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình là người may mắn. Toàn bộ ở bóng đá chuyên nghiệp trên sân lấy được người thành công, đều là người may mắn. Dù rằng có thực lực làm hậu thuẫn tính tất yếu, nhưng tính ngẫu nhiên cũng phi thường lớn. Thì giống như Johnny, nếu như hắn năm đó không có đi mở đi chính là Valencia, là, Juventus, là Inter Milan là Arsenal, kia nghề nghiệp của hắn đời sống có thể liền hoàn toàn khác nhau. Mà trên thực tế, làm bạn tốt nhất của hắn, Tô Đông Phi thường rõ ràng, hắn thiếu chút xíu nữa đi ngay những thứ này đội bóng. Đây chính là một loại tính ngẫu nhiên. Cầu thủ là như vậy, đội bóng cũng là như vậy. Ở Arsenal không muốn đầu nhập dưới tình huống, Wenger còn có thể làm gì? Ngược lại, nếu như không có sau lưng Abu Dã bị tập đoàn tài chính món lớn đầu nhập, Guardiola có thể ở Manchester City đem đội phiên chơi thành một bão hoa. Liên Agüero cùng rẽ cô như vậy cầu thủ cũng có thể mua được làm dự bị, trừ cắt cây mã lang này, còn có ai có thể làm được? Thậm chí ngay cả nhịn ăn nhịn mặc Chelsea cũng không làm được. Manchester City bằng vào Tô Đông cùng Agirro ghi bàn, 20 sân khách đánh bại Arsenal. Trận đấu này có thể nói là dự liệu bên trong, hợp tình lý kết quả. Nhưng một trận khác tranh tài liền tuôn ra một cái to lớn lẫm môn, đó chính là MU ở sân Old Trafford, 12 bại bởi Tottenham Hotspur giải đấu cỡ rít tổn vẽ đội. Phải biết, Cristiano Pelis ở trước mắt Tottenham Hotspur bảng điểm bên trên vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 13 vị. Đây tuyệt đối là một trận làm cho cả nước Anh, thậm chí là châu Âu bóng đá cũng cảm thấy khiếp sợ lớn Hai bên ở thường quy 90 phút trong trận đấu, chiến thành 11 tay. Nhưng sau đó hiệp phụ trọng, Cristiano Pellis đội đánh vào tuyển sắt cầu, 21 đánh bại MU. Trấn giữ sân Old Trafford MU, ở trước trận đấu kỳ thực cũng không có đem chi này Championship chung du đội bóng để ở trong mắt, cho nên Ferguson ở đội hình không dự dư giả dưới tình huống, lựa chọn lấy đội hình dự bị xuất chiến, rất nhiều chủ lực cầu thủ thậm chí ngay cả danh sách đăng ký cũng không có tiến. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Cristiano Pellis ở sân Old Trafford liền cho MU đương đầu một kích hát, đầu trận đấu ngang, ngang sức, nhau 4 chân gôn, đều không thể bắn đang. Vì vậy trung lúc nghỉ ngơi Ferguson tiếp tục chơi ngu, hắn dùng thiên tài tiểu tướng mọ dị sởn thay cho biểu hiện không tốt mệt bà tổ, cũng ở phút thứ 65, dùng một gã khác thiên tài tiểu tướng góp ba thay cho giả phổ. Căn cứ Ferguson sau trận đấu cho ra lý do là, hắn ở trước trận đấu hứa hẹn cái này hai tên ở đội thanh niên biểu hiện xuất sắc trẻ tuổi tiểu tướng, muốn cho bọn họ nhiều hơn tranh tài cơ hội, cho nên ăn bài bọn họ ra sân. Cái này cũng phản ứng ra Ferguson nắm chắc phần thắng tâm tính. Thật không nghĩ đến, kế tiếp tranh tài thế đi hoàn toàn ra Ferguson ngoài ý liệu. Cristiano Pellis bằng một cú bàn thắng siêu kinh điện đi trước ghi bàn, M. sau đó bằng vào gỡ hòa tỷ số. Hai bên lôi vào hiệp phụ, Evan sai lầm đưa đến để là cậu, Choker Zito Pelliz lần nữa dẫn trước cơ hội. Hiện trường gần 50.000 tên MU người hâm mộ thanh âm, hoàn toàn bị 5.000 người Choker Zito Pelliz người hâm mộ cho che dấu quá khứ. MU cũng bị đào thải ra lịch cục. Ferguson ở sau trận đấu biểu đạt đối với trận đấu kết quả thất vọng, hắn nghi ngờ Choker Zito Pelliz ghi bàn có việc vị hiềm nghi, nhưng cùng lúc lại chúc mừng đối thủ, cho rằng bọn họ xứng với thăng cấp quyền. Vệ phân bị hậu tiểu tướng, Modison sau cũng biểu hiện không tệ. Trong đó đáng nhắc tới chính là nước Pháp trung trảng Dauga ba. Tiên này 18 tuổi tiểu tướng cùng Mộ hợp đồng chỉ còn giữ lại thời gian nửa năm, trước mắt hắn đang theo Mộ dây dưa, bởi vì hắn cảm thấy Ferguson không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, không có thực hiện hứa hẹn của mình. Mộ đội thanh niên ở mùa giải trước thanh niên của FA trong Đa Quốc, Gao Bo3 biểu hiện được phi thường xuất sắc, giành được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp coi trọng, mà Ferguson lúc ấy cam kết sẽ ở mùa giải mới cho hắn nhiều hơn ra sân thời gian. Nhưng mùa giải này Mộ trung tràng tối nát, tất cả mọi người đều có con mắt cùng nhìn, nhưng Gao 3 cho đến nay chỉ ra sân 3 lần, toàn bộ đều là dự bị, toàn bộ đều là Đa Quốc. Điều này làm cho người Pháp rất không hài lòng, gắt lại cùng MU ra hạn đàm phán, tuyên bố muốn rời đội. Được khen là là mới vậy dạ quốc 3 thiên phú siêu chắc, để cho hứa thích dùng nhất nước Pháp cầu thủ Heger là thèm nhỏ dãi, mà Inter Milan, AC Milan cùng Juventus chờ đội bóng cũng đều đối hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Manchester City cũng giống vậy ở mật thiết lưu ý vị này cầu thủ trẻ độc tính, và gị gìr sợ kẹn thậm chí cùng quốc 3 người đại diện còn gặp mặt qua, cố gắng đem vị này từ địch ngôi sao hy vọng mang tới Manchester City tới, đây tuyệt đối là ở cho chế tạo khó chịu. Tốt 3 kỹ thuật đặc điểm cũng rất phù hợp Guardiola yêu cầu. Hơn nữa hắn có thân thể có tốc độ, tiềm lực phi thường cao. Có thể nói, MU bây giờ là nhà rụt còn gặp mưa. Derby chiến thảm bại, bị đào thải ra lịch cột, mà ở Champions League vòng đấu bảng bên trên, 5 vòng đấu đã xong, MU cùng Benfica điểm số giống nhau, đều là 9 phần, thậm chí hai chi đội bóng 2 trận tỷ thí đều là huề, hiệu số bàn thắng thua cũng là giống nhau, nhưng Benfica bằng vào sân khách ghi bản nhiều hơn tương cớ, xếp hạng vị trí đầu bảng. Mà bảng đấu thứ 3 là bắt được 8 phần 3 dẻo, giống vậy đối giải đấu hai vị trí đầu mắt lom lom. Một vòng cuối cùng, MU đem sân khách khiêu chiến bã dẻo, chỉ cần đá đều là có thể qua vòng loại mà Benfica sân nhà đối trận thực lực yếu nhất ổ tệ lùn gã Laty, xem ra thăng cấp có khả năng phi thường lớn. Ferguson đã thả ra lời hàm dọa, một vòng cuối cùng không chỉ có phải thắng, còn chỉ có thể là nhiều cấp hiệu số bàn thắng thua. Chỉ có như vậy, MU mới có thể đủ bảo đảm lực các Benfica, bắt được bảng đấu thứ nhất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, khẩu hiệu mới vừa kêu lên đi không bao lâu, MU liền bị đảo thải ra lịch cuộc, này bằng với là cho Ferguson đánh đòn cảnh cáo, để cho lão không ra 10 phần đưa đám. Có tin tức tiết lộ, kỳ nghỉ đông cùng sang năm mùa hè Ferguson sẽ đối với đội bóng tiến hành một vòng mới cơ cấu lại, bao gồm tổ ở bên trong đông đảo ngôi sao bóng đá, cũng đã hoàn toàn mất đi Ferguson tín nhiệm, đem bị thanh tẩy ra đội bóng. Cái này không thể nghi ngờ cũng đem tiến một bước đưa tới MU nội bộ, cùng với ngoại hạng anh động đất. Dù sao mở thả ra những thứ này cầu thủ, đối với đỉnh cấp đội bóng mà nói, có lẽ là thực lực không đủ, nhưng đối với cái khác đội bóng mà nói, người người đều là thực lực không tầm thường, ai cũng mong muốn từ trong chia một chén suất. Mà Manchester City th่อย là nhìn chầm chầm tạo trẻ. Hết cách rồi, ai bảo hai nhà người chịu được gần đâu? Quy 1 chương 943, năm nay ngoại hạng anh đặc biệt lạnh. Tiến vào tháng 12, một cố đột nhiên xuất hiện Hàn Lưu xâm nhập ỉng lần ba đảo. Ở xa Luân Đôn Bắc Bộ, Kẻ ở nhà trụ sở huấn luyện trong, Wegger tâm tình so cái này khí trời bên ngoài còn lạnh hơn. Sa nạ cùng bợ bị thương. Đây là đang hôm nay trong khi huấn luyện phát hiện, đội y nói cho hắn biết, cái này hai tên cầu thủ đem vắng mặt cuối tuần ngoại hạng anh thứ 14 vòng. Đây cũng chính là ở nói cho Wegger, sân khách khiêu chiến Manchester City tranh tài, trong tay của hắn đem không có là một kẻ chính quy hậu vệ biên. Cái định mệnh, cái này còn thế nào đã? Trong tuần lịch cuộc, Hắn không lên truyền thống hậu vệ biên là bởi vì mong muốn ổn thủ, kết quả được rồi, vẫn thua. Hiện tại hắn quyết định chú ý, nếu phòng thủ không được, ta sẽ phải cùng Manchester City liều mạng, cùng Guardiola đấu sống chết. Thật không nghĩ đến, hậu vệ biên toàn đạt thương. Á đủ. Đơn giản có hay không? Ra mắt xui xẻo như vậy sao? Heger rất muốn phát điên, trở nên phi thường phiền não. Bây giờ Arsenal ở ngoại hạng Anh bảng điểm bên trên xếp ở vị trí thứ 7, khoảng cách thứ tư lưu cá sổ chỉ có 3 điểm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Arsenal cũng rất có cơ hội, vừa đúng được lại, bởi vì ở Arsenal trước xếp hạng thứ 5 cùng vị thứ 6, theo thứ tự là Chelsea cùng Liverpool, cái này hai chi đội bóng cũng đúng trước 4 mắt lom lom. Lấy Wenger bản thân phỏng đoán, Newcastle giữ vững trước 4 xếp hạng khả năng không lớn, nhưng Tottenham hồi vừa ôm lấy trước bốn hy vọng còn là rất lớn, mà cao nhất Manchester City cùng MU cũng biểu hiện được tương đối ổn, nhất là Manchester City, đến nay giữ vững toàn thắng chiến tích. Dưới tình huống này, muốn xông vào trước 4, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra thực sự thành tích. Nói cách khác, Arsenal nhất định phải nếm thử từ cường đội trên người cấp được điểm số, gặm sương cứng. Đối trận Manchester City, bất kể là từ một góc độ nào đến xem Arsenal cũng không lý do bỏ qua cho. Nhưng muốn làm sao giải quyết Manchester City? Nghĩ tới đây, Wenger bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đang cùng tầng quản lý đề nghị, hy vọng có thể ở kỳ nghỉ đông tiến hành thích hướng chiêu mộ cầu thủ, nếu không, lấy đội bóng trước mắt hiện trạng, nửa vòng sau sẽ sống rất khổ, nếu như giải đấu trước bốn có thất, kia đối Arsenal mà nói, sẽ là phi thường muốn chết một chuyện. Van Persie gia hạn rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, mùa giải này cho tới bây giờ, Arsenal tấn công là phi thường lệ thuộc với Van Persie, ở Van phía dưới, trong đội thứ hai chân sút là tiểu lão hổ Ancot nhưng hắn ở các điều trên chiến tuyến ghi bàn là một cái. Đây cũng chính là nói, trừ Van der Arsenal cái khác cầu thủ tấn công tập thể xuôi xị. Nếu như không thể cùng Van der Sar hạn, tia the gần nở làm sao bây giờ? Từ gần đây mấy cái mùa bóng tình huống đến xem, Nghị muốn tăng thực lực lên, nhất định phải chiêu mộ cầu thủ. Không chịu đầu nhập, còn muốn giữ được giải đấu trước 4, cái này đã không thể nào. Bây giờ ngoại hạng Anh đã sớm không là quá khứ ngoại hạng Anh. Ferguson mấy ngày trước mới vì MU trong The bị nhục lên tiếng, cho là MU ở biểu hiện không tốt, là bởi vì ngoại hạng Anh nội hao quá nghiêm trọng. Mẫu là ở ngoại hạng anh trong nội chiến tiêu hao quá lớn, mới có thể ở Champions League thi đấu biểu hiện trên sân không tốt. Đây có lẽ là một cớ, nhưng cũng chưa chắc không phải nguyên nhân. Wenger đã cơ bản liên hệ được rồi, hiệu lực với nước Mỹ chuyên nghiệp lớn Liên minh Hendry cũng có ý trở về Arsenal, hóa giải thẻ gần nở tuyến tiền đạo nguy cơ, nhưng khoản giao dịch này còn cần tầng quản lý giai đầu. Nước xa cũng không cần lựa, Hendry có hay không gia nhập hay là chưa biết đến, nhưng Manchester City liền lửa xém lông mày. Bác thượng Manchester, một trận chiến này thẻ gần nở nhất định phải đem hết toàn lực cất phân. Co như là huệ, cũng là có thể tiếp nhận Tồi giáo, mừng Manchester City thắng liên tiếp thế đầu. Ngày 3 tháng 12 buổi chiều, Manchester sân an IT. Ngoại hạng Anh thứ 14 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến Arsenal. Làm trọng tài chính phi nhiều đức thổi vàng tranh tài bắt đầu tiếng còi lúc, Manchester City nhanh chóng đưa bóng chuyển về đến tuyến phòng ngự. Lấy Van der cầm đầu Arsenal cầu thủ thời là lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, áp sát Manchester City phòng tuyến, một đường không ngừng theo sát, khiến cho Manchester City không thể không đưa bóng chuyển về cho thủ môn Kutoa. Bị thủ môn ở penalty điểm phụ cận, trực tiếp một chân to, đưa bóng đá phải trước trận. Tô Đông cướp được điểm rơi đánh đầu đỉnh cho mình trung tràng đồng đội David Silva, kết quả Arsenal lại một lần nữa đối trung tràng tiến hành xoắn liệt, khiến cho Manchester City không thể không một lần nữa đưa bóng chuyển về. Lần này quả bóng chuyển tới cánh phải thời điểm, dạ Džeko Lita đưa bóng đá phải Arsenal tiền đạo cánh trái gở vịn hộ trên người ra đường biên, tạo thành ném biên. Manchester City phát ra ném biên về sau, vừa qua khỏi trung tuyến, lại một lần nữa bị Arsenal đánh lén, nhưng lần này là Sanchez cuối cùng đụng được banh, vì vậy biến thành Arsenal ném biên. Hai đội cầu thủ ở giữa sân qua lại chuyền lại, liệu chết chém liệt, đối quyền kiểm soát bóng tranh hết sức lợi hại. Arsenal cũng là một ngược lại trước sân nhà tác chiến lead cuộc đấu loại trực tiếp, chủ động đánh ra, nên khip Manchester City cũng không có lùi bước, ngược lại biểu hiện được 10 phần cái tiến, hiển nhiên cũng là hấp thụ lead cuộc thất lợi kinh nghiệm dạy dỗ. Khe gần ở loại này trong trước trận xoắn giết chiến thuật, đối thể năng của bọn họ tiêu hao là lớn vô cùng khảo nghiệm, mà Manchester City thời là cố gắng muốn đem nhịp điệu thi đấu phóng chậm lại, nhét vào bản thân quen thuộc nhất cái loại đó tiết tấu cùng trạng thái, từ từ cùng Arsenal bính tiêu hao. Nhưng Manchester City truyền khống chế bóng bị Arsenal lần lượt cắt đứt, cuối cùng nhịp điệu thi đấu cũng bị lần lượt đánh loạn. Điều này làm cho bắt đầu giai đoạn tranh tài tiến hành phải không hề lưu loát, cũng khó nhìn. Mãi cho đến phút thứ 6 thời điểm, Hả giật ở phía trước trận cánh trái được ban về sau, đột nhiên ngắt vào trong, cố gắng hất ra phòng thủ cầu thủ lúc, bị Alexander Song phạm quy, vì Manchester City tranh thủ đến một lần trước trận thiên tạ trực tiếp đá phạt. Tô Đông tự mình chủ phạt, đã ra một cái cao chất lượng đá phạt, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, góc độ cũng thiên tạ bên, đưa đến hắn một cức này sút gol không có lẽ xuống, thoáng cao hơn xả ngang một chút xíu. Arsenal trên dưới đều là người đổ mồ hôi lạnh, nhưng Manchester City cũng không thể đi bạn. Đáng chết, chú ý một điểm Alexander, ta nói qua, đừng ở cấm khu tuyến đầu phạt quy. Neuer tại chỗ bên kêu la như sấm. Tô đông đá phạt thành tựu cao bao nhiêu, toàn thế giới đều biết, ở cấm khu tuyến đầu phạm quy, cái này không phải là là đưa cho hắn ghi bàn cơ hội sao? Tuy nói mới vừa rồi vị trí tương đối lệnh, nhưng cũng rất nguy hiểm, không phải sao? Alexander song cũng rất buồn bực, hắn cũng không muốn phạm quy, nhưng mới rồi Manchester City cái đó nhỏ thấp tử thật sự là quá linh hoạt quá giàu hoạt, cầu lại mang thật tốt, khiến cho hắn ra chân lúc sau đã thu lại không được. Arsenal trên giới bao nhiêu nhân vì cái này cầu mà bị một ít khiếp sợ, nhưng Neuer vẫn vậy không thay đổi kiên trì để cho đội bóng F đi ra ngoài. Trong tuần trận kia Leeds cột càng thêm kiên định quyết tâm của hắn, nhất định phải cùng Manchester City đấu sống chết. Càng lui nhường, bị chết càng nhanh. Arsenal nhìn như chọn lựa tam trung trận, nhưng trò đứng trên thực tế càng giống như là 4-2-3-1 trận hình. Trước mặt ba cái cũng không cần nói, Gmesy vị trí cũng ép tới tương đối dựa vào, rõ ràng cho thấy phải dùng tới áp chế boxet. Alexander song cùng Aeta tạo thành đôi tiền vệ trụ, liền là muốn bảo vệ tốt phòng tuyến, thông báo phối hợp áp chế lại Manchester City trung chẳng, phòng tuyến tợ là phối hợp trong trước trận, toàn thân đi phía trước ép như vậy lối đánh kỷ thực rất mạo hiểm, bởi vì ai cũng biết Manchester City rất am hiểu thông qua chuyển không chế bóng, trực tiếp đánh sau lưng. Đúng như Tô Đông một cước kia đá phạt 2 phút đồng hồ sau, David Silva liền đưa tới một cước chọc khe cầu, đưa bóng trực tiếp đưa vào đến vòng cấm địa bên trong, để cho Tô Đông sau chen vào đội theo, nhưng thủ môn Szmesny quả quyết bỏ gôn đánh ra, ở penalty điểm ngã xuống đất đưa bóng ôm lấy. Liên tục 2 lần tấn công, đánh ra Manchester City khí thế, mà theo tranh tại xâm nhập, đã gần 10 phút, Arsenal tranh chấp lực độ cũng so mở màn lúc hơi hơi kém một ít. Dù sao, bọn họ cũng đều là người, không phải cơ khí cũng cần nghỉ ngơi lấy hơi. Nhưng Manchester City đáng sợ liền đáng sợ là ngươi không cách nào từ đầu tới cuối duy trì cường độ cao chèn ép lúc, lại không muốn chủ động nuôi giữ, áp xúc phòng thủ không gian thời điểm, kia Manchester City luôn có thể thông qua cái loại đó cầu thủ qua lại đảo chân cùng chuyển bóng thẩm đấu, sẽ ra phòng tuyến của ngươi. Thì giống như phút thứ 10 lần này, Pep dừng bóng về phía trước về sau, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho David Silva. Người Tây Ban Nha mới chuyển cho Házard. Bị tiền đạo cánh lui về dừng bóng về sau, không có thể xoay người, chỉ có thể trở về mang, cũng chuyền về cho nhưng cũng chính là ở há giận hướng thời điểm sau khi rút lui, mang ra đá hậu vệ phải Kosieni, để cho Arsenal cánh phải phòng thủ quá mức đặt lên, mà lúc này là Tự tổng Benzberg là lấy tốc độ nhanh nhất, giãn chặt bên trái tuyến băng lên. Busquets giòm chuẩn thời cơ, trực tiếp một cước chuyền xéo, tinh chuẩn đem cầu xuyên qua trung trảng, trực tiếp truyền hướng Lật tự tổng Benzberg băng lên tuyến đường bên trên, hình lần hậu vệ trái dừng bóng về phía trước về sau, thẳng đuổi theo, liếc mắt nhìn trung lộ, chân trái chuyền xéo đến lớn ngay trước vòng 16m50 tìm Tô Đông. Tô Đông. ở Phủ, thấy được băng lên về sau, Hắn cũng cùng nhanh chóng băng lên, ở ỉn lần hậu vệ trái chuyền bóng trong nháy mắt, lấy tốc độ cùng lực bộc phát, sông vỡ dữ dội cùng mệt thị dạo cở phòng tuyến, cướp trước một bước vọt tới vòng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu, chân phải đưa bóng dừng nhập vòng cấm địa. Thế một đối một. Hiện trường chuyển ra Manchester City người hâm mộ luôn miệng kêu lên. Chỉ thấy Tô Đông dừng bóng sau, cả người tốc độ không giảm lại đuổi theo, không đợi Sletzny đánh ra đến nơi, chân phải nhanh chóng gọi ly. Câu lấy cực nhanh tốc từ bên qua, thẳng Arsenal khung Gỗ ổn. Phút thứ 10, phút thứ 10, Manchester City mở tỷ số. Tô Đông tiếp lưỡi tổng Benz cánh trái tác động, xoay gen vào tạo thành thế một đối một, vì Manchester City đánh vào trận đấu này thứ nhất viên ghi bản. Đây là tiêu chuẩn Manchester City thức ghi bản. Đến từ hàng phòng ngự cầu thủ qua lại đảo chân cùng đan sen, kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau, lại do lưỡi tổng bên sau trên vào, nhanh chóng đánh C o sau lưng, bất cách một cước này chuyển bóng cho phải cũng là phi thường đến nơi, sau đó chuyển động điểm rơi cũng 10 phần tinh chuẩn. Nhìn lại một chút Tô Đông một cước này dừng bóng, phi thường xinh đẹp, cầu hay cùng dính vào trên chân hắn vậy, hoàn toàn là nghe theo cho chỉ huy của hắn, rừng nhập vòng cấm địa về sau, trực tiếp ra chân lại đánh toàn bộ ghi bàn quá trình, chính là Manchester City bóng đá lý niệm thể hiện, đồng thời cũng là Tô Đông năng lực cá nhân một lần biểu diễn. Liên một cước này dừng bóng, thật có thể nói là là vui thay vui mắt. Tô Đông ghi bàn ăn mừng đồng thời, trên khán đài Manchester City người hâm mộ cũng đều đang điên cuồng la lên tên của hắn, cả tòa sân an ỉ tị hạt trở nên phi thường cùng nhiệt, phản phất liền không khí cũng bị nhen lựa như vậy. Chỉ có đội khách ghế vẫn luyện trước McGregor, không tự chủ được thật chặt trên người tây trang. Đáng chết, Manchester nhiệt độ so London còn Quy chương 944, loại này cầu cũng có thể tiến, tuyệt. Arsenal trận này là đã thật là hối túng. Ở Tô Đông đánh vào một cầu sau, Manchester City lập tức lại tổ chức lên ngoài ra một đợt thế công, há giật vì David Silva đưa ra đường chuyển hay, người Tây Ban Nha trong cấm khu lên chân, thiếu chút xíu nữa lại xuyên thủng the gần nở không thành. Nhưng cho dù là như vậy, Arsenal hay là thẳng tiến không lùi ép đi ra đánh. Từ phút thứ 16 bắt đầu, the gần nở thậm chí một lần nữa ở trong trước trận đầu nhập binh lực, đối Manchester City tiến hành bao vây chặt đánh. Không chế bóng suất là hậu, không cần gấp gáp, Arsenal cầu thủ dùng nhiều hơn bôn ba tới áp chế. Khoan hay nói còn có 3 cân đinh. Ferguson ở thật không thèm đếm xỉa, không muốn sống cùng Manchester City đấu sống chết, thật đúng là có thể đánh ra một đợt cao chiều đi ra, nhất là từ phút thứ 18 bắt đầu, Arsenal liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Đầu tiên là gỡ vịn hồ một cึก vô lý bị Cú nhào ra giành giới cuối cùng, tiếp theo Ramsey ở cấm khu tuyến đầu sút gol, bị Cú trực tiếp ngã xuống đất ôm lấy, tiếp theo là cánh phải Alan Cốt chế tạo ra phạt góc bị phạt nhập vòng cấm địa, Cú quả quyết bỏ gol đánh ra, cấp ở bị đội tuyển quốc gia đồng đội vợ mẹ ơn trước, ra tay đưa bóng từ giữa không trung xuống. Liên tục 3 lần, Arsenal cũng chế tạo ra hiếp, nhưng đều không thể tạo thành bàn. Cái này phản phất cũng là Arsenal ở tỏ rõ lập trường của mình, The Gunner cũng không phải là mặc người chém giết chiếu dưới. Đối với The Gunner phần này dũ khí, Manchester City là phi thường kinh nghệ, dù sao thời này giảm ép đi ra cùng Manchester City đối công đấu sống chết đội bóng, đã là càng ngày càng ít, mà The Gunner dám làm như thế, 10 phần có được, là một đáng giá kính trọng đối thủ. Mà đối với đối thủ như vậy, tốt nhất tôn trọng phương thức, chính là đem hết toàn lực chơi chết hắn. Vì vậy, chờ Manchester City ngăn chờ Arsenal cái này xong thế công về sau, ổn định chất cước, lập tức đánh ra một đợt phản Manchester City phản pháo liền theo chân bọn họ nhịp điệu thi đấu vậy, đều là thông thả ung dung chuyển lại. Phút thứ 32, Manchester City trùng chẳng cắt bóng về sau, nhanh chóng giao cho trước trận, chuyển tới cánh trái, hạ giật cánh trái sau khi đột phá tác đồng, mong muốn ở vòng cấm địa bên trong tìm được Tô Đông, kết quả điểm rơi không, có khống chế xong, bị mẹ Metti ra cờ cấp được điểm. Cầu bị đỉnh ra vòng cấm địa, nhưng vẫn ở chỗ cũ Manchester City dưới sự khống chế. Tony cỡ rốt dừng bóng, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đi phía trái bên dẫn bóng, cũng chuyển cho David Silva. David Siva xoay lưng dừng bóng chuyền về, bất kết hướng bên trái đường mang theo 2 bước. Lúc này, lợi trợ tổng Benz cũng đã áp lên đi, xem ra Manchester City tấn công là muốn đánh cánh trái. Thật không nghĩ đến chính là, Busquets đột nhiên đưa bóng trừ trở lại, đưa ra một cú chuyền xéo, lần nữa chuyển về đến Tony Kroos bên phải, để cho nước Đức trung trảng chạy tới nhận bóng, cũng chuyền xéo đến cấm khu bên phải, giao cho Sanchez. Sanchez dừng bóng, bị dọa sợ đến vơ Ngẩn lập tức đánh tới, hai người tạo thành một chọi một cục diện. Sân Aniti khán đài nhất thời cũng hoan hô sôi trào lên. Chỉ thấy Chile ẩn, ép đột phá bị hậu vệ, nhưng cũng không phải dễ chơi, bản không hắn một bộ này cứ là ngăn trở Chi lê tiền đạo cánh chỉ có thể đưa bóng chuyển về, cho sau chen vào dạ bà Lita. Argentina hậu vệ phải dừng bóng, điều chỉnh, chân phải chuyển xéo vòng cấm địa, nhưng điểm rơi hay là không có nắm chặt tốt. Mẹ tí giả cờ miễn cưỡng cướp được điểm, nhưng lần này không có thể giải vây. Quả bóng ở vòng cấm địa bên trong thấy cao không thấy xa. Tô Đông nhanh nhạy kẹp lại vị trí, dùng thân thể ngăn trở Arsenal một gã khác trung vệ dịu, đưa lưng về phía tiến công phương hướng, cấp ở Messi giả cờ cùng Alexander xong trước, ra chân đưa bóng nhẹ nhàng hướng sau lưng khều một cái. Cái này chọn, cầu vượt qua Tô Đông cùng dịu định đầu rơi về phía mẹ tỷ giả cờ sau lưng. Tân bóng sau, Tô Đông quả quyết xoay người. Sau lưng Dịu căn bản không ngăn được Tô Đông, hắn bị vững vàng ép ở sau lưng, không làm gì được nhìn Tô Đông xoay người, nhưng hắn cũng không phải hạng người vô năng, gắt gao chắn Tô Đông trước người. Tô Đông xoay người về sau, phát hiện không có thể tránh thoát Dịu, nhưng cầu đã rơi xuống, hắn quyết đoán, trực tiếp bay lên không nhảy lên, một né người lằng không bộ lý, chân phải đón rơi xuống bóng đá, trực tiếp đá ra một cú độ khó siêu cao sút Đối mặt Tô Đông đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không ấn quy động tác sút gol, cờ cũng là trợn mắt há hốc. Ở Tô Đông cả người rơi xuống trên bãi có lúc, sân bóng bên trong Tuân ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng hoan hô. Nằm ở Arsenal trong cấm khu Tô Đông, chỉ cảm thấy Manchester bầu trời cũng sụp như vậy, núi kêu biển gầm từ sụp đổ bầu trời chuốt xuống mà tới, cuốn qua cả toàn sân bóng, đem hắn đoàn đoàn vây vào giữa. Trung quanh Arsenal cầu thủ vẫn vậy còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Messi, Gakko, Diogo, Alexander-Arnold, Arteta, còn có không thành trước sự tất cả đều một bộ thần sắc không dám tin, Phạm Vật La đang hỏi, cái định mệnh, liền loại này cầu ngươi cũng có thể tiến. Còn có thiên lý hay không? Loại phản ứng này để cho Tô Đông cảm thấy đặc biệt đã huyễn, hắn cười ha ha vỗ bãi cổ, không ngừng hoan hô, thậm chí ngay cả ăn mừng ghi bàn đều quên hết. Mới vừa rồi kêu một cái là hắn tạm thời khởi ý, tăng bóng xoay người sau, hắn phát hiện mình bị dịu giữựt lại, bất đắc gì chỉ có thể linh quang chợt lóe, dựa vào bản thân chân giải, đã ra như vậy một cước độ khó cao xuất gol. Manchester City cầu thủ tất cả đều như ong vỡ tổ xông vào Arsenal căn cứ, mỗi một người đều đặt ở Tô Đông trên người, thật có thể nói là là khắp người lại hắn, nhưng sân bóng bên trong toàn bộ Manchester City người hâm mộ đều còn tại hô to tên Tô Đông. Đây tuyệt đối là một kinh điển bàn chúng ta đơn giản không thể tin được, Tô Đông lại có thể dùng phương thức như vậy tới lấy được ghi bàn. Mẹ tí giả cỡ đánh đầu giải vây thấy cao không thấy xa, nhưng Tô Đông phản ứng cũng là đủ nhanh, dành trước tăng bóng về sau, trực tiếp tới một độ khó cao bay lên không né người lằng không bộ ly, cái này xem ra có điểm giống là thuộc về cả dị đồ hoặc tê côn đô động tác. Cả. Đội chủ nhà ghế vấn lượt trước, Gadiolan nét mặt phong phú dị thường. Mới vừa rồi Arsenal phát động phản pháo thời điểm, hắn một lần to mày, hiển nhiên đối với trận đấu thế cục cũng không hài lòng. Theo Manchester City lần nữa không chế được cục diện, lại phát khởi một đợt tấn công lúc, hắn lại bắt đầu khôi phục tình táo. Ở Tô Đông hoàn thành như vậy một thước độ khó siêu cao ghi bàn về sau, cả người hắn cũng choáng váng. Đúng, trực tiếp truyền hình ống kính còn đặc biệt cho hắn một lớn đặc tả, hắn liền hai mắt trợn tròn, mặt không dám tin tưởng trực tiếp lưỡng ẩn. Có chừng hai giây, hắn mới khôi phục lý trí, hai tay bụm miệng, khó có thể che giấu bản thân nội tâm khó có thể tin, cười cả người thẳng phát run. Thượng đế, loại này cầu hắn cũng có thể tiến, đơn giản tuyệt. Gadio La đầy mặt ngạc nhiên cùng trợ thủ cửa nói, tất cả mọi người cũng đều rối rít đầu, ai nói không phải đâu. Như vậy chiều cao, như vậy sức này, như vậy tính dẻo dai, linh hoạt như vậy tính còn có phản ứng như thế cùng ý thức, dõi mắt đương kim thế giới bóng đá, còn có ai có thể làm được. Đoàn chừng Eger vào giờ phút này trong lòng là sụp đổ, cũng bể thành mảnh vụn. Et ở cười ha ha nói, hơn 30 phút, không hay là hậu, hay là ở sân an Anfield, Arsenal rựao vào cái gì tới lật ngược thế cờ. Guardiola quay đầu đi, nhìn một cái Eger, phát hiện người Pháp không biết cái gì sau đã ngồi về đến ghế vấn luyện bên trong đi, để cho hắn không thấy được Eger vào giờ phút này nét mặt, nhưng có thể tưởng tượng, đó nhất định là phi thường thú vị. Hắn ít nhiều có chút đồng tình Eger. Đối với Tô Đông như vậy đi bản, thật đã là vượt qua chiến thuật pháp chủ, làm huấn luyện viên trưởng, thật đã không có cách nào làm gì nữa, bởi vì cái này căn bản không phải huấn luyện viên trưởng, hoặc là cầu thủ đủ khả năng ngăn cản. Tưởng tượng đến Wenger vào giờ phút này tâm tình, Guardiola đột nhiên cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Có Tô Đông như vậy cầu thủ, trước giờ đều là một chuyện rất hạnh phúc. Theo Tô Đông diễn ra lập cú đút, Manchester City đã cơ bản khống chế được cục diện. Hiệp đầu lấy Manchester City 20 tạm thời dẫn trước. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hai bên cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Arsenal như trước vẫn là lựa chọn cùng Manchester City đấu sống chết. Wenger hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, lui về cũng không sửa đổi được cục diện, thà rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát không thèm đến sửa ở, cùng Manchester City ăn thua đủ, tranh thủ cấp được một ghi bạn, giữ được mặt mũi. Chính là tại dạng này tư tưởng hạ, Arsenal tiếp tục cùng Manchester City ăn thua đủ. Manchester City cũng giống vậy không có út út mở mở, tiếp tục đối Arsenal chọn lựa vây công trạng thái. Phút thứ 53, chính là Arsenal một lần nhanh chóng phản kích, đánh tới Manchester City cấm khu đầu, PP cắt bóng về sau chuyền cho bất két, người sau đưa ra một cái sau lưng cầu, trực tiếp cho đến trước trận cấm khu bên trái. Khoảng cách gần đây Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất sau trên vào, cấp ở cô Nni trước, đưa bóng dừng lại, cùng Arsenal hậu vệ ở vòng cấm địa bên trái tuyến tạo thành một chọi một. Tô Đông cố ý thả chấm bước chân, dẫn bóng từ từ áp sát cô Nni, trên thực tế là đang đợi David Silva, há giận cùng cánh phải Sanchez đội theo. Chờ bọn họ cũng đến nơi, Tô Đông cũng áp sát đến Cosie Nni phòng thủ phản bị, trực tiếp một dốc biên động tác giả, lừa gạt Cosie về sau, chân phải ngang đưa bóng lôi kéo vững rắn tử cô si trên người chế tạo ra phòng thủ chỗ sơ hở. Mới vừa lắc ra khoảng trống, Tô Đông cũng không xông vào vòng cấm địa, trực tiếp nhấc chân dặn bắn. Cái này nhớ chân phải sút goal đá ra hắn khí lực toàn thân, lực đạo phi thường lớn, tốc độ bóng cũng thật nhanh. Svetny vẫn luôn trú đứng ở khung thành bên trái, đối mặt Tô Đông sút goal, hắn có đủ phản ứng thời gian cùng phòng thủ góc độ, nhưng ở cản phá thời điểm, một cước này cầu lực đạo quá lớn, tốc độ bóng quá nhanh, trực tiếp tạo thành hắn không cách nào vững vàng đưa bóng ôm lấy, vậy mà rời tay. Trong cấm khu nhất thời một mảnh chiến. Arsenal hậu vệ cùng Manchester City cầu thủ tấn công cửa cấp thành một đoạn, há giận cướp được cầu, trực tiếp lên chân, nhưng không có đánh chính bộ vị, cầu đụng phải dịu chân, trượt xuống khung thành bên phải. Mẹ tí giả kịp thời rơi vị, nhắm ngay tiếp bóng sẽ phải giải bơi. Thật không nghĩ đến, vóc dáng không cao, nhưng 10 phần linh hoạt David Silva còn giống như quỷ mị, đột nhiên cấp thân ở mẹ tí giả cờ trước, ra chân phạt bắn, đưa bóng đưa vào gần trong căn thớp, không người canh giữ Arsenal cũng thành. 30. David Silva thẳng đi phía trái bên sông lại Xa xa chỉ Tô Đông, cuối cùng cả người cũng trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên người, mặc cho Tô Đông cong hắn một đường chạy đến bên sân đi ăn mừng. 30. Manchester City lại cục đã định. Arsenal không có cơ hội. Đồng thời, 14 tháng liên tiếp, Manchester City cũng đổi ngang Arsenal lập nền, ngoại hạng anh lịch sử giải nhất tháng liên tiếp kỷ lục, uy một chương 945, như thần nam nhân. Như thần nam nhân. Theo thêm lần hai ngày, lấy như vậy tựa để làm chính mình trang đầu đầu đề, phối hợp bên trên mặt bịa hình là Tô Đông bay lên không né người lăng không vội lì trong nháy mắt đó bóng lưng Bối cảnh thời là trận mắt há mồm phòng thủ cầu thủ, cùng với ngây ngợi như phong á Arsenal thủ môn. Nhà này nước Anh quyền uy truyền thông ở báo cáo bên trong, đưa cho Tô Đông cực cao đánh giá, cho là hắn cái này viên ghi bản gần như có thể bị phán định là là mùa giải này giải ngoại hạng Anh, cho tới bây giờ đặc sắc nhất ghi bàn. Bất kể là ở mẹ tỷ giả cờ đánh đầu giải vây sau hiện trường phản ứng, tốt hơn theo sau tầng bóng qua người, lại đến xoay người sau bay lên trời, né người lăng không bộ lý, một liên chuyền động tác cũng phản ứng ra kinh người thực lực tổng hợp. Ở xung quanh hắn, phòng thủ cầu thủ, vậy mà không có một có thể kịp thời ngăn cản hắn, tất cả mọi người cũng không ní tới. Hắn lại có thể hoàn thành như vậy một viên có thể nói tác phẩm nghệ thuật ghi bàn. Kệ tham cho là, Tô Đông lập cú đút, trợ giúp Manchester City bắt lại mùa giải này thứ 14 trận ngoại hạng Anh thắng liên tiếp, đồng thời cũng đuổi ngang A-C-Nan sáng tạo ngoại hạng Anh giải nhất thắng liên tiếp lịch sử kỷ lục. Đây đối với Manchester City mà nói, là đáng giá kỷ niệm một trận đấu. Tại dạng này một trận đấu trong, đánh vào như vậy một viên ghi bản, bất kể là đối Tô Đông, hay là đối với Manchester City, cũng là có ý nghĩa đặc thủ, mà cái này 3 điểm cũng cơ bản đại biểu Manchester City cơ bản đã đem nửa chỉnh vô địch bỏ vào trong túi. Kế tiếp mấy trận đấu Trừ làm khách sở Campfoot Bridge, đối trận treo xi ngoài, Manchester City cơ bản sẽ không gặp phải bao nhiêu khiêu chiến. Ở trang T1 League trước hạn qua vòng loại dưới tình huống, tháng 12 rất có thể không có đội bóng có thể đánh lén Manchester City. Chi này đội bóng thậm chí có thể lấy toàn thắng chiến tích, bắt lại ngoại hạng Anh nửa trình vô địch, cái này là làm người khó có thể tin thành kỷ. Theo tham đối Manchester City mùa giải này thành tích còn tiến hành nhìn lại, cho là đội bóng mùa giải này biểu hiện xuất sắc. Một mặt là câu lạc bộ liên tục đầu nhập, tích góp một bộ hùng mạnh đội hình, đội bóng thực lực cũng biến thành càng thêm xuất sắc, mặt khác cũng là Guardiola chuyển không chế bóng chiến thuật hệ thống rơi vào giai cảnh. Còn có một cái không thể bỏ qua nguyên nhân chính là Tô Đông. 27 tuổi hắn nên đón chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son, vẫn vậy giữ vững cao trình độ phát huy, trở thành ngoại hạng anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá tất cả đội bóng ngạc động, đồng thời hắn hay là Manchester City phòng thay đổi trụ cột. Thế cho là, nếu như nói, trước kia ở Valencia, ở Barcelona, ở Burnley Tô Đông cũng vẹn vẹn chỉ là một kẻ siêu sao, chẳng qua là phát huy sân bóng bên trên tác dụng vậy, như vậy đi tới Manchester City sao, Tô Đông liền trở thành Manchester City trên sân cùng dưới trận trọng yếu giống vậy siêu sao. Từ số gì Ano đến bỏ gì Zid, lại đến huấn luyện viên trưởng Guardiola, cùng với huấn luyện viên tổ thành viên khác, thậm chí bao gồm phòng thay đổi Manchester City cầu thủ, gần như tất cả mọi người đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cũng thường sẽ nhắc tới Tô Đông tác dụng. Thậm chí ngay cả rất khó đá bên trên tranh tài giải ấn, cùng với đội gì cũng đối chỉ có tán thưởng, mà không, có bất kỳ câu gán hận, bọn họ cũng có chung một cái quan điểm kia chính là không, có Tô Đông Manchester City sẽ là một trận thai nạn khổng lồ. Theo tham bảy tỏ, bây giờ Tô Đông không chỉ là ở sân bóng đi lên cầu, càng là ở thống lĩnh Manchester City phòng thay đồ. Hắn không chỉ là thế giới bóng đá số một chân sút, càng là một kẻ vĩ đại lãnh tụ. Nước Anh truyền thông còn nhắc tới, năm đó Tô Đông gia nhập Manchester City lúc đã từng đề cập tới, hắn hy vọng giống như Maradona ở Napoli lúc như vậy, dẫn đội bóng bắt lại giải đấu vô địch, lấy được thành công. Chỉ thời gian 1 năm, Tô Đông liền thực hiện hứa hẹn của mình, Manchester City bắt lại ngoại hạng Anh vô địch. Không chỉ có như vậy, Manchester City mùa giải này ở trang tí online trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhất là ở bảng tử thần trong xuất sắc phát huy, cũng làm cho tất cả mọi người tỉnh táo ý thức được, Manchester City đã có được cùng châu Âu đứng đầu đội bóng đấu thực lực. Ở độ đỉnh supercut, Manchester City chính là dùng so 3K còn phải 3K phương thức đi đánh bại 3K, giói mắt thế giới bóng đá, có ai có thể làm được? Thiên Tam Bảy Tỏ, Tô Đông không giờ khắc nào không tại chế tạo ngoại ý muốn cùng ngạc nhiên, hắn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt dẫn đội bóng thủ thắng, hắn giống như trên sân bóng như thần, không gì không thể. Sơ sơ cũng giống vậy cho cực cao đánh giá. Ở cho điểm bên trong, Tô Đông lấy 9 phần bắt lại toàn trưởng cao nhất phần, so biểu hiện thần dũng thủ môn Cu còn nhiều hơn một phần. Trên số liệu, Tô Đông bảy chân sút gol, năm lần bắn đang, đánh vào hai cái ghi bàn, còn có một cú sút gol tạo thành thủ môn Jesse rơi tay, bị David Silva nhặt chỗ tốt ghi bàn. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ba cái ghi bàn đều là Tô Đông sáng tạo. Sir Cesar Hot đang suất sau trận đấu đối Arsenal thủ môn Jesse phỏng vấn. Thẻ gần nợ thủ môn bảy tỏ, một lần kia rơi tay là bởi vì hắn đã không thể ra sức Tô Đông sút goal quá nhanh, tốc độ bóng cùng lực đạo cũng quá kinh người, cho tới hắn cản phá thời điểm thậm chí cũng không có biện pháp khống chế được cầu. Ta không biết thế nào đi hình dung loại cảm giác đó, ở hắn lắc qua Cosie Emiluk, ta liền biết hắn muốn lên chân dứt điểm, nhưng khi hắn sút goal thời điểm, ta mới phát hiện, cầu tới quá nhanh, ta căn bản không khống chế được nó. Svetli tỏ, Tô Đông tuyệt đối là hắn gặp được đáng sợ nhất chân sút. Ba cái ghi bàn cũng phi thường đặc sắc, áp dụng ba loại bất đồng phương thức, lại xuất hiện ở cùng trận đấu cùng trên người một người, ta không biết, trừ Tô Đông ra, còn có ai có thể làm được. Hai bên trước đang ở Cup trong đá qua một trận. Lúc ấy Tô Đông chấp đoán ghi bàn để cho Sizlesni cảm thấy vô cùng thống khổ, hắn bày tỏ mình đã làm xong chuẩn bị tâm tư, thậm chí còn đặc biệt cùng huấn luyện viên tổ cùng nhau nghiên cứu qua Tô Đông, nhưng kết quả vẫn là không cách nào ngăn cản. Đây mới là nhất làm người tuyệt vọng. Ta thậm chí cảm thấy, có thể ngăn cản hắn ghi bản, chỉ còn giữ lại thời gian. Ý nói chính là, loài người đã không cách nào lại ngăn cản Tô Đông. Sir Kessler đối Tô Đông đánh giá cũng cùng chín phần cho điểm vậy, dùng hoàn mỹ để hình dung. Trên thực tế, Tô Đông trừ suất goal cống hiến cực lớn ra, hắn còn đưa ra 3 lần có uy hiếp bóng, 4 lần thành công qua người. Những thứ này đều đủ để chứng minh hắn ở sân bóng bên trên có bao nhiêu tác dụng, phương diện phòng thủ thời là có 9 lần thành công cấp bóng, cộng thêm 1 lần giải vây. Sir Cesar Postola, từ trên số liệu nhìn, Tô Đông không chỉ là một kẻ chân sút, càng là Manchester City trước trận đạo thứ nhất phong tuyến. Hắn gần như hoàn mỹ thuyết minh Guardiola ngưỡng đạo, phòng thủ từ trong phong bắt đầu bóng đá lý niệm. Sir Cesar Post thậm chí kết luận, lịch đấu còn không có hơn phân nữa, nhưng Tô Đông gần như đã trước hạn đạt trước mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Ít nhất mùa giải này cho tới bây giờ, dõi mắt toàn bộ ngoại Anh, không có người nào có thể cùng Tô Đông tạo thành cạnh tranh gia nhập ngoại hạng anh thứ 2 mùa bóng, nếu như lấy thêm mùa bóng tốt nhất cầu thủ, kia Tô Dong đem liên tục hai cái mùa bóng thống trị ngoại hạng anh, cái này cũng đem để cho Tô Đông trở thành kế đồng dạng C. Ronaldo cùng nước Pháp siêu sao Henry sau, thứ hai liên tục bắt được ngoại hạng anh mùa bóng tốt nhất cầu thủ siêu sao. Soccerbot là ngoại hạng anh truyền hình trực tiếp thương, từ trước đến giờ cũng tương đối nghiêm cẩn, nhưng lần này mới đá 14 vòng, liền trước hạn vì Tô Đông tạo thế, cái này không thể nghi ngờ cũng có thể nhìn ra Tô Đông ở ngoại hạng anh quân thế. Thậm chí so năm đó Henry cùng C. Ronaldo còn phải càng có thống trị lực. Manchester City 30 sân nhà toàn thắng Pep Guardiola, không thể nghi ngờ vô cùng động đất lay giải ngoại hạng Anh cùng châu Âu bóng đá. Khe sỉ thị mùa giải này biểu hiện có thể dùng vững như bàn thạch để hình dung, bất kể là trong nước giải đấu cùng đá cút, hay là Champions League trận đấu, cũng đá phi thường vượt vàng, hơn nữa thực lực siêu quần. Cho dù là ở đã trước hạn 2 đợt qua vòng loại, lấy thuần dự bị cùng đội phiên đội hình xuất chiến, vẫn vậy có thể đá đều đắp mần, có thể tưởng tượng Manchester City thực lực tổng hợp cường hãn bao nhiêu. Mạnh như Aguero, Zeca hàng ngũ ngôi sao bóng đá, ở Manchester City đều chỉ có thể đá dự bị. Đây chính là liền giao cùng 3K đều không cách nào làm được. Mà Manchester City cũng thế, cũng để cho bọn họ trở thành ngoại hạng Anh đoạt cúp sáng cửa nhất. Ngay cả Champions League vô địch, Manchester City tỷ lệ đặt cược tất cả đều là không ngừng kéo lên, mơ hồ có trở thành đại đứng đầu dấu hiệu. Manchester City 30 đánh bại Arsenal, cái khác cường đội cũng đều cơ bản biểu hiện không tầm thường. MU 20 sân khách đánh bại Quỷ Tắc rèn trợ, Liverpool sân khách 20 đánh bại Aston Villa, Tottenham hộ thủ sân nhà 10 đánh bại Sunderland. Truyền thống cường độ bên trong, Chelsea sân khách thảm bị bại gần Atletico cầm hòa, bộ ả sói bị hiếp. Đây cũng là Bồ Đào Nha chủ soái gặp phải lại một vòng nguy cơ. Sự thật chứng minh, Boas căn bản không có đủ uy vọng đi đối Chelsea tiến hành lòng trời lỡ đất cái cách, Chelsea tầng quản lý đối hắn ủng hộ lực độ cũng không đủ, thậm chí bắt đầu có chút lo được lo mất cảm giác, cho tới ở đội bóng thành tích chịu ảnh hưởng lúc, Boas soái vị liền bị động lắc. Jorginho, bắt cùng Terry, 3 vị phòng thay đồ đại lao cũng đối Boas cực kỳ bất mãn, thậm chí cái khác cầu thủ cũng đều đối hắn không thiếu câu quán hận, cái này đưa đến Boas ở Chelsea tình cảnh đã là càng ngày càng lúng Kế tiếp thứ 15 vòng, Chelsea sẽ nên đón Manchester City. Cái này bị xem là bộ tự cứu cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể ở sân nhà đánh bại Manchester City, bộ rất có thể sẽ đi về phía mất việc vận mệnh bi thảm. Cái này đối mùa bóng sơ gia nhập đội bóng lúc, ý khí phong phát, tuyên bố muốn cải cách Chelsea, chế tạo một chi trẻ tuổi tràn đầy sức cạnh tranh mới theo bờ Lu bộ mà nói, sẽ là một trận thê thảm rãy rốp. Ngoài ra còn có một trận hề cũng đưa tới chú ý, đó chính là Newcastle sổ không đá đều sở Man City. Si. Sự thật cũng lần nữa chứng minh, chim khách theo mùa bóng xâm nhập, thành tích cũng là có chút tụt xuống, ở sân khách đá đều mở ưu sau, Newcastle lần nữa đá đều sở Man si, nên đón hai lần mình. Giữ được giải đấu trước 4 sát suất đang không ngừng hạ xuống. Điều này cũng làm cho đội sát sau lưng như cá sồ Liverpool, Chelsea cùng Arsenal chờ đội bóng cũng trở nên càng thêm khẩn cấp, ai cũng hy vọng có thể đạp níu cá sổ thi thể, vọt vào giải đấu trước 4. bốn. Champions League cách đối với bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là mơ ước. Cái này không chỉ là vì lưu lại trong đội đám này ngôi sao bóng đá, để cho bọn họ tham gia giải chuyên nghiệp cao nhất tiêu chuẩn mùa giải, đồng thời cũng là vì giữ được kia mấy chục triệu euro thu nhập. Nếu làm hỏng đội thành nhân dân tệ, vậy ít nhất chính là 1 200 triệu. Thả vào trong nước, kêu một công ty sẽ không vì khoản này tiền thưởng mà đi cuồng. Cho nên, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool, tất cả đều mắm môi mắm lợi, tùy thời chuẩn bị đấu sống chết. Quy một chương 946, tới Manchester City đi, đã xong Arsenal giải đấu về sau, Manchester City ở trong tuần nên đón một vòng cuối cùng Champions League vòng đấu bảng. Chấn giữ sân nhà nên chiến Inter Milan. Manchester City ở trận đấu này kỳ thực đã là đang nhượng, vẫn là lấy đội phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, nhiều hơn nên khảo sát dự bị cùng cầu thủ trẻ làm chủ, toàn bộ chủ lực, bao gồm Coutour, tất cả đều nghỉ ngơi Nhưng cho dù là như vậy, ở sân an Anzhi Itahar, Manchester City vậy mà 20 đánh bại tới chơi Inter Milan. Tô Đông ngồi trên khán đài, có thể chỉ thiên thể, Manchester City là thượng đẳng, thậm chí Guardiola ở trước trận đấu cũng không có nghĩ qua muốn lấy thắng, cho nên phỏng vấn thời điểm đều nói phải mười phần khi tiếng. Người hâm mộ cũng đều rõ ràng biết một điểm này, cho nên ở trong trận đấu cũng đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà thắng. Inter Milan ngay từ đầu liền cho thấy khí thế hùng hổ do người, vẫn thật là đem Manchester City đem áp chế lại, nhưng kết quả công công, Inter Milan thế nào cũng đánh không ra uy hiếp tới. Điều này làm cho trên khán đài Tô Đông cũng không nhịn được đang vì bọn họ xuất ruột. Công hơn 30 phút, Inter Milan là cầu không có tấn công vào đi, ngược lại đem mình không thành cho bồi đi vào. Một lần nhanh chóng phản kích, đế tử Aguiro trợ công mụ tì nhổ ghi bản thành bàn vì Manchester City mở tỷ số. Mất bóng về sau, Inter Milan bắt đầu phản tháo, nhưng tại nửa hiệp sau phút thứ 52, lại là hậu phòng cháy, bị Manchester City bắt được một cơ hội, Newner đánh vào một cầu, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Lần này tranh tải coi như trở nên thú vị. Inter Milan phảng phất cũng bị rút sạch toàn bộ khí lực, toàn trường chỉ dùng một lần thay đổi người, hiển nhiên là tiếp nhận cái kết quả này. Manchester City lại người bất ngờ, ở sân nhà 20 đánh bại Inter Milan. Ở ngoài ra một tòa sân bóng, Kloppman thời là ở sân khách 20 đánh bại Villarreal. Tông âm vàng là thật buông tha cho Chamoli, chuyên chú vào trong nước La Liga giải đấu. Bắt lại cái này 3 điểm về sau, từ với Inter Milan ở sân An ỉ tỉ hạt gay kích, cho nên Kloppman cuối cùng lội ngược dòng Inter Milan, lấy bảng đấu thứ hai theo sắt Manchester City sau qua vòng loại. Không thể không nói, bản tử thần kết quả cuối cùng quả thật có chút gọi người bất ngờ xếp hạng thứ nhất ngăn cùng cấp thứ nhì hai chi cường đội, cuối cùng lại bị cấp thứ ba cùng cấp thứ tư đội bóng cho nghỉ tập, cái này không thể không nói cũng là gọi người ngã vỡ mắt kiến truyện. Khiến cho người bất ngờ chính là, một cái khác bảng đấu, ngoại hạng Anh hảo môn MU đang đánh bình là có thể qua vòng loại dưới tình huống, lại đang sân khách 12 bại bởi Brazil, mở màn 8 phút liền mất bóng, sau mặc cho MU như thế nào cường công, đều không thể thay đổi cục diện. Cuối cùng 12 bị thua, chắc tay đem Champions League qua vòng loại quyền đưa cho Brazil. Ferguson tính thảm bại cũng không có biểu hiện ra thần tức giận, hiển nhiên hắn bao nhiêu cũng đứng đội bóng hiện trạng có chuẩn bị tâm tư. Hắn cho là MU không có thể từ tiểu tổ thi đấu nổi lên, đội bóng buộc lộ ra vấn đề rất nghiêm trọng, cần ở kỳ nghỉ đông giải quyết. Có tin tức tiết lộ, Ferguson đang ngởi sở côn lở lần nữa trở lại, để hóa giải MU hiện ở giữa sân tổ chức bất lực của diện. Bên này MU bị đào thải ra Champions League, bên kia hậu viện cũng cháy. Nhận lấy châu Âu bóng đá ưu hải nước Pháp tiểu tướng, có vậy ra hai thế danh xứng đau tốt ba người đại diện giải Óla, công khai ở truyền thông bên trên phát biểu bình luận, bày tỏ chậm chạp không muốn làm ra ra hạn cam kết khinh thường thái độ, để cho hắn cầu thủ rất khó chịu, Pogba đang tìm kiếm rời đội có khả năng Nước Pháp truyền kỳ tiền vệ trụ Vỹ Dạ cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cùng hộ Goot 3 rời đội, hắn bày tỏ MU sẽ không cho như vậy thanh niên tài tuấn cơ hội, Ferguson tình nguyện triệu hồi sở tình nguyện dùng bệnh Toy Top Fletcher, dùng Anderson, cũng không muốn cho Goot 3 dạng này thiên tài cơ hội, cái này đã tỏ rõ thái độ. Vỹ Dạ cho là, Ferguson vì giữ được MU thành tích, sẽ không tùy tiện cải dụng cầu thủ trẻ. Can tứ ta được đến tình báo biểu hiện, một gã khát thiên tài tiểu tướng mọ đã đang khởi động có thể ở kỳ ta tin tưởng, 3 rời đi MU kia, sẽ không quá xa. Vậy phần rời đi mở ưu về sau, lựa chọn kia một chi đội bóng. Vậy ra bày tỏ, chọn đầu là Juventus, bởi vì bây giờ Juventus phi thường cần trung chẳng, Arsenal cũng là một khá vô cùng chơi đi, bởi vì chi này đội bóng có rất tốt nước phát bóng đá gen. Trừ cái đó ra, Manchester City cũng có thể cân nhắc, chi này đội bóng kỹ chiến thuật phong cách rất khế hợp quốc 3 đặc điểm, nhưng hắn nhất định phải làm xong cùng trên thế giới tốt nhất trung chẳng cạnh tranh chuẩn bị tâm tư. Bên ngoài chuyến đi số sao, ở nơi này muốn chết thời khắc, Tô Đông lại đột nhiên thái độ thường, ra mặt tiếp nhận báo đi ẩn phóng viên phỏng vấn cũng bị đặt câu hỏi đến liên quan tới Pep Guardiola chuyển lượng Manchester City tin đồn. Ta xem qua hắn tranh tài cùng đá bóng tu hình, ta cảm thấy đây là một kẻ phi thường có thực lực trung trạm, nhưng ở MU mấy trận đấu đều bị đặt ở tiền vệ trụ vị trí, cái này không được, hắn không thích hợp đá tiền vệ trụ, hắn nên càng thêm dựa vào trước, phóng ra đặc điểm của hắn, đào móc hắn ở phương diện tấn công tiềm lực. Nói với bốt 3 câu, ta nghĩ đối hắn nói, nếu như ngươi muốn trở thành trên thế giới tốt nhất trung trạm, mong muốn cùng trên thế giới tốt nhất một đám cầu thủ đá bóng, vậy thì tới Manchester City Đông phỏng vấn trại qua báo giá đi ẩn truyền ra về sau, nhanh chóng ở toàn bộ nước Anh truyền thông, thậm chí còn châu Âu bóng đá cũng đưa tới mảnh liệt chú ý. Ai cũng biết, Tô Đông là Manchester City đội trưởng, bình thường sẽ không tùy tiện tiếp nhận phỏng vấn, cho nên hắn mỗi một lần phỏng vấn đều là có mục đích tính, phần lớn cũng còn là Manchester City an bài. Như vậy lần này hàm nghĩa liền rất rõ ràng. Manchester City đã quyết định ra trận, cùng Đông đảo hào môn tranh đoạt Pogba. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng, cái này cũng không kỳ quái. Một mặt là Pogba thiên phú và tiềm lực, một mặt khác là hắn buồn tổ đảo tạo trẻ thân phận. Dựa theo quy định, chỉ cần ở 21 tuổi trước, ở câu lạc bộ ỉn lần đăng ký tròn 3 năm liền có thể bị tính là buồn thổ đào tạo trẻ. Tuy nói không phải sổ hộ khẩu, nhưng cũng là một kẻ quý báo bổn thổ đào tạo trẻ hạng. Dĩ nhiên, nếu như Pogba chuyển nhượng đi cái khác giải đấu đội bóng, vậy thì trên lệch một đoạn thời gian chưa tròn 3 năm, cũng liền mất đi buồn thổ đào tạo trẻ tư cách. Manchester City cho tới nay cũng đều bị khốn tại buồn thổ hạng hạn chế, đối với giống như Pogba như vậy cầu thủ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Lúc này không cướp, chờ đến khi nào? Nếu như nói, MU bị đá thải ra Champions League vòng đấu bảng, Ferguson là nhận lấy đau khổ vậy, như vậy Chelsea bao nhiêu thì có loại kết hậu dư sinh cảm giác. Mùa giải này ở giải ngoại hạng Anh, Chelsea biểu hiện cũng không lý tưởng, trước mắt còn đang là đánh vào giải đấu trước 4 mà chiến, thậm chí ở trang t League vòng đấu bảng trong, Chelsea cũng là đá hiểm tượng mà sinh. Nhưng cùng MU cuối cùng một trận vòng đấu bảng xuê xị bất đồng, buộc lần này rút kinh nghiệm xương máu, để cho Kaji cùng Zola ba cái này hai tên đã bị hắn tuyên án tử hình lao tướng đội hình chính, kết quả chính là Zola lập cú đút, trợ giúp Chelsea sân nhà 30 toàn thắng Valencia, thuận lợi bắt được quý báu 3 điểm, lấy bảng đấu đầu giành qua vòng loại. Một trận chiến này để cho buộc gặp phải băng hỏa lượng trọng tiền. Một phút diện, bắt lại cái này 3 điểm. Chelsea vòng đấu bạn qua vòng loại, bộ Ars đình cảnh thoải mái một ít, nhưng mặt khác, cứu vớt hắn lại là hắn thật sớm liền tuyên án tử hình giờ Zoba, đây tuyệt đối là ở hung hang phiên bộ Ars bật hai. Cho tới ở tranh tài sau khi đã xong, nước Anh Daily Mail mới đúng bộ Ars phát ra linh hồn tra hỏi. Như vậy cầu thủ, ngươi thật định đem hắn đưa đi? Không có giờ dô ba, ngươi bây giờ muốn cuốn gói đi? Loại này luôn luận kích thích Chelsea người hâm mộ, để cho người hâm mộ đối bộ Ars tiếng chất vấn càng ngày càng lớn. Trẻ trung hóa, riêng cái này là không có vấn đề, nhưng vấn đề là, ngươi ở thanh trừ lão cầu thủ trước, tối thiểu phải có thích hợp cầu thủ trẻ nhô lên tới, nhưng bộ Ars đâu? Tōzetsu trong tay hắn biểu hiện hay là không có khởi sắc, hắn hủy bỏ giờ J-3 về sau, dựa vào ai tới điền vào giờ J-3 trống chỗ. Ano Kaga đã cùng chỉ trẻ sẽ xuất Terlist đội bóng ký hợp đồng, Tōzetsu biểu hiện không tốt, trừ giờ J-3, Buas còn có thể dựa vào ai? Sun Ryūpaku càng là trực tiếp ở trên trang bìa nghi ngờ Buas, cho là người bổ đảo nha đã hoàn toàn mất đi phòng thay đồ trống đỡ. Giờ J-3 hai cái ghi bàn, đang ăn mừng trong quá trình, Chelsea cầu thủ thậm chí ngay cả cùng đội chủ nhà ghế luyện tiến hành dù là một cái tối thiểu hô động cũng không có, phòng thay đồ đã hoàn toàn không tín nhiệm Buas. Sun Ryūpaku cho là Đoạn trận Valencia thắng lợi, trợ giúp Chelsea từ tiểu tổ thi đấu trong tháng cấp, đây chẳng qua là vì bổ tranh thủ đến chút cơ hội mà thôi. Khảo nghiệm chân chính là cuối tuần đối với trận Manchester City tranh tài. Chelsea City dần đã bắt lại 14 tháng liên tiếp, nếu như lại thắng Chelsea, vậy sẽ sáng tạo ngoại hạng Anh trong lịch sử giải nhất thắng liên tiếp kỷ lục. Đồng thời, Chelsea trở lại giải đấu trước 4 hy vọng cũng đem lần nữa tan biến, vậy sẽ khiến bổ Ảs vị bị dao động. Xuân Liễu Phạm Tự phân tích, áp gia Movis cùng Chelsea tầm quản lý đối bổ kiên nhẫn đã cả ngày càng ngày Mùa giải này Chelsea biểu hiện, đã để bọn họ hoàn toàn đánh mất đi đối bổ Ảs nhiệm. Người Bồ Đào Nha chỉ có dựa vào kế tiếp một đoạn lịch đấu thành tích để chứng minh bản thân, mới có thể kéo dài bản thân ở Chelsea làm huấn luyện viên, nếu không, hắn rất có thể sẽ ở kỳ nghỉ đông trước bị sa thải. Nhưng Chelsea nghĩ đánh bại Manchester City, nói dễ vậy sao? Tam đại cá cược công ty trước trận đấu mở ra tỷ lệ là cực, Chelsea cơ bản đều ở hạ phong, hơn nữa Manchester City còn để cho bản cầu. Nói cách khác, đại đa số người cũng coi trọng Manchester City thắng một cầu. Dù sao Chelsea trong tuần mới vừa đấu sống chết Valencia, mà Manchester City thời là lấy toàn đội phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến Inter Milan. Hai bên cầu thủ thể năng cùng trạng thái cũng rõ ràng không ở một tầng cấp. Càng quan trọng hơn là, Manchester City mùa giải này biểu hiện thật sự là quá ổn quá xuất sắc, hơn nữa trước mặt Tô Đông ghi bàn như nước thủy triều, khiến cho Manchester City ở các điều trên chiến tuyến tề đầu tịch tiến, cơ bản không cho cái khác đối thủ cạnh tranh chút nào cơ hội. Dưới tình huống này, trạng thái không tốt Chelsea có thể ở sân nhà đánh bại Manchester City. Bất quá, Manchester Event Nighting News cũng nhắc nhở Manchester City, Chelsea cũng không phải dễ chơi. Kể bờ lưu từ trước đến giờ đều là gặp mạnh căn mạnh, hơn nữa mùa giải này đang cùng ngoại hạng Anh trước 6 đội bóng đỏ xuất chính giữa đều được tích không sai, cảnh này khiến Chelsea chưa chắc không có ở sân nhà bất ngờ có khả năng. Guardiola đang tiếp thụ tuyên bố tranh tài danh sách đăng ký buổi họp báo bên trên liền tiết lộ, làm khách sở Kempfort Bridge, đối trận Chelsea tranh tài như vậy, ghi bản trước là vô cùng trọng yếu. Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ ở sân khách ghi bàn trước. Guardiola tràn đầy tự tin nói. Quy 1 chương 947, Chelsea cuối cùng một khối giả tu bố. Ngày 12 tháng 10 2022, Luân Đôn Trong tài chính mắc lạc lật bật bất vì Manchester City cùng Chelsea hai vị đội trưởng tiến hành vào bên, đội chủ nhà ghế vẫn luật trước, Chelsea huấn luyện viên trưởng bộ Arsene mặt có chút cần trương, nhìn quanh bốn phía, lại xoay người nhìn về phía sau lưng chủ tịch khán đài. Tối nay, Chelsea ông chủ áp ra Mović, ở câu lạc bộ tầm quản lý cùng đi, an vị trên khán đài. Một trận chiến này đối bộ mà nói, là một trận đại khảo. Chelsea cho hắn hoa 15 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng, cái này sáng tạo thế giới bóng đá trong lịch sử huấn luyện viên trưởng cao nhất tiền phá vỡ hợp đồng kỷ lục, nhưng bây giờ Chelsea thành tích thật sự là không cách nào khiến người hài lòng, bộ bản thân cũng đều cảm thấy nhìn không được. Vô luận như thế nào, tối nay cũng phải thắng. Đội hình ra sân phương diện, bộ vẫn vậy kéo dài Cham Tionlid đối trận Valencia lúc đội hình. Thủ môn Siét, tuyến phòng ngự là Azley cọ lệ, Kaji, Ivanovic cùng bỏ xin choa, tam trung trận là Meijer, rô mở cùng Rè Mizet, trước trận đỉnh ba là Ju Anma ở tạ, Zô ba cùng Sở Tơzit. Toàn bộ đội hình cùng trong tuần Cham Tionlid lúc giống nhau như lúc. Đây là bộ cố ý gây nên Hắn hy vọng đội bóng có thể kéo dài trong tuần trang đi on lead đối trận Valencia lúc chiến thuật cùng trạng thái kia một trận đấu, đội bóng phòng thủ tóm đến rất tốt tấn công cũng 10 phần sắp bén có thể nói là mùa giải này Chelsea đã tốt nhất tranh tài một trong Boaz hy vọng tối nay vẫn có thể thấy được chi kêu Chelsea Kezi cùng giờ dô ba một trước một sau là kia một trận đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong đồng thời cũng là đội bóng nhất không thể thiếu trụ cột cho nên Boaz không dám động nhưng trung tràng phương diện hắn đã liên tục nhiều trận đấu loại bỏ lắng ác Đối hắn mà nói, đây coi như là đối mùa bóng sơ bản thân ý tưởng một loại kiên trì, coi như là hắn giữ gìn huấn luyện viên trưởng quyền uy cuối cùng một khối giả tu bố, nếu như ngay cả làm bắt cũng bên trên, vậy hắn liền thật có thể nói là ở nơi này trận đỏ sức trong thất bại thảm hại. Đến lúc đó, hắn ở phòng thay đồ hy vọng sẽ hoàn toàn quắc giác. Boas xoay người lại, nhìn về phía sân bóng, rơi về phía Manchester City đội hình. The City dẫn tối nay cũng là chọn lựa 4-3-3 trận hình, thủ môn là Kutoa, tuyến phòng ngự là Marcelo, PP, Company cùng zạ bạ sâu, David Silva, Tony Córzo đứng giữa trước trận là Hazard, Tô Đông cùng Sanchez. Theo mùa bóng xâm nhập, liên quan tới Hazard cùng Marcelo phối hợp, Manchester City cùng Guardiola đều đã từ từ móc ra quy luật, hai tên cầu thủ ở cánh trái phối hợp cũng từ từ tìm được cảm giác. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Manchester City là chơi không chế bóng, cho nên hai tên cầu thủ tuy nói đều cần quyền kiểm soát bóng, nhưng ở Manchester City khống chế bóng hệ thống hạ, cũng sẽ không phát sinh xung đột, ngược lại tăng thêm một bước Manchester City ở phía trước trận khống chế bóng năng lực. Guardiola cũng là căn cứ bất đồng tình huống, bất đồng đối thủ, chọn lựa bất đồng đội hình vị trí. Bộ Ars là trong lòng có chút không cam lòng. Nguyên bản Håland là hắn cùng Chelsea cũng ưu ái cầu thủ, kết quả lại bị Manchester City cho nhanh chân đến trước. Bị tiên đạo cánh cũng chứng minh mình thực lực, mùa giải này ở Manchester City biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chelsea tuy nói cũng có du an Mário ở ta, nhưng nếu như có thể lại tới một cái há Håland vậy, bộ Ars trong tay viên sẽ càng dư giả, vậy binh bố trận đứng lên cũng sẽ còn có mô tiếp một ít. Nhưng để cho bộ cảm thấy kiêng kỵ hay là tô đông. Hắn đối tên này cầu thủ quá quen thuộc, bất kể lúc trước làm phụ tá huấn luyện viên thời điểm, hay là mùa giải trước làm huấn luyện viên auto ở rổ đỉnh cục trong trận chung kết chạm mặt, Tô Đông đều là hắn ấn tượng là khá sâu nhất siêu sao. Hắn duy nhất kỳ vọng chính là Kessié cùng Ivanovic tối nay có thể thủ được Tô Đông. Mặc dù hắn biết, cái này vô cùng vô cùng khó khăn. Theo trọng tài chính cờ lật bật một tiếng còi vàng, dẫn đầu giao bóng Manchester City từ Tô Đông đá cho Chi lê tiền đạo cánh nhanh chóng một cước chuyền về, thẳng đá cho Buket. Bởi vì Chelsea là sân nhà tác chiến, hơn nữa lại là màu xanh ra trời áo đấu, cho nên Manchester City tối nay liền người mặc màu đỏ đen sân khách áo đấu, điều này làm cho sân bóng bên trên hai đội cầu thủ lộ vẻ đến mức dị thường rõ ràng. Bosquet mới vừa dừng bóng, Chelsea Zerzo Ba liền đã bước đi lên. Tây Ban Nha trung trảng bị buộc đưa bóng chuyển về cho tuyến phòng ngự. Liên tục mấy lần đảo chân về sau, cho đến cánh trái Marcelo dưới chân. Bờ ra giữ hậu vệ trái dừng bóng về phía trước, nhìn đúng thời cơ, một cước chuyền thẳng, cho đến đã đột nhập đến Chelsea nửa trận bên trong há giật dưới chân. Bị tiền đạo cánh dừng bóng lúc, bị bỏ xỉn chọa chật đường, bị buộc hướng nội tấn cắt, nhưng trước trận Ju Anma ở tạ tích cực trở về thủ, kích, hiện hình tam giác không cao, dẫn bóng chân rất nhỏ trọng tâm lại thấp, biến tốc biến hướng phi thường thành ảo, cầu giống như là dính ở dưới chân của hắn vậy, cứ là ở ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc dưới tình huống, ngang đưa ra một cước chuyền bóng, cho đến mẹ ấy giật sau lưng. David Si va nhanh chóng theo kịp, không dừng bóng, đón hã giật chuyền ngang, đưa ra một cước chọc khe. Cầu tử Ivanovic bên người thẳng đến vòng cấm địa. Nguyễn Bản liền tới lui tuần tra ở Peji cùng Ivanovic phụ cận Tô Đông đột nhiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên về phía trước. gần như là ở Đông khởi động trong nháy mắt liền bị bỏ lại. Ivanovic ngược lại đuổi theo một trận, nhưng rất nhanh bị Tô Đông cho chen ở sau lưng, mà thủ môn xếp bỏ gol đánh ra, cố gắng cướp trước một bước đưa bóng ôm lấy. Nhưng Tô Đông cứ là cướp ở xếp trước, ra chân đón David Silva chuyền bóng đâm một cái, để cho cầu tránh khỏi Sét đánh ra. Cả người nhường ra xếp về sau, Tô Đông tốc độ không giảm, ở vòng 5m mở 50 bên trái đuổi kịp bóng đá về sau, chân trái nhẹ nhõm điểm chân. Cầu kính thẳng chui vào gol đáy lưới. Gol ổn. Tranh tài tiến hành không tới 1 phút, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có 26 giây, lệ chúa tôi, Manchester City vẹn, vẹn chỉ dùng 26 giây thời gian, liền công phá Chelsea không thành. Tô Đông sau chân vào, phá bẫy việt vị thành công, thế một đối một sau qua hết đánh ra thủ môn Siết, đệm chân gôn chống đất thủ, vì Manchester City mở tỷ số 10. Tranh tài trước, Guardiola vẫn còn ở phản phục nhấn mạnh nói, đối mặt Chelsea thời điểm, ghi bàn trước cực kỳ trọng yếu, kết quả không nở, Manchester City mới vừa mở màn 26 giây liền công phá Chelsea không thành, còn có so đây càng tốt khai của sao. Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường cuồng chạy nhanh tới Manchester City người hâm mộ chỗ góc khán đài, hướng đám này đi theo đội bóng viễn xuôi năm người hâm mộ tạ, đồng thời cũng hôn tay trái mình chấp nhận. Hiện nay, toàn thế giới đều biết, hắn sắp ở mùa giải này sau khi kết thúc lập gia đình, hôn chiếc nhận đính hôn cũng là chuyện nên. Sân sở Campfort Park trên khán đài, Chelsea ông chủ áp gia Movis mặt mày xanh lét, nhìn sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ Đệm Tô Đông bao bọc vây quanh, an mừng mở màn liền ghi bàn. Hắn đã từng thiếu chút nữa thành cho chúng ta cầu thủ. Áp gia Movis trầm giọng nói, năm đó, Mourinho 5 lần 7 lượt cũng mong muốn tiến cử Tô Đông, thậm chí nhiều lần hướng Áp gia Movis ngay mặt nói lên xin phép, hắn một lại nhấn mạnh, sẽ thành trên thế giới đứng đầu nhất trấn Nhưng khi đó Áp gia Movits một lòng chỉ suy nghĩ Sâm Chèn Cổ, thậm chí sau đó ở Tô Đông cùng Sâm Chèn Cổ giữa, Áp gia Movits lại không chút do dự lựa chọn đủ cờ Diana đầu đạn hợp nhân. Kết quả, toàn thế giới đều biết, Sâm Chèn Cổ ở Chelsea căn bản không có thể đá ra dự chủ trong tiêu chuẩn, càng không có thể dẫn Chelsea đi lên trang trí đỉnh, điều này làm cho Áp gia Movits trở thành vô số người trò cười. Cho dù là bây giờ, cũng còn có rất nhiều người ở sau lưng lén lén cười nhạo Áp gia Movits ngu xuẩn. Vào giờ phút này, nhìn Tô Đông ở mở màn chỉ 26 giây liền công phá nhà mình cũng thành, Áp gia Movits trong lòng muốn nói không có hơi ý, đó là không thể nào. Dù sao nếu như có Tô Đông, nói không chừng hắn đã sớm bắt được Mørgør Chamtiolit. Nơi nào còn cần giống như bây giờ. Ở Peter Kent nghỉ ông lẻ 95 năm từ câu lạc bộ sau khi rời đi, hắn trợ thủ đặc lực Jon Gạo lên thay thế lao đầu chọc vị trí, đảm nhiệm đội bóng CEO. Mà vào giờ phút này, nghe được ra Gazpromit đột nhiên xuất hiện, thậm chí có chút không giải thích được một câu nói lúc, hắn bật tốt lên liền muốn nói, đội bóng cần phải tiến cử một kẻ cường lực trung phong tới thay thế giờ Zorbah, tốt nhất là giống như Tô Đông như vậy phong. Nhưng lời đến quẻ miệng lại nhìn thấy một bên chủ tịch bở dụ sơ bụt cùng ông chủ trợ Lý Mạ Dị Na gở giảng ngộ hiểu et hạ cũng không chút biến sắc lúc, hắn cứ là đem lợi cho lần nữa nuốt xuống. Ở Chelsea mấy năm này, nhất là đi theo Peter Kent nhị ông bên người làm việc khoảng thời gian này, gặp lại thấy rất rõ ràng, Chelsea căn bản chính là áp ra mô vít độc đoán, tất cả mọi người ở chỗ này chỗ dùng chỉ có một, đó chính là để cho ông chủ cao hứng. Chỉ cần ông chủ cao hứng, vậy thì cái gì đều có thể làm. Thì giống như bộ As. Ban đầu ông chủ đối hắn tràn đầy mong đợi, thậm chí không tiếc hoa 15 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng, cũng phải đem hắn đào tới. Đây chính là 15 triệu euro đã có thể mua một kẻ nhất lưu ngôi sao bóng đá. Kết quả đâu? Bây giờ mùa bóng còn chưa tới một nửa, bộ Ars đã hoàn toàn mất đi áp gia Movitz tín nhiệm, cơ bản đã đến xuống khóa danh giới, nếu như trận đấu này thua, hắn tối nay đã đi xuống khóa, tất cả mọi người cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí, gã lại có loại cảm giác, áp gia Movitz tới nơi này nó chiến, nói không chừng liền là muốn tại chỗ đổi cổ bộ AS. Huấn luyện viên trưởng là như vậy, CEO là như vậy, câu lạc bộ trên dưới tất cả mọi người đều là như vậy. Nếu như muốn nói có ai là không thể thay thế, vậy cũng chỉ có thể là Áp gia Movitz. Nghĩ đến nơi này, gã lại cũng liền không muốn nói thêm gì nữa bởi vì hắn biết, mặc kệ chính mình nói gì, kỳ thực không có tác dụng gì. Rất nhiều lúc căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng thay đổi. Chelsea Gen cùng quy tắc vận chuyện, từ áp gia Movito mua đội bóng bắt đầu từ ngày đó, cũng đã là chủ định. Dưới so sánh, Manchester City Abu Zạ bị tập đoàn tài chính liền cho tầng quản lý rất lớn phát huy không gian, thậm chí cơ bản cũng không thế nào quản sự tỉnh, ngay cả chủ tịch ngủ bạ giặc đều giống như linh vật, Sozi Ano cùng bở gì gì sợ tẹn tội là tiến chiến sở trưởng, Manchester City kinh doanh phải ngày càng đi lên, huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là vững như bàn thạch, có lâu dài làm huấn luyện viên dấu hiệu. Có lẽ Ngoài hạng Anh đang lên đón, hoặc là nói, đã lên đón Manchester City vùng chiều. Quy 1 chương 948, thiết quân là làm sao luyện hành. Rất nhiều người nói, bây giờ Manchester City giống như là mấy năm trước Chelsea. Đây thật ra là đánh giá cao Manchester City, cũng đánh giá thấp Chelsea. Ở Abu Dhabi tập đoàn tài chính nhập chủ trước, Manchester City ở ngoại hạng Anh chính là một chi bất nhập lưu đội bóng, cho dù là ở trăm tay nghìn đắng sông về ngoại hạng Anh sau, Manchester City cũng là đóng vai trái hồng mềm nhân vật, cho tới MU mới sẽ như thế không nhìn cái này ổn nào hàng xóm để cho Manchester Derby có cũng như không nhưng Chelsea rõ ràng nhất bất động. Ở áp ra Movit nhập chủ trước, Chelsea cũng đã là ngoại hạng anh bài giành phía trên đội mạnh, có điểm giống là bây giờ Tottenham hợp vừa, luôn là cắm ở trang Tion League khu danh giới, còn kém như vậy lập tức. Càng quan trọng hơn là, Chelsea lâu dài đều có một bộ đầy đủ phi thường rõ ràng kinh doanh ý nghĩ. Rất nhiều người cũng chỉ nhớ rõ, năm 1996 Heger nhảy dù Arsenal, nhưng không biết là, so cái này sớm một năm, cũng chính là năm 1995. Haaland tham kiếm khách một trong bím tóc xoéis Gulit lịt liền tự do chuyển nhượng Chelsea, cũng ở 596 thay thế Glenn Hoddle, lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận, làm huấn luyện viên Chelsea. Đồng dạng là ở năm 96, Italy tiền phong vị lấy một chục triệu đô la giá cả, từ Juventus chuyển nhượng Chelsea, 2 năm sau 985, làm Gulit từ Chelsea xoéis vị trên dưới giờ dạy học, vì lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận, tiếp tục dẫn đội bóng đi về phía trước. Từ Gulit đến vị Chelsea vẫn luôn là đi ở ngoại hạng Anh châu Âu lại lủng vận động tiến đầu, hơn nữa từ trong nếm được nó cho nên ở vị mất việc sau Chelsea tiếp tục kiên trì đi đường này tuyến, mời trợ hạnh Geny Udri tới làm huấn luyện viên. Lần này Geny Udri ở Chelsea đợi tròn vẹn thời gian 4 năm, cho đến áp gia Movis nhập chủ sau, rót vào món tiền khổng lồ, Chelsea thực lực tổng hợp lấy được hoàn toàn lột xác, Geny Udri cũng bị cho là không thích hợp nữa Chelsea, ngược lại mời Mourinho tới trước làm huấn luyện viên. Có thể nói, ở Mourinho làm huấn luyện viên Chelsea trước, The cũng đã là ngoại hạng Anh cường độ đội mạnh, cũng nhiều năm kiên trì đi ở ngoại hạng Anh châu Âu đại lục hóa phong trào tuyến đầu, luyện viên lúc hoàn toàn xác, đánh hạ vững chắc cơ sở. Từ Geny biến thành Mourinho một là Mujinho mang đến lúc ấy châu Âu bóng đá tân tiến nhất huấn luyện lý niệm, đồng thời còn có phía đối diện phong coi trọng, cùng với đội bóng tinh khí thần tặng nên, những thứ này cũng làm cho Chelsea từ nguyên lai cường đội đội mạnh, lột sắc thành một chi ngoan cường thiết huyết quân đoàn. Hoặc giả, Mujinho không có thể dẫn Chelsea đoạt lấy Champions League, nhưng ở hắn làm huấn luyện viên những năm kia, Chelsea là cả châu Âu bóng đá, tất cả mọi người cũng không muốn đụng phải thiết quân, riêng cái này cũng đủ để chứng minh Mujinho làm huấn luyện viên thành công. Thậm chí rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng, Mujinho làm huấn luyện viên Barcelona chính là một sai lầm. Barca là địa kỹ thuật lưu phái Cùng mujino lý niệm từ đầu tới đuôi cũng không phù hợp càng quan trọng hơn là ba ca đám này kỹ thuật tiền tài căn bản không có biện pháp giống như mujino muốn như vậy đã ra hắn mong muốn cái loại đó cương cường mujino ở bak thành công đó là bak bóng đá thành công nhưng ở Chelsea thành công mới là thuộc về mujino thành công thậm chí cho dù là đến bây giờ huấn luyện viên trưởng lần nữa đổi thay xin này Chelsea vẫn vậy không có thể rửa đi trên người cái loại đó mujino chỗ tàn lưu lại đăng ký. bộ hạt mất đi giờba làm bắt cùng Kezi điều này trụp trung tâm lập tức liền chơi không nổi Cuối cùng cũng không thể không lần nữa để cho Zoro 3 cùng Peggy thuận vị, bị, bị buộc thỏa hiệp, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Kỳ thực, Boas cũng không sai, cho nên hắn cũng nhận được Chelsea tầng quản lý công nhận. Đám này lao tướng tuổi tác đều lớn rồi, nên lui ra đến rồi. Chelsea không thể nào vĩnh viễn dựa vào đám này lao tướng đi bính, các lao tướng cũng không thể nào vĩnh viễn bá chiếm Chelsea vị trí chủ lực không thả. Nhưng rất rõ ràng một chút chính là, liền tạm thời mà nói, Chelsea hay là không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi quá khứ vài chục năm chế tạo đi ra một bộ này khung, đây đã là xâm nhập đến Chelsea cầu thủ, xâm nhập đến đội bóng mọi phương diện. Manchester City vẫn luyện biển trưởng Guardiola trước trận đấu đã nói, đối trận Chelsea, ghi bàn trước phi thường trọng yếu, chính là do bởi đối Chelsea hiểu, chỉ có ghi bàn trước mới có thể đủ khiến cho Chelsea phải ra đánh. Nếu để cho Chelsea ghi bàn trước, tia The lưu liền sẽ bắt đầu tiến vào bọn họ quen thuộc nhất ổn thủ phản kích chiến thuật. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, vừa mở trận, Manchester City là có thể ghi bàn. Cái này không chỉ có đem Chelsea cho đánh ngơ ngác, thậm chí ngay cả Manchester City chính mình cũng có chút không lớn tiếng đứng, cho tới ghi bàn sau trong vài phút, hai đội cũng đã có chút hỗn loạn. Manchester City cũng không biết, mình lần lên tiếp tục cấp công đâu hay là thích rững thả chậm tiết tấu, ổn định quyền không chế bóng, để cho Chelsea ép đi ra. Bên sân Guardiola cùng sân bóng bên trên đội trưởng Tô Đông cũng rất nhanh ý thức được đội bóng vấn đề, hai người song song đứng ra, ổn định đội bóng trận cước, tiếp tục công một trận, sau đó chậm lại tiết ấu, kiên nhận không chế bóng, để cho Chelsea ép đi ra. Chelsea cũng không có ngủ quáng lao ra, bọn họ cũng là một chi kinh nghiệm 10 phần phong phú đội bóng. Mất bóng sau, một mực điều chỉnh đến phút thứ 25, Chelsea mới bắt được một đợt cơ hội, đánh ra một trận cao chiều đi ra. Đầu tiên là Sơtơjit chuyền bóng, Zagoa ở trong cấm khu một lần góc gần dứt điểm, bị Cu toa gắng sức nhào ra. Sau đó Ju An Ma ở tại chuyền bóng, để cho Zeroba ở trong cấm khu lần nữa đạt được lên chân cơ hội, nhưng lần này thoáng lẹ ra. Chelsea công sau một lúc, cũng thích hướng chậm lại tiết tấu. Thật không nghĩ đến, ở phút thứ 34, Chelsea đột nhiên lại đá ra một lần nhanh chóng phản kích. Busquets trung tràng chuyền bóng bị gãy, Sarrertiz cắm thẳng vào Marcelo sau lưng, cứng rắn dùng tốc độ xông vỡ Manchester City phòng tuyến, tránh được trước điểm Zeroba, đưa bóng chuyển tới không người phòng thủ phía sau. Cụ toa phản ứng thần tốc, nhanh chóng chạy chỗ, cả người bỏ goal đánh ra, cấp ở mẹ ấy ra trước. Một tay đưa bóng đánh ra vòng cấm địa, bản thân cũng vì vậy cùng mẹ ấy giật đụng vào nhau. Cầu bị Tony Cacerzo trực tiếp đá ra giới ngoại, Manchester City hóa giải một lần vô cùng nguy hiểm tấn công. Cụ tua lần này phòng thủ thậm chí giành được sân sở Stamford Bridge không ít tiếng vô tay, nhưng chính hắn cũng bị đụng không nhẹ, bị đội y mang lên bên sân tiến hành xử lý, may mắn không có đáng ngại, rất nhanh liền trở lại sân bóng. Sau hơn nửa hiệp thế đi cơ bản hay là Manchester City không chế quyền kiểm soát bóng, tình cờ thông qua chuyền bóng thẩm thấu sáng tạo ra cơ hội, Chelsea thời là kiên nhẫn ổn thủ, chờ đợi thời cơ phản pháo, nhưng hai bên đều không thể lại chế tạo ra uy hiếp. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Chelsea một tuổi còi liền đánh ra một đợt nhanh tiết tấu các công, đồng thời trên đầu động tác cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn, hiển nhiên The Blue cầu thủ cũng đều bắt đầu cảm nhận được áp lực. Nhưng Manchester City phòng thủ cũng giống vậy không phải dễ dãn. Gần hai cái mùa bóng tới nay, Pep cùng Company trung vệ tổ hợp vẫn luôn là ngoại hạng Anh vững chắc nhất chung vệ hợp tác, cứ việc Marcelo cùng Jaba Ali Ta cũng lệch tấn công, nhưng Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực mạnh, chiếm tài phần lớn thời gian cũng khống chế ở Manchester City dưới chân, cho nên Manchester City phòng thủ cũng vẫn luôn ở ngoại hạng Anh số 1 số 2. Làm Chelsea cấp công bị nhụt lúc, Manchester City cũng ở đây kiên nhận chờ cơ hội. Phút thứ 58, Manchester City trùng chẳng bao vây chặt đánh, rốt cuộc ở trung tuyến phụ cận, thành công cướp bóng rẻ dẹ mì dẹt dưới chân cầu. David Silva nhanh chóng chuyền cho Tô Đông. Tô Đông dừng bóng xoay người, sải bước đi phía trước mang theo mấy bước, thấy được Chelsea phòng tuyến đang nhanh chóng lui về phía sau, hắn không nhiều do dự, dòng chuẩn tới cơ, trực tiếp xông lên đi trước, nhấp chân dặn bắn. Một cú cước này khoảng cách không thành có chừng 27m xa suốt xa, đánh tất cả mọi người cũng ứng phó không kịp. Chelsea thủ nguyên bản chỗ đứng lệch giữa và ngoài lúc này cũng bị đánh bất ngờ, cả người không ngừng mà lui về phía sau, cuối cùng nhảy lên thật cao, cố gắng đưa bóng đỡ ra sà ngang. Thật không nghĩ đến, Tô Đông tầm bắn mặc dù xa, nhưng cước lực hết sức kinh người, xin một tay vậy mà không có thể đem cầu cho đánh đi ra, vẹn vẹn chỉ là để cho cầu thoáng thay đổi một cái phương hướng, nhưng như trước vẫn là rơi vào Chelsea không thành. Gỗ ổn. Bàn thắng siêu kinh điển. Ôi trời ơi, lại là một cú bàn thắng siêu kinh điển. Tô Đông diễn ra lập cú đút, phi thường đặc sắc đi bàn, 20 Tô Đông Thiên cuồng sông về bên sân, một đường lượn quanh trận chạy như điên, ở đội khách Grealish vẫn luyện bị Guardiola cho ngăn lại, hai người tại chỗ bên sút sao um, mà cái khác Manchester City cầu thủ cũng đều rối rít đuổi theo, đứng thành một đoàn. Manchester City thật phi thường bằng kết, cho chúng ta lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu. Rất nhiều người đều nói, Guardiola kỳ thực cũng không am hiểu phòng thay đổi quản lý, ngược lại thì đội trưởng Tô Đông là phòng thay đổi linh hồn, hắn rất tốt ổn định Manchester City phòng thay đổi, để cho chung quanh đồng đội cũng đoàn kết chặt chẽ lại với nhau. Muốn cho Manchester City như vậy một chi thảo sang đội bóng đánh ra thành tích đánh giá lực lượng tụ, đây là phi thường khó khăn chuyện, nhưng chính là Tô Đông cùng Gadiola trùng sức hợp tác, hai người cùng nhau chế tạo ra ở sân bóng bên trên đánh đầu thắng đó Manchester City. 20, cái này tỷ số để cho sân sở Stamford Bridge trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chelsea người hâm mộ khẳng định khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, liền trước mắt mà nói, Manchester City thực lực sắt thực ổn ở Chelsea trên. Đừng nói là dốc hết chủ lực, coi như là Manchester City lấy đội phiên đội hình xuất chiến, đều chưa hẳn sẽ thua bởi Chelsea. Hết cách rồi, nhiều tiền lắm của đội bóng chính là như vậy tùy hứng. Năm đó Chelsea cũng từng như vậy trả đ답 qua ngoại hạng Anh cái khác đội bóng, phong thủy luân chuyển, bây giờ đến phiên bọn họ bị Manchester City trả đ답. Cuối cùng, hay là tư bản lực lượng. Chỗ bất đồng là Manchester City có giống như Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao, điều này làm cho Manchester City trỗi dậy phải so năm đó Chelsea nhanh hơn, càng tấn mãnh, đồng thời cũng càng thêm không thể ngăn trở. Đội chủ nhà ghế vấn lượt trước, bộ ả hai tay bắt chéo bên hồng, môi môi, hiển nhiên đối cái kết quả này cũng không hài lòng, nhưng hắn cũng biết, cầu thủ đã tận lực. Chelsea đội hình già rồi, thời gian càng kéo, đối Chelsea càng bất lợi. Trong tuần đấu sống chết Valencia trận chiến ấy, đối Chelsea ảnh hưởng rất lớn, cầu thủ tiêu hao rất lớn, đưa đến ở trận đấu này, Thủy Trung không có thể ngăn ở Manchester City thẩm thấu cùng tấn công. Nhất là bọn họ như Thủy Ngân chạy vậy chuyển không chế bóng năng lực, thật sự là phi thường đáng sợ, khó lòng phòng bị. Boas không thừa nhận cũng không được, chỉ có 3K cùng 3K hệ chính, mới có thể đủ điều giáo ra như vậy chuyển khống chế bóng hệ thống. Đây là cái khác đội bóng không học được. Quy 1 chương 949, chế kỷ lục, 20. Manchester City cuối cùng ở sở tem vàng vào tô Đông Lập Cú Đút, đánh bại Chelsea Đúng như sở các sở Sport truyền hình trực tiếp bình luận viên tiến hành sau trận đấu tổng kết nói như vậy, ở Manchester City đánh bại Chelsea sau, có thể ngăn cản thẻ tỷ dần lấy toàn thắng chiến tích đoạt nửa vòng sau vô địch, cũng chỉ còn lại có truyền thuyết kia trong lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu. 10 năm thắng liên tiếp, cái này sáng tạo ngoại hạng Anh bóng đá trong lịch sử giải nhất thắng liên tiếp kỷ lục. Manchester City cũng bằng vào mùa giải này cái này sóng thắng liên tiếp, làm cho cả ngoại hạng Anh, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá đều thấy được bọn họ thống trị lực, Guardiola càng là bằng vào năm vừa rồi nữa Manchester City xuất sắc chiến tích, trở thành thế gian nghe tiếng đứng đầu danh xoái nhất là hắn vì Manchester City chế tạo đi ra một bộ này chuyển không chế bóng lối đánh, càng là ở toàn thế giới cũng đưa tới một cố chào lưu. Trước kia, Ziego cùng 3K không phải là không có đá qua chuyển không chế bóng, thế nhưng nhiều hơn là xây dựng ở cầu thủ thực lực cơ sở bên trên. Diêu giải Ngân Hà thời kỳ, Barca cờ Ju íp giờ giảm timy, e, Vanga an cùng dịch cắt giờ giảm tim 2 thời kỳ, đội bóng đều là đá chuyển không chế bóng, nhưng chưa từng có kia một chi đội bóng giống như bây giờ Guardiola Manchester City như vậy, đưa tới nhiều như vậy nghị luận. Mỗi một trận đấu cũng đạt tới, thậm chí vượt qua 7 phần không chế bóng suất, đây là giường nào kinh người số liệu. Mấu chốt là, Guardiola chuyển công chế bóng hệ thống phi thường ổn, thậm chí ngay cả cầu thủ tự thân sai lầm cũng có thể bị hữu hiệu tránh khỏi. Đúng như S.S.H.O.T bình luận viên đã nói, hiện nay ngoại hạng Anh, đã không có bất kỳ một chi đội bóng có thể ngăn cản Manchester City, thậm chí ta cảm thấy, nếu như Manchester City ở nửa vòng sau tiếp tục giữ vương loại này thắng liên tiếp trạng thái, chúng ta cũng không phải có bao nhiêu kinh ngạc. Mở ưu tự thân vấn đề rất nhiều, ba đầu tuyến cũng sẽ ra vấn đề. Chelsea phòng thay đổi mâu thuẫn, cùng với đội bóng trao đội chất cũng xuất hiện vấn đề, Arsenal cùng Liverpool mùa giải này cũng còn thiếu sức cạnh tranh, Tottenham hột hủa hổ cùng Newcastle càng là không cách nào dùng chuyển Manchester City đối ngoại hạng Anh thống trị. Phen này phân tích tới, bình luận viên cuối cùng cho ra kết luận chính là, dựa theo trước mắt xu thế đến xem, ngoại hạng Anh, cái khác 19 chi đội bóng mong muốn đánh lén Manchester City, cơ bản cũng chỉ có thể y theo chờ đợi Manchester City chủ động phạm sai lầm, hoặc xuất hiện nặng biến cố lớn. Bất quá, Manchester City mầm họa cũng vẫn là rất nhiều trước mắt mà nói, Manchester City ở lịch cup tiến vào bán kết, trải qua lễ Giáng sinh ma quỷ lực đấu sau, cup FA cũng muốn đi vào cuộc đấu, hơn nữa tháng 2 ngọn nguồn bắt đầu tranh tí on lít đấu loại trực tiếp, Manchester City ở giải đấu nửa vòng sau muốn bắt đầu chịu được 4 tuyến tấn tắc chiến áp lực. Muốn nói băng ghế độ dày, kia Manchester City thực lực tuyệt đối không có cái khác đội bóng có thể sánh bằng. Nhất là ở tiến cử Agüero, Hazard, David Luiz, lợi trợ tổng Ben chờ cầu thủ sau, Manchester City toàn bộ băng ghế độ dày đã trở nên phi thường hùng hậu, dùng thẻ tạm cách nói, chí có thể ra hai bộ đội hình đi đá ngoại Nhưng đa tuyến tắc chiến cùng với thương bệnh, cầu thủ trạng thái vật phòng mang đến vấn đề, cũng sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Manchester City có thể hay không ở nửa vòng sau gánh vác áp lực, nhất là trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League đấu loại trực tiếp, Manchester City thiếu hụt cái này phương tiện kinh nghiệm, có thể hay không giữ vững nửa vòng đầu trạng thái, đây là một không thể biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là mùa giải này ngoại hạng Anh vô địch xem ra thật không có bao nhiêu dư niệm. Ít nhất, ở 15 vòng sau khi đã xong, hào lấy 15 tháng liên tiếp Manchester City đã dẫn trước tên thứ 2 MU đạt hơn 9 phần. Nếu là Manchester City có thể lấy như vậy trạng thái kiên trì qua Noel lịch đấu cùng kỳ nghỉ đông, kia giải đấu vô địch liền hoàn toàn không có tranh cãi. Đá xong Chelsea, toàn bộ nước Anh, thậm chí còn châu Âu, thậm chí là toàn thế giới đều ở đây bàn tán sôi nổi ngoại hạng Anh trận này tiêu điểm chiến. Nhưng cùng lúc đó, Manchester City lại không có lập tức trở về Manchester, mà là ở lại London. Cầu thủ ở trong phòng thay quần áo hướng rửa sạch xe sau, cũng không có thay đổi bóng thống nhất trang phục, mà là mỗi người mặc vào thường phục, leo lên đội bóng xe bus, tiến về công viên Hyde Park gần một nhà hàng liên hoan. Tối nay Manchester City đem ở chỗ này cử hành bọn họ mỗi năm một lần Noel liên hoan. Mùa giải này cho đến bây giờ, Manchester City cơ bản đều là một tuần hai trận, không có dừng qua. Thứ 15 vòng cùng thứ 16 vòng giữa, khó được không có tranh tài, nhưng kế tiếp liền là Ma Quỷ Lễ giáng sinh trước sau lịch đấu, thứ 17 vòng cùng thứ 18 vòng giữa, liền cách 4 ngày, trung gian còn có lễ giáng sinh. Cho nên, đội bóng ở nhiều lần cân nhắc sau, quyết định đem lễ giáng sinh liên hoan an bài ở cái này vòng. Đầu tiên là cầu thủ ở trong phòng thay quần áo phát biểu ý kiến, đại gia cũng đều cơ bản đồng ý liên hoan, thảo luận trọng điểm là liên hoan địa điểm. Cùng với liên hoan sau hay không còn nếu lại an bài một ít tiết mục Manchester phòng ăn cơ bản cũng ăn rồi Gazette bạ gì liền nói lên Hắn biết London bên này có một nhà khá vô cùng phòng ăn Đang ở công viên hí đở phụ cận Đề nghị liền đá song Chelsea về sau Đến phòng ăn bên kia đi liên hoan Đây nhất định không có vấn đề Nhưng liên hoan sau Đám này khó được ngày nghỉ cầu thủ cũng nghẹn điên rồi Còn muốn đi chơi Zohat, Gazette bạ gì Adam Johnson bọn người ban đêm tiệm khách quen Căn cứ bọn họ nói London Mayfield khu có một nhà hạng sang hộp đêm đang chuẩn bị cuộn tợ chủ đề hoạt động, nên đón tức sắp đến lễ giáng sinh, bọn họ đề nghị đội bóng đoàn xây đi tham gia chẳng này hoạt động, nếm thử một chút tươi. Bất quá, cái này mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là sáng mai khôi phục tính huấn luyện làm sao bây giờ. Trong phòng thay quần áo tuyệt đại đa số người đều đồng ý, dù sao bọn họ cũng không có chơi qua, hơn nữa còn là đội một tập thể hoạt động, mọi người cùng nhau rộn, cũng đều đến rồi hăng hái, cho nên tất cả đều mắt ba ba nhìn hướng Tô Đông. Đội trưởng đứng ra thời điểm đến. Tô Đông hết cách rồi gật đầu đáp ứng đi tìm huấn luyện viên tổ xin phép, đem nguyên bản tranh tài ngày kế buổi chiều cùng hậu thiên sáng sớm ngày nghỉ, điều chỉnh làm tranh tài ngày kế toàn bộ ngày nghỉ, như vậy cầu thủ thì có đủ thời gian ở Luân Đôn trắng đêm cùng Hoàng. Làm Tô Đông nói lên xin phép, cũng cho ra nguyên vẹn lý do về sau, Guardiola cùng huấn luyện viên tổ cũng đều đồng ý, tầng quản lý bên kia cũng phê chuẩn, bày tỏ chỉ có cầu thủ tham gia liền lộ ra khó coi, vì vậy nói lên để cho cầu thủ thân nhân cũng theo đội xuôi nam, cùng nhau tham gia liên hoàn cùng Noel hoạt động, toàn bộ chi tiêu toàn bộ từ câu lạc bộ phụ trách thanh toán, cũng vì đội bóng đặt trước khách sạn. Có thể nói, cái này hậu cần bảo đảm công tác thật sự là không có cách nào chọn. Nhưng Gadiola nói lên một cái yêu cầu, đó chính là cầu thủ tận lực không uống rượu, hơn nữa không thể vượt qua 3 giờ sáng, nhất định phải trở về khách sạn nghỉ ngơi, Hiển nhiên cũng là sợ cầu thủ quá mức phấn khởi, ảnh hưởng đến lễ giáng sinh lịch đấu. Còn có chính là, sợ đám này chơi điên rồi cầu thủ lại tuân ra cái gì tin tức lừa tới. Vì vậy, liền xuất hiện đối trận Chelsea sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Manchester City cầu thủ tất cả đều tiến về phòng ăn liên hoan một màn. Toàn bộ sự kiện từ đầu tới đôi, Manchester City trước giờ cũng không lo lắng có thể hay không đánh bại Chelsea, từ không lo lắng thua trận sau có còn hay không tâm tình đi tham gia chẳng nậy quân hoan. Cái này kỳ thực cũng coi là Manchester City lòng tự tin tăng lên một loại tựa trưng. Cầu thủ thân nhân cũng đều thật sớm bị câu lạc bộ xe riêng nhận được luân đôn, quan sát tranh tài về sau, lại đến phòng ăn chờ. Đội một cầu thủ đến thời điểm, dĩ nhiên là một fan náo nhiệt. Để cho an toàn, Manchester City trực tiếp bao xuống cả gian phòng ăn, đặc biệt phục vụ Manchester City cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng công nhân viên, theo đội xuất trình giám đốc kỹ thuật bở nghỉ gì sợ tẹn cũng trong đó cũng đại biểu câu lạc bộ cảm tạ cầu thủ tại quá khứ một năm này làm ra cố gắng cống hiến, đồng thời cũng hy vọng cầu thủ có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ nửa hiệp sau lấy ra tốt hơn biểu hiện. Guardiola cũng đại biểu huấn luyện viên tổ nói chuyện, cũng là một bộ cảm tạ giải thích, nhưng chủ yếu vẫn là đang nhắc nhở cầu thủ, sau khi cơm nước xong, chơi thì chơi, nháo thì náo, tuyệt đối đừng làm xệ ra chuyện, còn có chính là cầu thủ nhất định phải đúng lúc trở về khách sạn. Bởi vì hắn tối nay sẽ phải đi theo bợ gị rỉ sợ kẹn trở về Manchester, cho nên giám đốc cầu thủ nhiệm vụ liền rơi vào đội trưởng Tô Đông trên vai, ai bảo toàn bộ sự kiện đều là hắn ra mặt đâu. Sau khi cơm nước xong, cầu thủ liền mang theo ra quyến tiến về Mai khu nhà kia gọi là Ạnại Ạ hộp đêm. Mai là Luân thượng lưu khu phố, Ạnại Ạ là hạng sang hộp đêm, an toàn cùng riêng tư các phương diện là khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa hộp đêm phương diện cũng biết Manchester City tức sắp đến, cho nên thật sớm làm chuẩn bị, bao gồm cung cấp một hệ liệt quần tớ lễ đạo cụ. Hộp đêm bị trùng tu thành nhà ma phong cách, xem ra hơi có chút quỷ dị, nhất là phụ bộ Luân bóng đêm. Đem cầu thủ đưa tới chỗ sau, đặc biệt nhìn một chút hiện trường, phát hiện đám người kia thật đặc biệt có ý tứ. Aguizou cải trang thành Haji Potter, Sẽ cô đóng vai sở ta tuột đen võ sĩ, PP thời là đóng vai vị Roman, David si va mặc vào người đệm quần áo. Ngoài ra còn có giống như ạ avatar, hoang dã lớn phiếu khách chờ điện ảnh cùng trong trò chơi nhân vật, đạo cụ ở chỗ này cũng cái gì cần có đều có, toàn bộ cầu thủ cũng lựa chọn mình thích mặc vào, xem ra cũng đặc biệt có cảm giác vui mừng. Trong đó buồn cười nhất hay là há giận, hắn vậy mà lựa chọn người rơi, vấn đề là, liền hắn kia chiều cao. Được rồi, đây tuyệt đối là sự thượng tội mồ người rơi. Được rồi, các vị, cũng hãy nghe ta nói. Tô đông thấy được bọn họ cũng tiến vào trạng thái, dùng sức vỗ tay, đưa bọn họ cùng kêu đi qua. Tất cả mọi người nghe được mới vừa rồi huấn luyện viên trường vậy, hắn để cho ta nhìn chằm chằm các ngươi. Tô Đông lời này để cho hiện trường tất cả mọi người cũng hơi biến sắc mặt, loại thời điểm này, ai còn nguyện ý bị người quản. Đương nhiên là buông tay chân ra, tận tình chơi. Nhưng là, Tô Đông giọng điệu chợt thay đổi, ta còn có việc, cho nên liền không ở lại chỗ này bồi các ngươi chơi, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chơi được vui vẻ, chơi được tận hứng, thời gian chính các ngươi khống chế, ta sẽ cùng bên ngoài kia mấy nhà phóng viên truyền thông thương lượng một chút, nhưng không cho đợi đến trời sáng. Ra. Sutherland mới vừa nghe xong, cả người liền kích động đến nhảy lên. Đám người tất cả đều là một trận cười ầm lên, tràn diện lần nữa như liệt. Vẫn là câu nói kia, thật tốt chơi, thật lực đừng uống rượu, không cho gây chuyện, không cho phát sinh xung đột, đừng đợi đến trời sáng, cứ như vậy. Nói xong, Tô Đông dùng sức vỗ tay một cái, tỏ ý giải tán. Tô, ta yêu ngươi." Marcelo trong đám người đột nhiên kêu một cổ họng. "Ta cũng vậy, ta muốn gả cho ngươi." Đám người lại là một trận cười thật to. Nhưng không thể không thừa nhận, Tô Đông làm việc xác thực hợp tâm ý của bọn họ. Nên nghiêm túc lúc nghiêm túc, nên buông tay lúc tay, điều này làm cho Manchester City cầu thủ đối hắn cũng là phi thường hài lòng. Từ tất cả mọi người hồn ào lên trong liền không khó coi ra, bọn họ đối Tô Đông là phát ra từ nội tâm kính trọng cùng kính yêu. Điều này cũng làm cho Tô Đông tin tưởng, bản thân ở Manchester City làm hết thảy, cũng không có bổn phí. Quy một chương 950, Thượng Đế, cầu ngươi thả qua người đàn ông này đi. Ngày 18 tháng 12 muộn, ngoại hạng anh thứ 16 vòng, Manchester City chấn giữ sân nhà lên chiến Northwood. Mùa giải này ba chi đội mới lên hạng cũng biểu hiện được rất tốt. Northwood xếp hạng cao nhất, trước mắt xếp ở vị trí thứ 10. Theo sát phía sau là người thứ 11 Sir Vanzi, cái này hai chi đội bóng giải đấu xếp hạng thậm chí so người thứ 12 Everton cao hơn, vị thứ 13 chính là quyền Bắc dện trợ. Từ trước mắt xu thế đến xem, cái này ba chi đội bóng không thể nói an toàn, nhưng chủ hạng có khả năng còn là rất lớn. Ngược lại thì rất nhiều người hâm mộ cũng nghe quen hai bọn tuần, Webber, và cả Atletico cùng họ Verhampton, trước mắt cũng xếp hạng đến ngược. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, trước mắt ngoại hạng Anh cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Bảng điểm trừ Manchester City lấy 10 năm thắng liên tiếp một kỳ tuyệt trấn ngoại, trước bốn cái khác ba cái danh mạch cũng là rất được hồn địa. Mà Tottenham Hotspur, Newcastle, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool, cái này 6 chi đội bóng cũng tại tranh đoạt cái này 3 cái hạng, rốt cuộc ai có thể giữ được trước 4, ai là có thể ở mùa giải sau trang The Only trên sàn thi đấu phát tải. Tạo thành loại này kịch liệt cạnh tranh nguyên do, kỳ thực cũng cùng ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền tiền lợi phân phối có liên quan, dù sao 20 chi đội bóng, bao gồm đã xuống cấp đội bóng, cũng có thể từ tiếp sóng quyền tiền lợi tăng lên phía trên đạt được rất lợi thật lớn, cũng tạo thành tờ giờ Premier League bây giờ sức mua phi thường cường thế. Ở London kia một trận quần hoan, cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City chuẩn bị chiến đấu. Trên thực tế, cuồn hoan sau ngày kế, ở truyền thông bên trên cơ bản không có thể thấy tin mới gì, coi như là có, cũng chính là sơ lược, áp dụng xuân thu bất pháp, cơ bản sẽ không có truyền thông trắng trợn tuyển nhậm cùng Lăng C. Cái này cũng đại biểu Manchester City đã bắt đầu bước đầu thành lập được cùng truyền thông giữa liên hệ. Có thể nói, đây là một loại trao đổi. Bất quá, Tô Đông ngược lại bị huấn luyện viên tổ phát một phần nội bộ cảnh cáo, nguyên nhân là làm nội trưởng, hắn không có quản lý cầu thủ tốt, đưa đến rất nhiều cầu thủ trái với huấn luyện viên trưởng Guardiola yêu cầu, ở hộp đêm cuồn hoàn đến gần như trời sáng. Tô Đông vui vẻ chịu được nhận lấy phần này nội bộ cảnh cáo. Tô mạch phòng thay đồ cầu thủ tiến một bước quy tâm. Tất cả mọi người đều biết, là Tô Đông vì bọn họ dưới lưng cái này nổi. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không biết, kỳ thực sớm tại Tô Đông rời đi hộp đêm lúc, liền đã cùng Guardiola thông qua điện thoại, cũng chống đỡ Guardiola xử phạt, bởi vì huấn luyện viên trưởng cũng cần giữ gìn quyền uy của hắn, tránh khỏi cầu thủ này sau vẩn ở giới. Cho nên, kết quả sau cùng chính là, cầu thủ chơi hy, nhưng Tô Đông bị phạt. Có lẽ là rất ít một tuần 2 trận diễn cớ, Manchester City ở sân Anfield đối trận Notts County bắt đầu giai đoạn lại có chút không tính Trên phòng ngự xuất hiện sơ sẩy, thiếu chút xíu nữa liền bị bọn dị sởn ở phút thứ 4 đánh lén ghi bàn. Tuy nói là thoáng vượt ra, nhưng vẫn là để cho Manchester City tất cả mọi người cũng hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phút thứ 10, Pep ở phòng thủ trong cũng xuất hiện sai lầm, lại là bọn dị sởn dẫn bóng đột nhập cấm khu tạo thành thế một đối một, bị quả quyết bỏ gol đánh ra cu toa nhào ra, hóa giải một lần tình hình nguy hiểm. Liên tục 2 lần sai lầm, Tô Đông hoàn toàn buồn bực, trực tiếp ở sân bóng bên trên nổi giận, trách bản thân đồng đội. Manchester City cầu thủ cũng ý thức được vấn đề, rất nhanh liền thu thập tâm tình. Sanche lại lần nữa tiến vào Manchester City đấu, vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, cũng ở phút thứ 16, Tony Ckoz chọc khe tấm khu bên phải, Sanchez dẫn bóng đột phá rốt cuộc tuyến sau đảo tam giác chuyển về, Tô Đông chức cửa đuổi theo đệm chân mạnh trùng, vì Manchester City mở tỷ số 10. Cái này ghi bản cũng hoàn toàn thổi vang Manchester City tấn công kèn hiệu. Nóuit có rút lại giữ gìn, cố gắng ổn định bản thân phòng thủ. Phút thứ 26, Tony Ckoz một cứa qua đỉnh chuyền dài cho đến bên trái sau lưng, Marcelo tốc độ cao chen vào về sau, cánh trái đến trung lộ, Tô Đông lần nữa theo kịp lăng không dứt điểm. Kết quả Lần này cầu điểm rơi quá gần, Tô Đông sút गोल bị thủ môn ngã ở. Chỉ sau 4 phút, Busquets trung tràng cắt bóng sau, đưa ra một cước chọc khe cho đến Tô Đông dưới chân. Đưa lưng về phía tiến công phương hướng Tô Đông, đối mặt Busquets chuyển bóng, trực tiếp một cước phát cầu, đem bóng đá từ phòng thủ hắn trung vệ ba nét dưới hướng truyền đi, bản thân xoay người sau khởi động, cả người như liệp báo bình thường, nhanh chóng hướng phía trước bật lên. Liên một cái, Tô Đông liền bỏ rơi toàn bộ phòng thủ cầu thủ, ở vòng cấm địa tuyến đầu đuổi theo cầu về sau, lắc qua đánh ra đến nửa đường thủ môn, nhẹ đệm chân chống đất thủ, 20. Manchester City công được thế như trẻ che. 2 phút đồng hồ về sau, lại là cánh trái, Marcelo cùng Griezmann ạ kiểu bật tưởng phối hợp về sau, đưa bóng chuyển cho David Silva. Tây Ban Nha trung tràn dừng bóng điều chỉnh về sau, trực tiếp đưa ra một cú chọc khe cầu, cho đến phòng tuyến sau lưng cấm khu bên trái. Marcelo hướng đâm tới danh giới cuối cùng trước, đưa bóng chuyển về cho vòng cấm địa bên trong Tô Đông. Chỉ thấy Tô Đông lại là một lần xinh đẹp dừng bóng qua người, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi vậy tiêu sái, bỏ rơi phòng thủ hắn trung vệ Martin về sau, đối mặt hỗ trợ phòng ngự liên tục hai lần trong phạm vi nhỏ biến tốc biến hướng, trừ qua bạn nét, chân phải volley, một lần nữa công phá nót uýt thành. 30 Hạtit, Tô Đông kích động giang hai cánh tay ra, giống như một chiếc tàu lượn, chạy như bay ở sân An tỷ hạt trong. Toàn trường gần 50.000 tên Manchester City người hâm mộ, tất cả đều ở khán cả giọng la lên tên của hắn. Mà liên tục ghi bàn sau, Manchester City cũng không có cảm thấy thỏa mãn, mà là tiếp tục điên cùng tấn công. Từ 34 phút bắt đầu đến hiệp đầu kết thúc, ngắn ngủi gần 10 phút trong thời gian, Manchester City tổng cộng đá ra 7 chân sút gol, trong đó có 4 lần cũng thiếu chút nữa ghi bàn thành bản, điều này làm cho Notwit không thành một mảnh thần hồn nát thần tính. Mà nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 51 Đến từ Tô Đông chợ công, rất khó được ghi bàn bất kết dùng một cước ngay trước vòng 16m50 vô ly, công phá nót vít không thành, 40. Thật có thể nói là là cây vạn tuế ra hoa. Sau đó không bao lâu, Tô Đông liền bị Agüero cho thay xuống, bởi vì từ trận này bắt đầu, liền là ma quỷ lễ giáng sinh lý đấu, Gadiola muốn cho Tô Đông kiểm chế điểm đá. 40 dẫn trước sau, Manchester City tiếp tục đội dắt dồn sức đánh. Đầu tiên là Tony Cordoes thông qua một cước trực tiếp đá phạt, công phá nót vít không thành, tiếp theo dự bị ra sân Du cũng ở đây tranh tại giai đoạn sau cùng trước sau ghi bàn. Cuối cùng Manchester City ở bản thân sân nhà, 70 cuộc thắng đội mới lên hạng Notts. Ngày 21 tháng 12, ngoại hạng Anh thứ 17 vòng, Manchester City trấn giữ sân nhà nên chiến sở Top City. Ở trên một vòng đánh bại Notts về sau, Guardiola tiến hành mức độ lớn đội phiền, nhưng Tô Đông vẫn vậy đội hình chính ra sân. Cái này cũng không khó coi ra, Guardiola đối Tô Đông tín nhiệm cùng để trọng. Mà Tô Đông cũng vẫn luôn đang dùng ghi bàn, tới hồi báo huấn luyện viên trưởng, Manchester City người hâm mộ cùng với tầng quản lý tín nhiệm với hắn. Mở màn sau, Tô Đông liền liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, hơn nữa ở phút thứ 15, Bất Kếp phân phối bóng đến cánh phải. Đúng Costa dẫn bóng từ sườn phải đột phá nhập cấm khu về sau, bản thân lên chân bộ lỉ, đánh vào hậu vệ trên ủi, bán nượt ra. Tô Đông nhanh nhạy ở penalty điểm phụ cận, bắt được đường bóng, suốt bồi mạnh trùng, vì Manchester City mở tỷ số, 10. Phút thứ 29, Manchester City một lần chiến thuật phạt góc, chuyển về cho David Silva lần nữa tổ chức về sau, Tây Ban Nha trung trảng giọm chuẩn thời cơ, một cước chọc khe cầu cho đến tấn khu bên trái, há giật chọc đồng đến trước cửa, David Luiz cướp được điểm, trước cửa 3 mét kết bị thủ môn so ngã xuống đất nào ra. Chết lúc nào không chết chính là Chân này cầu quỷ thần xuôi khiến lại rơi vào Tô Đông dưới chân, hắn dừng lại, lại gọi, cầu lại tiến vào. Ghi bàn sau, Tô Đông cười ha ha hai tay mở ra. Ta đoán, Tô Đông bây giờ trong lòng nhất định là đang nói, trời ạ, ta cũng không muốn vào, thế nào cầu còn đặc biệt hướng ta bên này chạy? Các ngươi không phải như vậy buộc ta ghi bàn sau? Ta liền không thể thật tốt trộn cái lười, thiếu tiến mấy cái cầu. Thượng đế, van cầu ngươi, bỏ qua cho người đàn ông này đi. Ha ha. Tô Đông đúng là đang lười biếng, nhưng đây là tới tự vấn luyện viện tổ thủ ý, Gadiola cũng không hi vọng Tô Đông quá mức đầu nhập và tiêu hao. Dù sao cái này lễ dáng sinh lịch đấu thật sự là quá phiền thoái, trận tài quá dày đặc, căn bản không làm cho người ta bất kỳ cơ hội thở dốc, nhất là còn dễ dàng bị thương. Khoảng cách Tô Đông đánh vào thứ 2 ghi bàn về sau, chỉ 7 phút, Mộ Tỷ nhổ cấm khu tuyến đầu giữ bóng đột phá không có kết quả, nhưng đối phương giải vây không có đa xa, cầu rơi vào Du Costa dưới chân, bỏ ra dư tiền đạo cánh trực tiếp một cước lực mạnh vô lý, lần nữa công phá sở Toxity đội không thành, 30. Bất quá, ở nửa hiệp sau mới vừa bắt đầu sau không bao lâu, Dạ Bã Lị đang ở một lần cùng đối phương tranh chấp chính giữa bị thương kết quả, bị đội y trực tiếp mang tới phòng thay đồ. Gadiola bị buộc dùng chỉ kịp ở đem hắn thay cho. Đây cũng là ma quỷ lịch đấu một mầm hóa lớn. Tranh tài quá dày đặc, cầu thủ áp lực quá lớn, bị thương xác suất là thẳng tắp lên cao. Gadiola lòng vẫn còn sợ hai phía dưới, lập tức dùng Agüero thay cho Tô Đông, như sợ không cẩn thận đem Tô Đông cho chỉnh đả thương. Ra sân chỉ 4 phút, Gazeeba dị trước trận cướp bóng sau đưa ra đường chuyền hay, Agüero trước cửa 7 mét chỗ nhẹ nhõm đệm chân ghi bàn, 40. Argentina tiên phong lần nữa diễn ra dự bị ra sân Cuối cùng, Manchester City bốn cầu sân nhà toàn thắng sở đội. Tiến vào đấu lễ giáng sinh ma quỷ đấu. Các đội bóng biểu hiện cũng là nửa tốt nửa xấu. Manchester City tiếp tục thắng liên tiếp chạy đầu, thắng liên tiếp kỷ lục đã đạt tới 17 vòng. Nhưng mở trận này làm khách London, 50 cuồng thắng vun hẹp. Pepet, Nani, Zé, Zé FC, Juninho cùng Bèbato, năm cái ghi bàn đến từ năm tên cầu thủ, điều này cũng làm cho Ferguson cao hứng vô cùng. Bảy tổ MU đang từ từ khôi phục trạng thái, tấn công thủ môn cũng ở đây bắt đầu tìm về ghi bàn cảm giác. Hung tâm bừng bừng MU giáo phụ lần nữa quằn xuống doạ, muốn ở lễ giáng sinh cùng kỷ nghị đông dự vững toàn thắng. So sánh với Arsenal trận vật 21 sân khách đánh bại Aston Villa, Newcastle 23 sân nhà bại bởi West Bromwich, Liverpool sân khách không không đá đều bại gần Atletico, Chelsea sân khách 11 đã đều Tottenham vượt qua, MU chẳng này cuộc thắng sát thực đáng giá Tiến Dương. Nhất là trẻ tuổi thủ môn De Gea ạ biểu hiện, cho người lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu, mơ hồ có thay thế ghi xu thế. Bất quá, ở MU cùng thắng sau lưng, hai tên tiểu tướng mộ Di Sơn cùng Pogba đều không thể đạt được ra sân cơ hội, điều này cũng làm cho bọn họ bất mãn hết sức, mộ Di Sơn đã rõ ràng tỏ thái độ chuyển nhượng, mà Pogba cũng thông qua người đại diện đối ngoại tỏ thái độ Nước Pháp thiên tài sẽ không cùng M.U. ra hạ, quy một chương 951, quà tặng trong ngày lễ ngày cuộc chiến. Ở lễ giáng sinh trước, Manchester City người hâm mộ nhận được một phần mong đợi đã lâu lễ vợ. Đó chính là ra hạn Manchester City quan phương website tuyên bố, đội bóng chính thức gia hạn huấn luyện viên trưởng Gadiola, thời gian là kỳ 3 năm. Từ lẻ 9 năm làm huấn luyện viên Manchester City về sau. Guardiola làm huấn luyện viên phong cách ở Manchester City lấy được nguyên vẹn thể hiện, tuy nói cái đầu tiên mùa bóng biểu hiện không tốt, nhưng theo Tô Đông gia nhập, cùng với cường viện lục tục đến, Guardiola chuyển khống chế bóng hệ thống lấy được nguyên vẹn thể hiện, bị toàn thế giới cũng rộng vì khen ngợi, lý niệm cũng là phi thường vượt mức quy định. Trước có tin tức tiết lộ, Barcelona cố ý muốn mời về Guardiola thay thế Mujino, cứ việc bị Guardiola người đại diện Kaká chỗ phủ nhận, nhưng như trước vẫn là đưa tới Manchester City tầng quản lý coi trọng. Hai bên tại trải qua đàm phán sau, cuối cùng đạt thành nhất trí, Guardiola lấy 15 triệu bảng Anh giá trên trời tiền lương hàng năm thành công gia hạn Manchester City, điều này làm cho hắn trở thành trên thế giới tiền lương hàng năm cao nhất huấn luyện viên trưởng, đồng thời hắn cũng sẽ tại Manchester City làm huấn luyện viên đến 2028 năm. Manchester City quan phương website bên trên thả ra Guardiola, số gì cùng bở gì gì sở tẹn ký hợp đồng hình, cũng đang xuất Guardiola mấy câu nói, Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng biểu đạt bản thân đối làm huấn luyện viên Manchester City tiền cảnh mong đợi. Guardiola bày tỏ, nơi này có tốt nhất cầu thủ, có đoàn kết phòng thay đổi còn có chuyên nghiệp tầm quản lý, hắn cho là toàn thế giới sợ rằng rất khó còn nữa cái khác đội bóng có thể đạt tới Manchester City độ cao. Cho nên hắn rất tình nguyện tiếp tục lưu lại Manchester City, tiếp tục dẫn đội bóng lấy được thành công. Manchester City huấn luyện viên trường nói, hắn cũng không cho là Manchester City mới đúng ngoại hạng Anh chiến thắng trong tầm tay, hắn bày tỏ đội bóng nửa vòng sau khiêu chiến vẫn vậy lớn vô cùng, nhưng đây cũng là ngoại hạng Anh mê người nhất địa phương, tiếp nhận như vậy khiêu chiến là tràn đầy khích lệ, nó sẽ không ngừng khích lệ huấn luyện viên trường khích lệ cầu thủ, lấy ra tốt hơn biểu hiện cùng trạng thái. Cuối cùng, Guardiola cảm tạ tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ, đồng thời cũng đặc biệt điểm danh Tô Đông, biểu thị ra bản thân đối Tô Đông cảm tạ, nhất là ở Tô Đông gia nhập sau. Hắn bày tỏ bản thân lấy được Tô Đông ra sức ủng hộ cùng trợ giúp. Hắn ở chúng ta quản lý phòng thay đồ lúc, phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí từ trình độ nào đó nói, hắn mới là Manchester City phòng thay đổi người quản lý, mà hắn đối ủng hộ của ta để cho ta hết sức cảm động. Một câu đơn giản lời, nhưng đã để lộ ra Guardiola cùng Tô Đông quan hệ giữa. Hai người có thể nói là lẫn nhau thành cửu, chung nhau dựng nên Manchester City gần đây hai cái mùa bóng tốt cùng biểu hiện. Không chỉ có thế chính là, ở quan phương tuyên bố ra hạn Guardiola ngày kế, Manchester City quan phương tuyên bố, cùng Tô Đông chính thức đặt thành gia hạn nghị. Bầy tổ Tô Đông đem tiếp tục lưu lại Manchester City cho đến giải nghệ thì ngưng. Chúng ta hy vọng hắn có thể đá phải 40 tuổi, thậm chí nhiều hơn, lấy trước mắt hắn thân thể điều kiện, cùng với hắn tự hạn chế, chúng ta tin tưởng hắn là có thể làm được, hắn sẽ thành Manchester City, thậm chí còn hình lần bóng đá trong lịch sử một đạo phong bi cùng cột tiêu. Tổng giám đốc Sở Dĩ Ạ nổ cho Tô Đông ra hạn cực cao đánh giá, đồng thời cũng bày tỏ ở Tô Đông xúc tiến hạng, Manchester City toàn cầu tan ra thác lấy được tương đương rõ ràng phát triển, hắn tin chắc Manchester City sẽ rất nhanh trở thành toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực thể dục hiệu. Tô Đông cũng tiếp nhận Manchester City quan phương website phỏng vấn, đối ra hạn một chuyện ngỏ ý cảm ơn, hắn bày tỏ bản thân ở Manchester City qua phải phi thường vui vẻ, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, cuối cùng đến người hâm mộ, tất cả mọi người cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường thoải mái, hắn không có lý do gì không tiếp tục lưu lại Manchester City. Cùng Gaudio là vậy, Tô Đông cũng nhắc nhở đội bóng, tuyệt đối không thể mù quáng tự đại. Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói, hành trăm dặm người nửa 90 Ý tư chính là nói, mong muốn đi 100 dặm đường, đi tới 90 cây số mới chỉ đi một nửa, cuối cùng kia 10 cây số mới là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất. Tô Đông kêu gọi Manchester City toàn bộ cầu thủ muốn không kêu không nào, ở quốc vô địch không có tới tay trước, chúng ta cũng muốn giữ vương yêu hoạn ý thức, nhất định không thể có chút lơ là bất cẩn, bởi vì chúng ta đối thủ cạnh tranh liền ở sau lưng không ngừng theo sát. Đối với mình gia hạn Manchester City một chuyện, Tô Đông bày tỏ, có phải là hay không suốt đời hợp đồng, tạm thời còn khó nói, hắn hy vọng mình có thể vì Manchester City làm nhiều công hiến. Nhưng nếu như tương lai có một ngày, Manchester City không cần hắn, cảm thấy hai bên cũng không thích hợp, vậy hắn sẽ chọn thể diện rời đi, mà sẽ không ý đội bóng. Về phần đến lúc đó là giải nghệ, hay là đầu quân cái khác đội bóng, hắn tạm thời không có biện pháp nói. Chuyện sau này, ai nói chắc được đâu. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Manchester City sẽ trở thành tô đông chuyên nghiệp đời sống trong hiệu lực thời gian dài nhất đội bóng. Dĩ nhiên, Manchester City cho ra điều kiện cũng là nhất yêu hầu. Mặc dù không có tiết lộ ra ngoài, cụ thể tô đông ra hạn tiền lương hàng năm là bao nhiêu ý tên phí lại là bao nhiêu, nhưng bên ngoài truyền thông như trước vẫn là đang suy đoán, Tô Đông gia hạn Manchester City về sau, tiền lương hàng năm sẽ ở nguyên lai like cơ sở nâng lên thăng 50%, hơn nữa còn là sau thuế. Có thể nói, Manchester City vì lưu lại Tô Đông, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng cái này cũng có thể thông hiểu, bởi vì bây giờ Tô Đông chính là Manchester City cốt lõi nhất sức cạnh tranh. Đừng xem Tô Đông ở thời điểm, rẽ cô cùng Agüero chờ cầu thủ đều có ghi bản, nhất là Agüero, ghi bản cũng không ít, nhưng trên thực tế đâu. Đợi đến Tô Đông không có ở, đội bóng gặp phải phiền thoái. Dã cô cùng Agrizo đều là dơ tay đầu hàng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào Tô Đông tới giải quyết chiến đấu. Đối với một điểm này, bất kể là Manchester City người hâm mộ hay là phía ngoài truyền thông, thậm chí là Manchester City trong phòng thay quần áo bộ, đối với lần này cũng sớm có định luận, cho nên bọn họ cũng đều thẩm chấp nhận Tô Đông liền nên bắt được toàn đội cao nhất, thậm chí là cao phải phi thường kinh người tiền lương hàng năm. Thực lực của hắn liền đặt ở đó, không phục được không? Đối với Manchester City ra hạn Tô Đông cùng Guardiola một chuyện, bất kể là phòng thay đồ cầu thủ hay là phía ngoài truyền thông, cùng với người hâm mộ, phản ứng cũng là phi thường tích cực cùng may mắn. Bây giờ liệu tạm tự liền bày tỏ, ở Manchester City hoàn thành hai tên nòng cốt linh hồn nhân vật ra hạ sau, ngoại hạng Anh vô địch đã cơ bản tới tay. Nước Anh truyền thông bày tỏ, Tô Đông cùng Guardiola đối Manchester City tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà Manchester City gần đây hai cái mùa bóng tiến bộ, cũng là quá rõ ràng, hiện nay Manchester City đã là châu Âu tràn đầy sức cạnh tranh đội bóng, ra hạn Tô Đông cùng Guardiola có thể giúp đội bóng ổn định lòng quân, tốt hơn nên đón nửa vòng sau khiêu chiến. Manchester vệ vẹn mài In phỏng Manchester City giám đốc kỹ thuật Børge Gidselt người sau bày tỏ Thành công giá hạn Tô Đông cùng Guardiola sau, Manchester City công tác mới chỉ là một bắt đầu, kế tiếp đội bóng sẽ tiến hơn một bước, giá hạn đội bóng nội bộ những thư kia cống hiến cực lớn, tác dụng rõ ràng cầu thủ. Chúng ta là một chi vô cùng trẻ tuổi đội bóng, chúng ta đội một thậm chí chỉ có 2-3 tên vượt qua 30 tuổi cầu thủ, đội hình chủ lực trong cầu thủ tuổi tác lớn nhất chính là 28 tuổi. Điều này làm cho chúng ta có lý do tin tưởng, đội bóng còn có tăng thêm một bước không gian, chúng ta còn có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Vỡ kỳ gì sợ bay s Manchester City tầm quản lý sẽ tiến một bước đào móc đội bóng tiềm lực, tăng lên cầu thủ tích cực tính, trọng yếu nhất là giữ vững đội bóng ổn định, cho nên lần này ra hạn phạm vi rất lớn, hy vọng có thể lưu lại trong đội nhóm này cầu thủ. Mà cái này cũng bị coi là là Manchester City tương lai mấy năm hùng vĩ kế hoạch. Lấy Manchester City tình thế trước mắt cùng đội hình, nếu như có thể bảo trì lại ổn định, tương lai mấy năm, Manchester City đều sẽ là châu Âu bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng, thậm chí có thể sẽ trở thành châu Âu bóng đá cường thế nhất đội bóng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Manchester City tầm quản lý giá tâm bừng, bừng một lòng muốn nhờ cơ hội lần này đem Manchester City chế tạo thành ngoại hạng Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đã đứng đầu hàng môn, dựa vào thực sự thành tích, vì Manchester City đánh hạ vững chắc căn cơ. Lễ giáng sinh trước hai phần gia hạng, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất quả giáng sinh, đưa tới bàn tán sôi nổi, ngược lại làm cho lễ giáng sinh có vẻ hơi bình thản, dù sao đội bóng nghỉ một ngày, làm cho tất cả mọi người tất cả về nhà đoàn tụ. Nhưng ở lễ giáng sinh ngày kế sáng sớm, tất cả mọi người lại không thể không rời đi ấm áp dễ chịu nhà, tiến về lệnh băng cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện báo cáo, leo lên đội bóng xe bus, lên đường xuôi nam, tiến về 150 cây số ngoài huyện Bở Dồn Kỳ. Chỗ ngồi này trấn nhỏ ở vào bờ mì Ngạm Tây Bắc khoảng cách Manchester đại khái là hơn 1 giờ đi xe Tranh tranhạ ở vào buổi chiều cử hành cái này đối Manchester City mà nói cũng là một đại khảo nghiệm không người nào nguyện ý ở lễ giáng sinh ngày kế, sáng sớm liền rời đi người nhà không thể không tiến về sân khách tham gia trận đấu càng quan trọng hơn là mới vừa thả lễ giáng sinh giả tất cả mọi người tâm tính cũng người phần vông lòng cùng vui thích rất nhiều người thậm chí cũng nghiêm trọng không ở tranh tài trạng thái cái này đưa đến lễ giáng sinh ngày kế trận đấu này nhất là khách trận đấu thường thường lại biến thành lãnh môn dương ấm là toàn bộ cường đội gây cách khu vực thai nạn nghiêm trọng Quả nhiên, ở Manchester City đến Westborough Zone mặc kỳ lúc, hay thu đến cả phương Nam Luân tin tức chuyển đến, Chelsea 11 sân nhà đá đều phưng hẹp. Tràng này Tây Luân Derby cuối cùng là lấy bắt tay dạng hòa kết thúc, nhưng cái này đối Chelsea mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Boa xoé vị một lần nữa bị dao động. Ở sân nhà thảm bại cho Manchester City sau, Chelsea nên đón 3 lần liên tiếp bình, hơn nữa 3 trận tất cả đều là 11, điều này hiển nhiên không phải hiện tượng tốt, nhất là cho tới bây giờ loại này lễ Giáng sinh ma quỷ lực đấu, loại này liên tục tranh tài, căn bản sẽ không cho đội bóng bất kỳ cơ hội trở dốc, rất có thể là bại một lần lại bại. Manchester City là lượt này trận thứ 2 tranh giải, đồng thời tiến hành còn có Everton sân khách khiêu chiến Sunderland tranh giải. West Brom huấn luyện viên trưởng là cựu Liverpool chủ soái Roy Hodgson, vị lão soái này cũng là làm huấn luyện viên kinh nghiệm phi thường phong phú ngoại hạng Anh tay bẩm gia, làm huấn luyện viên năng lực không cần nói, ban đầu từ Liverpool sau khi ta lớp, một tháng liền được làm huấn luyện viên West Brom công tác, năng lực có thể thấy được chút ít. Đối với ngoại hạng Anh quen thuộc, để cho Hodgson phi thường rõ ràng thế nào lợi dụng quà tặng trong ngày lễ ngày loại này sân nhà thế, tới tấn công trực diện sân khách cắt chiến đội bóng, cho dù là mạnh như Manchester City Cầu thủ tâm tư cũng không ở trong trận đấu. Mở màn sau, Huyết Bờ Giọ Ngụy liền chủ động đánh ra, đánh loạn Manchester City mong muốn khống chế được tranh tài quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu ý tưởng, để cho Manchester City khai cuộc có vẻ hơi bị động, hơn nữa cầu thủ có chút không ở trạng thái, đưa đến đội bóng khai cuộc đá rất loạn. Khai cuộc cứ một đợt về sau, hốt đội bóng được rồi thì thôi, ở Manchester City cố gắng phản pháo lúc, bọn họ quả quyết lui giữ, tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế, để cho Manchester City ép đi ra công, mình thì là chuyên tâm chờ cơ hội đánh phản kích. Hốt hết sức rõ ràng. Qua tặng trong ngày lễ ngày loại này tranh tài, cầu thủ trạng thái không tốt là chuyện bình thường, chỉ cần Manchester City xuất hiện sai lầm, chính là cơ hội của West Zombie. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là quân tụ phòng thủ muốn có thể đỡ nổi Tô Đông mới được. Quy 1 chương 952, để cho ta tới. Làm tranh tài tiến hành đến 58 phút thời điểm, Guardiola làm ra toàn trường lần đầu tiên thay đổi người. Hắn dùng Agüero thay cho Müller. Đây là một lần tăng cường đội bóng trước trận tấn công tín hiệu. Đối diện Hotson cũng rất nhanh làm ra ứng đối, dùng số 17 trung trảng gỡ dạ hẻm độ dạn thay cho tiền phong áo đại mồ Vì nói độ dạn sợ công thủ toàn diện, nhưng dùng một kẻ trùng trảng thay cho tiền phong, cái này bản thân liền là phòng thủ tín hiệu. Hai tên huấn luyện viên trưởng tất cả đều là ở thi triển thủ đoạn, Gaudio là muốn tấn công, Hotson tắc là muốn ổn định phòng thủ. Chiến tài liền tiếp tục như vậy rằng co. Tại bất luận cái gì một trận chính quy bóng đá trong trận đấu, phòng thủ mãi mãi cũng là so tấn công tới càng thêm dễ dàng, đối cầu thủ yêu cầu cũng tăng thấp, đây cũng chính là vì sao, gần như toàn bộ đội yếu cũng sẽ chọn lựa phòng thủ phản kích chiến thuật, mà không phải chủ động đánh ra đi tấn công. Đi bàn là cần phải đi sáng tạo, mà phòng thủ chỉ cần phá hư. Đây cũng chính là vì sao. Bóng đá cải cách vẫn luôn đang khích lệ tấn công, khích lệ đi bàn. Có người nói, bóng đá chiến thuật là xoắn ốc lên cao. Kỳ thực có thể nhìn như vậy, đó chính là theo khoa học kỹ thuật phát triển, tin tức hóa thời đại đến, huấn luyện cầu thủ thủ đoạn cùng năng lực cũng ở không ngừng tăng lên, từ ăn uống đến thân thể huấn luyện, từ các loại các dạng số liệu phân tích, những thứ này cũng làm cho cầu thủ huấn luyện phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này mang đến một loại kết quả, đó chính là cầu thủ thân thể trở nên nhanh hơn, cường tráng hơn. Như vậy vấn đề đến rồi, đối cầu khống chế sẽ theo thời đại tiến bộ mà tăng lên sao? Câu trả lời là, cũng sẽ không. Về lệ cùng Maradona loại này không phải đời nào cũng có thiên tài, cho tới bây giờ, lối đá sẽ cải biến, đá bóng phong cách sẽ cải biến, thân thể sẽ cải biến, nhưng bọn họ như trước vẫn là không phải đời nào cũng có siêu cấp thiên tài. Có thể giống như những thiên tài này vậy, ở trên sân bóng thành thạo khống chế bóng đá cầu thủ, mãi mãi cũng là số ít. Theo thời đại tiến bộ, phòng thủ sẽ càng ngày càng mạnh, chèn ép sẽ càng ngày càng gấp, để lại cho tấn công cầu thủ không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, hết thể luôn là hướng càng có lợi hơn với phòng thủ phía kia đi phát triển. Cho nên, liền cần thông qua cải cách đi khích lệ tấn công. Đạo lý giống nhau, thả vào một trận bóng đá tranh tài nhất là quà tặng trong ngày lễ ngày bóng đá trong trận đấu, làm hai bên cũng trạng thái không tốt thời điểm, cũng không thể ghi bàn thời điểm, trên thực tế là phòng thủ một phương chiếm cứ ưu như thế. Nhưng Manchester City đổi lại Agüero sau, biểu hiện như trước vẫn là không có có rất lớn khởi sắc. Agüero bị Guardiola đặt ở tương tự với trung trảng cùng tiền vệ công vị trí này, hy vọng hắn có thể phát huy sau trên bảng, tới lui tuần tra sau lưng Tô Đông cùng trung quanh, tùy thời chuẩn bị bắt chiến cơ, nhưng hắn phát huy phải cũng không lý tưởng. Đã gần 10 phút về sau, Tô Đông hãy cùng bên sân Guardiola tiến hành câu thông, tìm được Agüero, cùng hắn trao đổi vị trí. Người trống đi tới Ta lui về. Nói xong, Tô Đông không đợi Agüero đáp ứng, trực tiếp liền chạy trở về trung trảng. Argentina tiên phong ngược lại có chút không dám tin tưởng, Tô Đông đây là muốn cho mình làm cầu đấu. Hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, điều này làm cho hắn đè ở trước trận, càng thêm tràn đầy lực lượng. Nhưng rất nhanh, Agüero phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 77 lúc, Manchester City ở một lần trung trảng chậm rãi đảo chất lúc, Wetbøe Jørgensen đã tổ chức lên phòng nghiêm mật thế, nhịp thi đấu thả chậm. Đang ở lùi sâu tỉ bắt cầu, tìm kiếm ra cầu điểm thời điểm, liền thấy Tô Đông chạy về tới giơ tay muốn banh. Diago gần như là không chút nghĩ ngợi đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông phía sau liền là vừa vận dự bị ra sân, biểu hiện được rất nhanh mãnh, chạy mười phần tích cực độ dạn sợ. Cũng không chờ đồ dạn sợ đến gần, Tô Đông đón tiếp bóng trực tiếp lôi kéo, liền dừng mang xoay người, lập tức đem đồ dạn sợ chắn bản thân mặt bên, cũng ra chân đưa bóng chuyển cho trước mặt Agüiro. Đập lên, để cho ta tới. Tô Đông kêu một tiếng. Agüiro chạy tới nhận bóng, nghe được Tô Đông tiếng kêu về sau, hắn theo bản năng liền đem cầu chờ đập lên, ngay sau đó cũng cảm giác được một cái hùng tráng bóng người như như gió hướng bản thân chạy như bay đến, cái loại đó đập vào mặt tác lực để cho hắn cảm nhận được một trận nhẹ tở. Dưới chân chợt nhẹ, liền cảm thấy mình mới vừa rồi đạp lên cầu bị Tô Đông cho thật đi. Tô Đông lực bộ phát thực tại quá nhanh. Đợi đến Aguizo phản ứng kịp, nhìn sang lúc, tốc độ của hắn đã thức dậy, mang theo cầu, áp sát Weisbörge người tuyến phòng ngự, cũng ở lớn ngay trước vòng 16m50 trong vùng, đối mặt quần thụ trung vệ sen, đột nhiên mở rừng, đưa bóng phát hướng bên phải, tránh khỏi sen về sau, lại đuổi kịp một gã khác trung kiến trực tiếp, phải nhấc chân Từ khởi động đến dừng biến hướng, đến lên chân dứt điểm, hết thảy tất cả cũng phát sinh ở trong ngay mắt. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, cầu đã giống như một tia chớp, xuyên tới Whisber giỏ mùi phòng tuyến, từ hai tên trung vệ giữa bay vụt mà qua, chui tiến góc phải bên dưới cầu môn. Thủ môn Podster né người bay nào, nhưng căn bản không kịp. Cầu ứng tiếng nhập lưới. Go ổn. Lại là một cước đến từ Tô Đông pháo hạng nặng xuất xa. Ở ngay trước vòng 16m50 khu, Tô Đông một cú pháo hạng nặng, gõ Whisber giỏ mùi không thành. Thật xinh đẹp. Quá thỏa thích Lâm Ly. Manchester City ở phút thứ 77, rốt cuộc dẫn đầu phá vỡ tranh tài bế tắc, 10. Tô Đông sau, cả người hai tay nắm quyền, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu giống giận một tiếng, trung quanh Manchester City cầu thủ cũng đều rối rít đuổi theo. Agüero thời là đứng tại chỗ, ng ngẩng người như phóng nhìn Tô Đông, phản phất giống như là đang nhìn độc đế. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao Tô Đông sẽ chủ động yêu cầu lui về. Nguyên lai like không phải là vì cho hắn làm cầu, mà là nhìn không được, cảm thấy hắn dự bị ra sân sau không có thể thay đổi thay đổi tranh tài thế đi, cho hắn gánh vắt phòng thủ áp lực, cho nên dứt khoát hắn liền tự mình tới, để cho mình chống đi tới. Nghĩ đến đây, Agüero thật là có điểm số hổ, nhưng nhiều hơn hay là khâm phục. Hắn vẫn luôn biết Tô Đông rất mạnh, nhưng lần này thật thật sự là quá mạnh mẽ, để cho hắn không đội phục cũng không được. Vừa đúng có một kẻ đồng đội từ Agüero bên người xông lên, để cho Argentina tiên phong giật mình tỉnh lại, hắn cũng lập tức hướng Tô Đông chạy như bay. Tô Đông ghi bàn vì Manchester City mở ra thắng lợi cánh cửa. Quyết bở rõ ngịt ở mất bóng sau, cũng không phải không nghĩ tới muốn phản pháo, nhưng hot hiển nhiên phi thường rõ ràng, hắn đội bóng là không thể nào ở phản pháo dưới tình huống, còn thủ được bên mình cũng thành. Cho nên cuối cùng, quân thụng buông cho phản pháo, tiếp tục chuyên tâm từ thủ, chờ đợi Manchester City phạm sai lầm. Cuối cùng Manchester City là bằng vào tô đông ghi bàn, sân khách mời đánh bại West Brom rọn uy. Làm đội bóng ghi bàn công thần, Tô Đông ở sau trận đấu chủ động tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng vì trận đấu này nhiều tên biểu hiện không lý tưởng đồng đội giải thích, hắn bày tỏ, không ít Manchester City cầu thủ cũng còn không thích hứng kỳ nghỉ đông loại này dày đặc lực đấu, hơn nữa là quà tặng trong ngày lễ ngày, cho nên đội bóng toàn thân biểu hiện không phải đặc biệt lý tưởng, cái này có thể thông hiểu. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng bắt được quý báo 3 điểm. Tô đông cười nói, cái này 3 điểm để cho Manchester City thắng liên tiếp kỷ lục vẫn còn tiếp tục, đã đạt tới 18 trận thắng liên tiếp. Manchester City cầm nửa vòng sau vô địch, cái này đã sớm không là tin mới gì, chân chính tin tức là Manchester City có thể hay không lấy 19 thắng liên tiếp, cũng chính là toàn thắng chiến tích, bắt lại cái này nửa trình vô địch. Phải biết, bất kể là ngoại hạng Anh hay là những lần giải đấu cao nhất trong lịch sử, còn chưa từng có kia một chi đội bóng lấy toàn thắng chiến tích, bắt được nửa trình vô địch, thậm chí tại cái khác giải đấu cao nhất, đây đều là cực kỳ hiếm hoi. Làm phóng viên truyền thông hỏi thăm tới lúc, Tô Đông bày tỏ rất chờ mong đội bóng thứ 19 trận đấu. Xui xẻo là, Manchester City liên tục nên đón sân khách, cái này đối Manchester City mà nói, sát thực thường bất lợi. Thứ 19 vòng, đối thủ là Martin Nolan hựu làm huấn luyện viên mèo Mun Sunderland, cũng là một mạnh trà. Tô Đông đùa giỡn mà tỏ vẻ, liên lịch đấu cũng không hy vọng Manchester City lấy toàn thắng chiến tích cầm nửa vòng sau vô địch, nhưng Manchester City trên giới đối với lần này lại tràn đầy mong đợi cũng khát vọng. Cái này đối mọi người chúng ta mà nói, đều là một phần khó được ví dự. Nhưng Tô Đông cũng một nhắc lại tất cả mọi người, Sunderland không phải một chi đơn giản đội bóng. Đừng xem mèo Mun Sunderland trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh người thứ 15, mà đối giải đấu trước bảy đội bóng. Trừ Manchester City ngoại, vẹn vẹn chỉ ở đối trận Liverpool lúc bắt được một trận huề, cái khác đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị thua. Nhưng nếu như vì vậy liền coi thường Sunderland, vậy thì hoàn toàn sai. Martin Olợi hựu làm huấn luyện viên đội bóng, trong đội còn có Hestherring, họ sĩ cùng Benlơ trở thành danh ngôi sao bóng đá, điều này làm cho mèo mùng Sunderland thực lực cũng không yếu, hơn nữa coi như là đối mặt Chelsea, MU, Arsenal chờ đội bóng, Sunderland cũng có thể đã có tới có trở về, có thể thấy được này thực lực bản thân không tầm thường. Qua tặng trong ngày lễ ngày một trận chiến này, đông đảo tờ mi ở Leeds cũng lục tục mất điểm. Chelsea 11 sân nhà đá đều phưng hẹp, Liverpool 11 sân nhà đá đều bợ lẹp, Arsenal sân nhà 11 đá đều họ vờ hẹp tận, ba trận tất cả đều là 11, để cho người thấy được quà tặng trong ngày lễ ngày một trận chiến này chờ vận. Nhưng để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là MU. Quỷ đỏ trấn giữ sân nhà nên chiến ngoại găng Atletico, ở Juni dự bị dưới tình huống, bằng vào bẹt bạ tổ Hachit, cùng với Bakri Sung cùng Valencia Agriban, 50 cuộc thắng đối thủ. Đây đã là Quỷ đỏ liên tục 2 vòng đấu, 50 toàn thắng đối thủ, bên trên một vòng là sân khách đối trận vุ่น hẹp. Mà để cho Ferguson cao hứng chính là Tiêu Sái ca bẹt bạ tổ lại đang lễ dáng sinh ma quỷ lực đấu trong lần nữa tìm về trạng thái tốt nhất, điều này làm cho M.U nguyên bản bồn rụt tấn công lấy được tăng lên cực lớn, liên tục hai đợt đại thắng đối thủ. Càng quan trọng hơn là, trận trước là 5 tên cầu thủ tấn công phân biệt ghi bản, mà trận này là bẹt bạ tổ, Fabri Sint cùng Valencia ghi bàn, điều này làm cho M.U tấn công đội hình thoạt nhìn là mọc lên như nấm trạng thái, cái này cùng Manchester City lại thuộc Tô Đông, Arsenal lại thuộc Van der Chelsea lại thuộc Zorgoba tình huống là hoàn toàn bất động. Đội bóng đại thắng mang đến cho Ferguson lòng tin. Đồng thời cũng để cho hắn lần nữa tìm về đánh vào giải đấu vô địch, lợi ngược dòng Manchester City hùng tâm. Ferguson bảy tỏ, MU là một chi kinh nghiệm cực kỳ phong phú đội bóng, đồng thời có lợi ngược dòng truyền thống tốt đẹp, cho nên hắn cũng không lo lắng bây giờ lạc hậu Manchester City bao nhiêu, bởi vì bất kể lạc hậu mấy phần, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lợi ngược dòng. Nước Anh truyền thông đối với MU cường thế hồi phục cũng là đưa cho khá cao đánh giá. Nhưng ngay khi bên ngoài cho Quỷ Đỏ dập trời ngập đất khen ngợi lúc, 3 ngày sau ngoại hạng Anh thứ 19 vòng, liền lộ tẩy. Huy chương 953, xưa nay chưa từng có nửa trình vô địch. Có người nói Giải đấu thứ 18 vòng là ngoại hạng Anh cường đội cửa tập thể Liverpool, chỉ có Manchester song hùng từ đầu tới cuối duy trì cường thế. Nhưng đến thứ 19 vòng, phong thủy luân chuyển. Đầu tiên là Liverpool 31 sân nhà nghịch chuyển nịu cá sồ, bỡ lạc bị diễn ra lập cú đút, vỡ dắt đánh vào một cầu. Đan lý đuối đội hình tiến hành lực độ không nhỏ đối phiên, nhưng bỡ lạc mỹ biểu hiện xuất sắc, để cho hồng quân ở chim khách trên người toàn lấy 3 điểm. Arsenal ngược lại không có diện rộng đối phiên, nhưng vẫn vậy bằng vào Van der Sariban, 10 tháng hiểm quyến Bất kể là hồng quân hay là Arsenal, ở trên một vòng bực bội bình sau, Một toa này tuy nói đều có chút chút chắc chút chờ, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh, nhưng ít ra cũng đều bắt được 3 điểm. Chỉ có xui xẻo Chelsea, từ sân nhà bại bởi Manchester City sau, Chelsea liền nên đón 3 lần liền tiếp bình, toàn bộ đều là 11, bộ áo đội bóng bị nghi ngờ, xoé vị cũng lần nữa bị dao động. Thứ 19 vòng, Chelsea chấn giữ sân nhà nên chiến Aston Villa, cái này nguyên bản là vô cùng tốt một cơ hội. Jorginho ba mở màn phút thứ 23 liền vì Chelsea đánh vào một cầu, ai có thể cũng không ngờ, chỉ sau 5 phút, Aston Villa liền gỡ hòa tỷ số. Sau, mặc cho Chelsea như thế nào tấn công, điểm tư ưu thế đảo. Nhưng Thủy Trung không có thể công phá Aston Villa không thành. Ngược lại thì ở thứ 83 cùng 86 phút, thẻ chỗ cùng dự bị ra sân đã rèn dẻn hai lần phản kích, vì Aston Villa đánh vào chế thắng hai cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng sân khách 31 lịch chuyển Chelsea. Sau trận đấu, Chelsea huấn luyện viên trưởng Bồ Arsene diễn trận đấu này thất lợi quy kết làm lịch đấu bất công, bởi vì lễ giáng sinh cái này 4 trận đấu, Chelsea muốn ở trong vòng 11 ngày đã xong, nhưng mà ưu là 15 ngày, trong đó có hai trận đấu trước sau chỉ kém 48 giờ. Đối với Bồ Ars nói này, nước Anh truyền thông phản ứng là tiêu cực, cho là hắn là đang vì thua trận tìm lý do cùng mà cớ. Ngoài hạng anh lễ Giáng sinh lịch đấu cũng không phải là năm nay mới có, trải qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tồn tại, cái này cũng bị coi là hình lần thể dục một hạng truyền thống, không chỉ là bóng đá, bao gồm bóng bầu dục, bóng chạy các cái khác mùa giải, ở lễ Giáng sinh trong lúc tất cả đều là ở tranh tài, thậm chí là thêm thi đấu, đây là vì tốt hơn lấy lòng ỉn lần bọn thổ người hâm mộ. Làm Chelsea huấn luyện viên trưởng, Bo không có lý do gì không biết đây hết thảy. Về phần nói lịch đấu, Chelsea tranh tài áp lực cũng không phải là lớn nhất, tỉ như Manchester City, Kessi dẫn áp lực liền so Chelsea lớn hơn. Bo có lý do cho là lịch đấu đối bọn họ không công bằng. Nhưng nếu như bọn họ đem thất lợi đổ tội vì liên đấu, cái này sẽ chỉ tăng thêm người khác chuyện Tiếu Lâm, bởi vì cùng Manchester City so với, Chelsea áp lực lớn sao? Gần đây 3 vòng đấu, Chelsea có hai cái sân nhà, một sân khách, một người trong đó sân khách là sân khách đối trận Tottenham hợp vừa, cũng ở đây Bắc London, cái này 3 trận đấu bọn họ thậm chí cũng không cần rời đi London. Manchester City đâu? Thứ 17 vòng là sân nhà, thứ 18 vòng cùng thứ 19 vòng đều là sân khách, ở qua tặng trong ngày lễ ngày sáng sớm liền xôi nam ở mịn ngạm, sân khách khiêu chiến Wiesbaden rộng mịn, trở lại Manchester về sau. Bọn họ lại ngựa không ngừng vó câu bắt thượng, tiến về hơn 200 cây số ngoại Sunderland. Ở Chelsea bại bởi Aston Villa sau, Manchester City đối trận Sunderland tranh tải còn chưa có bắt đầu, nhưng truyền thông cho là, coi như Manchester City thua, lệ dáng sinh lịch đấu thành tích cũng như cũ hay là so Chelsea càng thêm xuất sắc. Nói cách khác, luận đi đấu, Chelsea so Manchester City.new, kết quả thành tích còn không bằng Manchester City, vậy làm sao nói? Trên thực tế, Chelsea mùa giải này xếp hạng vẫn luôn không lý tưởng, bây giờ càng là thủy chung ở thứ 5 cùng thứ 6 chi quanh quần ở giữa, khoảng cách người hâm mộ dự chủ trước bốn còn không có chiến lệch rõ ràng. Bộ cũng bị ngoại giới há sui. Chelsea chân chính vấn đề là Bộ Ars đã đối phòng thay đồ mất khống chế. Daily Mail càng phi thường bén nhọn chỉ ra bây giờ Chelsea vấn đề lớn nhất. Nhà này truyền thông lấy đại thiên bức báo cáo, từ Bộ Ars lên lại, cùng Jorginho, Lampard cùng Pepji kế toán, càng về sau không thể không lần nữa trọng dụng Jorginho cùng Pepji, bây giờ lại thủy chung chen ép Lampard, những thứ này cũng làm cho Bộ mất đi phòng thay đổi trống đỡ. Còn nợ cho dự đấu, cái này bất quá chỉ là Bộ Ars kế hòa bình. Ngày 31 tháng 12, ngoại hạng Anh thứ 19 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Sunderland. Manchester City lần nữa tiến hành đội phiên, lần này liền Tô Đông cũng ngồi lên ghế dự bị. Guardiola an bài rẻ cô cùng Agirzo hai người đồng thời đội hình chính, cố gắng tăng cường đội bóng tấn công, tranh thủ ở sân khách bắt lại mèo Mun Sunderland, đồng thời cũng ở giữa sân an bài David và cùng Toni Kroos trấn giữ. Rất hiển nhiên, Guardiola còn là muốn lấy toàn thắng chiến tích bắt lại trận đấu này. Tranh tài bắt đầu về sau, sân nhà tác chiến Sunderland đầu tiên là đánh ra một đợt tấn công, nhưng rất nhanh liền bị Manchester City cho trấn áp xuống dưới. Kessié tí bằng thành thạo không chế bóng, rất nhanh khóa chặt lại thế cũng ở trong trước trận liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Có thể nói tới đây là treo quỷ, Rẽ Cô cùng Agrizo hai người lại đang trận đấu này trong nhất để vứt bỏ suốt gù lùng. Từ lễ giáng sinh trước bắt đầu, Agrizo trạng thái vẫn không phải rất tốt, hiện nhiên là ở thích trứng ngoại hạng anh lễ giáng sinh lý đấu, dù sao khoảng thời gian này, cái khác giải đấu đều đã nên đón kỳ nghỉ đông, nhưng ngoại hạng anh không có kỳ nghỉ đông, ngược lại là lịch đấu dày đặc nhất thời kỳ, cái này đối rất nhiều cầu thủ mà nói, đúng là cần thiết hứng. Nhưng Rẽ Cô nhập đội thời gian cũng không tính ngắn, lần này vậy mà cũng không thể điều chỉnh ra trạng thái tới. Vì vậy, Manchester City hoàn toàn không chế được trên sân ưu như thế, nhưng chậm chạp không có thể ghi bàn thành bản, lần nữa bỏ lỡ thành bản cơ hội tốt. Sunderland ở hiệp đầu bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội, kia là tới từ một lần phản kích, bèn tạo thành thế một đối một về sau, bị cu toa nhào ra, không có thể tạo thành ghi bản. Nửa hiệp sau thời là nghiêng về một bên bị Manchester City đè công, liền ra dáng phản kích cũng đánh không ra. Manchester City bên này là được thế không được điểm, sấm to mưa nhỏ, không chế bóng suốt cùng suốt gôn số lần làm rất cao, nhưng chỉ là không có thể ghi bàn thành bàn, điều này làm cho rất nhiều người cũng lo lắng. Phút thứ 75 Guardiola mắt thấy thế cuộc không có xoay ngược lại, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đổi lại Tô Đông. Ngắn ngủi không đến 13 ngày, đây đã là Tô Đông trận thứ tư so tài. Trước 3 trận tất cả đều là đội hình chính, nhưng đều bị thật sớm thay xuống, mà lần này, đội bóng vốn là không có ý định để cho Tô Đông bên trên, là Tô Đông chủ động yêu cầu tiến vào dự bị danh sách, lấy phòng ngừa vào nhất, không ngờ đúng là vẫn còn bên trên. Manchester City chiếm hết ưu thế, Guardiola lại dùng Tô Đông thay cho Zeco ở trong cấm khu chiếm cứ tuyệt đối thống trị lực. Sunderland thời là ngoan cường tử thủ, thế phải ở sân nhà giữ được cái này phần. Hai bên lại chém giết thêm vài phút đồng hồ về sau, ở phút thứ 86 lúc, chính là Tô Đông ở trong cấm khu, dùng thân thể dựa vào Webster dâng về sau, đưa bóng trở về làm cho Tony Cierz, người sau ở cung đỉnh khu một cước đập chân, bị Sunderland thủ môn mỹ nổ nẹt cho nắm ra sà ngang, biến thành phạt góc. Sau đó Manchester City phát ra phạt góc, David Luiz khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, kết quả vậy mà đánh vào trên sà ngang, bán ngược trở về vòng cấm điện, cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể không kinh ngạc phát hiện, tối nay Manchester City thật sự là không có suất cố đụ. Nhưng ngay khi cầu chậm rãi rơi xuống lúc Trong cấm khu Tô Đông dùng thân thể đẩy ra Oxy, ngăn trở Hesberr dừng, đưa lưng về phía tiến công phương hướng, đưa bóng cho vững vàng dừng ở dưới chân. Nếm thử mong muốn xoay người, nhưng bị Hesberr cùng Oxy liều mạng với bắt, thủ môn Minolet cũng cùng đi qua, tùy thời chuẩn bị muốn cản phá, nhưng Tô Đông đột nhiên gót chân một gõ. Cầu liên từ phòng thủ cầu thủ trung gian trong khe hở xuyên qua, chợt xuống không người phòng thủ vòng 5m mở tuyến đầu. David Silva nhanh chóng theo kịp, nhẹ nhõm chân trái đệm Trong mắt, Tất cả mọi người cũng không thể tin được. Khổ sở thủ vững hơn 80 phút, tranh tài mắt thấy liền phải kết thúc, ở nơi này trong lúc nỗ chốt, vậy mà mất bóng. Cái này không chơi người chơi sao? Manchester City cuối cùng bằng vào tô đông chợ công David Silva ghi 10 sân khách thắng hiểm Sunderland. Quá trình là ưu thế trước hết, nhưng 10 phần hung hiểm, may mắn cuối cùng cũng bắt được quý báo 3 điểm. Điều này làm cho Manchester City cuối cùng lấy 19 thắng liên tiếp, bắt lại mùa giải này giải ngoại hạng Anh nửa trình vô địch. Đây là ngoại hạng Anh, ứng lần giải đấu cao nhất, thậm chí còn châu Âu giải đấu cao nhất trong lịch sử, lần đầu tiên có đội bóng có thể ở lấy toàn thắng chiến tích, cầm nửa vòng sau vô địch. Cái này tại quá khứ là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cũng đều mười phần khiếp sợ với Manchester City chối dậy chi nhanh chóng. Ở ngắn ngủi thời gian 3 năm trong, dựa lưng vào Abu Dhabi tập đoàn tài chính hùng hậu tài lực, Guardiola chuyển không chế bóng hệ thống, cùng với Tô Đông vượt qua người ta một bậc thực lực, Manchester City nhảy một cái trở thành châu Âu bóng đá không thể coi thường một cố cường đại lực lượng. Mà ở Manchester City 10 sân khách chật vật đánh bại Sunderland cũng trong lúc đó, MU trấn giữ sân nhà nên chiến bảng điểm hạng lớp Trận đấu này nguyên bản tất cả mọi người cũng cảm thấy, Manchester City bắt lại đối thủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một mặt là bỡ lệch bỡ thực lực quá kém, một mặt khác là MU gần đây hai đợt đều là 5 cầu cùng thắng đối thủ, thế như trẻ che, đem hai cùng so sánh, MU không có lý do gì mất điểm. Tranh tài ngay từ đầu, phản phất cũng ở đây ấn chứng bên ngoài phán đoán, MU chiếm cư ưu thế, ghi bàn đang ở gần tớ. Thật không nghĩ đến, ở một lần phạt góc lúc phòng thủ, Babetto ở trong cấm khu kéo xuống đối thủ, bị xử đá phạt đền, giặc quốc vụ tỉnh táo chủ phạt mẹ trùng, vì bỡ lệch bỡ đánh vào một cầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lại là giặc quốc ở bên ngoài vùng cấm liên tục cùng Fusions, vì bỡ, bỡ xuống lần nữa một thành, 20 Trong tài đến lúc này, không khí thay đổi hoàn toàn. MU sau đó phát khởi đánh mạnh, từ bẹt bạ tổ liên nhập hai cầu, thành công đem tỷ số gỡ hòa. Nhưng tại tranh tài phút thứ 80, lại là một lần phạt góc cơ hội, bỡ Bờ lệch Bờ trung vệ hẹn nghỉ vì bạo lực bờ đánh vào chế thắng một cầu. Bằng vào hẹn nghỉ cái này mấu chốt tuyệt sát, Bờ lệch Bờ ở sân khách 32 đánh bại MU, tôn ra mùa giải này ngoại hạng anh lớn nhất một trận lẫy môn. Ai có thể nghĩ tới, xếp hạng vàng điểm thứ tích quỷ đỏ MU, lại đang bản thân sân nhà, bị lớp phó Bờ lệch Bờ cho bất ngờ. Vượt xuống cái này 3 điểm. Cùng Manchester City điểm số chênh lệch mở rộng đến 12 phần, nhưng cái này còn chưa phải là mấu chốt. trong điểm là, sân nhà bị Manchester City đánh bại vậy thì thôi, bây giờ lại còn bị lớp phó cho nổ, cái này đối mở ưu sĩ khí đà kích thật sự là quá nghiêm trọng. Ferguson sau trận đấu càng là giận không thể kiệt mà tỏ vẻ, bản thân đối với trận đấu phi thường thất vọng. Truyền thông cũng một fan trước của suý, rồi giết HCMU, cho là ngoại hạng anh vô địch đã mất đi huyền nghiệp.